chứ năm trăm năm mươi tám quả nhiên cái này rất bình thường bay đơn tiểu t h ư ý khó bình đối mặt một cái không chút nào giảng đạo lý diệp phong hắn cũng là say rõ ràng là ta trước tìm ra ra tour ước định trao đổi quần áo chơi bóng ngươi thế mà còn c h ê n ngang nếu không phải cân nhắc đánh không lại ngươi ta gọi ngay bây giờ chết n g ư ơ i tin hay không ta là thân sĩ ngươi cùng ngươi như thế người thô lỗ x ó đo tiểu t h ư bản thân an ủi một phen sau đó xối q u y đi hắn thật lấy chính mình giữa trận cộng tắc không có cách nào sau đó diệp phong cười hì hì cùng ra ra t u r sóng vai mà đi tùy ý trò chuyện với nhau ra ra t u r một bên nói chuyện với diệp phong một bên ở trong lòng nổi lên nói t h ầ m nguyên lai、like、muốn đá bóng tốt ở đây hạ cũng hẳn là b á khí một điểm a nhìn xem diệp phong liền biết người ta tiểu chư nói thế nào cũng là bất ân phó đội trưởng già đời địa vị t u y ệ t không nhưng dạng này tiểu chư thế mà đều đối diệp phong không có tính tình nói cướp đi cái gì liền cướp đi cái gì đây thật là làm cho người rất khó có thể tin ra ra t u a đột nhiên cảm thấy mình muốn học tập đồ vật còn rất nhiều mình trở thành giống như diệp phong chân chính đỉnh cấp toàn năng giữa trận đường còn rất xa g i a g i a t u a thậm chí sinh ra một cái phi thường kinh người suy nghĩ mà lại ý nghĩ này một khi xuất hiện thật giống như trên thảo nguyên c ỏ hoang đồng dạng theo gió lên nhanh không thể ngăn chặn nếu như mình có thể gia nhập liên minh bayern tại diệp phong bên người đá bóng không ngừng khoảng cách gần học tập như vậy có thể hay không tăng tốc chính mình trưởng thành tốc độ đâu mà lại mình cùng diệp phong tạo thành song toàn có thể giữa trận thật giống như hất c ố a quán quân nước đức đội đồng dạng đỉnh cấp phối t r í có phải hay không chúng ta giữa trận tổ hợp liền có thể uy trấn toàn bộ thế giới dưới bóng đá đâu chân chính một mực thống trị toàn bộ thế giới dưới bóng đá đâu không thể không nói ra ra t u a thật độc tâm chỉ bất quá hắn vô cùng rõ r bay hơn trước mắt đội hình đã đặt đến tại hòa mỹ đội hình ra sân bên trong cũng không có vị trí của hắn thử nghĩ một chút là 4231 đội hình luận diệp phong cùng tiểu t r ư khẳng định là muốn chiếm cứ xong tiền vệ phòng ngự vị trí dỗ ben cùng di bơ di hai cánh cùng bay mụ lơ mai phục sau lưng ồn một bộ này đội hình cũng không có rõ ràng thiếu hụt mà tại chi kia vấn đỉnh ấ t cột quán quân nước đức trong đội vì sao lại xuất hiện xong tiền vệ phòng ngự tổ hợp đâu nguyên nhân rất đơn giản ngay lúc đó nước đức đội trên thực tế tại đường biên cũng không có chân chính bạo điểm hình cầu thủ mụ lơ xung làm một cái biên phong vị trí Cứ như duy nhất n g c h i ế t t r khả năng hấp dẫn hắn gia nhập liên minh bayern chính là hắn có thể cảng khoảng cách cùng diệp phong học tập tiến tới phát triển nhanh hơn cái này rất bình thường xoắn suýt cũng không có vẹn toàn đôi bên biện pháp giữa trận lúc nghỉ ngơi rút kèn tại trong phòng thay quần áo khen ngợi đám cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện sau đó liền cái gì cũng không nói đội bóng đều đã biểu hiện tốt như vậy còn có cái gì có thể nói đâu nửa tràng sau tiếp tục như thế đã liền xong rồi rút kèn cũng không tin tưởng m a n c i n đi đội bóng còn có thể nửa tràng sau hoàn thành lớn lật bản b a y ơ n liền không có bị nịch chuyển gen có bao nhiêu nói chuyện thời gian hắn đi hảo hảo suy nghĩ một chút đội bóng chiến thuật tạo dựng không tốt sao nhất là hơn nửa hiệp mở màn thời điểm đám cầu thủ dùng thực tế biểu hiện cho hắn cực lớn dẫn dắt hắn thật cảm thấy mình hẳn là hảo hảo cho b a y e n thiết kế điểm chi tiết đồ v lại phối hợp thượng lệnh người tuyệt vọng chi tiết như vậy bayern tuyệt đối là vô địch bayern đ á m cầu thủ từng cái rất là nhẹ nhõm hơn nửa hiệp tranh tài kết quả làm người vừa lòng nửa chàng sau bọn hắn có thể có kế hoạch về nước nếu là chúng ta đại thắng manchester city villa r r e a l lại cùng napoli đá cho ngang tay như vậy chúng ta điểm tích lũy ưu thế cũng quá rõ ràng làm không cẩn thận bốn vòng tranh tài liền nâng lên khóa chặt tiểu tổ đệ nhất cũng khó nói à lạ b ạ l ầ m bẩm một mặt hưng phần nói đối với đa tuyến tác chiến trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói quá dày đặc lịch đấu an bài tuyệt đối là bối rối bọn hắn thành tích nhân tố trọng yếu sáu vòng tiểu t ổ thi đấu sen lẫn tại thi đấu vòng tròn bên trong mà lại thỉnh thoảng còn có gờ m ạ n cục tranh tài rất dễ dàng để người tinh thần phân liệt nếu như có thể mau chóng giải quyết tiểu t ổ thi đấu s ớ m k h ó a chặt ra biên tư cách thậm chí là tiểu t ổ vị trí thứ nhất như vậy mãi cho đến hai tháng hạ tuần bọn hắn liền đều không cần lại cân nhắc chăm t í onlit vấn đề có thể đem toàn bộ tinh lực đặt ở bundesliga bên trong đây tuyệt đối là phi thường có lợi đ i ề u kiện mũ lơ vui vẻ gật gật đầu nếu quả như thật thuận lợi như vậy như vậy bốn vòng tiểu tô thi đấu khoa chặt tiểu tô thứ nhất thật đúng là không phải là không có khả năng bay ơ n nhất chi đối với bââân mà nói còn lại đội bóng trong mắt ba chi hảo cường trên thực tế cùng thái kê cũng không có quá nhiều khác nhau ba chi thái kê lẫn nhau mộ chỉ cần giữa bọn hắn thế hòa đủ nhiều bân liền ngư ông đ ấ t lợi manchester city cùng napoli đã hòa một trận napoli lại cùng vi la l r r e a l đã hòa như vậy napoli hai phần manchester city cùng vi la l r r e a l đều là một phần cùng bân trên lệ cũng quá rõ ràng như vậy tiếp xuống bân lại thắng liền hai trận còn lại đội bóng cái này hai vòng không thể đều kiếm điểm bân liền đem nâng lên hai vòng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất diệm phong gãi gãi đầu đột nhiên toát ra một cái phi thường có ý tứ ý nghĩ v ò n g thứ nhất chúng ta thắng vi la l dịu một cái ba không hiện tại lại ba không dẫn trước manchester city ngươi nói chúng ta nếu là mỗi trận đấu thắng đối thủ một cái ba không tưởng ép cho người ta tạo thành một loại còn lại ba tri đội bóng đều là cùng một cái trình độ đội bóng loại cảm giác này ngươi nói có thể hay không đối bọn hắn hình thành mánh liệt tâm lý ám chỉ sau đó bọn hắn liền có càng lớn tỷ lệ đá h o a đâu d i ệ p phong tiếng nói vừa dứt còn lại cầu thủ trước mắt đột nhiên sáng lên đều bị d i ệ p phong ý nghĩ này c h ấ n trụ nghe có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng nghĩ lại một chút cũng không phải là không có khả thi a không phải thường, thường có người như thế tương đối sao a đội bóng、3. hai t h ắ n g b đội bóng sau đó s o đội bóng hai không t h ắ n g c đội bóng tổng hợp một chút chính là a đội bóng có thể bà không t h ắ n g c đội bóng như vậy bayern ba không vi la rio bayern ba không manchester city như vậy là không phải manchester city không không vi la rio tốt h đơn giản chuyển đổi công t h ứ ca bayern một bang gia súc từng ngày đều là dành đến nhức cả chứng hạng người có gây sự tính cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ trong nháy mắt liền đều tới hào hứng cứ làm như vậy mỗi trận đấu đều thắng một cái ba không xem bọn hắn nghĩ như thế nào b a y e n đám cầu thủ từng cái đầy cõi lòng ác ý đi ra phòng thay quần áo chỉ c ò n lại tại còn nguyên đ ị a suy nghĩ r ụ tràng ấ t thể có l m c ă bản n k h ô cần câu cảm đến mình Vẫn nói tình Byrne mới âm à. là là lào kia, sau o n ử trang a s tranh tài ngay từ đầu tất cả xem tranh tài phan bóng đá liền phát hiện rất rõ ràng một điểm bayern bắt đầu thu lực khống chế tiết tấu nếu như nói hơn nửa hiệp tỉnh ngủ sau bayern tiến công là cồn phong mưa rào như vậy hiện tại chính là nhẹ nhàng một chút xíu thấm ư ớt manchester city cũng cảm giác cùng hơn nửa hiệp vừa mở màn thời điểm là giống nhau đều không chút tỉnh ngủ dáng vẻ manchester city có chút run l ư ờ bảy đại lão các ngươi đều đã ba cầu g i à n h trước liền không có tất yếu lại chơi một bộ này a cầu vương tha a đối với bâ ơn loại này thay đổi thất thường chiến thuật vô cùng kiên kỵ manchester city chậm chạp không dám có hành động sợ bâ ơn lại đột nhiên t ỉ n h ngủ cho bọn hắn đến mấy cái hung ác cứ như vậy kéo dài đến có mười phút bâ ơn vẫn là không có cái gì tính thực chất hành động y nguyên làm từng bước chậm thông t h ả tại trung hậu trận tiến hành truyền lại lúc này bâ ơn ngược lại là rất tốt nắm giữ ga di o la chiến thuật tinh túy nguyên lai、like, ga di ô la chiến thuật tư tưởng lại như thế dùng a manchester city vẫn là một bộ bị sợ vỡ mật dáng vẻ đối mặt bayern bọn hắn thật sự là quá khó khăn ra ra tour từ đầu đến cuối đem sự chú ý của mình để trên người diệp phong quan sát đến diệp phong nhất cử nhất động hắn thấy diệp phong mỗi một cái động tác đều bao hàm tâm h ý bất quá hiện tại thật đúng là không phải học tập thời điểm đội bóng còn ba cầu lạc hậu đâu trước tiên nghĩ làm sao tiến một cái cầu không tốt sao thế là ra ra tour cũng n h ị n không được nữa vì tại diệp phong trước mặt tốt hơn biểu hiện ra mình ra ra a tour bắt đầu tích cực chủ động hướng về phía trước phát khởi thế công tại ra ra t u lôi kéo dưới Manchester City không thể tránh khỏi cũng muốn hướng về phía trước và n g không giữa trận tách rời lập tức liền không t ố t đá bọn hắn cũng còn ôm may mắn tâm lý có lẽ lần này b a y e n thật liền ngủ mất nữa nha mà manchester City như thế tiến về phía trước công b a y ơ n tự nhiên không thể để cho Manchester City toàn nguyện lập tức khí thế một lần bắt đầu phản áp chế Manchester City rất bình thường không có bất ngờ bị áp chế trở về bất quá Manchester City đám cầu thủ trên mặt nhưng không thấy vẻ ngoài ngược lại là cả đám đều có chút hưng phấn trên mặt rõ ràng viết người nhìn ta liền biết có thể như vậy Manchester City lại không dám tiến công theo bọn hắn nghĩ bayern rõ ràng chính là còn kìm nén xấu chuẩn bị làm bọn hắn bọn hắn mới không muốn bên trên cái kia đ ư ờ n g cho nên tranh tài thời gian cứ như vậy một chút xíu trôi qua rơi mất m a i cho đến toàn trường tranh tài kết thúc ai cũng không thể chế tạo ra quá nhiều uy hiếp tới cuối cùng bayern sân nhà ba không cầm xuống manchester city t r a n g t h i o n l e a tiểu tổ thi đấu lấy được hai tháng liên tiếp tranh tài bản thân lộ ra lo lắng không lớn manchester city đám cầu thủ lúc trước lời thề son s ắ t tỏ thái độ còn quanh quần tại fans hâm mộ bóng đá bên hai mà kết quả lại là sinh sinh ba ba đánh mặt bất quá thật giống như mencine sau trận đấu nói như vậy bayern thực lực đã độc bộ châu âu ta dám chắc chắn không có bất kỳ cái gì một c h i đội bóng trước mắt có thể đánh bại bayern manchester city cũng đồng d ạ n g không thể đây chính là đối bayern tối cao khen ngợi chí ít cho đến trước mắt còn không có vị kia huấn luyện viên trưởng như thế cao điệu vì bayern vương giả định vị nguyên bản mọi người đã làm tốt nhằm vào manchester city dự án nhưng cũng chính là bởi vì m a n c i n i thẳng thắn mọi người mới từ bỏ ý nghĩ này chí ít m a n c i n i thua được manchester city thua được mà cùng lúc đó một trận khác tiểu tổ thi đấu kết quả cũng mới vừa ra lò may mắn là chính như bayern đ á m cầu thủ đoán kỳ như thế vi là d ị c thật tại sân khách bức hòa napoli kể từ đó hai thắng liên tiếp bayern độc tích sáu phân dẫn trước xếp hạng thứ hai napoli bốn phân ưu thế rõ ràng đến làm cho người gần nhất chỉ ít còn lại mấy tiểu tổ bên trong còn không có cái nào một c h i đội bóng c ố t như thế rõ ràng ưu thế rất nhiều truyền thông đều đã b a y r n đã một chân rào bước tiến lên trang tí onlit mười sáu cường vì tiêu đề tiến hành đưa tin trong con mắt của mọi người bayern lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận r ế t tiến đấu vòng loại là căn bản không có bất ngờ sự tình có lẽ căn bản không dùng đến bốn vòng tranh tài bayern hiện tại liền có thể đem đ ư c chú ý chuyện rời đến bundesliga chúng hoàn toàn chính xác trở lại thi đấu vòng tròn bên trong bayern biểu hiện được thế như trẻ tre cường trận h ế t đấu này bern không có hao phí quá nhiều tinh lực liền nhẹ nhõm thủ thắng jberzy dẫn bóng vì bern mở ra dẫn bóng tài khoản tiếp lấy diệp phong cùng mu lơ liên tiếp vì bern mở rộng điểm số thời khắc cuối cùng đối thủ còn mình đánh vào một hạt pha lưới cuối cùng bern sân khách bốn cầu đại thắng họ p h n dịnh lấy được bản mùa giải bern des liga trận thứ bảy thắng lợi đồng thời cũng giữ vững bundesliga bắt đầu tám trận bất bại thi đấu vòng tròn thứ chín vòng trở lại sân nhà bayern nên đón berlin hớt thạ khiêu chiến mới được thăng cấp thực lực h i ệ n nhiên không có cách nào chân chính uy hiếp được bayern thậm chí bọn hắn tại đối mặt phổ thông đối thủ lúc đều rất khó bảo trì lại sĩ khí đối mặt bayern thì càng là chỉ còn lại tuyệt vọng đối mặt sớm lâm vào giáng cấp vũng bùn berlin hớt thạ bayern mặc dù khai thác không nhỏ biên độ thay phiên nhưng vẫn là nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ hai không điểm số càng giống như là hoàn thành lời nhắn n ủ nhiệm vụ hiện nhiên dạng này không có bất ngờ tranh tài căn bản là không có cách điều động đám cầu thủ tính tích c đón lấy tại g ở mạn cục trong trận đấu b i d e n rút tham gặp đến từ bundesliga hai đối thủ in quân sơn vì tranh đoạt lục quan vương danh hiệu b i d e n chắc chắn sẽ không từ bỏ g ở mạn cục tranh tài cũng may b i d e n hiện tại băng ghế chiều sâu đủ hơn nữa đối với tay thực lực yếu đ ố i rút k è n r ứ t khoát cử đi dự bị cầu thủ thêm đội hai đội viên tổ hợp cuối cùng b i d e n hữu kinh vô hiểm chiến thắng đối thủ thành công thẳng tiến g ở mạn cục vòng tiếp theo mà cuối tuần trở lại bundesliga bên trong đối mặt thực lực có chút không tầm thường hạ nộ vợ c h toàn lực đội hình đạt được đầy đ ủ nghỉ ngơi bay không có cho đối thủ mảy may cơ hội cường thế đồng thời không đánh mà thắng cầm xuống đáng nhắc tới chính là đã liên tục hai trận tranh tài không có đá diệp phong thật giống như kìm nén đến sắp nổ tung một ra sân liền triệt để bạo phát đi ra nổ đối thủ hải quốc không còn mở màn liên tục cùng đồng đội làm ra phối hợp về sau tại hạ nổ vợ chín mươi sáu trên trận cầu thủ còn không có tiến vào trạng thái thời điểm liền dùng đột tiến sau một cức nổ bắn ra h o a n h mở đối thủ cầu môn mở màn tức trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước tranh tài tiến hành đến phút thứ chín thời điểm lại là diệp phong mai phục tại vùng cấm địa cung đỉnh vị trí hắn tiếp vào di bơ di chuyền bóng một cước thạch phá thiên kinh xuất xa lần nữa bắn nổ, nổ cầu môn. Lấy, hơn nửa hiệp phút thứ mười lăm diệp phong có lợi dụng một lần vị trí tuyệt hảo định vị cầu cơ hội trực tiếp dùng lá vàng rơi công phá đối thủ cầu môn đem so với phân sửa thành ba không mười lăm phút hát chít diệp phong dùng mình hành động thực tế đã chứng minh cái gì mới thật sự là siêu cấp giữa trận chương năm trăm năm mươi chín rộng lớn mục tiêu bundesliga t r ư ơ n g tám vòng bayern sân khách khiêu chiến họ phèn hình mặc dù họ phèn hình đã tại bundesliga đứng vững bước c h â n nhưng cũng không tiếp tục phục sơ đ ạ p bundesliga lúc pha mang biến thành bundesliga kẻ ra đời đồng dạng trung du đội bóng trận đấu này bayern không có hao phí quá nhiều tinh lực liền nhẹ nhóm thủ thắng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 đối mặt sớm lâm vào g i á n g cấp vũng bùn m e t l i n hớt hạ bayern mặc dù khai thác không nhỏ biên độ thay phiên nhưng vẫn là nhẹ nhõm cầm xuống đối thủ hai không điểm số càng giống như là hoàn thành lời nhắn nhủ nhiệm vụ hiện nhiên dạng này không có bất ngờ tranh tài căn bản là không có cách điều động đám cầu thủ tính tích cực đón lấy tại gờ màn cúp trong trận đấu bayern rút t h ă m gặp đến từ bundesliga hai đối thủ in concert vì tranh đoạt lục quan vương danh hiệu bayern chắc chắn sẽ không từ bỏ gờ màn cúp tranh tài cũng may bayern hiện tại băng ghế chiều sâu đủ hơn nữa đối với tay thực lực yếu đuối rút kèn dứt k h á t cử đi dự bị cầu thủ thêm đội hai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 mà trận đấu này bern cũng không để cho bern fans hâm mộ bóng đá thất vọng tại diệp phong lấy được hạt chịt về sau mấy tên hạch tâm cầu thủ lần lượt phát huy dẫn đầu bern hảo lấy một trận đại thắng đây đã là bern bản mùa giải tại b u n des liga bên trong liên tục trận thứ chín thắng lợi một đợt thắng liên tiếp để bern tại b u n des liga lấy được ưu thế tuyệt đối mười vòng thi đấu về sau lấy được chín thắng một hòa tích hai tám phân bern đã dẫn trước tên thứ hai đốc mân bảy phần có nhiều tại thi đấu vòng tròn sơ kỳ đây tuyệt đối là một cái không nhỏ ưu thế mà tại b e n phong quang vô hạn đồng thời diệp phong cũng một mực ba chiếm xạ thủ bảng đứng đầu bảng vị trí m diệp phong đã đánh vào 11 hạt dẫn bóng cường thế đứng đầu bundesliga xạ thủ bảng sau l ư n g diệp phong là đã đánh vào 8 cầu hận tệ lạ cùng đánh vào 7 cầu gồm trước mùa giải gồm trên thực tế chính là bundesliga dạy vàng hữu lực tranh đ o ậ n người cái này mùa giải bờn tiền đạo y nguyên duy trì không tệ dẫn bóng hiệu suất mà lực lượng mới xuất hiện thì là sở cốt không bốn tiền đạo hận tệ lạ không biết hắn có phải hay không đã thích hứng bundesliga tiết tấu cùng sở cốt không bốn đá pháp tại sở cốt không bốn toàn đội biểu hiện cũng không tính là xuất sắc tình huống dưới thế mà xinh, xinh lương tựa theo mấu chốt của mình dẫn bóng để sở cốt không bốn có thể xếp tại bảng điểm số hàng đầu cái này đích x á c là rất làm cho người khác không thể tưởng tượng nổi trước mắt diệp phong cùng hờ ấn tệ lạ cùng gồm bị cho rằng là có khả năng nhất vấn đỉnh bundesliga g i à y vàng cầu thủ đương nhiên diệp phong vấn đỉnh g i à y vàng tỷ lệ đặt cược muốn xa xa dẫn trước tại có ngoài hai người dù sao hắn đã liên tục hai cái mùa giải thành công cầm tới bundesliga g i à y vàng hơn nữa còn là lấy giữa trận cầu thủ thân phận gồm đã sớm không đối g i à y vàng ôm lấy với tưởng cùng diệp phong làm đồng đội hắn biết rõ diệp phong năng lực cũng rõ ràng cùng diệp phong đoạt giải vàng là buồn cười biết bao sự tình nhưng hờ n tệ lã lạ lại cũng không nghĩ như vậy có lẽ hắn còn không biết di cho nên đối bundesliga g i à y vàng luôn luôn ôm lấy mỹ hảo huyết tưởng dù sao dẫn bóng là m ũ i giữa trận phong không bao giờ ngừng nghỉ truy cầu giày vàng cũng giống vậy tiếp nhận phỏng vấn thời điểm hân tệ l à bị hỏi đến vấn đề này khó tránh khỏi hy vọng bộc lộ dù cho không có lời nói hùng hồn nhưng ai cũng nhìn ra được hắn khẳng định là muốn cầm giày vàng thế là chủ đề liền ra sơ quất không m u ố n tiền đạo triển vọng giày vàng hân tệ là muốn chinh phục bundesliga lòng tin trần ấy hân tệ là hào ngôn chiến thắng diệp phong cách không kêu gạo cùng loại mang tiết tấu đưa tin thế nhưng là tầng tầng lớp lớp bất quá đối với diệ phong tới nói vô luận đối thủ như thế nào tỏ thái độ hắn đều đã có thể làm được tâm bình khí hỏa có thể lý giải mà dù sao ngươi cuối cùng luôn luôn muốn thua cầu luôn luôn muốn thua không ngóc đầu lên được như vậy tại tranh tài trước đó còn không thể làm cản một chút rồi huống hồ không nói đến có phải hay không truyền thông đang làm sự tình coi như thật là hận tệ lạ c ù n vọng thì tính sao bây giờ tại xạ thủ trên bảng nhưng vẫn là diệp phong dẫn trước đâu mà lại dẫn trước ưu thế còn không nhỏ đều không phải là hận tệ lạ một trận tranh tài có thể đuổi theo tới cái này mùa giải diệp phong thế nhưng là có rộng lớn mục tiêu như thế nào lại cùng hận tệ lạ kẻ như vậy ở chỗ này dây dưa không nứt đâu diệp phong mục tiêu là cái gì không chỉ có riêng là bundesliga g i à y vàng càng là châu âu g i à y vàng cố nhiên diệp phong đã liên tục hai cái mùa giải cầm tới bundesliga g i à y vàng nhưng từ đầu đến cuối cùng châu âu g i à y vàng vô duyên không có cách bundesliga thiên nhiên tại cái này một hạng tranh đoạt bên trên liền không chiếm ưu thế còn lại top l e a g đều có ba mươi tám vòng đấu mà thi đấu vòng tròn thiếu hai chi bundesliga toàn bộ mùa giải cũng chỉ có ba mươi bốn trận thi đấu vòng tròn thiếu đi bốn trận tranh tài dẫn bóng cơ hội cạnh tranh làm sao có thể không ở thế yếu đâu bất quá cái này đều không phải là diệp phong cam tâm tình nguyện nhận thua lý do quá khứ hai cái mùa giải diệp phong cũng là cao tốc quá trình lớn lên hắn còn không có biện pháp làm được tại có hạn thời gian bên trong đi sáng tạo kỳ tích mà bây giờ thì hoàn toàn khác biệt theo năng lực toàn phương vị tăng lên vũ khí càng thêm phong phú lại sắc bén diệp phong có được chân chính cùng siêu cấp tiền đạo cạnh tranh châu âu dày vàng thực lực mà không phải chỉ có thể làm một cái của chúng đương nhiên cái này vẫn là rất có khó khăn khiêu chiến bên trên mùa giải châu âu dạy vàng thường được chủ csr tại rio mazit đánh vào bốn mươi mốt hạt g i n bóng đây tuyệt đối là một cái rất bình thường lịch thiên số lượng diệp phong muốn tại 34 vòng thi đấu bên trong đánh vào vượt qua 41 hạt dẫn bóng độ khó hoàn toàn có thể tưởng tượng càng mấu chốt ở chỗ song tiêu tại la liga so sánh dùng sức chuyển vận ai cũng không phục hay dẫn đến hai người dẫn bóng số tiêu thăng chỉ sợ cái này mùa giải 41 hạt dẫn bóng căn bản cũng không có biện pháp cầm tới la liga g i à y vàng nói cách khác diệp phong muốn vấn đỉnh bản mùa giải châu âu g i à y vàng t h ư ờ n g đánh vào 41 hạt dẫn bóng thế tất là không đủ điểm này từ trước mắt csr e cùng messi hai người trạng thái liền có thể nhìn ra được đây thật là quá khó khăn người ta hiện tại cũng là tiên phong đá pháp d i ệ p phong một giữa trận trận cầu thủ đi cùng hai cái này ở thế giới giới bóng đá trong lịch sử đều đủ để lưu danh siêu cấp xạ thủ đi tranh đoạt châu âu dày văn t h ư ờ n g độ khó chi lớn đơn giản thật giống như nhân loại đi chinh phục ma g i ana đại h ả i câu bất quá nếu như không có khiêu chiến như vậy bất luận cái gì thành tựu đều là không có ý nghĩa độ khó càng lớn d i ệ p phong sức mạnh liền càng đủ nếu là độ khó nhỏ d i ệ p phong còn không có hứng thú đương nhiên chuyện này chỉ dựa vào chính hắn khả năng khó khăn cho nên diệm phong dự định lại một lần nữa xin giúp đỡ đồng đội dù sao chuyện này tại sở cốt không bốn đã làm qua một lần diệm phong xe nhẹ đ ư ờ n quen đơn giản chính là m ộ trước điểm có giá có t ị lệ vật thôi. Tin t ở n toàn ứng mình. g giúp các dốc lực đội hữu sẽ dốc toàn lực ứng phó sẽ trợ t r ư mắt bayern không chỉ có riêng chỉ là tại bundesliga bên trong bay cao tiến mạnh tại trang t onlite cùng g ở mạn cục trong trận đấu cũng đồng dạng thế như trẻ tre sau đó bayern sẽ nên đón trang t onlite tiểu tổ thi đấu cái thứ ba đối thủ cũng là trước mắt xếp tại tiểu tổ thi đấu bảng điểm số vị thứ hai ý hảo cường napoli trận đấu này liền không có cỡ nào làm cho người ta chú ý trước đó bayern đối chiến manchester city chủ đề độ chi cao đã vượt xa trang t onlite tiểu tổ thi đấu giai đoạn nên có được chú ý độ dù sao manchester city là thợ dơ mì ở kịp t â n quý đội hình xa hoa đến một tớt mà bern lại là t r ạ m t onlit vệ miệng của bern hay ở giữa quyết đấu xem chút rất nhiều mà napoli thì lại khác ở italia tương đối xuống dốc thời đại lại thêm napoli lúc đầu cũng không tính là cg a truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bọn hắn cùng bern quyết đấu đối với mọi người mà nói càng nhiều chỉ muốn nhìn một chút bern cũng có thể ngược napoli mấy cái chỉ thế thôi bất quá d i ệ p phong ngược lại là đối napoli thật tò mò dù sao đây là một cái hắn chưa bao giờ từng gặp phải thuyền mới đối thủ đối với một cái thu thập đam mê người bệnh mà nói lại có thể thu thập đối dùng tay á o còn có cái gì s o đây càng vui vẻ sự tình sao cùng nói napoli thực lực diệp phong cảm thấy cũng chính là chuyện như vậy tại champion league tiểu tổ thi đấu vòng thứ nhất trong trận đấu diệp phong nhưng không có quên napoli bị manchester city bị đá không có tính tình mà liền ngay cả manchester city cũng tại bayern trước mặt không hề có lực hoàn thủ như vậy napoli đối mặt bayern còn có cái gì cơ hội đừng nhìn napoli hiện tại xếp hạng tiểu tổ thứ hai nhưng tranh tài cũng vẹn vẹn trải qua hai vòng không ai nói trước được tương lai đâu về phần nói napoli đội hình nói xa hoa khẳng định chưa nói tới nhưng trong đội thật là có khiến rất nhiều người đều trông mà thèm ngôi sao bóng đá cũng không thể nói là hạng người vô danh để diệp phong lựa chọn trao đổi quần áo chơi bóng đối tượng diệp phong đều là do dự ca vani cái này giữa trận phong không tệ tại loại này truyền thống tiền đạo khan hiếm như đại có được một cái siêu cấp tiền đạo tuyệt đối là một c h i đội bóng chuyện may mắn ca vani sau lưng thì có một cái phi thường cứng rắn phái giữa trận cầu thủ hèm xịt cái này đồng dạng là một cái xuất sắc ra hỏa ngoài ra còn có đội trưởng nhỏ càn nạ v ạ rộ đạo ý giữa trận ái lở các loại đều là phi thường nổi danh khí ngôi sao bóng đá. cũng ai trao đổi quần áo chơi bóng đều được cho nên cuối cùng diệp phong lựa chọn một cái nhìn càng dễ bản hơn nói nhỏ cạn nạ vạ d ộ ca vani dáng dấp rất bình thường t h u kệch nhìn liền không giống rất dễ nói chuyện dáng vẻ hẻm xịt lớn lên giống đồ phu cũng không phải dịch tới bối cũng chính là nhỏ cạn nạ vạ d ộ tương đối bình thường một chút khả năng đây cũng chính là hắn có thể đảm nhiệm đội bóng đội trưởng nguyên nhân đương nhiên còn một người khác nhân tố chính là nhỏ cạn nạ vạ d ộ là cạn nạ rộ đệ đệ cái này cạn nạ vạ d ộ chỉ là đã từng từng thu được hai lớp cầu thủ xuất sắc nhất ý hậu vệ không có cùng chính phái c ả n nạ vạ dồ đấu cơ hội cùng đệ đệ của hắn đỏ sức một trận cũng là rất tốt tại bệ ơn toàn đội ngăn lại ý về sau đại chiến bầu không khí ngược lại là nồng đậm rất nhiều thật nhiều người nói napoli là bị mạ phi A không chế đội bóng ngươi cảm thấy thế nào m ũ lơ buồn bực ngán ngẩm mà cười cười hỏi diệp phong đoán chừng hắn cũng chính là thuận miệng nói diệp phong nhún núi a y vậy ta chỗ nào biết khả năng thật sự là cũng khó nói nói đến bọn hắn thật đúng là phải cẩn thận một điểm dù sao napoli chỉ an thật chẳng ra sao cả lúc trước một hệ liệt công tác chuẩn bị để tranh tài trở nên rất bình thường thuận lợi tranh tài bắt đầu không bao lâu m u l l e liền trợ giúp đội bóng thủ kéo ghi chép sau đó diệp phong cũng đánh vào một hạt dẫn bóng hơn nửa hiệp đội bóng lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế bất quá bayern đám cầu thủ nhưng không có quên bọn hắn á c thú vị đó chính là cưỡng ép tạo nên trong tiểu tổ còn lại ba cái đối thủ thực lực tương đương giả t ư ợ n g cho nên bọn hắn chính là muốn đá napoli một cái ba không vì đ ạ t thành cái này mục tiêu dù cho đã một mực thống trị tranh tài cục diện bayern vẫn không có thả chậm tiến công bước chân không có chậm lại t ế t tấu mà là tiếp tục tấn công mạnh napoli trận điện cái này khiến cho đã chuẩn bị đầu hàng napoli vô cùng bất Đối đấu đều đem cuối tài thời gian liền mặt xem thậm chí đều không có trợ, mà mấy tâm tranh thua trước từ trận toàn xuất trận, tên thủ tuyết tăng tuần Bayern bọn bỏ bị hoan CZA. này, cũng không uồng, nên hắn như không lên, chuẩn cho chí chủ hạch là cầu cầu có lực phải biết napoli hiện tại ở i t a l i a bên trong xếp hạng nhưng cũng không lý tưởng cùng ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào cùng b a y e r n liều sống liều chết còn không bằng đem tinh lực đặt ở phía sau cg a bên trong có thể để bọn hắn không nghĩ tới chính là bay e r n thế mà thật không công tha thắng hai quả cầu đều không được còn đuổi theo bọn hắn đuổi đánh tới cùng giống như nhất định phải đánh chết napoli tư thế cái này ai chịu nổi nhìn trên đài napoli f a n bóng đá tức giận mắng tựa hồ địa vực mang theo lấy huyết thống để bọn hắn luôn luôn lại càng dễ xúc động một chút hận không thể liền tranh thủ thời gian xông vào sân bóng bên trong chơi chết bờ ơ n đám này đáng chết cầu thủ bất quá đưa bờ ơ n đánh vào cái thứ ba dẫn bóng về sau toàn bộ thế giới đều thanh tịnh thật giống như thế giới đột nhiên đ ứ n g im rốt cuộc không nhìn thấy bờ ơ n tấn công mạnh chỉ còn lại bọn hắn tại trung hậu trận chậm rãi c h u y ề n lại đã lấy đã bị xào rơi huấn luyện viên trưởng lưu cho bọn hắn truyền không chiến thuật một mực đem tranh tài khống chiến t h u c cuối cùng bay ơn toại nguyện ba không Toàn lấy phần, điểm số giống nhau như lấy l điểm số ú c thật g i ố n như g c á i đối thủ ư cùng h cẩn thận ô thủ tướng thắng lợi muốn cho tại cho muốn lợi bayern toại h ậ n nguyện ba không cầm xuống napoli lấy được trang đi onlit tiểu tổ thi đấu tam liên thắng ba trận tiểu tổ thi đấu toàn lấy ba phần điểm số giống nhau như lúc b a không thật giống như ba cái đối thủ ước định cẩn thận công t h ủ tướng thắng lợi muốn cho tại b a y e n liên hệ so sánh phân đều là ư ớ định cẩn thận cái này rất bình thường dễ chịu so với còn lại mấy tiểu tổ nổi sóng chập trùng giống như cái này chân chính bảng tử thần không có chút nào tử vong b a y e n đem ba cái đối thủ đều đá một cái giống nhau như lúc ba không điều này nói rõ cái gì một cái là nói rõ b a y e n quá mạnh vô luận đá ai cũng là một cái toàn thắng điểm số một cái khác nói rõ mặt khác ba cái đối thủ thực lực tương đương không kém bao nhiêu tại đối mặt b a y e n thời điểm đều là giống nhau bất lực càng có ý tứ chính là tại vòng thứ ba tiểu tổ thi đấu một trận khác trong trận đấu villa r r e a lại l cùng manchester city đã cho n g a n g tay không biết có phải hay không là bị bayern không chút huyền n i ệ m đánh tan về sau đối manchester city tạo thành sự đà kích không nhỏ tại đối mặt v i l l a r r e a l thời điểm cũng không có đá ra thuộc về mình n h ư thế kết quả là cùng tàu ngầm vàng thế hòa kết thúc cứ như vậy ba lượt tranh tài qua đi ngoại trừ bayern còn thừa ba tri đội bóng ở giữa tất cả trực tiếp giao phong toàn bộ lấy thế hòa kết thúc đây càng là đã chứng minh ba tri đội bóng hoàn toàn thuộc về cùng một cái thủy bình tuyến thượng đội bóng bayern ba trận chiến toàn thắng tích chín phân manchester city napoli cùng vilazil đều chỉ lấy được hai trận thế hòa chỉ tích hai điểm mà lại chỉ toàn thắng cầu đều là giống nhau như lúc cục diễn như vậy làm cho người rất khó có thể tin giống như dạng này cũng coi là bảng tử thần dù sao ai cũng là cường đội cuối cùng ai có thể ra biên đến bây giờ đều vẫn là ẩn số tại còn lại trong tiểu tổ hoặc là chính là mạnh yếu rõ ràng hoặc là chính là kết cục sớm sáng tỏ dù sao liền không có cục diện như vậy rắc rối phức tạp nhưng bây giờ bên chỗ bảng tử thần ngoại trừ b a y e n ba tri đội bóng thế mà trả lại người nông ta nông n đi lên quả thực làm cho người giật mình rung động ba tri đội bóng thật tốt thống nhất hài hòa lẫn nhau ở giữa đều là thế hòa thì cũng thôi đi thế mà thua liền cho bên điểm số đều là giống nhau cảm giác giống như bên đang ngồi ba cái tiểu bằng hữu trời a nếu như đằng sau ba lượt tiểu tổ thi đấu vẫn là loại cục diện này vậy liền rất có ý tứ yếu ớt hỏi một câu bayern có phải hay không đã khóa chặt một cái ra biên danh lệch rồi p h a n t hâm mộ bóng đá thảo luận rất có ý tứ mà lại giống như bayern thật đã khóa chặt một cái ra biên danh lệch mặc dù tại còn lại ba lượt tình huống dưới bayern dẫn trước bảy phân không giống như là ra biên dáng vẻ cũng đừng quên coi như bayern ba trận tranh tài toàn thua tựa hồ cũng sẽ không rớt xuống tiểu tổ hạ n ba đi nếu còn lại ba lượt tiểu tổ thi đấu bayern toàn, thua, mà có mặt khác đội bóng toàn thắng dạng này bayern liền biến thành tiểu tổ hạ ba nhưng loại này giả thiết là căn bản không tồn、tại. bởi vì mặt khác hai tri đội bóng ở giữa cũng phải có trực tiếp giao p h ò n g căn bản không có khả năng đều lấy được ba trận thắng lợi chỉ có dạng này hai tri đội bóng đều thắng được b đơn cùng mặt khác một tri đội bóng đồng thời hai tri đội bóng ở giữa lại bất phân thắng bại dạng này bọn hắn mới có thể tổng cộng cầm tới chín cái điểm tích lũy nhưng dạng này cũng vẹn vẹn chỉ là cùng b đơn cùng phần còn cần tương đối chỉ toàn thắng cầu cùng dẫn bóng số có lại chỉ có như thế một loại trên lý luận khả năng để b đơn chỉ có thể khuất tại tiểu tổ thứ ba mà không cách nào ra biên nhưng loại chuyện này phát sinh xác suất thật sự là quá nhỏ dù sao đằng sau ba lượt tiểu tổ thi đấu chỉ cần bờ đơn hoặc là kịch bản không phải dựa theo trở lên như vậy thiết kế bayern liền khẳng định sẽ ra tuyến trên thực tế đây bất quá là fans hâm mộ bóng đá n h ả m chán thời điểm ác thú vị chẳng lẽ ai còn sẽ thật cảm thấy bayern đằng sau ba trận tranh tài một trận đều bắt không được đến nhìn tiểu tổ thi đấu loại cục diện này ba tri đội bóng hiển nhiên là không có cách nào cùng bayern chống lại giữa bọn hắn thái kê lẫn nhau mổ một chút tranh thủ tiểu tổ thứ hai liền xong việc bất quá tại chiến thắng napoli về sau truyền thông bên trên xuất hiện một đợt tiết đấu chính là các truyền thông làm ra đến hấp dẫn ánh mắt mặc dù không biết bayern mục đích là cái gì nhưng từ cái này ba trận tranh tài đến xem bayern rõ ràng ôm lấy mục đích khác trận đ ầ u đá vilazio l r ba không điểm số rất bình thường trận thứ hai đá manchester city ba không về sau bayern rất rõ ràng liền bắt đầu k h ô n g chế tiết tấu cuối cùng cũng không tiếp tục lấy được d i n bóng t ố t là cái này cũng không thể nói rõ cái gì dù sao loại này điểm số về sau thông qua k h ô n g chế tiết tấu cùng tranh tài thế cục đến giảm xuống tự thân tiêu hao cũng là chuyện thường xảy ra nhưng trận đấu này bên trong phát sinh sự t ì n h liền rất bình thường q u ỳ dị hơn nửa hiệp bayern liền lấy được hai cầu dẫn trước mà xuống nửa chàng bắt đầu không bao lâu napoli cơ hồ liền đã từ bỏ chống lại nhưng lúc này b a y e n lại bày ra một bộ không đông tha tư thế đến giống như nhất định phải đem napoli đổi tận giết tuyệt mà khi b a y e n đánh vào cái thứ ba dẫn bóng về sau b a y e n lại lập tức thay đổi một cái bộ dáng lại bắt đầu lại từ đầu khống chế nhịp điệu thi đấu để tranh tài một mực kéo tới toàn trường kết thúc bọn hắn hiển nhiên thực sự tận lực truy cầu ba không điểm số nghĩ như vậy tới từ đối mặt manchester city bắt đầu b a y e n chính là có ý thức tại khống chế điểm số chẳng lẽ ba không điểm số xuất hiện hơn nhiều liền có thể thể nộ bóng đá c h â n đế chúng ta không thể không hoài nghi b a y o n khẳng định có một loại nào đó tưởng tượng thậm chí là ăn bài mà chúng ta cũng không rõ ràng huyền bí trong đó như vậy chúng ta không ngại to gan phỏng đoán một chút này lại không phải là một loại nào đó tà ác tôn giáo nghi thức đương nhiên mặc kệ nguyên nhân là cái gì b a y o n loại này làm càn đồng thời không coi ai ra gì hành vi từ một loại ý nghĩa nào đó nói chính là tại xem thường đối thủ bọn hắn cũng không có đem đối thủ trước mắt để vào mắt vô luận là manchester city hay là napoli thậm chí là villa r r e a l đều chỉ bất quá l à b ơn trong mắt một món ăn có thể tùy ý bọn hắn xoa tròn bóng yến Coi châu Tihon Biden là -lít vệ miệng giới như Trang quán quân, là châu Âu giới bóng là Lít là vệ Âu đừng á thái đá lớn nhất thực lực siêu cấp trung tâm huấn luyện là giới nhất trung huấn nhưng bọn hắn thái độ như vậy, tuyệt đối là không nhận toàn bộ giới bóng đá hoang nền. thực thủ, cấp tâm tuyệt cầu siêu đối vậy, bộ độ đ nói mặc dù suy đoán không có gì căn cứ tựa hồ càng là tại cố tình gây sự không có chút nào hạn cuối bác ánh mắt nhưng hết lần này tới lần khác rất nhiều f a n bóng đá liền dính chiêu này bị mang theo tiết tấu về xem so tài giống như thật như là các truyền thông phân tích như thế bayern đang cố ý biết khống chế điểm số mà không phải đi khống chế cục diện lại nhìn ba trận tranh tài đồng dạng điểm số mặc dù có thể là t r ư n g hợp nhưng người nào nói liền nhất định không có chuyện ấn ở bên trong đâu chanlz lẽ lại b a y e n thật là tại có thể muốn ba không không ai biết b a y e n đang suy nghĩ gì nhưng kết quả xác thực làm cho người suy tư hiện tại nhất là manchester city fan bóng đá cùng napoli fan bóng đá bọn hắn cảm giác mình giống như bị b a y e n cho vũ nhục đồng dạng rõ ràng chính là một trận thiên v ề một bên tranh tài thua cũng liền thua nhưng các ngươi thế mà nhất định phải khống chế điểm số các ngươi b a y e n đến cùng coi chúng ta là thành cái gì rồi coi như chúng ta đã bất quá các ngươi cũng không phải các ngươi nhục nhã đối tượng chuyện này b a y e n nhất định phải cho một cái thuyết pháp napoli cùng manchester city fans hâm mộ bóng đá nào đi lên thậm chí yêu cầu câu lạc bộ hướng uefa khiếu nại cho bayern xử phạt mà liên t ạ i dư luận sôi trào thời điểm bayern toàn đội mới vừa vặn chạy về m u n i c h ta đi cái này tình huống như thế nào bọn hắn làm sao đoán được chúng ta tại k h ô n g chế điểm số chẳng lẽ thiếu thua hai cái không tốt sao thật sự là ăn nhiều chết no mọi người nhịn không được lòng đầy căm phẫn cũng không cảm thấy mình đã làm sai điều gì bóng đá vốn là một cái nhược nhục cường thực trò chơi thua liền thành thành thật thật xéo đi nói cái gì nói nhảm nếu là nhất định phải nói đây là vũ n h như vậy chúng ta thắng các người đây có phải hay không là cũng coi là vũ n h nói như vậy liền thật không có ý tứ đương nhiên b a y ơ n đang cầu thủ là sẽ không thừa nhận mình ác thú vị nghỉ ngơi một ngày sau ngày thứ hai trở lại sân huấn luyện diệp phong liền bị câu lạc bộ an bài một lần phỏng vấn trên thực tế hiện tại diệp phong đã coi như là bữa ơn nửa cái tin tức phát ngôn viên nhiều khi gặp được một ít chuyện câu lạc bộ đều sẽ an bài diệp phong ra mặt phát biểu tiếp nhận phỏng vấn một phương diện diệp phong hiện tại là bữa ơn đầu bài nhân vật nhất cử nhất động của hắn đều có thụ chú ý phải thơ mộ bóng đá cũng nguyện ý đạt được càng có nhiều quan diệp phong động thái cùng tin tức còn mặc kia diệp phong bản thân liền có một loại hôn bất lận sức mạnh, thường thường nói lời kinh Có đối ô i khi dư luận đ bớn bất rất thời lợi i đ ể mặt Diệp Phong, di phong không không m phóng n liền c viên nói thẳng đặt câu hỏi diệp phong nhịn không được nhún núi bay mở lên trò đùa chẳng lẽ chúng ta đều không cần một cái nhỏ trò cười đến mở ra một chút cục diện lúng túng sao ta cảm thấy nếu như ngươi cũng là cầu thủ chuyên nghiệp như vậy ngươi nhất định là một cái so ta càng có thực lực toàn năng giữa trận như thế nói thẳng đặt câu hỏi thật giống như một lần sắc bén trước tranh bảo là rất bình thường trí mạng đối mặt diệp phong trêu trọng phóng viên nhịn không được một đầu hát tuyến hắn đã sớm biết diệp phong không đứng đắn không đứng đắn nhưng như thế bị diệp phong nói đùa vẫn là để hắn trong lúc nhất thời khó mà n ắ m chắc diệp phong t i ế t tấu trông thấy phóng viên một bộ im lặng bộ dáng diệp phong nhịn không được mở ra bàn tay nói tốt ta từ giờ trở đi ta phối hợp ngươi hoàn toàn phối hợp ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi ta vừa rồi đã hỏi xong phóng viên từng chữ nói ra đạo giống như có chút muốn bạo tàu ý tứ tốt ta thích hợp nhất đá toàn năng giữa trận phóng viên tiên sinh d i ệ p phong hhh ắ cười không ngừng ta đến trả lời vấn đề của ngươi trên thực tế ta căn bản không biết cái gọi là k h ô n g chế điểm số ta nghĩ đây cũng là cái nào đó vô lương ký giả truyền thông vì bác ánh mắt mà làm ra hư giả đầu đề chúng ta tại sao muốn k h ô n g chế điểm số tại sân cỏ bên trên thường thường chỉ có ba kết quả hoặc là thắng trận hoặc là thế hòa hoặc là thua cầu điểm số trọng yếu nhưng điểm số cuối cùng cũng là vì kết quả phục vụ tháng một cái là ba phân tháng mười cái cũng là ba phân trên bản chất tới nói cái này không có gì khác nhau chúng ta liên tục đá ba trận ba không chẳng lẽ chính là khống chế điểm số như vậy chúng ta liên tục thắng rất nhiều trận đấu có phải hay không cũng là khống chế tranh tài bản này chính là không có đạo lý lên án từ thông tục bóng đá lý luận tới nói ba không điểm số mang ý nghĩa toàn thắng mang ý nghĩa hai chi đội bóng hoàn toàn ở vào khác biệt thực lực t ầ n thứ mà từ tâm lý học góc độ phân tích ba không lại là nhất làm cho người cảm thấy yên tâm điểm số như vậy làm chúng ta đã lấy được ba không dẫn trước ưu thế về sau trên tâm lý bung lỏng dẫn đến thi đấu trạng thái bên trên thư giãn là không thể tránh được càng nhiều d ẫ n bóng cố nhiên tốt nhưng so sánh phân đã toàn thắng lại có thể hay không d ẫ n bóng trên thực tế đã không có ý nghĩa h u ố n hồ chúng ta bâ ơn trước mắt cần tam tuyến tác chiến còn có sắp đến phi pha cướp mất cụt lịch đấu dày đặc kinh khủng tại đặc biệt tình huống dưới chúng ta tận khả năng giảm xuống mình tiêu hao cũng là rất bình thường lựa chọn nhất làm cho ta khó có thể lý giải được chính là vì cái gì rõ ràng manchester city cùng napoli đã thua một cái ba không bọn hắn f a n bóng đ ã còn nói chúng ta bâ ơn tại k h ô n g chế điểm số tiến tới thanh lệ câu hạ lên ăn chúng ta chẳng lẽ các ngươi cảm thấy nhà mình đội bóng thua còn chưa đủ thảm nhất định phải một cái bốn không thậm chí là sáu không mới có thể để cho các ngươi hài lòng đây thật là quá khôi hài nếu như các ngươi thật có ý nghĩ như vậy như vậy lần tiếp theo liều mạng thể năng hao hết ta cũng nhất định sẽ đi thỏa mãn các ngươi Thuất ta, ta, ta, trả ta tất. Toàn trận tiên ta trả trên mặt tới thế thừa thú hoàn phóng sinh, hay không hài Phong Hắn như thế nào lại thừa nhận mình hưu chuyện không câu xấu đâu? đều của giữa mang xa. sao sao có cười cùng các ác có lời lời là lòng. lại làm là viên đối ngươi Nói Diệp đội xong, nào này năng nụ vị đã Dù rất nhanh d i ệ p phong liền bị biến thành văn chương xuất hiện ở tạp chí bên trên cái này một đợt tiết đấu cũng chính thức dừng ở đây đúng a hiện tại quả là tìm không thấy bên không chế điểm số lý do không có chút nào căn cứ phỏng đoán thật sự là có chút nhàm chán nhất là manchester city cùng napoli f a n bóng đá cảm giác vô cùng đỏ mặt bây giờ suy nghĩ một chút ba không giống như cũng không có như vậy trói mắt nếu quả như thật biến thành bốn không năm không thậm chí là sáu không vậy bọn hắn nhất định sẽ sụp đổ mà lại người khác đều chỉ thua một cái ba không bọn hắn lại thua càng nhiều cái này cũng rất bình thường xấu hổ không phải thua cầu không đáng sợ ai thua được nhiều ai xấu hổ b a y ơ n câu lạc bộ rất hài lòng bọn hắn biết chỉ cần diệp phong xuất mã dư luận phong ba lập tức liền sẽ bình tức bỏ dở quả nhiên hiện tại b a y ơ n các cao tầng thậm chí cảm thấy đến có thể cho diệp phong ngoài định mức phát một phần phát ngôn viên tiền lương mà tại trang t onlit tiết tấu vượt qua về sau b a y ơ n cũng có thể đem tinh lực từ trang t onlit chuyển rời đến bundesliga bên trong tới dù sao còn thừa ba trận tranh tài chỉ cần b a y ơ n cầm xuống tùy ý một trận bọn hắn liền có thể nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất căn bản không cần tại tiểu tổ thi đấu bên trong hao phí càng nhiều tinh lực bọn hắn hoàn toàn có thể thừa dịp hai tháng cuối trang the o n l i t đấu vòng loại đánh trước đó toàn lực ứng phó tại bundesliga bên trong tích lũy nhiều nhất ưu thế đến lúc đó bọn hắn chính là tất cả trang the o n l i t người cạnh tranh bên trong không có nhất gánh vác một cái tại còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đối trang the o n l i t quán quân nhìn chẳng chẳng thời điểm vẫn còn nhất định phải phân tâm ứng đối thi đấu vòng tròn bên trong tranh quan đối thủ song tuyến tác chiến khó tránh khỏi ảnh hưởng đội bóng thành tích nhưng bất ơn liền có rất lớn khả năng không cần có loại này lo lắng bởi vì bọn hắn hoàn toàn có thể không cần đối mặt thi đấu vòng tròn đối thủ khiêu chiến cái này rất bình thường bậy ở t r ư ứ n g tháng năm năm sáu một cúp tối nên ở địa phương chính là mình vinh dự thất dư luận vừa mới bạo tạc liền bị diệp phong một phen cho tới tắt cái này khiến các truyền thông tỉ mỉ chuẩn bị lưu lượng t h ị n h i ế n vô tật mà chấm dứt bất quá bọn hắn cũng không thể không thừa nhận diệp phong làm thế giới bóng đá đệ nhất nhân tại nhiều khi liền có thần kỳ như vậy năng lực bất quá các truyền thông y nguyên rất không cam tâm thế là lại bắt đầu mang tiết ấu có người dẫn đầu phía dưới nhất trí quyết định nâng giết bài ơn đương nhiên nâng i ế t đối với bài ơn bất quá là c ũ đường chỉ bất quá một mực không có hình thành hệ thống nhưng lần này bọn hắn đến có chuẩn bị mà lại khí thế hung hung tại toàn bộ châu Âu phạm vi bên trong, thế giới này dưới bóng đá trung tâm bayern đã trở thành chân chính hoàn toàn xứng đáng duy nhất chặn lại siêu cấp c ư ờ n g đội từ biểu hiện của bọn hắn đến xem vô luận la liga song hùng cg a phương bắc tăng cường hoặc là t ờ giờ m ì ở kịp bít n ă đều đã đã mất đi cùng bern chống lại tư cách điểm này cũng không phải trò đùa có lẽ tại bundesliga bern a y còn trung quy trung cụ dù sau đó là bọn họ địa bàn nhưng đến châu âu lâu trường liền có thể nhìn ra được bọn hắn thống trị lực phải biết manchester city hiện tại thế nhưng làm t ờ giờ m ì ở kịp bảng điểm số đứng đầu bảng đội bóng dạng này một chi công nhận có được siêu cấp hảo trận tân quý tại bern trước mặt đơn giản không chịu nổi một kích ba không điểm số nói rõ vấn đề mà càng nói rõ vấn đề là ba không về sau b a y e r n biểu hiện vô luận bọn hắn v ẹ n vẹn muốn giảm bớt tiêu hao vẫn là vì một loại nào đó mọi người không biết được lý do đi khống chế điểm số dù sao chúng ta nhìn thấy kết quả là manchester city chỉ có thể mặc cho b a y e r n t r ả đạp mà không có năng lực phản kháng chút nào như vậy đội thành còn lại đội bóng đâu bên trên mùa giải đ ỉ n h phong ba k đã ngã xuống b a y e r n gót sắt phía dưới bayern t r a m t o n l i t đoạt giải quán quân con đường tràn đầy h u y ế tinh t mu inter milan dùng đồng dạng bị vô tình nghiên ép mà cái này mùa giải bờ ơn càng là phong man tất lộ công nhận bảng tử thần tại bayern trước mặt giống như trò chơi đồng dạng đơn giản vô luận manchester city villa hoặc là napoli đều chỉ có thể xem như bữa ăn trước tức nhắm m ị vị đến cực điểm hiện tại chúng ta nghĩ đối những cái kia đối trang t onlit quán quân ôm lấy viễn tưởng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng nói một câu từ bỏ đi trang t onlit không thuộc về các ngươi chỉ có bayern mới thật sự là vương giả truyền thông một trận tạo thế giống như bayern đã chân chính nâng lên lấy được trang t onlit quán quân quả thực ảnh hưởng tới không ít người tâm thái đối với rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ p a n bóng đá tới nói mỗi cái mùa giải trang t bọn hắn chờ mong nhà mình đội bóng có thể có biểu hiện xuất sắc thậm chí là cuối cùng vấn đỉnh đương nhiên khi bọn hắn đội bóng bị đào thải thời điểm mỗi người chỉ sợ cũng phải khóc không thành tiếng sau đó cắn răng thể hạ mùa giải muốn ngóc đầu trở lại nhưng khác biệt chính là hiện tại b a y ơ n cho tất cả mọi người áp lực b a y ơ n quá mạnh cường đại đến tất cả f a n bóng đá đều biết bọn hắn mạnh đơn giản chính là thế giới công địch nhà mình đội bóng muốn chiến thắng b a y ơ n tỷ lệ đơn giản cực kỳ b é nhỏ bundesliga ở ở là một cái sẽ không mình l ậ n quá nhiều sai lầm người không chỉ có có được siêu cấp hào trận đồng thời thế giới bóng đá đệ nhất nhân cũng ở trong trận cái này chú định bất luận cái gì một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đối mặt bayern lúc mặt bài đều không phải là rất bình thường đủ ngoại trừ bayern hiện tại giá trị bản thân xếp tại trước hai vị hiển nhiên là rio majit cùng ba ca thậm chí bởi vì bundesliga cầu thủ phổ biến giá trị bản thân hơi thấp nguyên nhân la liga song hùng đội bóng giá trị bản thân thậm chí càng cao hơn bayern một đoạn tới có thể đến được chữ cuối cùng chỉ là số lượng ngươi hỏi một chút rio majit cùng ba ca bọn hắn dám nói bọn hắn đội hình mạnh hơn bayern nói n h n g đi số một ngôi sao bóng đá liền so ra kém diệp phong hiện tại tuyệt đối là so sở giờ cùng messi càng có thống trị lực ngôi sao bóng đá thì càng không cần phải nói bâ ơn cho tới nay đều đem ra được bình quân đội hình cho nên truyền thông cái này một đợt phủ lên nâng riết để bâ ơn lập tức lại đứng ở gió nhọn đầu sóng giống như biến thành toàn bộ thế giới giới bóng đá đều muốn lật đổ đại ma vương mẹn ó uefa cũng không cần tổ chức phía sau so t ả i trực tiếp đem cúp c một cho bâ ơn liền xong việc vì cái gì bâ ơn cứ như vậy mạnh chúng ta đội bóng cao tầng liền không thể học một ít bâ ơn làm sao vận d o a n thao tác sao đừng nói nữa Bây ơn Phong, chúng ta không có Diệp trên a k thực ra tế ở trên một đợt dư luận nói bờ ân không chế điểm số thời điểm uefa liền đã chịu ảnh hưởng dù sao lúc ấy bơn c h n tổ a chính là uefa vì mánh lưới chế tạo ra bảng tử thần mặc dù khả năng cũng không ảnh hưởng bơn ra biên kết quả nhưng bọn hắn hy vọng chính là ba chi thực lực mạnh mẽ đội bóng có thể liều mạng cho bơn chế tạo phiền p h ứ c tiến tới đ ể cao tranh tài đặc sắc trình độ cùng cái tiểu tổ này chủ đề độ tiến tới thay đổi một cách vô c h i vô giác mở rộng trang tí onlit lực ảnh hưởng nhưng kết quả đây đừng nói cho bơn chế tạo phiền thoái ba chi cường đội tại bơn trước mặt ngay cả bảo trì cuối cùng một tia thể diện đều làm không được hết t h ầ bị làm một cái ba không Mà lại sau t r ậ nhưng đấu dư luận còn điên luận quầng dư lẫn lộn còn Bơn có ý t ứ c chế Cái không h này n điểm số. Cái này, nhưng so sánh uefa thao túng kết quả rút thăm khó nhiều. Nói theo một khó nhiều. nghĩa sao nào Nói này cũng, cũng không gì. quả đó, có cái ý Dù sao dư lo u ậ n nhiệt độ liền có, cũng có, có, c độ i lắng à làm lớn ra trang -ti Lít lực lo l Trang Hon ảnh hưởng. Nhưng ra UEFA Ti chính là cái gì bọn hắn lo lắng nhất một nhánh độc đại nếu như trang t i onlit ngay cả sau cùng lo lắng cũng không có như vậy ai còn đi xem lấy bơn trước mắt biểu hiện ra thực lực cùng trạng thái cũng không phải là không có loại khả năng này nghĩ một hồi còn có ai có thể cùng bơn chống lại tựa hồ cũng chỉ có muji nozio m a z i đ ổ i thanh ba k khả năng chiến đấu còn không có khai hỏa bọn hắn liền sẽ nghĩ đến bên trên mùa giải thảm bại tại b e r n dưới chân bóng ma mà căn bản để không nổi dũng khí đến đối mặt bayern làm không cẩn thận bayern khả năng thật sẽ nhẹ nhõm vấn đỉnh trang t onlit đây cũng không phải là uefa muốn xem đến kết quả cho nên các cao tầng chuyện đương nhiên tuyệt đối không nên để bayern trang t onlit con đường như thế nhẹ nhõm về phần bọn hắn làm cái gì ă n bài cũng chỉ có chính bọn hắn biết ngay tại ngoại giới điên cuồng lẫn lộn bayern thống trị lực thời điểm bayern trở lại bundesliga bên trong lại bắt đầu thư giãn thích lý kiếm điểm hành trình bundesliga mới là bọn hắn quen thuộc nhất địa cũng chắc chắn nhất địa bất ả n Bundesliga trương vòng, Bayern tọa c h ngang khiêu đ quá điểm này cũng không ảnh hưởng bât ơn thành tích bây giờ tòa trấn a li l a n sân bóng đối mặt thực lực nửa với trung quy trung c ủ nude m b e r dù cho b a y e r n khai thác trình độ nhất định thay phiên lại như cũng nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ lấy được bản mùa giải c h ư ơ mười trận bundesliga thắng lợi trận đấu này xuất ra đầu tiên đăng tràng đảm nhiệm hộ công phạm vạn đại phát thần uy tại b a y e n cường đại giữa trận duy trì dưới đem mình đột xuất đặc điểm hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế hoàn thành gia nhập liên minh b a y e n sau lần thứ nhất h t chín nhìn xem đã hoàn toàn dung nhập đội bóng phạm vạn diệp phong vẫn là thực vì bằng hữu của mình cao hứng tại b a y e n dù cho phạm vạn không thể xem như tuyệt đối chủ lực nhưng bởi vì chủ lực cầu thủ thụ thương đã thay phiên quan hệ phạm vạn ra sân thời gian kỳ thật không có chút nào thiếu đối với lưu l u y n h ộ đêm p h ạ vạn tôi nói cái này ra sân thời gian kỳ thật vừa vặn lại nhiều hắn cũng không chịu được nổi trận đấu này diệm phong ngồi tại g cuối cùng thu được một điểm ra sân làm nóng người thời gian nhưng lúc này tranh tài đã sớm đại cục đã định có hắn không có hắn đều như thế trên thực tế cuối cùng g ầ n ấy ra sân thời gian là diệp phong chủ động hướng rụt kẹn xì tới và không rụt kẹn căn bản là không có dự định để hắn ra sân diệp phong ra sân không phải là vì dân bóng mà là ác thú vị đến cực điểm muốn đi cùng đối thủ đội trưởng trao đổi quần áo chơi bóng thu thập chiến bại đối dùng tay áo đại nghiệp vẫn chưa hoàn thành bởi vì lúc trước không có hệ thống ý nghĩ cho nên rất nhiều chi bân des liga đội bóng đồng phục của đội hắn đều không có lấy đến trong đó có nụ rèm mà bây giờ chính là cơ hội rất tốt nhìn xem mình quần áo chơi bóng thu thập trong phòng mặt quần áo chơi bóng từng ngày tăng nhiều thật sự là một kiện hạnh phúc vô cùng sự tình sau đó bayern lại đi tới sân khách đi khiêu chiến ổ bởi b vì giữa tuần chính là trang đi onlit tiểu tổ thi đấu vòng thứ tư đối mặt napoli tranh tài cho nên diệp phong suy đoán rụt kèn chưa chắc sẽ để hắn đá đầy toàn trường cho nên ra sân từ đầu diệp phong thừa dịp giữa trận kết thúc liền trực tiếp tùy ý chọn một cái đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng hoàn thành mình thu thập nhiệm vụ đối thủ nhất danh phổ thông giữa trận cầu thủ đối mặt diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng đề nghị hiển nhiên có chút một bức làm nử hắn hoàn toàn không hiểu diệp phong phương thức tư duy hắn làm sao cũng nghĩ không thông diệp phong tại sao muốn cùng hắn trao đổi quần áo chơi bóng chẳng lẽ là bởi vì chính mình dáng dấp đẹp trai mà lúc này đây sướng n ô n viên cũng chú ý tới điểm này nhịn không được đem phát hiện của mình cùng tất cả f a n bóng đá chia sẻ gần nhất ta chú ý tới phi thường có ý tứ một chuyện đã liên tục mấy trận tranh tài diệp phong tại tranh tài kết thúc về sau đều sẽ lựa chọn cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng mà lại hắn chọn lựa trao đổi quần áo chơi bóng đối tượng đều là rất bình thường không có quy luật tính chất điều này nói rõ rất có thể diệp phong cũng không phải là bởi vì đối thủ biểu hiện được đến mình tôn trọng mới có thể muốn đi cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng chúng ta nhớ kỹ bên trên mùa giải diệp phong liền hí bị trở thành trao đổi quần áo chơi bóng của ma bất quá khi đó hắn càng nhiều là tại trang t h o n l i t trong trận đấu cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng mà bây giờ hắn đã bắt đầu trong bundesliga tùy tâm s ở dụng trao đổi quần áo chơi bóng mặc dù ta không biết diệp phong ôm lấy dạng gì mục đích nhưng ta phỏng đoán nguyên nhân nhất định không đơn giản hắn là có mục đích làm như vậy mọi người có thể cùng một chỗ đoán một cái diệp phong đến tột cùng là bởi vì cái gì? mới có thể cùng đối thủ đ i ê n cùng như vậy trao đổi quần áo chơi bóng thậm chí không t i ế c ở giữa sân thời gian nghỉ ngơi cứ làm như vậy chắc hẳn b ơ n nhất định rất bình thường buồn rầu đi bởi vì mỗi trận đấu đều muốn chuẩn bị cho diệp phong càng nhiều quần áo chơi bóng bằng không đều không đủ diệp phong dùng phần thâm mộ bóng đá đang giải thích viên nhắc nhở dưới cũng phát hiện cái này làm cho người vấn đề nghi hoặc tựa hồ thật là dạng này như vậy diệp phong lại vì cái gì đâu đã n h à n ra nhức cả chứng p a n bóng đá tìm tới trước đó tất cả b ơ n tranh tài thu hình lại thậm chí còn tìm ra diệp phong từng tại sở cốt không bốn thời kỳ tranh tài thu hình lại sau đó liệt kê ra tất cả diệp phong trao đổi qua quần áo chơi bóng đối thủ danh sách ban đầu thời điểm hắn phát hiện diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng đối thủ còn tính là bình thường hoặc là cùng hắn có trên trận trực tiếp đối thoại hoặc là chính là đối thủ trong trận tuyệt đối hạch t ầ m đại khái sẽ không chạy ra như thế hai cái phạm vi nhưng tự hồ là từ trước mùa giải bắt đầu diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng đối tượng lựa chọn liền có chút tiên mã hành không ý vị để ngươi hoàn toàn không nghĩ ra người ta một cái tiên phong cũng không tính là trong đội tối đại bài cầu thủ cũng không phải đội trưởng đối thủ như vậy cũng có thể trở thành diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng đối tượng trên thực tế đối thủ lúc này đều có chút c h o n g váng mà gần nhất mấy trận tranh tài diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng cách làm đã càng ngày càng nghiêm trọng giống như không trao đổi quần áo chơi bóng liền không có hoàn thành trận đấu này đây càng là để f a n bóng đá không hiểu chút nào ngược lại là diệp phong liên tiếp trao đổi quần áo chơi bóng hành vi để trên chợ đen diệp phong nguyên vị quần áo chơi bóng giá giảm mạnh dù sao đã có chút tràn lan ý tứ số lượng nhiều giá cả khẳng định không thể đi lên bất quá diệp phong đối với loại thanh em này ngược lại là tuyệt không để ý các người đoán đi thôi coi như các ngươi biết ta làm à n cuối thu thập đam mê người bệnh các ngươi cũng tuyệt đối nghĩ không ra ta ngay tại thu thập đối dùng tay áo huống hồ coi như đoán được lại như thế nào chỉ cần ta chết không thừa nhận các ngươi cũng không có chứng cứ trang diện này đối ổ ổ bật tranh tài bay tân thắng đồng thời quả nhiên như là diệp phong sở liệu nửa t r a n g sau tiến hành không đến hai mươi phút r i ú p thèn đem hắn thay đổi trận để hắn nghỉ ngơi thật tốt chuẩn bị tiếp xuống đối mặt napoli tranh tài diệp phong rất bình thường may mắn may mắn mình cơ linh bằng không chẳng phải là không có cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng cơ hội đương nhiên trận đấu này diệp phong biểu hiện còn không không tệ hơn nửa hiệp có thu hoạch nửa tràng sau lại nắm chặt thời gian đánh vào m ộ t cầu đền bù bên trên một trận tranh tài không có dẫn bóng tiếp mới hắn nhưng không có quên mình mục tiêu đó chính là cướp đoạt châu âu g i ả i v à n g thưởng tại bundesliga muốn cầm tới cái này vinh dự như vậy hắn nhất định phải nỗ lực càng nhiều cố gắng thiếu rơi bốn trận tranh tài nhất định phải trước bù đ ắ p lại c h ỉ ít diệp phong cảm thấy trận đồng đều một cầu dẫn bóng hiệu suất là không đủ nhắc tới cũng là kỳ quái làm sao sờ giờ cùng messi tại la liga liền không hiểu thấu bắt đầu soát dẫn bóng đại chiến â u bình thường mùa giải châu có ba mươi mấy cái dẫn bóng như vậy đủ rồi nhưng sở giờ, giờ cùng messi hai cái r a súc đồng dạng r a hỏa tại la liga làm sao lại điên cuồng như vậy đâu giống như không có bốn mươi dẫn bóng liền không có ý tứ ra chào hỏi đồng dạng cái này khiến diệp phong cảm thấy quá khó khăn b e n n e s liga thiếu đi bốn vòng không nói mình cái này giữa trận trận vị trí cũng là thua thiệt kém xa càng tới gần cầu môn hai tên biến thái r a hỏa nhiều cơ hội nếu là mình lại không điên cuồng một điểm như vậy thì thật không có cơ hội cùng bọn hắn tranh đoạt châu âu dày và thường nghĩ đến đây cái cút mình ngay cả bên cạnh không có dinh qua diệp phong liền thành túc thành túc ngủ không yên Hắn đến từ đầu c u đều ố i cảm t h ấ y cái năm à y cúp tối nên ở đ ị mươi sáu hai cầu tiến bảo g i a o đầu ồ ơ bất tranh tài diệp phong viên mãn hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có đánh vào hai cầu hơn nữa còn thành công cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng đã không có so đây càng hoàn mỹ kết quả nếu có vậy cũng chỉ có thể nói là hạt chít bất quá ngươi cho rằng hạt chít thật giống như ăn cơm cùng tiện tiện đồng dạng đơn giản thật coi trên trận đối thủ đều là con dối a chí ít diệp phong cảm thấy hai cái dẫn bóng đã đầy đủ làm sao cũng không thể xem như biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn một trận tranh tài gần nhất một thời kỳ bất quá cái này mùa giải ngược lại là rất bình thường ngoài dữ liệu mặc dù mùa giải sơ kỳ giống như hậu vệ trái bị người liền rủa liên tục đả thương ba cái hậu vệ trái nhưng bởi vì bất ân đội hình đáng sợ chiều sâu thế mà liền thật như thế bình ổn quá độ đến đây ngoại trừ ba cái hậu vệ biên tổn thương bệnh còn lại vị trí cơ hồ không có cái gì không phải chiến đấu tính chất giảm quân số mỗi cái cầu thủ đều là sinh long hoa hồ đơn giản thật giống như bật hặc đồng dạng mà lại theo mùa giải tiến hành ba tiên hậu vệ biên lần lượt khỏi bệnh về đơn vị có thể một lần nữa ra sân tranh tài bay ơn lại một lần trở nên lực lượng mười phần cái này tại lúc trước mấy cái mùa giải là tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình cũng chính bởi vì b ơ t n trước mắt chỉnh tề đội hình để bọn hắn đối mặt bất k ể đối thủ nào cũng sẽ không kết đàm giữa tuần tranh tài tại alian sân bóng tiến hành bên trên một trận đi đến napoli mặc dù không có tao nộ cái gì p a n bóng đá bạo động nhưng đám cầu thủ vẫn là không nhịn được cho nên vẫn là sân nhà tranh tài tối thư thái trải qua một trận b ơn không chế điểm số dư luận phong ba về sau bay ơn đám cầu thủ ngược lại là không có chút nào để ý điểm này bọn hắn cảm thấy đem so với phân không chế đến cùng nói cưỡng ép cho các người đánh thành cùng một trình độ đội bóng thì nhất định phải làm được huống hồ coi như lúc này b ơn thật cho napoli đá một cái ba không chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không cho là b ơn là cố ý tại loại này dư luận tình huống dưới vậy chỉ có thể là cái trùng hợp cho nên b ơn không có chút nào lo lắng bất quá trận đấu này thật đúng là ra một điểm gần sóng cái này chỉ sợ cũng là tất cả mọi người không ngờ tới hơn nửa hiệp tranh tài coi như bình thường trọng tài biểu hiện giống người tranh tài cũng rất bình ổn bình ổn ý tứ chính là đơn rất tốt khống chế tranh tài sau đó lấy được hai không điểm số dẫn trước lúc này mọi người cũng cảm giác rất có ý tứ chẳng lẽ trận đấu này điểm số thật muốn hướng phía ba không mà đi rồi phải biết lúc trước giao cải sôi công ty mở ra tỷ lệ đặt cược bên trong ba không cái này điểm số hiếm thấy tỷ lệ đặt cược thấp giống như cái này điểm số thật là bị khống chế đồng dạng hiện tại điểm số thế mà cũng thật chiếu vào cái phương hướng này đang phát triển mọi người làm sao có thể không tinh hãi bất quá nửa tràng sau thế cục lại đột nhiên trở nên dao động mây quỷ quyệt b a y ơ n chắc chắn sẽ không cứ như vậy thu tay lại ba không điểm số còn không có đạt tới đâu cho nên bọn họ tiếp tục phát động mánh liệt nhất thế công một mực ép tới napoli không thở nổi giống như hít thở không thông đồng dạng nửa tràng sau chương 49 phút b a y ơ n lại một lần liên tục đá ra uy hiếp tiến công trực tiếp đánh sập napoli phòng thủ diệp phong giữa trận c ầ m banh cùng phối hợp tác chiến tới zeeber làm ra hai qua một phối hợp về sau trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước đánh tới đang đến gần napoli vùng cấm địa cung đỉnh thời điểm mặc dù gặp á l ngăn cản nhưng diệp phong nhưng không có đóng vai can đảm anh hùng mà là tại hãy lở ra c h â n đ o ạ t cầu trước đó trực tiếp đưa ra một cước cho khe cầu đại khái ai cũng không có chú ý tới m u lơ vị trí chạy hắn nhất quán đều là xuất quỷ nhập thần cũng liền diệp phong cái này phát tiểu cùng hắn có đầy đủ gắn ý đội thành những người khác lúc này chỉ sợ căn bản sẽ không cho hắn c h u y ể n bóng m u lơ cầm tới bóng ra nửa quay người trực tiếp hoàn thành một cước gần trong gang t ấ c giúp bắn napoli thủ môn không kịp ngăn cản chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem bóng ra bay vào nhà mình có môn ba không trong chấp nhóm này tất cả quan sát trận đấu này p a n bóng đá đều đã bưng kín cái chán biểu lộ khó có thể tin bay hơn thế mà thật lại đem na poli đá cho bà không như vậy tiếp xuống bọn hắn sẽ không phải lại tận lực thả c h ầ m t i ế t đấu trực tiếp đem so với thi đấu kéo tới kết thúc a dù sao tất cả mọi người bó tay rồi không biết nên như thế nào biểu đạt mình giờ phút này tất chó tâm tình nhưng mà lúc này trọng tài tiếng còi lại đột nhiên văng lên không phải dẫn bóng hữu hiệu tiếng còi mà là dẫn bóng vô hiệu tiếng còi đồng thời trọng tài hai tay q u ơ n múa làm ra dẫn bóng vô hiệu động tác không sai chính là dẫn bóng vô hiệu a li ẩ sân bóng vừa mới buộc phát ra một trận g e o họ lại tại giờ phút này im mặt mà dừng trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều giật mình không thôi hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì lúc này mọi người mới chú ý tới trọng tài bên i kia r ơ lên cao cao cờ xí việt vị dẫn bóng vô hiệu diệp phong khoảng cách trọng tài chính gần nhất nội tâm tràn ngập p h ấ n lất vào tới không hề cố kỵ trực tiếp chất vấn lên trọng tài chính đây là một cái bóng tốt không có việt vị ta hy vọng trọng tài tiên sinh con mắt của ngươi là tốt chuyền bóng trong n g a y mắt diệp phong khẳng định là chú ý tới mù lơ vị trí chạy lấy con mắt của hắn đo mù lơ căng hết cơ chính là cùng đối thủ tuyến hậu vệ đứng tại cùng một cái tuyến bên trên thậm chí khả năng còn muốn dựa vào sau một điểm căn bản không có việt vị khả năng đây tuyệt đối là một cái ngộ phán bất quá trọng tài tựa hồ cũng không nghĩ như vậy đây là không thể nghi ngờ về vị ta cùng trọng tài biên cách nhìn nhất trí chúng ta càng tin tưởng con mắt của mình trọng tài chứng trả đàng hoàn g lại vô cùng nghiêm túc đối diệp phong nói diệp phong trong lòng một trận hỏa khí càng tin tưởng các ngươi con mắt ngươi xác định các ngươi mẹ nó có mắt còn không đợi đã tới cảm xúc diệp phong lại chất vấn cái gì làm liền đã xông lại chặn diệp phong đem hắn kéo rời đi trọng tài làm là thật lo lắng diệp phong không chế không nổi tâm tình của mình cho mình r ư ớ lấy phiến ước mà lúc này muller cũng đã chạy đến đường biên chỗ chất vấn trọng tài biên xử phạt nhưng trên thực tế căn bản không có hiệu quả gì nhìn trên đài bê đơn fans hâm mộ bóng đá hư thành không ngừng đều là đưa cho trọng tài tổ đây là bê đơn sân nhà là địa bàn của bọn hắn hết thể không phù hợp bê đơn lợi ích xử phạt đều là muốn bị s u y ệ thành chó trực tiếp hình tượng đã cấp ra vừa mới ống kính chiếu lại đồng thời cũng họa tuyến đã đoán được vừa mới chọn vị trí cũng không việt vị thậm chí muller so napoli tuyến hậu vệ chọn vị trí càng dựa vào sau một chút đây là một cánh ngộ phán muller vị trí cũng không việt vị chỗ hắn tại napoli tuyến hậu vệ càng dựa vào sau vị trí đây là trọng tài tổ sai lầm để bâ ơ n đã mất đi một cái vốn nên tồn tại d ấ n bóng làm người ta giật mình chính là trọng tài chính cùng trọng tài biên đồng thời làm ra sai lầm xử phạt đây là phi thường hiếm thấy xem ra uefa trọng tài huấn luyện công việc vẫn là muốn bao nhiêu tiếp theo điểm công phu à? trực tiếp ở giữa s ư ớ n g ngôn viên nhìn qua pha quay chậm chiếu lại n h ì n không được đều cảm khái nói nếu là trọng tài thổi rất bâ đơn d ấ n bóng như vậy bâ ơ n hiện tại liền thật đã ba không dành trước trong này có phải hay không có cái gì ẩn tình rất nhiều người đã bắt đầu hoài nghi trên trận tranh tài tạm dừng một hồi lâu mới rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu d i ệ p phong có chút hiếp mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m cách đó không xa trọng tài loại này sắc bén cũng rất có phong mang ánh mắt để trọng tài cảm giác như ngồi bàn trông hắn sẽ không cần đánh ta tà. trọng tài n h ị n không được suy nghĩ lung tung d i ệ p phong đương nhiên sẽ không đánh hắn đánh trọng tài đại giới hắn nhưng không chịu được nổi hắn chính là rất muốn biết trọng tài đến t ộ n cùng là xuất từ tâm lý gì mới có thể thổi rất vừa mới cái này bóng tốt thật chẳng lẽ chỉ là bởi vì mắt ngủ vẫn là tâm đều ô huế diệm phong cảm thấy có thể là từ phía sau hoặc là cũng không cần nói đến khoa trương như vậy khả năng trọng tài chính cũng vẹn vẹn chỉ là nghe lệnh làm việc dù sao diệp phong đối với uefa có thể làm ra chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái thật giống như giúp thăm muốn nói không có uefa thảo túng đánh chết diệp phong sẽ không tin tưởng đồng d ạ n g trọng tài là uefa bổ nhiệm chẳng lẽ trọng tài còn có thể thoát khỏi được uefa k h ô n g chế còn không phải ta để ngươi làm sao thổi ngươi liền phải làm sao thổi cho nên cái này phía sau không có bạo lộ ra đồ vật diệp phong là căm thủ đến tận xương t h ủ như vậy liền để tiếp xuống tranh tài nhìn xem đến tột cùng là loại kia khả năng đi vì chứng thực một loại nào đó khả năng diệp phong trở nên càng thêm sinh động đ ư ờ napoli g n giữa trận hẻm xịt cầm banh thời điểm diệp phong một lô mãng rất va chạm liền đem hẻm xịt đụng đổ trên mặt đất bất quá chuyện n g o à i ý muốn thời điểm cái này lô mãng động tác nhưng thật giống như bị trọng tài không nhìn trọng tài căn bản không có thổi phạt diệp phong phạm lỗi mà là ra hiệu tiếp tục tranh tài diệp phong đều có chút ngạc nhiên đến mức c h ầ m lửa nhịp không thể nhanh chóng dẫn bóng phát động tiến công hẻm xịt đứng lên liền muốn gây sự với diệp phong bất quá lại bị nhảnh tay lẹ mắt á i lờ ngăn lại chờ napoli phá hư hết bờ ơn lần này tiến công về sau mấy tên napoli cầu thủ mới chạy tới vòng vây liền xem như tại thân thể đối kháng kịch liệt nhất tợ giờ mì ở kịp đều sẽ bị p h á n phạt lôi cho nên hắn mới sẽ không nói cái gì đó trọng tài tại napoli cầu thủ vây công giới tuyệt không hiện c h ấ t vật từ đầu đến cuối kiên trì mình xử phạt thật giống như một cái kiên trì chân lý vệ đạo sĩ đồng dạng d i ệ p phong sờ mũi một cái chẳng lẽ đây là tại kiếm cân bằng tại thổi rất b ạ n ơ n một cái dẫn bóng về sau từ phương diện khác đến đền bù mạnh ơ n nhìn không được cười lạnh đối với loại này cường đạo lo diệm phong vẫn là khịt mũi c o thường rất nhanh hèm xịp lại một lần cầm banh lần này d i ệ p phong thì càng không khắc khí trực tiếp đem hẻm xịt ngay cả người dẫn bóng sẻn té xuống đất mặc dù hắn cuối cùng thu chân không đến mức cho hẻm xịt tạo thành thương tổn nghiêm trọng nhưng động tác này tuyệt đối là thẻ vàng động tác hẻm xịt cũng không phải loại lương thiện trực tiếp lăn lộn dưới đất giống như mấy chân đều bị sẻn đoạn mất đồng dạng trọng tài cái còi lúc này vang lên tại còn lại napoli cầu thủ muốn vọt qua đến can thiệp chuyện bất bình thời điểm trọng tài quả quyết phán quyết diệp phong p h ạ m lỗi sau đó liền không có sau đó napoli cầu thủ vốn là muốn tìm diệp phong tính sổ mắt thấy trọng tài không còn bất kỳ bày tỏ gì trực tiếp tới thắng gấp sau đó chính là đột nhiên thay đổi toàn bộ sông về trọng tài. Mẹ nó, ác liệt như vậy động tác cũng không cho thẻ vàng d i ệ p phong là cha người a cũng khó trách napoli đám cầu thủ lòng đầy c a m phẫn hận không thể nuốt sống trọng tài liền vừa rồi d i ệ p phong động tác ở đâu đều thỏa thỏa muốn ăn thẻ vàng làm không cẩn thận nếu là trọng tài nhìn hắn không thoát mắt trực tiếp hồng bài phạt ra sân cũng không phải là không thể được nhưng cái này trọng tài nhưng thật giống như ra sân quên mang theo thẻ vàng chết sống chính là không ra thậm chí cảm giác hắn phán d i ệ p phong phạm lỗi đều là cố mà làm cũng không phải là rất bình thường tình nguyện diệm phong cũng là có chút điểm ngộng cái này thăm dò kết quả đơn giản quá kỳ diệu đổi thành còn lại tranh tài hắn vừa rồi chùi bóng căn bản chính là tại chủ động xin thẻ vàng nhưng bây giờ mình cái gì vậy cũng không có hoang đường cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời diệp phong đã hoàn toàn minh bạch trọng tài chính là mắt ngủ không có khác vừa rồi việt vị chỉ sợ trọng tài lúc ấy chính là như vậy nghĩ bất quá sau đó phát hiện mình nộp g h á n về sau ngay tại trên trận liên tục cho bé ơn kiếm cân bằng cho nên diệp phong vốn nên phạm lỗi không có bị thổi phạm lỗi lúc đầu nên ăn bài cũng không ăn bài nhìn không được có chút rợ khóc rợ cười cái này mẹ nó tính là gì trọng tài người ra sân tới chơi qua nhà tròi tới đúng hay không nhìn không được có chút mất hứng hắn còn tưởng rằng trọng tài xử phạt có cái gì ẩn tình đâu nhận thức được điểm này diệp phong cũng liền không còn xoan suýt bắt đầu cùng các đội h ư u tiếp tục tấn công mạnh nhiệm vụ của bọn hắn vẫn chưa xong đâu napoli ngược lại là cũng bị triệt để nâng lên h ỏ a khí bắt đầu cùng bờ ơn l i ề u chết dù là không có cơ hội thắng giống như cũng muốn cắn rơi bờ ơn trên thân mấy khối thịt giống như thế cục lập tức cũng biến thành kịch liệt rút k e n đứng tại bên sân đối bờ ơn trên trận cầu thủ biểu hiện có chút lo lắng thắng trận là khẳng định nhưng nếu là cầu thủ bị tức gấp bại hoại đối thủ không quan tâm làm bị thương vậy hắn đều không có chỗ khóc đi vào bờ ơn về sau dù cho còn không có thể nghiệm đến bât ơn đại quy mô tổn thương bệnh chiều kinh khủng nhưng hậu vệ trái nguyền rủa đã để hắn dậm chân chửi mẹ hắn cũng không muốn mang một cái thiếu cánh tay cụt chân b a y e n cho nên ruột kèn đi vào bên sân chỉ là đám cầu thủ không muốn liều mạng có thể thả chậm tiết tấu nhưng mà mặc dù đại bộ phận b a y e n cầu thủ đều rất bình thường nghe lời nhưng bọn hắn tựa hồ quên đi b a y e n trên trận còn có một cái không chịu an phận người đâu d i ệ p phong rất muốn nghe ruột kèn nhưng hắn lại là một cái người rất cố chấp một khi hắn nhận định sự tình hắn liền nhất định phải làm hơn nữa còn phải làm cho tốt cũng tỉ như hiện tại hắn ác thú vị chính là mu không đạt mục đích quyết không bỏ qua thế là tại còn lại đám cầu thủ dần dần bắt đầu chậm dần tiết tấu thời điểm diệp phong lại tốt giống như đôn kỳ hỗ tệ cầm kiếm bắt đầu hướng phía napoli xuống thứ dù sao gồm đều đã rút lui coi như diệp phong chống đi tới cũng không trở thành để b ơ n chỉnh thể phòng thủ trận hình xảy ra vấn đề hắn liền một lòng một dạ sông về phía trước hắn chỉ muốn nếu lại tiến một cái cầu rốt cục thời gian không phụ khổ tâm người thật đúng là để diệp phong đạt được một cái cơ hội tại ái lợt ạ i tiền vệ phòng ngự vị trí tiếp vào đồng đội chuyền bóng thời điểm diệp phong đột nhiên vào tới một cái trượt s ẻ n trực tiếp lưu lại ái lờ dưới chân bóng ra. sau đó trong khoảng điện quang h ỏ a thạch đứng lên động tác ăn khớp vô cùng trực tiếp tại khoảng cách cầu môn vượt qua bốn mươi mã vị trí tới một cước làm cho người rung động vô cùng xuất xa bóng r a giống như đạn pháo đồng dạng đánh vào napoli cầu môn để n a p o l i thủ môn không có biện pháp c ầ u tiến vào chương năm trăm sáu mươi ba cái này kịch bản nhưng rất có ý tứ bóng r a giống như đạn pháo đồng dạng đánh vào napoli cầu môn để n a p o l i thủ môn không có biện pháp c ầ u tiến vào ali ẩn sân bóng đã bộc u phát ra kịch liệt tiếng hoan hô cái này ba không điểm số để tất cả bản phan bóng đá đều kích tình không k ề m chế được diệ phong đã không nhịn được muốn côn bạo nhưng mà hết thể lại theo trọng tài tiếng còi im b ặ t mà dừng không phải dẫn bóng hữu hiệu còi huýt mà là dẫn bóng vô hiệu tiếng còi thậm chí nhìn trên đài phan bóng đá còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì diệp phong liền đã giận không kèm được xông về trọng tài ngươi nói cho ta dẫn bóng vô hiệu việt vị lao tử mình c ấ t c ầ u ngươi nói cho ta việt vị nếu không phải cuối cùng còn sót lại một tia lý trí ước thúc ở diệp phong chỉ sợ hắn đã bảo lỉnh lớn nắm đấm đánh tới hướng trọng tài kia vô cùng mặt muốn n đấm ta không nói việt vị trọng tài mặt không thay đổi lắc đầu sở dĩ dẫn bóng vô hiệu là bởi vì ngươi cắt bó ta mẹ nó thật sự là mẹ nó t ấ t chó ta đoạt cầu thời điểm phạm lỗi ngươi không còn sớm thổi nhất định phải chờ ta dẫn bóng ngươi lại thổi lại nói ta kia là sạch sẽ nhất chửi bóng cùng sách giáo khoa ngươi nói cho ta phạm lỗi rồi cái này không giải thích còn tốt giải thích xong diệp phong còn xuất lại một tia lý trí đều nhanh nếu không có bên người các đội hưu mắt thấy diệp phong muốn bộc phát tranh thủ thời gian x ô n g lại chẳng hắn mặc kệ dẫn bóng hữu hiệu vô hiệu không thể để cho diệp phong hồ lai chính là một cái dẫn bóng không quan trọng nhưng nếu là diệp phong đối trọng tài ra tay như vậy ngừng thi đấu một cái mùa giải cũng không phải là không có khả năng nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu diệp phong l i ề u mạng tránh thoát các đội hưu trói buộc nhưng đám này r a súc thật sự là nói cái gì đều muốn ngăn đón diệp phong không có cách diệp phong chỉ có thể mắt thấy mình khoảng cách trọng tài càng ngày càng xa sau đó miệng bên trong mắng không ngừng ta n g u y ệ n rủa ngươi sinh nhi từ không nông c ứ t cho đồng dạng đồ chơi mặc dù trọng tài bị mắng có chút khó xử nhưng hắn cũng chỉ có thể giả bộ như nghe không được bởi vì nếu như lúc này lại cho diệp phong phản xung dưới chuyện này thái liền không dễ k h ô n g chế dù sao hắn có nhiệm vụ mang theo tranh tài thời điểm vẫn là phải bảo trì địa thấp dù sao hiện trường loạn như vậy loạn thất b ắ tao nói mình không có cái gì nghe thấy cũng nói qua được về phần sau trận đấu cái gọi là m ô i ngữ đại sư có thể hay không giải đọc diệp phong m a n g cái gì vậy thì không phải là hắn quan tâm làm làm đội trưởng lúc này phải cùng trọng tài thương lượng kháng nghị đây đã là bài ơn bị thổi rất cái thứ hai bóng tốt nếu như nói lần đầu tiên việt vị trọng tài không có thấy rõ như vậy chí ít cũng coi là có lý do chính đáng nhưng mới rồi diệp phong dẫn bóng trước chùi u bóng như vậy sạch sẽ thế mà cũng có thể bị phán phạm lỗi cái này mẹ nó không phải nói đùa à. không nhìn thấy ái lờ đứng lên thời điểm đều một mặt kinh ngạc ca nghĩ chúng ta cần một lời giải thích cái này rõ ràng không phải một cái phạm lỗi trọng tài tiên sinh ngươi là tại bóp chết chúng ta dẫn bóng làm nghĩa chính ngôn từ kháng nghị mặc dù chiều cao của hắn để hắn kháng nghị cũng không hiển ý nhất lực trọng tài y nguyên mặt không biểu tình thật giống như một t r ư ơ n g cái chảo ngươi làm sao đốt đều vẫn là như vậy dẹp nếu như ngươi đối ta xử phạt có chất nghi như vậy các ngươi câu lạc bộ có thể tại sau trận đấu đi hướng uefa trọng tài bị bàn t h i ế u nại nhưng bây giờ mời tôn trọng ta xử phạt làm nhìn về phía trọng tài biểu lộ mang theo lanh ý ta tôn trọng em gái ngươi mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng l à biết hiện tại nói thêm cái gì cũng vô ích căn bản không thể thay đổi thế cục duy nhất để hắn cảm thấy hơi thoáng an tâm chính là tranh tài bản thân kết quả cũng không quá chịu đến ảnh hưởng chí ít hơn vẫn có thể thắng được tranh tài nếu là trọng tài thật có thể ảnh hưởng tranh tài thắng bại chỉ sợ làm cũng sẽ không chế không nổi mình lúc này rụt tèn ở đây bên cạnh cũng có chút k ê u la như sấm rốt cuộc bảo chỉ không ở mình nho nhã phong độ hắn đương nhiên không quá để ý cái này một cái không quan hệ tranh tài thắng thua giận bóng nhưng trọng tài cách làm thật sự là làm cho người rất p h ẫ n hận mà lại rụt tèn cảm thấy mình nếu là ở thời điểm này cũng không thể đứng tại cầu thủ một bên cho cầu thủ ủng hộ như vậy hắn cũng là sẽ không đạt được đám cầu thủ thực tình ủng hộ làm một lao rụt kẹn rất rõ ràng lúc nào phải làm gì sự tình mới có thể để cho ích lợi của mình tối đại hóa đừng nhìn đây chỉ là một không quan hệ đau khổ d i n bóng nhưng rụt kẹn nhưng lại không thể không suy nghĩ cái này phía sau bao hàm đồ vật thật chỉ là một lần ngoài ý muốn rất đại khái suất không phải hắn nghĩ tới một cái rất bình thường đáng sợ khả năng t r a n thi olit tuyệt đối là thế giới bóng đá đứng đầu nhất thi đấu sự t ì n h thậm chí tại đặc sắc trình độ đi lên nói t r a n thi olit tranh tài chỉ sợ muốn so giải ở dâu cùng gật cục tranh tài càng đặc sắc tranh tài câu lạc bộ đám cầu thủ mỗi ngày cùng một chô đá bóng chiến thuật phương diện cùng ăn ý phương diện đều đạt đến rất cao trình độ mà đội tuyển quốc gia các đội viên mỗi cái mùa giải tập kết thời gian có hạn tại chiến thuật lực chấp hành cùng g ắ n ý độ phương diện khẳng định có khiếm khuyết làm uefa nắm đấm thi đấu sự tình uefa khẳng định hy vọng trang t onlit cạnh tranh càng kịch liệt tốt nhất là mỗi một trận đấu đều có đầy đủ chủ đề độ mỗi một trận đấu đều có thể hấp dẫn tất cả f a n bóng đá ánh mắt mà trang t onlit lớn nhất lo lắng chính là quán quân thuộc về có lẽ tại thượng cổ thời đại mạnh tới đâu hành nhất thời đội bóng đều có thể tại một số cái mùa giải bên trong bảo trì cường thế bảo trì đối trang t onlit quán quân l ũ đoạn nhưng hiện đại giới bóng đá chuyện như vậy cơ h điểm này từ trang t onlit cải chế sau còn không có một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ thành công vệ miệng liền có thể nhìn ra được mà bây giờ bayern nhưng biểu hiện ra đối châu âu giới bóng đá không thể coi thường thống trị lực ở một mức độ nào đó để trang t onlit quán quân đã mất đi lo lắng cái này chỉ sợ sẽ làm cho hy vọng trang t onlit quán quân có càng nhiều huyền n i ệ m uefa không hài lòng lắm nếu thật là dạng này như vậy uefa đối với bayern làm ra một điểm gì đó tựa hồ cũng không phải không có khả năng r i ú p ken lo lắng nhất chính là điều này tuyệt đối không nên xem thường khả năng này dù là bâ ơn có được mạnh hơn thống trị lực nhưng nếu là uefa quyết tâm không muốn để cho ngươi đoạt giải quán quân ngươi cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng không nói những cái khác chỉ là mỗi trận đấu đều để trọng tài nhằm vào ngươi làm ra tính khuynh hướng xử phạt liền sẽ để ngươi chịu không được thử nghĩ một chút đương diệp phong vừa ra sân cũng bởi vì dâu diệp phạm lỗi mà ăn vào thẻ vàng về sau đằng sau tranh tài hắn chỉ sợ cũng không dám to gan làm động tác ảnh hưởng nghiêm trọng bâ ơn giữa trận phòng thủ mà lại tùy tiện mượn cớ giống như bây giờ tùy tiện thổi rất b ơn giận bóng dù là một cái dẫn bóng cũng không thể tả hữu tranh tài thắng bại nhưng đám cầu thủ tâm thái một khi xảy ra vấn đề. thực lực liền khẳng định không phát huy ra được coi như uefa không dám làm như thế trắng trợn nhưng bọn hắn có quá nhiều biện pháp đuổi trời chết bayern ngàn vạn nếu không sợ dùng sâu nhất ác ý đi phỏng đoán người khác bởi vì người khác khả năng so ngươi tưởng tượng đến càng không phải là đồ vật cho nên đương xuất hiện loại này manh mối thời điểm rút t è n cảm thấy không thể nhẫn nhục chịu đựng nhất định phải biểu hiện ra bayern không dễ ước hiếp trạng thái đến nếu không về sau người khác sẽ chỉ làm tầm trọng thêm thế là rút t è n v ọ n tới bên sân đối trên trận trọng tài mắng lên sau đó cảm thấy chưa đủ nghiện lại tìm đến thứ tư quan viên đồng dạng không chút khách khí trọng tài chính nghĩ nhẫn nhưng thứ tư quan viên lại nhịn không được trực tiếp thông qua đối giảng gọi tới trên trận trọng tài chính cho rụt thẹn hồng bài phạt lên khán đài lần này a ghi ẩn sân bóng càng là muốn bạo động tiếng mắng hoàn toàn che mất toàn bộ sân bóng nước bọt đều có thể chết đối trọng tài chính bất quá ngay lúc này d i ệ p phong ngược lại là chậm rãi bình tĩnh lại hắn cảm thấy mình giống như minh bạch trận tướng chẳng lẽ trọng tài thật là tại u efa được lợi h ạ nhằm vào b i y ơn vậy đơn giản không có chút ý nghĩa nào a hắn hoàn toàn minh bạch trọng tài nửa tràng sau làm hết thể xử phạt giống như đều chỉ có một cái mục đích đó chính là không cho b ơn đá ra ba không điểm số uefa có cần phải làm như thế tựa hồ ba không điểm số đối uefa mới rất có lợi đi dù sao dạng này lại có thể gây nên một đợt dư luận lên men cũng có thể để t r a m t i o n l i tranh tài càng thụ chú ý cho nên hắn cho rằng k h ô n g chế trọng tài có thể là giao cải x ô i tập đoàn mạch suy nghĩ một khi rõ ràng như vậy sự tình giống như liền rất rõ cũng chỉ có thể cá độ bóng đá tập đoàn mới quan tâm điểm số liên tục thổi rất bơn hai cái d â n bóng chính là không cho bơn lại hoàn thành ba không hành động vĩ đại lúc khác xử phạt ngược lại là một chút cũng không có nhằm vào bơn hoặc là diệt phong ngược lại là để bọn hắn có chút được lợi diệp phong cảm thấy đây chính là chân tướng không nhịn được cười diệp phong cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình bây giờ thần thánh tranh tài bị t à ác thế lực thẩm thấu biến thành hoang đường cho cười đây quả thật là bóng đá b i hay đột nhiên cảm thấy thẻ nhạt vô vị diệp phong lắc đầu chủ động xin bị đổi ra sân tranh tài như vậy hắn một phút đều không muốn đá lâm thời tiếp quản tranh tài trợ lý huấn luyện viên tiếp thu được diệp phong tín hiệu nghĩ nghĩ liền đem diệp phong đổi xuống tới dù sao tranh tài thời gian cũng còn thừa không có mấy không quan hệ đại cục ngồi trở lại đến ghế dự bị bên trên diệp phong có vẻ hơi mất hết cả hứng hoàn toàn không có chút hứng thú nào tới l i ê n ngay cả trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm hắn đều chẳng muốn từ trên ghế đứng lên chúc mừng thắng lợi mà đợi đến sau trận đấu tại buổi họp báo bên trên bay ơn phương diện xem như triệt để bạo phát rút kèn hoàn toàn không quan tâm ngay trước tất cả truyền thông trước mặt đối trọng tài chính xử phạt trắng trận công kích dáng vẻ phẫn nộ thật giống như trọng tài chính xuất hiện ở trước mặt hắn hắn liền muốn quyền cước tương h ư ớ n g đồng dạng ta không biết trọng tài chính trận đấu này đang làm gì cũng không biết hắn muốn làm gì dù sao ta toàn bộ huấn luyện viên kiếp sống đều chưa từng gặp qua xử phạt như thế tùy tâm sử d ụ n trọng tài chính ta liền muốn hỏi một c sẽ không phải là uefa thực sự phái không ra trọng tài chính l i ê n lâm thời điệu tạo một cái bóng rổ trọng tài chính a chí ít ta ở trong trận đấu không có nhìn ra hắn có bất kỳ chuyên nghiệp tiêu chuẩn hoặc là nói hắn có chuyên nghiệp tiêu chuẩn nhưng hắn chính là cố ý như thế xử phạt ta nghĩ b i d e n cần một lời giải thích rút kèn căn bản không cho bất luận kẻ nào lưu mặt mũi hắn biết rõ dù sao chính mình cũng đã hợp bài coi như bởi vì công kích trọng tài chính mà bị uefa thêm vào xử phạt uefa cũng không dám làm được quá phận sự tình chính là như vậy làm lớn chuyện mọi người ai cũng ném chuột sợ vỡ bình nếu như không nào chính mình mới ngược lại là nguy hiểm các phóng viên đã sớm biết sau trận đấu buổi họp báo sẽ không bình tĩnh nhưng ruột k ẹ n như thế đầu mâu trực chỉ uefa cũng là bọn hắn cũng không nghĩ tới napoli huấn luyện viên trưởng ngược lại là không nói gì dù sao sự tỉnh cùng bọn hắn quan hệ không lớn ngồi xem kịch vui liền tốt bayern cũng quả nhiên trước tiên c h ố n g á n nghĩa chính ngôn từ yêu cầu uefa cho bọn hắn một cái thuyết pháp bayern không thể như thế không minh bạch bị hắc nếu như các ngươi thật như vậy làm như vậy về sau cũng không cùng người chơi chính các ngươi đi chơi dù sao hiện tại châu âu giới bóng đá mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đối uefa rất bình thường không hài lòng đã tranh tài quá trình cùng sau trận đấu phong ba quả nhiên dẫn nổ dư luận coi như không có nhìn qua trực tiếp thông qua tuyển tập cũng có thể nhìn ra được trong trận đấu đến cùng xảy ra chuyện gì trọng tài chính thổi rất bớt hơn hai cái bóng tốt cái này nghiệp dư đến cực điểm biểu hiện không khỏi làm rất nhiều người miên man bất định hắn là nhận lấy uefa được lợi đi hạn chế bayern hay là bởi vì nguyên nhân khác làm như thế xôn xao dư luận để uefa tiếp nhận áp lực cực lớn cho nên bọn hắn căn bản không có thi triển tha tự quyết ngày thứ hai liền tuyên bố thành lập tổ điều tra cũng thế sự t ì n h tiến hành điều tra tại tất cả mọi người cực kỳ chú ý tình h ô n giới điều tra kết quả cũng rất nhanh mới vừa ra lò uefa quyết định b a y ơ n cùng napoli trận này trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu hợp lý giá trị trọng tài chính ở trong trận đấu có sai lầm trước biểu hiện trực tiếp từ tinh anh cấp trọng tài giáng cấp đến cấp hai trọng tài mà lại cái này mùa giải hắn đem sẽ không lại chấp pháp trang t o n l i t tranh tài uefa đem sự tính nắp hòm định luận không có âm h i u không có phía sau màn h á p thụ chẳng qua là khi giá trị trọng tài chính biểu hiện có sai lầm tiêu chuẩn chỉ thế thôi giải thích chuyện này thời điểm uefa rất rõ ràng tỏ thái độ trọng tài chính xử phạt không có ảnh hưởng tranh tài thắng bại ảnh hưởng chỉ là điểm số không quan hệ đại cục uefa lại thế nào có thể sẽ vì một cái d â u ria điểm số đi thao túng tranh tài đâu đối với dạng này giải thích có người tin tưởng tựa hồ nói như vậy có đạo lý bất quá càng nhiều người lại có càng nhiều liên tưởng bọn hắn cũng tin tưởng không phải uefa tại thao túng tranh tài nhưng sự tỉnh chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy nếu như trọng tài chính vẹn vẹn chỉ là xử phạt sai lầm như vậy cái này xử phạt nhưng thật ra là vô cùng nghiêm trọng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói cũng sẽ không bởi vì sai lầm liền gặp nghiêm trọng như vậy xử phạt nhưng bây giờ uefa chính là như thế xử phạt h i ệ n nhiên bọn hắn hẳn là kém chút một điểm gì đó nhưng không có tiếp tục hướng sâu tra quả nhiên bất kỳ cái gì địa phương đều không có tuyệt đối q u a n minh khẳng định sẽ có nơi hẻo lánh tàng ô nà cấu thế là trùng điệp suy đoán tại dư luận bên trên dù cho xôn xao quả thực để các truyền thông lại cao hơn một trận xử phạt kết quả cũng không ảnh hưởng bay đ n trên thực tế bay đ n cũng vẹn vẹn tại biểu đạt th dù sao tranh tài kết quả vẫn rất tốt diệp phong mặc dù là không thể tại trang đi onlist bên trong tiếp tục lấy ba không điểm số gây sự t ì n h mã thiết đ ố i nhưng cũng sẽ không nhiều a h ề h o à i c h ỉ ít như thế nào qua uefa về sau tại biden có quan hệ hạng mục công việc bên trên nhất định sẽ thận trọng tại thận trọng uefa thời gian cũng không dễ chịu a đương nhiên tin tức tốt cũng có bốn vòng tiểu tổ sau trận đấu b i y e n đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ vị trí thứ nhất tại một trận khác tiểu tổ thi đấu bên trong manchester city lại cùng vi la l r r e a l đ á hòa cái này kịch bản thật đúng là rất có ý tứ trước năm t r bốn b t h ế mà rơi ở phía sau trang t onlit đầu này chiến tuyến đã lấy được giai đoạn tính chất thắng lợi chỉ ít qua sang năm cuối tháng hai trước đó đã nâng lên k h o a chặt tiểu tổ vị trí số một bâtơn không cần lại đem bất luận cái gì tinh lực đặt ở trang t onlit trong trận đấu bọn hắn có thể toàn tâm toàn ý chuẩn bị chiến đấu bundesliga sau đó bọn hắn đem đối mặt bundesliga bên trong duy nhất có khả năng uy hiếp bọn hắn đối thủ dortmund bayern đã chiếm hết ưu thế cỡ lốp đội bóng tại trang t -ti onlit tiểu tổ lúc trước mặt biểu hiện nhưng hoàn toàn chưa nói tới xuất sắc Vòng thứ nhất sân nhà thứ b cho ò a trang n Arsenal. Vòng thứ hai đến sân liền Vòng trong rằng không có nhất lít lẹ lại lìm thứ một thứ tiểu tổ thì một kẻ khách ra đời đá bãi bởi cái hiếp cái sấy cho Cho có cổ bị bị mạ ạ uy ổ dù bọn họ vừa mới trở lại sân nhà chiến thắng hy lạp đội bóng hoàn thành báo t h ủ nhưng bốn vòng tranh tài một thắng một hòa hai thua tích bốn phân thành tích để bọn hắn chỉ có thể ở trong tiểu tổ khuất tại hạng ba arsenal đã lấy được tám cái điểm tích lũy mạ s ấ y l ẹ c cũng lấy được bảy cái điểm tích lũy dodman bốn p â n cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng dẫn trước tại ô liم tỉ ạ cổ mà không đến mức hạt chót sau đó muốn từ tiểu tổ ra biên d o y t mân cuối cùng hai vòng tranh tài cực kỳ trọng yếu hoàn toàn có thể quyết định vận mệnh của bọn hắn rất không may giữa tuần vừa mới đá xong trang tv cuối tuần liền muốn đối mặt bayern lại sau đó chính là giữa tuần giao đấu arsenal trang tv -Ti tiểu tổ thi đấu vòng thứ năm tám ngày ba trận tranh tài mà lại cơ hồ đều là sinh tử chi chiến cái này khiến đội hình vốn cũng không tính xa hoa mà lại thay phiên đội hình không có độ dạy dót mân vô cùng khó chịu trái lại bayern liền thư giãn thích c h cầm x u ố napoli g n lấy được trang t i o n l i t tiểu tổ thi đấu bốn tháng liên tiếp đồng thời vững vàng khóa chặt tiểu tổ thứ nhất cuối tuần giữa tuần trang t i o n l i t tranh tài s o n g toàn chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu lấy bayern thói quen chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều đội thanh niên cầu thủ đi đá trận đấu này mà tại bundesliga bên trong bayern cũng đã dẫn trước b ắ t mân bảy cái điểm tích lũy chứng cứ lấy thiên nhiên tâm lý ưu thế ở đây bên trên cũng sẽ ứng đối càng thêm thông dòng thấy thế nào đều là gắt gao cầm chắc lấy bắc mân cho nên rất nhiều f a n bóng đá đối trận này hẳn là mười p h ầ n đặc sắc tranh tài đã không ôm quá nhiều hy vọng bởi vì bọn hắn luôn cảm thấy dortmund có thể sẽ làm ra một chút lấy hay bỏ phương diện lựa chọn thi đấu vòng tròn còn dài dang dặc không cần thiết phải cứ cùng b ơ n tại trận đấu này bên trong cùng chết tựa hồ trang t onlit còn muốn quan trọng hơn một điểm dù sao trang t onlit mang ý nghĩa càng nhiều thu nhập đối với tài chính tình trạng cũng không tính cỡ nào tốt dortmund tới nói đơn giản chính là cây cỏ cứu mạng cho nên mọi người xem ra dortmund có thể sẽ thích hợp từ bỏ trận đấu này không có cách có lẽ đ ố t mân cũng nghĩ cùng bờ ơn l i ề u chết nhưng điều kiện không cho phép làm không cẩn thận chính là mùa giải sập bàn đây cũng không phải là đ ố t mân fan bóng đá hy vọng nhìn thấy bất quá các truyền thông phân tích theo diệp phong hoàn toàn đều là kéo có bê có lẽ đ ố t mân có thể sẽ từ bỏ một chút dâu d ị a tranh tài nhưng đ ố t mân cùng bờ ơn tranh tài nói việc quan hệ b u n des liga quán quân còn có chút sớm nhưng đối với hai chi trực tiếp cạnh tranh đội bóng tới nói tuyệt đối là một trận việc quan hệ sáu phân tranh tài một khi từ bỏ chỉ sợ đốc mân liền rốt cuộc không có đuổi theo bờ ơn cơ hội cho nên diệp phong suy đoán cỡ lốt đội bóng coi như cắn răng cũng phải cùng mà không phải từ bỏ trận đấu này mà khi đốt mân đội ngăn lại m u n í t thời điểm bọn hắn theo đội cầu thủ tựa hồ đã chứng minh điểm này đốt mân đội một chủ lực toàn bộ theo đội xuất trình bọn hắn căn bản cũng không có giữ lại chút nào ý tứ chúng ta sẽ dốc toàn lực tranh thủ trận đấu này thắng lợi cho dù là sân khách tác chiến dù là đối thủ là đầu lĩnh bay ơn ta nói cho ta biết cầu thủ nếu như trận đấu này từ bỏ như vậy chúng ta sẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội đi đổi theo bay ơn chúng ta cầu thủ ý chí là cường đại nhất chúng ta vượt qua trước mắt k h ố cảnh chỉ cần xông qua thời gian này điểm như vậy trước mắt của chúng ta liền đem là tinh thần đại hải cờ lốp tại lúc trước buổi họp báo bên trên phát biểu trịch địa h ư u thanh thật giống như một loại tuyên thệ đây không thể nghi ngờ là rất bình thường cổ vũ lòng người nhưng mà ngồi ở bên cạnh hắn rụt tèn lại nhịn không được n h ữ n m ô i cười thầm cờ lốp quá ngu nếu như đội thành rụt tèn đi chấp giáo đốt mân trên mặt đối như thế q u ấ n cảnh rụt tèn kỳ thật cũng sẽ làm ra giống như cờ lốp lựa chọn đó chính là cứng rắn đến cùng nhưng sách lược phương diện liền muốn có chỗ khác biệt cái này cũng chứng minh hai người căn bản không phải một cái loại hình huấn luyện viên trưởng rõ ràng có thể làm bộ nhận thua âm bê ơn một đợt liền nói đốt mân nọ mạnh hết đà trận đấu này chỉ có thể có chỗ giữ lại mà đem càng nhiều tinh lực đặt ở hạ giữa tuần cùng a xe nan liều chết bên trong cứ như vậy chẳng phải có thể mê hoặc bay hơn sao sau đó tranh tài bắt đầu liền hướng chết bên trong phát lực có lẽ liền có thể đánh chuẩn bị không đủ bớt ơn một trở tay không kịp làm không cẩn thận thật là có để b ớ ơn lật thuyền trong mương khả năng nếu như nói rút thèn hắn liền sẽ t r ư ớ c bày ra địch lấy yếu đại khái đây chính là lao âm so lựa chọn mà cờ lốp lại lựa chọn hoàn toàn khác biệt phương thức theo rút t è n cái này có chút quá tại ngu thẳng bất quá đến trong trận đấu cờ lốp đội bóng ngược lại là thật biểu hiện quả t h ự c cho bayern chế tạo phiền thoái không nhỏ thậm chí bayern thật kém chút tại sân nhà bị dortmund lấy đi một trận thắng lợi không thể không thừa nhận dortmund đã trở thành bayern về sau vân des liga mạnh nhất đội bóng một mặt là chủ lực của bọn họ đội hình đã có cực mạnh sức cạnh tranh một phương diện khác cờ lốp cũng đem chi này đội bóng in dấu lên thuộc về mình là cấn hơn nửa hiệp ngay từ đầu dortmund liền chen c h ú c công kích đảo khách thành chủ y đồ bắt bayern một đợt bắt đầu có lẽ lúc đầu bayern còn có một điểm chưa nóng m ắ bệnh nhưng bởi vì diệp phong trở về b a e r n đã dần dần từ bỏ tật xấu này cho nên bọn hắn ngay từ đầu liền cùng dort nghiêm ngặt trên ý nghĩa rằng dortmund đội hình thật không tính chênh lệch nhất là bây giờ bọn hắn đội dịch nước tuyển thủ quốc gia số lượng thậm chí không thể so với bayern s e e r m nếu e e G-T-ZE, n G-Do-A-N, n d r G-Z-K-R-U-T-Z, như lại thêm chỉ có qua một lần c h ú n g tuyển đội tuyển quốc gia tinh lực thủ môn lấy đèn phéo l như vậy dortmund hết thể có bảy tên nước đức tuyển thủ quốc gia lấy nước đức bản thổ cầu thủ vì thành viên tổ chức lại dựa vào quốc gia khác xuất sắc ngôi sao bóng đá tỉ như l e o n a r o sơ kỳ tỉ như xỉn dì gã hoa ngoại trừ dortmund không có siêu cấp tự tin thật đúng là hoàn toàn đem ra được đây chính là cờ lốp lực lượng là đốt mân l i ề u mạng bên ơn lực l ư ợ n g chỗ nhất là hôm nay đốt mân đá pháp có chút thái độ khắc thường vừa mở màn bọn hắn càng như lang như hổ đ ộ i hạn cùng sở vân vẽ n đỡ cộng tác song tiền vệ phòng ngự một cái miễn cưỡng xem như toàn n ă n giữa g trận chủ yếu phụ trách ở phía sau trận điều hành một cái khác thì hoàn toàn phụ trách phòng thủ cộng tác rất có ăn ý tại tiến công bên trong d i ệ p phong chủ yếu cần đối mặt đối thủ chính là hai người bọn họ mà tại đốt mân tiến công bên trong Cờ r ố t phát huy trọn vẹn dortmund trước trận linh hoạt thuộc tính vô luận là gtze hay là xin gì cả gà hoa đều có cực mạnh phạm vi nhỏ phối hợp năng lực lại thêm một cái đột kích năng lực rất mạnh g ờ d ổ cơ r d s còn có tiền đạo thuộc tính cân đối l e o a n d o saki bọn hắn hoàn toàn chính là tại dán bayern giữa trận phòng tuyến cùng hậu phòng tuyến c h u y ể n vợt mở màn về sau bayern liền bị dortmund liên tục đánh một đợt tiến công đây cũng là lần thứ nhất d i ệ p phong chân chính lần thứ nhất nhìn thẳng vào đối thủ này hắn thừa nhận hiện tại d o t m u n thật đã có được trung tâm huấn luyện cầu thủ hình thức ban đầu so sánh lưới mặc dù bên trên mùa giải đốt mân thành tích cũng không tệ nhưng trên thực tế bọn hắn đội hình chỉ có thể coi là bình thường chính là cờ lốp xinh xinh trình hợp ra mà bây giờ bình thường bạ dỉ ổ thay thế lệ hoạn vợ t ờ z e cùng cả gạ tọa chân chính lấy được hạch tâm địa vị tăng thêm nửa ạn cuộc khởi bọn hắn đội hình mới trở nên hướng tới hoàn mỹ đáng tiếc duy nhất chính là những thiên tài này ngôi sao bóng đá còn trẻ còn không có trải qua quá nhiều tranh tài rèn luyện còn lâu mới có thể đạt tới trạng thái đề phong bằng không bay ơ n thật đúng là không dám nói thắng dù cho dạng này đốt mân vẫn cho bay ơ n chế tạo phiền t o á i không nhỏ mở màn cái này một đợ không chỉ có tiếp tục gáp chế chưa tiến vào tranh tài trạng thái bay ơn càng là hoàn thành dẫn bóng đột phá mở màn chương 6 phút dót mân giữa trận liên tục truyền lại về sau nhanh chóng ra cầu giao cho đường biên lệ hoạn trong vùng cấm địa bị b o a k e n chằm chằm đến c o i chút phiền thế là kéo đến đường biên chuẩn bị tiếp ứng chờ lệ hoạn n h ư ờ n g ra trung lộ lỗ hồng dót mân trước trận nhỏ nhanh linh cầu thủ liền thu được trực diện bờ ơn vùng cấm địa không gian cùng cơ hội nhanh chóng vị trí chạy chia cắt lên bờ ơn phòng thủ mà lúc này lệ h o n lại đột nhiên từ phải đi phía trái tới một cướp phạm vi lớn chuyển xa chuyển di đem bóng ra chuyển rời đến cao tốc khởi động ngoài dự liệu thoát khỏi làm phòng thủ sau đó đâm nghiêng bên trong giết tiến bờ ơn vùng cấm địa tại bờ ơn phòng thủ đại bộ phận phòng thủ lực chú ý đã bị hấp dẫn đi tình huống dưới đột nhiên một cước nổ bắn ra oanh mở bờ ơn cầu môn đốt mân lấy được g i à n h trước nhìn xem điên cùng chúc mừng lên dẫn bóng đốt mân cầu thủ nhìn trên đài bờ ơn fans hâm mộ bóng đá hư thanh đại tác hận không thể xông vào sân bóng xé nát bọn này dám ở ali ẩn sân bóng không kiêng nể gì cả chúc mừng lũ h ỗ đản bay ơn đám cầu thủ vẫn còn đều có chút xứng sờ giống như kinh lịch cái gì không hiệu thấu để bọn hắn khó có thể lý giải được sự tình. trên thực tế mặc dù không thể nói còn chưa có tình ngủ nhưng đơn hoàn toàn chính xác mở màn còn không có tiến vào tranh tài trạng thái cứ như vậy bị đốt mân rót một cái đoán chừng ai cũng không tiếp thủ được b a y ơ n đã bao lâu không có mở màn liền rơi ở phía sau đi lên ngược dòng tìm hiểu chỉ sợ trước mùa giải đều không có bao nhiêu ví dụ như vậy đốt mân mở màn tấn công mạnh thật giống như sắc bén trù thủ sinh sinh trên người b a y e n chọc lấy một cái lỗ thủng d i ệ p phong có chút ảo não g ã i g ã i tóc của mình hai mắt nhắm lại không quá thân mật nhìn xem đối diện đốt mân cầu thủ vừa mới đốt mân cái này một đợt k h o i công đánh cho rất có đặc điểm cũng rất có chữ pháp thật sự là rất bình thường ra ngoài ý định bởi vì gtze cùng c ả gạ hỏa hướng về phía trước chạy lỗ hổng diệp phong gọi đem bọn hắn giao cho sau lưng bộ a k e n cùng ba đờ mà diệp phong thì phòng bị đội hẳn xót xa dù sao nói theo một cách khác đội hẳn có cực mạnh toàn năng giữa trận bản lĩnh nếu như ở trước mặt mình đến một cất ư xót xa công phá cầu môn diệp phong cũng cảm thấy mặt mũi không ánh sáng không phải nhưng ai cũng không nghĩ tới lệ hoàn thế mà tới một c ư ớ c thần lai c h i bút cánh trái gở r ổ cờ rút xinh xinh phát u y lấy được g i n bóng bay ơn phòng thủ cũng coi là bị chân chính công phá có ngoài ý muốn thành phần nhưng cũng có tất nhiên thành phần. Có lẽ có phòng bị phía dưới, Biden chưa chắc lẽ sẽ phòng phía Biden bị dưới, theo r ự c cầu, tiếp ném n ư người được n nào khả năng phòng Phong tranh muốn không g lại đối mỗi cái Diệp biết, tài lộ. thế thủ một thể tốt t khả h xáo đó, đá. có Sau một ý nghĩa nào đó tới nói dortmund chân thực đá pháp cùng b a y e n có chút tương tự đều thích dùng tích cực nhất chạy l i ề u giữa trận phòng thủ sau đó bắt đối thủ tiến công thời điểm trận lỗi thùng phát động khái công cùng phản kích thường thường dạng này liền sắc bén vô cùng mà bây giờ dortmund lấy được dẫn trước bọn hắn đại khái có thể càng ung dung đá lấy mình thích nhất bóng đá thường thường b a y e n chính là dùng loại phương thức này đem tất cả đối thủ làm hao mòn chết mà bây giờ b a y e n liền bị d o t m u n làm như vậy nhìn xem đốc mân cầu thủ trở lại vị trí của mình tựa h ồ bọn hắn đã chuẩn bị song ứng đối ném cầu sau tấn công mạnh b a y e n cái này để diệp phong một trái tim không ngừng chìm xuống dưới dù là hiện tại b a y e n biết rõ đốc mân đang chờ bọn hắn tiến công nhưng b a y e n cũng không có những biện pháp khác dù sao hiện tại lạc hậu chính là b a y e n nhìn không được quay đầu nhìn về phía bên sân rụt tèn diệp phong rất muốn biết l a o âm so rụt tèn lúc này sẽ có hay không có biện pháp tốt hơn đến đánh v ỡ b a y e n bất lợi cục diện có lẽ là có tâm linh cảm ứng diệp phong nhìn về phía rụt tèn thời điểm rụt tèn cũng đúng lúc nhìn lại sau đó đối là một cái ở nấp thủ thế. Thủ thế này, thật là khó hiểu. bất quá diệp phong lại hiểu đây chính là rụt k è n đối với mình chỉ thị xa xa đối rụt k è n gật gật đầu diệp phong tỏ ra hiểu rõ một động tác này bao hàm ý tứ nhiều lắm bất quá trong đó cần diệp phong lý giải minh mạnh chính là như vậy chuyện rụt k è n để hắn c h ầ m c h ầ m chết cả ga h o a đây là tuyệt đối yêu cầu mà không phải tương đối yêu cầu bay ơn cố nhiên cần quy mô để lên tiến công tranh thủ mau chóng san đều tỷ số điểm số nhưng cứ như vậy tất nhiên sẽ bị bóc mân đánh ra khoái công cùng phản kịch tới mà rụt tèn để diệp phong chằm chằm c h ế t cả ga họa ý tứ liền rất rõ ràng c ả gà họa chưa chắc là đốt mân ăn may khởi xướng k h ó i công điểm thứ nhất nhưng tuyệt đối là chân chính linh hồn nhân vật khách quan mà nói gtze am hiểu hơn tại phạm vi nhỏ xử lý cầu đồng thời có tiên phong t h ủ tính mà g ộ i ạn đang đọc tranh tài năng lực phương diện trước mắt còn không bằng cả gà họa cho nên đốt mân tiến công thời cơ cùng phương hướng lựa chọn thường thường lấy cả gà họa làm hạch tâm chỉ cần nhìn kỹ cả gà họa để cả gà họa không cách nào tại đốt mân k h ó i công bên trong lấy được banh hay là lấy được banh sau trước tiên đi làm nhiều phá hư không cho đốt mân k h o i công từ cả gà họa khởi xướng như vậy đốt mân tiến công u hiếp lập tức sẽ hạ thấp bền có thể tiếp nhận trình độ diệp phong nhịn không được ở trong lòng cho r ụ ộ t tèn giơ ngón tay cái lên không hổ là lao âm s o quả nhiên nói chúng tin đen lập tức liền tóm lấy đót mân hạch tâm nội dung tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu b a y ơ n không chút huyền n i ệ m lấy vương giả tư thái xông về đót mân n ử a t r à n g bọn hắn tuyệt sẽ không cam tâm rơi vào lạc hậu k i n h địch càng không thể tiếp nhận bại bởi đối thủ kết quả mà lúc này diệp phong lại ẩn nấp đối với x ỉ n dị cạ g ạ h ọ a lộ ra khá là quái dị thiếu dung chương năm trăm sáu mươi lăm đây chính là diệp phong đáng sợ đem đ ư c chú ý để trên người cạ hoa mặc dù ở một mức độ nào đó phân tán diệp phong tiến công lực chú ý nhưng tương đối hai đội chỉnh thể cục diện mà nói đây không thể nghi ngờ là lựa chọn thích hợp nhất nếu như chỉ đối phó nhất danh cầu thủ hơn nữa còn là thân hình gầy yếu châu á cầu thủ diệp phong loại này người da vàng dị loại thật sự là quá có ưu thế đừng nhìn diệp phong cũng là da vàng nhưng trên thực tế thân thể của hắn đối kháng năng lực thậm chí so người da đen còn khoa trương coi như đối mặt cấp thế giới thu eo giữa trận diệp phong cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn có thể chiếm thượng phong như vậy đối mặt so giấy còn mỏng cá gà hoa So、thường thường bayern tiến công rất có thanh thế hai đầu đường biên bạo phá không ngừng trung lộ xung kích cũng là từng cơn sóng liên tiếp loại này bén nhọn lại lập thể đá pháp thường thường là đối thủ rất khó tiếp nhận một khi bayern bật hết hỏa lực d o r t m u n d cũng là khó chịu vô cùng đừng nhìn d o r t m u n d phòng tuyến từ nước đức đội tuyển quốc gia hậu phương hạch o tâm hâm n g â u người ký tên đầu tiên trong văn kiện nhưng đối mặt bayern tiến công hỏa lực bảy vẫn là vô cùng chật vật chỉ có thể chơi mệnh cắn răng kiên trì có lẽ đối với bọn hắn mà nói kiên trì chịu đựng chính là thắng lợi bayern cái này một đợt tiến công rất bình thường bền bỉ phút thứ tám j i b e r di cánh trái sau khi đột phá cùng đưa lưng về phía cầu môn đứng như cọc gỗ g ồ m hoàn thành gặp trở ngại t h ứ phối hợp sinh diết tiến vào vùng cấm địa sau đó cống hiến một cước rất có uy hiếp xuất gôn b Đóng mân thủ môn phòng thủ coi như dễ dàng không có tạo thành quá lớn uy hiếp phút thứ mười dẫu ben không nói đạo lý bên phải đường hoàn thành một cất bên trong cắt sút côn chỉ bất quá cuối cùng không có có thể khống chế tốt cấp pháp bóng ra thoáng lệnh ra c ầ u môn hai phút sau làm nghiêng bốn mươi lăm độ chuyền bên trong gồm lực gáp âm mô i hoàn thành một lần mạnh hữu lực đánh đầu công cánh cửa nhưng lại bị cánh cửa tuyến bên trên lấy đèn phèo lở làm ra thần cấp cứu thua cực hạn thời gian bên trong đem bóng ra cản ra c ầ u thua cực hạn thời gian bên trong đem bóng ra cản ra cờ môn kết x u lơ vụ bắn dũng á n h phi thường hóa giải làm ra không thể tưởng tượng nổi cứu thua. bayern fans hâm mộ bóng đá khó có thể tin ông đầu không quá tin tưởng lấy đèn phéo lửa có thể làm ra như thế phi nhân loại cứu thua cái này rất t i ế c t đối nếu không phải d o r t m u n d môn thần cống hiến tinh thần nào hiện tại bayern liền đã san đều tỷ số điểm số nhìn trên đài bayern fans hâm mộ bóng đá t r ợ uy âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước theo bọn h ắ n nghĩ bayern tiến công mạnh như vậy d o r t m u n d nhất định không k i ê n trì nổi mà đúng lúc này trọng áp hạ d o r t m u n d lại đột nhiên thu được một cơ hội d u bên cánh phải dẫn bóng lúc đột phá sai lầm bị t ị c h d ạ c ắ t bóng tích nhanh chóng đưa bóng rau cho phụ cận tiếp ứng nội h n mà cùng một thời gian, đốt mân trước trận mấy tên tiến công cầu thủ giống như đã diễn luyện qua vô số lần liều mạng mở ra bắn vọt hình thức lệ bản xông lên phía trước nhất gờ rồ cờ rút d ỡ bên trái đường gờ tờ z e thì sau lưng lệ bản lệnh có một chút vị trí ba người y nguyên tạo thành ba mũi tên t ề phát uy thế so sánh d ư ớ i bay đơn phản ứng liền muốn chậm nửa nhịp mặc dù hậu t r ư ở n g chọn vị trí trình tề nhưng bởi vì hai tên hậu vệ biên đã trợ công đi lên trên thực tế trung hậu trận chỉ còn lại hai tên hậu vệ trung tâm y t n g u y ê n bóng ra đánh tới trước trận cũng bị đốt mân cầm tới như vậy trong nháy mắt chính là một cái lấy nhiều đánh ít cục đó là một loại chưa hề trải qua khủng hoảng nhanh như vậy công phản kích đã là đ ố t mân sắc bén nhất tiến công vũ khí không có gì bất lợi đội án ngầm đầu quan sát một chút trước trận cục diện không có lựa chọn lần đầu gặp mặt đá mạnh ra cầu bởi vì tỷ lệ thành công như vậy quá thấp cho nên đội án lựa chọn đưa bóng giao cho cả gà hỏa cả gà hỏa nghiêng người cầm b anh ngừng cầu đồng thời quay người toàn bộ một mạch m à thành bóng ra đã coi như là bị hái ra vô luận chính cả gà hỏa hướng về phía trước dẫn bóng vẫn là đưa bóng đưa về đằng trước đều mang ý nghĩa đốc mân đánh ra sắc bén nhất k h o i công trực tiếp uy hiếp bài ân cầu m bayern phan bóng đá đã không nhịn được bưng kín ánh mắt của mình không dám nhìn xuống ai cũng rõ ràng nếu như bayern hai cầu lạc hậu nghĩ như vậy nếu lại lật về đến cũng quá khó khăn ánh mắt mọi người đều đã hội tụ tại cả gã họa trên thân mà liền tại giờ phút này một thân ảnh tựa như tia chớp g i ế t tới lại làm cho tất cả phan bóng đá lần nữa phát ra một thân kinh hô diệp phong tại mấu chốt nhất nguy nan nhất thời khắc diệp phong xuất hiện xéo xuống chạy để xìn gì cả gã họa cũng không có chú ý tới điểm này khi hắn chú ý tới thời điểm cũng đã chậm ngã xuống đất chờ xèn sách giáo khoa đồng dạng động tác tiêu chuẩn hữ hiệu mà trí mạng gọn gàng s è n đi x i n dị cả gạ họa dưới chân bóng ra để cả gạ họa hãi nhiên phía dưới kịp phản ứng dẫn cầu động tác biến thành k h ô n g đương diệp phong đình chỉ trượt bảo vệ bóng ra đứng dậy thời điểm sa vi văn tại thời khắc này trình diễn mắt xây d ự lẹt giống như dẫn cầu quay người trực tiếp tránh khỏi cả gạ họa bổ cứu đánh chặn các bóng đưa bóng gắt gao bảo hộ ở dưới chân c ô n g thủ thay đổi xu thế diệp phong c ắ t bóng để cầu thủ cục diện phát sinh triệt triệt để biến hóa đất mân đam cầu thủ đã xông đi lên đánh khoai công hướng về phía trước để lên nửa trang chọn vị trí đã hoàn toàn lòng lẻo cho bị ơn lưu lại vô số có thể cung cấp lợi dụng không gian. nhất là trước trận mấy tên cầu thủ đã xông qua trùng tuyến căn bản không thể nào bay trở về bay ơn cứ như vậy đột nhiên thu được một lần không phải khoái công khoái công cơ hội bay ơn phan bóng đá đã triệt để điên cuồng cùng loạn gầm rú phát ra thuộc về mình mạnh nhất thanh â m bọn hắn cảm giác trong lòng cuồng bạo cảm xúc đã không có biện pháp phát thiết d i ệ p phong bảo vệ bóng ra về sau thậm chí đều không cần đi quan sát quá nhiều vì để tránh cho khoái công thời cơ lãng phí d i ệ p phong sớm đã thành thói quen dùng phương thức của mình đến xử lý cầu không hề nghi ngờ tại không có tốt hơn ra cầu lộ tuyến tình n g giới mình hướng về phía trước dẫn bóng chính là lựa chọn tốt nhất đưa bóng giao cho tiểu、trư. cố nhiên tiểu t r ư là bâ đơn tổ chức hạch tâm quyết định bâ đơn phe tấn công hướng nhưng đó là tại trận địa chiến nếu như k h ó i công bên trong lại để cho tiểu t r ư đi phân phối cầu quyền như vậy phản kích thời cơ liền đều lãng phí hết diệp phong không có chút nào do dự trì trệ hướng về phía trước dẫn bóng phi nước đại một quay đầu tăng thêm vận tốc âm thanh dẫn bóng tăng thêm để hắn dẫn bóng tốc độ ở thế giới giới bóng đá đều là đứng đầu nhất mân một cái khác tiền vệ phòng ngự sợ vấn bẽn đợt h ì trước tiên kịp phản ứng đối diệp phong đưa ra xeo xuống chử bóng đây là hắn duy nhất có thể ngăn cản diệp phong khả năng nhưng mà Đối mặt nhưng l a như hổ t mà sự ẹ n i ệ thật o n g chứng minh diệm phong thuyết minh nghệ thuật phòng thủ tuyệt đối không chỉ cái này một loại tránh thoát sở vân bend c h ù n bóng về sau diệm phong đã tiến vào mình trọng pháo xả trình đốt mân hai tên hậu vệ trung tâm đã không có biện pháp lại hướng trước ngăn cản diệp phong hoàn toàn có thể thong d ò n g xuất k ô n tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong diệp phong hướng về sau nâng lên đ u ổ i phải trong nháy mắt hoàn thành tụ lực như là búa hơi đồng dạng hung hăng vung ra bạo tạc lực lượng bộc phát tại bóng da bên trên để bóng da như là tạc nóng như đạn pháo bay ra hóa thành không thể ngăn cản lưu tinh bay về phía đất mân cầu môn đây cũng là hắn thuyết minh nghệ thuật phương thức bạo lực mỹ học một loại khác đẹp rung động lòng người theo bóng da bay vào đất mân cầu môn toàn bộ thế giới giống như đều sôi trào đồng dạng trói mắt thân tích tất cả mọi người chỉ có thể quỳ báy dẫn bóng trong nháy mắt diệp phong ngựa mặt lên trời gào thét n ắ m chặt s o n g quyền giống như mang theo súng kích vũ trụ không thể tưởng tượng nổi lực lượng giống cả n g ư ờ i đã hoàn toàn cùng bạo cái này dẫn bóng để diệp phong triệt để bạo phát bóng đá vốn là tối kích tình vận động mà trận đấu này ý nghĩa cùng b ơ n cục diện có cho viên này dẫn bóng giao phó càng nhiều ý nghĩa các đội h ư u điên cùng xung lại vây quanh d i ệ p p h o n g thật giống như triều thánh giáo đ ổ điên cùng luân hãm nhìn trên đài b ơ n phan bóng đá cũng xa vào đến một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung trạng thái loại này kích tình phát tiết là bọn hắn đã thời gian rất lâu chưa từng có kinh lịch đúng a nhiều hơn thi đấu đối v ớ biden tới nói đều quá mức dễ dàng đơn giản thuật lý thành trương làm t ừ n g b ước thắng lợi nước chạy thành sông để cho người ta để không nổi quá nhiều t ì n h thông thần lai biden đã thật lâu đều không có rơi ở phía sau loại này tâm tình khẩn trương d ự dụng ra tất cả f a n bóng đá lo lắng tâm lý hiện tại san đều tỷ số điểm số dẫn bóng xuất hiện tất cả phát tiết đều có con đường như là đê đập canh sợ hồng thủy mãnh liệt mà xuống rất khó tưởng tượng lại là diệp phong tại thời khắc mấu chốt nhất đứng ra trở thành biden chúa cứu thế nếu như vốn là như vậy xáo lộ vậy ta cũng sẽ không nhàm chán nếu như phân tích một chút bê ơn lạc hậu lúc đá pháp chúng ta sẽ phát hiện rất nhiều thứ tại bê ơn điên c ù n g thời điểm tiến công diệp phong tựa hồ không có quá nhiều biểu hiện hắn thật giống như một cái quần chúng quan sát đồng đội mình nhóm biểu diễn mà liền tại đ o t m â n sắp đánh ra trí mạng khoái công thời điểm phản phất đã biến mất thật lâu diệp phong lại đột nhiên xuất hiện mà lại vừa xuất hiện ngay tại mấu chốt nhất vị trí làm ra mấu chốt nhất phòng thủ đơn độc nhìn c á gạ họa giống như rất bình thường linh hoạt nhưng trên thực tế hắn lại hoàn toàn ở vào diệp phong giám sát phía dưới căn bản không có tự do có thể nói diệp phong sách giáo khoa tầm thường chùi bóng cũng không cần quá nhiều đi hình dung Cắt bóng sau hoàn mỹ hộ cầu phương thức cũng là chuyện thường ngày mà phía sau trước t r ê n vào xuất xa càng là chúng ta mỹ mỹ đều có thể tại trên sân bóng nhìn thấy rung động hình tượng có lẽ trên người người khác đều là độ khó cực cao động tác liên tiếp xuất hiện trên người diệp phong về sau liền đã sáng tạo ra bất khả tư nghị nhất dẫn bóng đã không cách nào dùng ngôn ngữ lên hình dung diệp phong vĩ đại ta hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là diệp phong có thể một mực đá xuống đi biểu diễn của hắn có thể một mực tại trên sân bóng rung động xuất hiện sứ ngôn viên âm thanh kích động bên trong đều mang run dày đối mặt diệp phong thân tích không ai còn có thể bảo trì bình tĩnh bay ơn trên trận điên cùng chúc mừng kéo dài đến rất、lâu. cuối cùng mới tại trọng tài can thiệp hạ diên phần mình trở lại vị trí của mình chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài mà lúc này đối diện đốt mân đám cầu thủ trên mặt giống như b ị kín một tầng s ư ơ n g lạnh cái này dẫn bóng đối bọn hắn đả kích thực sự có chút lớn ai cũng rõ ràng đốt mân rõ ràng hơn muốn thắng được b a y e n khả năng duy nhất chính là trước suất kỳ bất ý lấy được dẫn trước sau đó chậm rãi tiêu hao đem ưu thế bảo trì đến tranh tài kết thúc đốt mân cũng chính là làm như vậy mà lại bước đầu tiên đều đã thành công bọn hắn thậm chí có thể ở một mức độ nào đó đi chúc mừng nhưng ai có thể nghĩ đến Mới vừa vặn lần ấ y ngáy được dẫn trước, ưu dẫn Diệp dùng trong liền tiêu tán trong không.、Diệp、phong mắt thế tiêu t h kỳ kéo của chi cùng hai nữa mình đem m hiện, xinh xinh đem hai chi đội bóng lần nữa kéo đến biểu đội ộ thứ à là là n bên trên.、Đây、chính là bệ ơn đáng sợ. Đây chính là Diệp Phong đáng、sợ. Lần g bắt bệ t đầu Đây Đây h Diệp sợ. sợ. nhất đốt mân đang cầu thủ đối với mình có thể hay không lấy được tranh tài thắng lợi mà cảm thấy hoài nghi bọn hắn đã rất bình thường cố gắng bên trong nhưng lại y nguyên không cách nào ngăn cản d i ệ p phong không cách nào ngăn cản bệ ơn bước ệ ơn b chân tiến tới đây không thể nghi ngờ là rất bình thường để cho người ta xa suốt tinh thần cảm giác sau đó lại đến viên đốt mân không dễ chịu lắm quả nhiên lúc này bên sân ruột tẹn đối trên trận đám cầu thủ làm ra tấn công mạnh thủ thế ý vị này bâ đơn phải thừa dịp thế nhất cử cầm xuống b t mân đây chính là bâ đơn điểm mạnh bọn hắn có thể đánh ra trí mạng nhất khoái công cùng phản kích cũng có thể đánh ra lớn nhất thống trị lực trận địa tiến công mà điểm này lại là b t m ơ n không làm được cờ lốt bất đắc di lắc đầu hắn biết lúc này chỉ có thể tạm lánh bâ đơn p h o n g mang bằng không bọn hắn sẽ bị như lang như hổ bâ đơn gặm đến xương vụn đều không thừa thế là chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau bâ đơn lại một lần hoàn toàn chiếm cứ chủ động đồng thời đem đ ố t mân một mực áp chế ở vùng cấm địa phụ cận thậm chí ngay cả cơ hội phản kích cũng sẽ không lưu cho đ ố t mân mẹ nó các ngươi thật đúng là không nói đạo lý sợ vân bẹn đờ chống nạnh đứng tại diệp phong bên người to lớn phòng thủ áp lực để hắn đã bắt đầu thở hồng hục diệp phong nhìn thoáng qua bên người đội tuyển quốc gia đồng đội nhịn không được nhẹ g i ọ n g cười một tiếng nếu như các ngươi nguyện ý đem ba phần chắp tay n h ư ờ n g cho như vậy chúng ta cũng là nguyện ý g i ả n g đạo lý sợ vân bẹn đờ nghe thấy diệp phong nhịn không được liếp mắt nếu là đem thắng lợi chắp tay mừng cho cái kia còn cần giảng cái cọn lông đạo lý a b thật sự là hắn tối vô lực thời khắc hắn không dám nói mình là thế giới bóng đá hạng nhất phòng thủ tiền vệ phòng ngự nhưng ít ra cũng không kém ở thế giới r ơ i bóng đá có được một chỗ ngồi cho mình nhưng đối mặt một cái gần như không gì làm không được diệp phong hắn vẫn là cảm thấy hoàn toàn không có cách nào thậm chí căn bản không biết làm sao đi phòng thủ diệp phong hiện tại hắn cố nhiên có thể đi theo diệp phong bên người nhưng hắn cũng không dám cam đoan có thể hoàn toàn hạn chế diệp phong được anh vừa rồi diệp phong dẫn bóng càng là bởi vì hắn trong nháy mắt xuất hiện lựa chọn bên trên ba đ ộ n sau đó cho diệp phong đầy đủ không gian về phần phía sau chùi bóng hắn biết hắn cũng chỉ bất quá là tận cuối cùng chi lực. liền ngay cả chính hắn đều biết thành công đánh chặn diệp phong khả năng cực kỳ bẽ nhỏ đây chính là thật sự là bết bát nhất thời khắc nếu như tranh tài có thể nhanh một chút kết thúc liền tốt c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu quá gà ta cờ đốt mân t h ế cục rất bình thường lúng túng mặc dù bọn hắn quen thuộc tại đem không chế bóng quyền giao cho đối thủ sau đó lấy cường hãn phòng thủ đến thu hoạch được khoái công cơ hội là bọn hắn am hiểu chiến thuật đấu pháp nhưng mà bởi vì diệp phong tồn tại hắn ở giữa sân phạm vi lớn bao trùn cùng không có chút nào l ô thủng phòng thủ để đốt mân khoái công thường thường ngay đầu tiên liền bị phá hư rơi cứ như vậy đốt mân liền đã mất đi lớ đây cũng là vì cái gì dortmân đám cầu thủ đối mặt diệp phong lúc lộ ra phi thường bất đắc dĩ nguyên nhân dortmân trong đội nước đức tuyển thủ quốc gia đông đảo cho nên mặc dù dortmân cùng với đơn quan hệ cũng không tốt như vậy nhưng đám cầu thủ bí mật vẫn là rất không tệ cho nên bọn hắn rất là cảm khái tại đội tuyển quốc gia thời điểm có được diệp phong chính là nước đức đội may mắn lớn nhất bởi vì có diệp phong bọn hắn liền có thể chiến thắng hết t h ể đối thủ nhưng làm diệp phong đối thủ cũng không phải là cái gì mỹ diệu sự tình cảm giác này thực sự rất tồi tệ bất quá d o r m â n đám cầu thủ cũng sẽ không cứ như vậy từ bỏ chị ít bọn hắn còn có cơ hội tại alien sân bóng tiêm một trận thế h cho nên bọn hắn từ bỏ hết t h ể tạp nghiệm tại trung hậu trận càng l i ề u mạng phòng thủ tuyệt không để bờ ơn lần nữa công phá bọn hắn cầu môn lúc này liền ngay cả diệp phong đều không thể không thừa nhận nếu như đ ố t mân muốn làm bọn hắn phòng thủ hoàn toàn chính xác đáng giá ca ngợi chỉ ít bờ ơn liên tiếp tiến công đều đánh cho rất có lực trung kích nhưng chính là còn không cách nào công phá đ ố t mân cầu môn diệp phong gãi gãi đầu hàng phòng ngự dày đặc ai cũng hội nhưng nếu là trung tâm huấn luyện cầu thủ bỏ lòng tiêu ngạo đá hàng phòng ngự dày đặc như vậy bất kỳ một cái nào đối thủ chỉ sợ đều sẽ đau đầu vô cùng Dieter m u n phong khẳng ể gọi t r định u n là sẽ không để cho thắng lợi chạy đi hắn còn muốn mang theo bờ ân xung kích bờ nesliga thắng liên tiếp ghi chép đâu mà lại trận này cùng trực tiếp đối thủ cạnh tranh đọ sức liên quan đến chính là sáu cái điểm tích lũy thậm chí rất có thể nâng lên quyết định bundesliga mùa giải quán quân thuộc về cho nên diệp phong cảm thấy mình không thể lại sóng đi xuống thừa dịp đường biên cầu cơ hội diệp phong hướng về phía joe ben cùng di b e r g làm một thủ thế đem ý nghĩ của mình táo chi hai người b a y ơ n ma quỷ hai cánh đều gật gật đầu đối với diệp phong ý nghĩ bọn hắn vẫn tán đồng có đôi khi công kích không đánh vào được như vậy đổi một loại phương thức tấn công cũng chưa hẳn không phải biện pháp tốt sau đó d o u ben cùng di b r z i rời đi mình đã từng hoạt động khu vực từ bỏ từ đường biên hướng trung lộ bên trong cắt mà là trực tiếp truyền tại sườn bộ nhận banh sau ngang hoặc dọc theo sườn bộ dẫn bóng đột phá giống như một bộ muốn làm một mình dán vẻ d o u ben cùng di b r z i đột phá năng lực tại toàn bộ thế giới giới bóng đá biên phòng bên trong đều là cao cấp nhất số một số hai một khi hai người mở ra báo táp đột phá hình thức đối thủ áp lực có thể nghĩ tăng vọt không có cách tại lần này phòng thủ bên trong đốt mân phòng thủ cầu thủ không thể không tại thân thể mất đi cân bằng tình huống dưới hương m ạ n dẹp đi dâu ben không dám cho dâu ben tiếp tục hướng phía trước cơ hội định vị cầu đây là bất n sân nhà trọng tài là không thể nào đối đốt mân như thế phạm lỗi làm như không thấy mà khi đốt mân đám cầu thủ trông thấy diệp phong đứng ở cầu trước trong lòng cũng nhịn không được hơi hồi hộp một chút t h ầ m kêu một tiếng không tốt bọn hắn giống như bị lừa rồi bọn hắn thế mà đang uy hiếp khu vực cho diệp phong một cái định vị cơ hội đây cũng không phải là nói bừa diệp phong định vị cầu năng lực tại toàn bộ thế giới giới bóng đá đều là đứng đầu nhất hắn lá dụng cầu cùng vừa mới khai phát ra không lâu loan đào đá phạt đối bất kỳ một cái nào thủ môn đều là trí mạng nhất uy hiếp đối mặt bay tới lúc ai cũng sẽ đặc biệt chú ý không muốn cho b e n trước trận uy hiếp khu vực định vị cầu bởi vì rất có thể diệp phong một cái đá phạt liền trực tiếp công h ã m ngươi cầu môn nhưng mà tranh tài đến kịch liệt nhất trình độ ngươi căn bản không có khả năng chú đáo muốn phòng được b ộ t phá như vậy phạm lỗi liền không thể phòng ngựa thật giống như vừa rồi nếu như bỏ mặc joe ben tiếp tục đang uy hiếp khu vực hướng phía trước g â n bóng như vậy dù cho đằng sau còn có hậu vệ trung tâm bù vị phòng thủ nhưng n ó t mân cầu thủ cũng không dám cam đoan liền có thể hoàn toàn phong tín j o ben cho nên hắn mới có thể lựa chọn dùng phạm lỗi ngăn cản j o ben nhưng bước kế tiếp liền không xong bọn hắn không có bỏ mặc j o u ben lại bỏ mặc diệp phong ai càng có uy hiếp đáp án rõ ràng diệp phong đều nhanh muốn cùng j o u ben vỗ tay tương khánh đứng tại phạm l ố i điểm đưa bóng dâm tại dưới chân diệp phong ánh mắt từ đầu đến cuối quan sát đến đ ó t mân cầu môn không có cách nào nhanh phát bởi vì đ ó t mân cầu thủ ăn thẻ vàng căn cứ quy tắc lúc này đã phạt nhất định phải nghe trọng tài cái c õ i cho nên đ ó t mân đám cầu thủ mặc dù khẩn trương sắp xếp b ư ớ c t ừ n g người nhưng cũng không có lo lắng diệp phong lại đột nhiên ra chiêu nhìn trước mắt tiểu nhân tưởng diệp phong cũng là có chút điểm bực cười không thể không nói Đốc trước trận cầu thủ bình quân thân cao thật đúng là có điểm không lấy ra được mặc dù tiền đạo lệ h o à n thân cao không cản trở nhưng vô luận gtze vẫn là cả g á hoa đều là tiêu chuẩn kỹ thuật lưu tuyển thủ thân cao liền một lời khó nói hết lại thêm cả người cao trung dung gỡ rổ cơ r ụ t cùng miễn cưỡng tại tiền vệ phòng ngự vị trí đạt tới bình quân thân cao cũng độ ả n đ ó t mân bức tường người chất lượng thực sự có chút không thể nào nói nổi c h ỉ ít không để cho d i ệ p phong cảm thấy uy hiếp ngẫm lại từng tại sở có bốn thời điểm bài xuất siêu cấp bức tường người lại đối so với một hạ trước mắt thấp kém bản bức tường người diệm phong thực sự rất mức cười đáng tiếc hôm nay phả bạn không có xuất g a đầu tiên con hàng này đương a chia n ngồi ở ghế dự bị bên trên đầu, vàng không、diệp、Phong nhất định sẽ lôi kéo bản chia sẻ mình g ghế Diệp lôi khói ở phạm dự bị hoạt. đầu, kéo sẽ sẻ nhiên quả bóng này diệp phong cũng không dám cam đoan mười phần chất chín bởi vì phạm lỗi vị trí đối mặt cầu môn góc độ có chút ít nếu là tốc độ không đủ nhanh phủ kín diện tích không tính lớn thủ môn tuyệt đối có đầy đủ thời gian đến phủ kín diệp phong xuất ngôn cắn miệng môi d ư ớ i diệp phong lâm vào suy nghĩ có lẽ có thể tới một cái xuất kỳ bất ý cũng có nói các ngươi không phải đều biết ta sẽ lá vàng rơi cùng viên nguyệt loan đao sao vậy ta hết lần này tới lần khác cũng không cần hai cái này tuyệt kỹ nghĩ đến một loại khả năng tính chất diệp phong n h ị n không được hơi n ế t khỏe môi lên lên lộ ra một vòng cười sâu xa đến khảo nghiệm diễn kỹ thời khắc diệp phong ánh mắt một mực nhắm ngay bức tường người bên trong đứng tại bên phải nhất gờ tờ ZE, ánh mắt có chút thượng tiêu chính là đốt mân cầu môn góc gần bên trên góc cầu thủ r ê n Mân góc. cầu Đốt t thuận diệp phong ánh mắt nhìn lại không hẹn mà cùng phát hiện diệp phong mục tiêu cảm thấy đại định đốt mân thủ môn lấy đèn phẹo lở trong lòng đã có đáp án hắn biết diệp phong khẳng định là phải dùng viên nguyệt loan đao xoay trọn hướng cầu môn góc gần bên trên góc Bất đồng thời còn phi thường hí tinh thông đối với sắp xếp bức tường người đối thủ hô to một hồi nhất định phải trước tiên lên nhảy cẩn thận hắn dùng thang máy lá dụng cầu chỉ cần các ngươi nhảy đủ cao như vậy thì tính bóng ra vượt qua các ngươi đỉnh đầu cũng nhất định không kịp hướng cầu trong khung thành rơi giống như là tại nói cho các đội h ư u diệp phong nhất định sẽ đá lá và rơi đây cũng làm ê hoặc thậm chí bức bách diệp phong thủ đoạn mà diệp phong một khi đá ra trăng tròn l o ô n à o như vậy tiếp xuống chính là hắn cứu vớt đội bóng thời khắc hắn chính là chúa cứu thế đối mặt một cái toàn thân trên giới đều là hí h u y đèn phéo lờ diệp phong cố nén kém chút cười phun ra ngoài người không đi làm diễn viên đều có thể t i ế c lúc này trọng t a i tiếng còi văng lên a li ẩn sân bóng cũng lần nữa đánh trống g e o họ sôi trào lên tầm mắt mọi người đều hội tụ tại diệp phong trên thân d i ệ p phong ánh mắt nhìn chằm chằm bóng r a ngẫu nhiên quét mắt một vòng cầu môn góc gần bên trên góc vị trí thật giống như quyết định điểm này g â i đèn phẹo lờ càng là xác định d i ệ p phong mục tiêu hận không thể muốn nâng lên di động đi qua tưởng tượng lấy mình như là thiên thần hạ phàm uy phong lẫm liệt cũng phong khinh vân đ ạ m một tay tiếp được d i ệ p phong đá phạt tiếp nhận tất cả mọi người quý bái đây tuyệt đối là chức nghiệp kiếp sống tối cao chỉ riêng thời khắc mà liên tại giờ khác này d i ệ p phong đậu ba bước chạy lấy đà thân hình triển khai đầy đủ phát lực chân phải mu bản chân hung hăng quất vào bóng ra chính giữa bóng da nổ tung bay ra cũng trong nháy mắt này, chuẩn bị ngăn cản d i ệ p phong đá phạt nhưng mà giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới p h ả n phất đều phát ra một tiếng kinh hô không phải lá và n g rơi cũng không phải viên n g u y ệ t luân à o d i ệ p phong thế mà đã ra một c ư ớ c g i á n thảm cỏ phi hành thấp phản cầu đáp mân bức tường người nhảy lên về sau trơ mắt nhìn xem bóng r a từ mình nhảy lên sau hai chân cách xa mặt đất độ cao lỗ hổng bên trong nhanh chóng lướt qua hãy nhiên vô cùng biểu hiện trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi lấy một loại hiếm thấy phương thức lướt qua bức tường người về sau bóng da y nguyên rán thảm cỏ tấn mánh bay về phía cầu môn cũng lướt qua còn không có quá nhiều ý thức song phương cầu thủ v ậ y đèn phẹo lơ lực chú ý còn tại bức tường người đỉnh đầu chờ lấy bóng ra hoặc là bị nhảy lên bức tường người ngăn cản muốn cánh cửa cao cao lướt qua bức tường người tiếp xuống mới là hắn phát huy thời khắc nhưng mà hắn chờ đến không phải cao cao bay tới bóng ra mà là như là linh xà đồng dạng gián t h ả m cỏ bay tới bóng ra đó là đồ chơi gì tiến vào tầm mắt bóng ra để v ậ y đèn phẹo lờ nghi hoặc không hiểu chờ hắn kịp phản ứng kia là bóng ra thời điểm phản ứng đầu tiên thế mà không phải theo bản năng đi nhỏ cầu mà là tại hoài nghi bóng ra vì sao lại lấy loại phương thức này bay tới đợi thêm hắn ngã xuống đất đi cứu thua thời điểm cái gì đều đã chậm bóng ra từ hắn rối ra bên chân bay vào cầu môn cầu tiến v à o a li ẩn sân bóng lại một lần lâm vào cuồng bạo bên trong tất cả f a n bóng đá đều điên cuồng la lên hương phấn đến điên cuồng diệp phong thật không có trước tiên chúc mừng bởi vì bị bức tường người ngăn cản hắn không nhìn thấy bóng ra có phải thật vậy hay không tiến vào cầu môn mai cho đến fan s hâm mộ bóng đá bắt đầu gieo hò chúc mừng hắn mới biết được trận banh này tiến v à o lúc này cũng đừng sách diệp phong nhiều hương phấn mình tiến vào nhiều như vậy cầu tựa hồ mỗi một cái đều là kinh thiên động địa đủ để rung động tâm linh nhưng như thế đầu cơ trục lợi đồng thời rất có thiết kế cảm giác g i n bóng thật đúng là không thấy nhiều. không được diệp phong bắt đầu phi nước đại chúc mừng các đội hưu đã cười toe tué toét đối miệng đánh tới bọn hắn cũng là cười đáp không được mẹ nó ngươi là thế nào nghĩ như thế gà tặc đá phạt ngươi là thật không coi đót mân là người đùa người ta vậy đèn phẹo lờ một hồi còn không phải tìm n g ư ơ i liều mạng ta hiện tại liền muốn biết tâm lý của hắn bóng ma diện tích diệp phong cùng đối thủ nhóm cùng một chỗ chúc mừng dành thời gian liếc một cái gậy đèn phẹo lờ phản ứng phát hiện đót mân thủ môn hiện tại thật tốt giống c h ế t cha đồng dạng hoài nghi nhân sinh cả người đều giật mình tại nơi đó không có cách nào diệp phong quả bóng này đối với hắn đả kích thực sự có chút lớn thường thường hy vọng có phần lớn sau khi thất bại đá kích liền lớn bấy nhiêu mà lại l ấ y đèn phẹo lờ vẫn là bị diệp phong dùng như thế một loại trêu đ ù a phương thức đánh vào đá phạt chỉ sợ sau trận đấu hắn lại biến thành rất nhiều người trêu chọc đối tượng đi chế rêu đến không đến mức dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới có hai đại đá phạt tuyệt k ỹ diệp phong sẽ dùng phương thức quỷ dị như vậy phạt đá phạt nhưng như thế kinh điển thú vị đá phạt l ấ y đèn phẹo lờ trực tiếp biến thành diệp phong bối c ả n h tấm trở thành trong mắt mọi người thắng xui xẻo bên sân cỡ lốp mày nhũ lại cùng một chỗ trên t r ắ n đều n ô lên hai cái h u c ụ thật lâu tan không ra hắn quá phi đốt mân dẫn bóng sau lập tức liền bị san đều tỷ số điểm số trước hết không nói diệp phong thực lực còn tại đó đối mặt thế giới bóng đá đệ nhất nhân đột nhiên một phát đốt mân không có quá nhiều biện pháp cũng đúng là bình thường nhưng vừa vặn bê n cái này một đợt tiến công bên trong đốt mân phòng thủ đã làm được đầy đủ xuất sắc căn bản không có cho bê n quá nhiều uy hiếp cơ hội cờ l ố t thậm chí cảm thấy được nửa tràng thế hòa đã không có lo lắng nhưng ai có thể nghĩ đến diệp phong đột nhiên lại chơi như thế một tay dẫu bên đột phá cố nhiên là đá phạt xuất hiện nguyên nhân nhưng theo cờ lốp bởi vì góc độ vấn đề diệ phong định vị cầu trực tiếp phá không thành tỷ lệ kỳ thật o r hiện tại đốt mân rơi ở phía sau bọn hắn còn không phải bởi vì thực lực không đủ lạc hậu mà là bởi vì diệp phòng chơi ác mạnh khóe cái này thực sự để cho người ta rất bình thường thất bại mặc kệ nguyên nhân như thế nào tiếp xuống tranh tài đốt mân không tốt đá cợt lốp nhịn không được ngửa đầu thở dài một tiếng mình thật quá khó khăn cung cờ lốp sầu mi khổ kiếm khác biệt sắt vách ruột kẻn hiện tại đơn giản xuân phong đắc ý bay ơ n một khi dẫn trước như vậy tranh tài liền tốt đá hắn đối với diệp phong biểu hiện bây giờ đơn giản vô cùng hài lòng nguyên bản hắn vẫn cảm thấy có đôi khi diệp phong ở đây bên trên khả năng quá chân chất thật giống như mấy cái tiêu ngạnh hám toàn năng giữa trận thẳng từ trên xuống dưới không biết biến bão nhưng hiện tại xem ra diệp phong não mạch kín nhưng không có đơn giản như vậy quá mẹ nó gà tặc đơn giản so với hắn cái này là âm so càng có xáo lộ ai có thể nghĩ tới có được hai đại đá phạt tuyệt kỹ diệp phong sẽ như thế trò đùa như thế trêu đùa đỏ m mà lại hiệu quả còn ra bất ngờ tốt vừa mới、Bayon、bay ơn vây công lâu như vậy cầu môn cứ như vậy bị công phá đơn giản chính là kinh điển bên trong kinh điển a chương năm trăm sáu mươi bảy chỉ đạo n ử a hạn bay ơn lấy được điểm số dẫn trước về sau trên trận cục diện lại phát sinh biến hóa khó xử chính là đ á m ân điểm số lạc hậu bọn hắn nhất định phải công ra tới chú trọng hơn chi tiết trận địa tiến công thật không phải cờ lốt đội bóng am hiểu đồ vật bọn hắn cũng chỉ có thể xuất r a tranh t ả i vừa mở màn thời điểm chiêu số tấn công mạnh bày ơ n nhưng mà khí thế thường thường là một loại rất bình thường huyền diệu đồ vật ngươi mở màn thời điểm có cái này không có vấn đề b a y e n đều không thể không tạm thời tránh mũi nhọn nhưng n g ư ờ i bị b a y e n áp chế như thế nửa ngày hiện tại hệ so sánh phân đều rơi ở phía sau đ á m cầu thủ tâm thái làm sao có thể không phát sinh biến hóa tâm tính phát sinh biến hóa khí thế thứ này cũng liền biến hóa cho nên dù cho hiện tại dortmund áp dụng cùng mở màn đồng dạng phương thức tấn công uy hiếp lại giảm bớt rất nhiều lúc này diệp phong rất vui vẻ tại b a y e n thoáng triệt thoái phía sau bố trí phòng thủ thời điểm hà nội dortmund giữa trận chặn đường cơ hội lại một lần tăng nhiều mỗi một lần thành công phòng thủ đều là tiền a mỗi một lần kích tình va chạm xâm phạm cũng đều là tiền a dầu gì bị người khác xâm phạm cũng là tiền mặc dù bây giờ diệp phong túi tiền thì lên nhưng muốn vượt qua siêu cấp phú hào sinh hoạt còn giống như còn thiếu rất nhiều t ỷ như hắn muốn mua máy bay tư nhân hơn nữa còn là phi thường xa hoa cái chủng loại kia mà không phải chỉ có thể làm tầm hai ba người cánh quạt máy bay cái này muốn rất nhiều tiền mà lại tư nhân du thuyền thế nhưng là so máy bay tư nhân càng háo tiền đại gia hỏa lại nhiều tiền v ă n g vào đi đều là bình thường cho nên d i ệ p phong hiện tại phòng thủ thời điểm thường thường đều là thông qua đếm xem đến cho mình động viên cố lên thành công phòng thủ một lần một viên du thuyền úc í t thành công phạm lỗi một lần một viên du thuyền úc í t Một một diễm phong t dự định để một viên đại vệ tinh trực tiếp mua một cái siêu cấp xa hoa máy bay tư nhân trước làm cho tất cả mọi người hâm mộ đến chảy nước miếng máy bay tư nhân liền có thể có được tư nhân tiếp viên hàng không suy nghĩ một chút liền rất có sức hấp dẫn có trời mới biết diễm phong tại tranh tài thời điểm thế mà đã bắt đầu ý nghĩ kỳ quái rất nhanh hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tại bayern vững chắc phòng thủ dưới d o r t m u n d cũng không có tìm được quá tốt cơ hội đi uy hiếp bayern cầu môn chỉ có thể mang theo lạc hậu điểm số tiến vào phòng thay quần áo đi xuống sân bóng thời điểm bayern đam cầu thủ còn tại rất bình thường sung sướng cùng diệp phong thảo luận hắn gà t h ậ t đá phạt bọn hắn đều rất muốn đem diệp phong đầu góc kéo nhìn xem bên trong đến cùng chứa vật gì đương nhiên loại này phạt đá phạt phương thức cũng không phải là diệp phong sáng tạo nhưng vẫn là diệp phong dùng đến càng có sức ảnh hưởng cùng lực r u n động giữa trận lúc nghỉ ngơi lữ đẳng đối trên trận đội hình tiến hành nhất định điều chỉnh đồng thời bayern có thể càng ung dung l ư ờ n g đ ố i gồm ra sân nghỉ ngơi thay vào đó là tốc độ càng nhanh đồng thời đột phá năng lực mạnh hơn p h ạ m bản lữ đằng y đổ hết sức rõ ràng nửa tràng sau để rót mân tấn công mạnh sau đó bayern đánh cho đến chết khoái công phản kích đoán chừng nửa tràng sau một ra sân trông thấy bayern điều chỉnh về sau cờ lốp đến khó chịu chết lữ đằng cũng không phải cờ l i n h m u n cũng không phải g a d i o l a hắn mới sẽ không như vậy cổ hủ cho rằng bayern nên đi áp chế đối thủ đối mặt khác biệt cục diện điều chỉnh linh hoạt trên trận chiến thuật mạch suy nghĩ mới kinh tế nhất giàu nhân ái thủ tháng phương thức về phần d i ệ p phong lý do an toàn lữ đằng vẫn là để hắn lưu tại chiến trận dù sao đốc mân vẫn rất có thực lực vạn nhất bọn hắn nửa chẳng s a u như đ i ê n cuồng thật san đều tỷ số điểm số bayern cũng không trở thành không có ứng đối phương pháp cùng lúc đó đội khách trong phòng thay quần áo cờ lốt đang dùng mình kích tình diễn thuyết đến điều động đám cầu thủ cảm xúc bayern phòng thủ đã tràn ngập nguy hiểm các ngươi hơn nửa hiệp thế công đã cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực liền nhất định có thể công phá bọn hắn cầu môn chúng ta là không thể chiến thắng đại hoàng phong bùm ở lệ bệ cho dù là tại alien sân bóng chúng ta cũng không có đạo lý bại bởi bayern thắng được b a y e n chúng ta chính là quán quân quán quân đ ố t mân đ á m cầu thủ tại bầu không khí lây n h ầ m dưới ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo chuẩn bị cùng b a y e n liều mạng cờ lốp cũng khí thế hung hăng đi ra cầu thủ thông đạo nửa chàng sau quyết nhất tử chiến nhưng mà không đợi cờ lốp ngồi lên huấn luyện viên tịch khi hắn trông thấy xuất hiện trên sân bóng phạ vạn về sau đột nhiên chỉ trệ chân trái trộn lẫn chân phải kém chút không có ngã chết ở nơi đó một ngụm lao huyết đều p h u n ra ngoài mẹ nó không nhiều chơi như vậy trông thấy b a y e n cái này điều chỉnh cờ lốp quá rõ ràng lữ đẳng muốn làm gì đây rõ ràng là bắt lấy đốt mân không muốn thua cầu uy hiếp dù bận vẫn ung dung t r ờ lấy đốt mân quy mô để lên sau đó bayern đánh phản kích khoai công quá vô s ỉ như vậy c ợ lốp rất muốn khóc đối mặt một cái như thế một cái vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn bayern hắn cảm giác mình bân desliga cuộc đời huấn luyện viên đã ảm đạm muốn hay không đứng lên đi đến bên sân nói cho đám cầu thủ k i ể m chế một chút tiến công bayern nhưng đang chờ các ngươi đi tiến công đâu nhưng chính mình mới vừa mới cổ động đám cầu thủ đi điên đ i cuồng tiến công sau đó tranh tài còn chưa bắt đầu liền lật lọng có phải hay không có chút quá đánh mặt rồi c ợ lốp cảm thấy mình thật sự là quá khó、khăn. Theo trọng tài một tiếng c ò i v a này g nửa t r n tranh g sau tài b ắ để đốt mân c rất khó chịu đang tìm không đến càng nhiều biện pháp ngược lại tất cả đều là cảm xúc phát tiết không được tình huống dưới đốt mân cầu thủ chỉ có thể phát tiết thức đánh lên xuất xa thậm chí là tại đường biên truyền bên trong cái này hiển nhiên không phải bờ ơn e ngại phương thức tấn công diệp phong ở giữa sân y nguyên sinh động vô cùng phòng thủ bên trong khắp nơi đều là thân ảnh của hắn tại cả gạ họa cùng gtze bị còn lại cầu thủ chiếm lấy về sau diệp phong liền đem mục tiêu đặt ở đội hàn trên thân dù sao đội hàn có không tệ xuất xa năng lực làm sao cũng muốn phong kín hắn điểm này đừng cho đồng đội lưu lại phiền phức kỳ thật diệp phong ngược lại là thật coi trọng đội hàn khách quan mà nói đội hàn phong cách đặc điểm rất bình thường thích hợp cùng diệp phong cộng tác tiểu trư tại đảm nhiệm tổ chức hạch tâm về sau năng lực khác thoái hóa rõ ràng nhiều khi cộng tác diệp phong đều lộ ra lực bất tòng tâm không cách nào toàn phương vị cho diệp phong cung cấp ủng hộ. mà n g n g độ ăn liền hoàn toàn khác biệt cái này có được thổ nhĩ kỳ huyết thống bóng đá đức viên có không tầm t h ư ờ n g tổ chức bản lĩnh phòng thủ cũng rất mạnh chen vào năng lực cũng tương đương xuất sắc nếu không phải thể trạng từ không được nói hắn là yếu hóa bản bạ là ậ cũng không có vấn đề gì năng lực càng toàn diện liền càng thích hợp cùng d i ệ p phong cộng tác tại bóng đá đức viên giếng phun thế hệ này d i ệ p phong xem khắp tất cả giữa trận trung lộ cầu thủ thật sự không có so với n g độ ăn năng lực càng toàn diện khe đi ra không tệ năng lực phòng ngự cường hãn cũng có không tệ chen vào ý thức nhưng hắn năng lực tổ chức không được đột phá thoát khỏi cũng không phải cường hạng sơ v â n b ẹ nở chính là đơn t h u ầ n công binh hình tiền vệ phong ngự không có đủ toàn năng thuộc tính c ơ rốt càng thiên về tổ chức cùng tiến công phòng thủ hồng bét nếu như cùng diệp phong cộng tác diệp phong ngược lại biến thành cho hắn c h i đ i cái này không thể được đem gtze tính làm giữa trận hắn cũng là nhất danh tiến công giữa trận không thích hợp cùng diệp phong cộng tác đây chính là trước mắt nước đức giữa trận tình trạng cho nên so ra mà nói ngựa h n vẫn là càng thích hợp diệp phong một chút thế là diệp phong cảm thấy mình ở đây bên trên có tất yếu cho ngựa h n càng nhiều điều giáo nhất là tại làm đối thủ thời điểm Lần này, diệp phong thật không có giữ lại cùng một chỗ không có về nước mà là nghiêm túc t r ả đạp lên độ i ăn độ i ăn còn không biết xảy ra chuyện gì hắn chẳng qua là cảm thấy kỳ quái vì cái gì diệp phong đột nhiên liền bắt đầu nhằm vào hắn đây ngươi tại sao không đi phòng thủ gtze ngươi tại sao không đi phòng thủ xìn di cạ ga họa làm gì phải cứ cùng ta không qua được đây cũng không phải là nói lừa đương diệp phong chân chính đem l ự c chú ý để ở trên thân thể ngươi kia làm cho người hít thở không thông phòng thủ sẽ để cho ngươi cảm thấy toàn bộ thế giới đối ngươi tràn ngập ý sau đó mới phái ra một giá họa như thế cùng ngươi không qua được có như vậy mười phút thời gian diệp phong liền truyền tại ứng độ i ạn t r u n g quanh để ứng độ i ạn đại đa số thời điểm đều lấy không được bóng ra đồng đội cũng không dám t r u y ề n bóng cho hắn t r u y ề n đi khả năng không đợi ứng độ i ạn ngưng cầu diệp phong liền đã từ phía sau lợi dụng xuất sắc lực bộc phát cùng thân thể đối kháng năng lực đem ứng độ i ạn cắm ở sau lưng sau đó cắt bóng bóng ra n g h ê n ngang rời đi một lần vẫn được hai lần cũng chịu đ ư ợ c ba lần ngươi chịu được coi như ứng độ i ạn khó được có cơ hội lấy được bóng ra nhưng diệp phong một khi t i ế p thân đi lên t i ê cường đại lực áp bách cơ hồ có thể phong tỏa ngăn cản một cái một trăm tám mươi độ phương hướng để ứ n độ ạn hoàn toàn không có cơ hội làm ra thích hợp diệp phong càng là tấp nập dùng thân thể khi dễ đỡ hạn lúc không có chuyện gì làm ủi n g ư ờ i một chút đụng một cái đẩy một chút có phạm lỗi có không phạm lỗi đối diệp phong cũng không có quá nhiều ảnh hưởng nhưng mấu chốt là đỡ hạn chịu không được ca hắn không phải là không có gặp qua tiểu động tác nhiều phòng thủ cầu thủ ăn miếng trả miếng trở về là được rồi nhưng đối mặt diệp phong hắn căn bản không trả lại được bởi vì diệp phong nhưng so sánh hắn ác hơn nhiều cứ như vậy đỡ hạn bắt đầu hoài nghi nhân sinh lao đệ lúc này ngươi đến cường ngạnh một chút a tại lại một lần đem đỡ hạn đụng bay sau khi ra ngoài diệp phong đối ngồi dưới đất ngây ngốc đỡ hạn đưa tay ra. ngựa h n theo bản năng tiếp nhận diệp phong tay mượn lực đứng lên hắn có chút không rõ diệp phong ý tứ đây là tại trêu c h ọ c ta bất quá ngựa h n lại qua nét mặt của diệp phong cùng ánh mắt bên trong không nhìn thấy nửa điểm chế n h ạ o ngược lại là có chút chờ mong cùng vui mừng cái này cái q u ỷ gì ngựa h n mê mang diệp phong trông thấy ngựa h n dáng vẻ đại khái cũng biết ngựa h n suy nghĩ cái gì tiếu tiếu về sau cũng không nói chuyện sau đó diệp phong lại tại tiến công bên trong cho ngựa h n lên bài học tiếp vào t i ể u chư truyền bóng về sau diệp phong thuận thế quay người đối mặt ngựa n dưới chân xe công thức một động tác giả không thay đổi làm cho người động tác hoa cả mắt xuất hiện tại như thế một cái có được cường hãn phòng thủ thuộc tính giữa trận chiến thân thực sự có chút không hài hòa đội h n hạ thấp trọng tâm không dám có một chút chủ quan hắn biết rõ diệp phong hướng về phía trước năng lực nếu như không thể tại bộ thứ nhất liền ngăn cản diệp phong như vậy chờ diệp phong tốc độ nổi lên đến ai cũng ngăn không được nhưng mà dù cho đội h n đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở đối diệp phong phòng thủ bên trong cẩn thận từng ly từng tí nhưng vẫn là không thể chạy thoát bị diệp phong lắc kéo trọng tâm sau đó qua rơi vận mệnh Di ệ phong p trọng tâm biến hóa tốc độ, cùng h ắ n thân cao cùng thân hình hoàn toàn không hợp, ở thế giới r ơ i bóng đá đều là lớn nhất mẹ hoặc tính chất tồn tại. Hắn l ắ c l ư để cho người ta đoán không ra h ắ n muốn hướng phương hướng nào đ ộ t phá, coi như b ằ n hắn ra, cũng không phòng được, bởi vì thân thể trọng tâm theo không kịp. c ù n g đô an thắt thân m ặ q u a di ệ phong p không có tiếp tục dẫn bóng tiến quân t h ầ n tốc, mà ra nhắm ngay t h ờ i cơ, một cước khoảng cách d à i t h ẳ n g nhé t cầu, đưa bóng đưa đến cùng đọc mân hậu về nhóm đã đứng tại cùng một cái thùy bình tuyến thượng mù lơ giới chân. đây cũng không phải là giao giải phẫu cấp bậc thắng nhé cầu, mà là đáng m u lơ đại khái cũng không nghĩ tới diệp phong sẽ c h u y ể n sắc bén như vậy phong p h a n h như vậy mình được banh chân sau hạ c h u y ê n c h ó n g đơn đao bị đ ố t mân thủ môn lẩy đèn phèo lờ nhào ra ali ẩn sân bóng kém chút lại một lần bạo tạc tất cả fans hâm mộ tiếp nối tiếng gào nương theo lấy m u lơ kêu buồn cười ô m đầu động tác lộ ra như vậy hài hòa lại thống nhất diệp phong nhịn không được đối m u lơ đưa đi một cái khinh bị ánh mắt đơn giản như vậy đơn đao cầu đều không tiến thực sự lãng phí ta thẳng nhét cầu vâng không cái này thỏa thỏa lại là lượt này tốt nhất g ấ m bóng quay đầu nhìn về phía ngựa n diệ phong trong ánh m đội á n lại một lần ý thức được mình cùng diệp phong t r ê n lệch thật lớn nhịn không được có một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói đội á n thậm chí so diệp phong còn một lớn h ắ n cùng diệp phong là cùng một năm cùng một tháng xuất sinh nhưng sinh nhật so diệp phong lớn năm ngày nhưng tương tự niên cấp nhưng không có để cho hai người thực lực cũng tương tự làm nước đức rơi bóng đá thanh danh vang dội giữa trận tân tình đã bị hiển kích coi trọng nhập vào tuyển nước、đức、đội ứ c đ tuyển quốc gia cái này khiến đội á n cảm thấy mình nhân sinh lý tưởng thực hiện hơn phân nửa h ắ n cũng chờ mong có một ngày có thể trở thành diệp phong cộng tác cùng, diệp phong cùng một chỗ đại biểu nước đức đội tuyển quốc gia trinh chiến quốc tế đấu trường. nhưng bây giờ n ộ i án biết chí ít mình bây giờ còn không có tư cách này hắn hiểu được diệp phong l ờ i mới vừa nói ý tứ đương n ộ i án lại một lần ngẩng đầu thời điểm hoài nghi cùng thất lạc đã không thấy còn lại chỉ có đấu trí đúng a thật sự là hắn cần nhanh lên tiến bộ sau đó mới có thể theo kịp diệp phong bước chân dù là hắn lại một lần bị diệp phong đụng ngã trên mặt đất lúc bỏ dậy trên mặt y nguyên ý chí chiến đấu sổ ụ sôi ngay sau đó lần tiếp theo phòng thủ diệp phong đội a án cũng không có quản nhiều như vậy trực tiếp liền cho diệp phong xoà cái mông bỏ dậy mẹ nó tiểu từ này ra tay thật đúng là ha cái này ẩn nấp thúc thủy cho một cái kém chút để diệp phong đem cơm tối đều vểnh lên ra bất quá diệp phong vẫn là rất cao hứng chí ít hắn cho là hắn để một cái một ngày mơ mơ hồ hồ không có mục tiêu ra hỏa có cảng m ì n h sắc mục tiêu đồng thời sẽ vì thế một mực sông về trước l i ề u mạng đến cùng có lẽ không bao lâu bên cạnh mình liền sẽ có một cái bạn l ậ n đồng dạng hợp tác đi cho dù là cái yếu hóa bản bạn lặn đâu c h ư ơ n năm trăm sáu mươi tám nhũ danh của ta gọi dìn sở giao đ ấ u đóc mân nửa tràng sau tranh tài cục diện từ đầu đến cuối tại bờ ơ n trong không chế dù cho cờ lốp tại 70 phút sau đổi lại b à gì ý ổ cùng leonardo sở ký tạo thành s o n g tiền đạo lợi dụng truyền bên trong chiến thuật đi xung kích bayern cầu môn cũng vẫn là bị bayern vững chắc phòng thủ bóp chết ở cuối cùng bayern khống chế tranh tài cũng lấy hai một điểm số tại sân nhà cầm x u ố n g đ ố t mân bayern thắng không chỉ có riêng chỉ là một trận tranh tài mà là việc quan hệ sáu phân thậm chí việc quan hệ mùa giải cuối cùng tiến trình mấu chốt tranh tài đến tận đây đ ố t mân đã lạc hậu bayern mười cái điểm tích lũy tại thi đấu vòng tròn còn chưa tiến hành hơn phân nửa tiến trình lúc cái này dẫn trước ưu thế đơn giản để cho người ta tuyệt vọng sau trận đấu, Ở trong trận đấu cống hiến rất có thống trị nỗ lực hiện diệp phong không chút huyền n i ệ m được bầu thành toàn trường tối cao phân cái này đã không biết hắn là t r ư ơ n g nhiều ít trận đấu có được loại này vinh dự toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm độ hạn chủ động tìm diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng diệp phong lấy tiền bối tư thái miễn cưỡng độ hạn b à i câu mặc dù cái này khiến sinh nhật so diệp phong lớn năm ngày độ hạn có chút khó chịu nhưng trên sân bóng chỉ có dùng thực lực nói chuyện nghiên kỷ không được việc đáp mân đam cầu thủ từng cái g ũ cụp lấy đầu đi xuống sân bóng trận đấu này đối bọn đả kích vẫn có chút lớn bên trên mùa giải dortmund từ trước đến nay bayern dây dưa đến cuối cùng một khắc mới tiếp nối mất đi quả bân cái này khiến bọn hắn đối m ớ i mùa giải thỏa thuê mãn nguyện thậm chí liền ngay cả tất cả truyền thông f a n bóng đá đều cho rằng dortmund sẽ có khả năng tại mới mùa giải uy hiếp bayern đối bundesliga thống trị thật giống như đã từng n góc bất cùng sở cốt không bốn làm được như thế nhưng mà mùa giải ngay từ đầu bayern liền cho thấy không thể địch nổi tư thái xa xa dẫn trước tại dortmund hiện tại hai đội trực tiếp giao thủ dortmund lại trực tiếp thua ở bayern dưới chân trên lệnh bị tiến một bước kéo dài dù cho đối với giải rằng giặc mùa giải tới nói mười điểm tranh l ệ n h còn không đến mức để cho người tuyệt vọng nhưng đây tuyệt đối là một cái làm cho không người nào có thể coi nhẹ tranh l ệ n h đó mân trạng thái bản thân cũng không có cách nào cam đoan lại thế nào đuổi theo trạng thái xa so với bọn hắn xuất sắc hơn bayern tại đông nghị kỳ nửa trình thi đấu vòng tròn kết thúc trước đó nếu như đó mân còn không thể thu nhỏ điểm tích lũy tranh l ệ n h như vậy cái này mùa giải bọn hắn chỉ sợ cũng thật chỉ có thể một mực đi theo b ơ n phía sau cái mông hít bụi dù sao căn cứ thống kê lễ giáng sinh trước cầm tới bundesliga nửa trình quán quân đội bóng có được lớn nhất đoạt giải quán quán quân trên thực tế tất cả mọi người rất rõ ràng đừng nhìn đốt m u n d biểu hiện đã đầy đủ xuất sắc nhưng chỉ cần chính bayern không kéo hông đốt m u n d vẫn là không có bất cứ hy vọng nào sau trận đấu cờ lốp tiếp nhận áp lực lớn áp lực không phải là bởi vì bại bởi bayern mà là ở lựa chọn của hắn tại trang t onlit chiến tích không tốt tình huống d ư ớ i giữa tuần liền muốn gặp phải trang t onlit tiểu tổ thi đấu giao đấu a r s e n a l sinh từ chiến cờ lốp lại lựa chọn ở thời điểm này toàn lực giao đấu bayern nếu như thắng được bayern thay đổi đốt m u n d tại bundesliga bên trong thế cục bất lợi như vậy tất cả mọi người sẽ chỉ đối cờ lốp ca công t ụ đức nhưng còn bây giờ thì sao đót mân bại bởi b i d e n điểm tích lũy tiến thêm một bước bị b i d e n hất ra đồng thời đám cầu thủ l i ề u mạng nguyên một trận tranh tài thân thể mọi mệnh không chịu nổi giữa tuần đối mặt ra xe nan chỉ sợ giữ nhiều len ít nói cách khác một tuần này rất có thể là t r ô n vùi đót mân một cái mùa giải cục diện thật tốt một tuần cho nên làm ra quyết định này đồng thời để sự tình nhìn rất tồi tệ cờ lốp liền trở thành mọi người dùng ngòi bút làm vũ khí mục tiêu cờ lốp cũng rất bất đắc dĩ đối với hắn mà nói chẳng lẽ hắn hy vọng nhìn thấy đót mân bây giờ xấu hổ tỉnh t à n h sao hiển nhiên sẽ không hắn vẫn là sai lầm đoán chừng b a y e n thực lực nhưng bây giờ đã không có biện pháp cờ lốc chỉ có thể mình yên lặng tiếp nhận áp lực chờ đợi lấy đốt m u n d i ụ c hỏa trọng sinh ngày đó không giống với đốt m u n mỗi giờ mỗi khắc xấu hổ bayern vẫn là sôi gió xuống nước sân nhà cầm xuống đốt m u n về sau tiếp xuống giữa tuần sân nhà đối mặt vi la dịu tranh tài bayern rất thẳng thắn thả ra hàng hai đội hình lấy đội một mấy tên dự bị tăng thêm mấy tên đội hai cầu thủ chấp và ra đội hình ra sân tới nên chiến la liga h à o cường dù sao đã nâng lên khóa chặt tiểu tổ thứ nhất coi như chuyển vận hai chữ số điểm số đến vẫn là không chút nào có thể ảnh hưởng b a y e r a m t onlit kế hoạch cho nên làm gì chết có bayern chủ lực c rút kèn trên một điểm này là rất rõ ràng dù là bơn băng ghế chiều sâu đủ cũng không thể tùy ý tiêu xài tuyệt đối không nên quên bơn tổn thương bệnh n g mùi rùa cho nên hắn mới sẽ không đi quản một chút có không có tiếng chất v ấ n âm tiếng chất v ấ n âm là tới từ napoli tại trong tiểu tổ chứ bơn bên ngoài ba tri đội bóng chém g i ế t đến khó phân thắng bại bại bởi bơn không sao lẫn nhau ở giữa bị đá cũng mười phần kịch liệt tình hình chiến đấu khó hiểu không nhất định ai liền có thể tại thời khắc cuối cùng thu hoạch được một tia sinh cơ nhưng bây giờ bơn nâng lên ra biên vấn đề liền đến napoli đã cùng bơn chiến quả hai trận bayern cũng chính là tại cùng napoli thứ hai hiệp đỏ sức bên trong chiến thắng khóa chặt tiểu tổ đệ nhất nếu như chỉ là như vậy như vậy napoli cũng sẽ không nói cái gì dù sao thực lực không đủ đối mặt bật hết hỏa lực bayern ngăn cản không nổi đúng là bình thường nhưng tiếp xuống đã ra biên bayern thế mà muốn tại đối mặt v i l l a r r e a l cùng manchester city trong trận đấu bắt đầu dùng hàng hai đội hình cái này để napoli không chịu nổi nếu như manchester city cùng v i l l a r r e a l đều có thể chiến thắng b a y e r n hàng hai đội hình như vậy cái này hai tri đội bóng liền đều muốn so napoli nhiều một trận thắng lợi nhiều ba phân đây đối với một mực cắn xe đến khó phân thắng bại ba tri đội bóng tới nói tuyệt đối có tính quyết định ý nghĩa nếu như ba tri đội bóng lẫn nhau ở giữa y nguyên đá cho ngang tay như vậy napoli đem biến thành t i ể u tổ cuối cùng nhất danh ngay cả đi đá ở rổ tỉn h c ộ c tư cách đều không có cái này rất bình thường lung túng cho nên napoli phương diện lại luôn là xám xịt nôn hỏng bét vài câu thật giống như toàn bộ thế giới đều nhằm vào bọn hắn đ ồ n g dạng đương nhiên napoli ngoại trừ nhà d ã n h cũng không có bất kỳ cái gì cải biến cục diện biện pháp dù sao bọn hắn không có quyền thẩm phán hơn nữa t h o ạ nhìn bay ơn lựa chọn cũng không có tâm bệnh Vì người Napoli, ta liền nhất định phải tại không không ta cuối cùng bay ơn hàng l m sao có trách thể đi ư ờ i k hai á c Cuối cùng, đâu. b y ơn hàng đội hình tại sân nhà một cầu nhỏ dựa vào villa diệu mặc dù tranh tài thua nhưng bay ơn là đám thanh niên biểu hiện được cũng không kém một lần cho villa diệu tạo thành phiền phức rất lớn dù sao n g ẽ con mới để không sợ cọp bọn hắn liều đến nhưng so sánh đối thủ hung hắn nhiều bay ơn đội hai là đám thanh niên đối với mình thân phận thế nhưng là rất bình thường tự hào dù sao nhìn chung tất cả hảo cường có thể làm cho đội hai người trẻ tuổi xuất chiến t r a m tí o n l i t loại này giải thi đấu gần như không tồn tại rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ tại tiểu tổ thi đấu bên trong bị đá cũng dây ruộng chỉ sợ đến một vòng cuối cùng mới có thể xác định ra biên tư cách tự nhiên là không có tư cách tùy hứng coi như bọn hắn nâng lên ra biên chỉ sợ cũng sẽ chỉ làm đội hình dự bị xuất chiến dù sao t r a m tí o n l i t tiểu tổ thi đấu tầm quan trọng cùng chú ý đ ộ còn tại đó tùy tiện không dám k i n h thường cũng chỉ có bay t o n một phương diện có thực lực tùy hứng một phương diện khác cũng dứt khoát căn bản không quan tâm những thứ này cho nên tuổi trẻ đám cầu thủ liền sớm đạt được giải thi đấu tờ ơ ý lễ bên trên mùa giải như thế cái này mùa giải cũng giống như thế tại giai đoạn này có thể tại trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu trung hòa châu âu hảo cường giao chiến loại kinh nghiệm này đối tuổi trẻ cầu thủ tới nói tuyệt đối là vô cùng quý giá thậm chí cả đời hưởng thụ đương nhiên bay ơn trong đội cũng không phải không có náo tâm d i ệ p phong liền rất bình thường náo tâm hắn nghĩ ra sân thi đấu a trang t o n l i t cày tiền hệ số nhưng bị đức giáp thi đấu vòng tròn còn cao hơn một trận tranh tài không đá diệm phong cũng cảm giác mình ném đi một cỗ bù gà ti bất quá làm đội một đại lão hắn thật đúng là không có cách nào đi cùng đội hai tiểu đệ đệ nhóm đoạt cơ hội hứa d t kèn cũng sẽ không đồng ý diệp phong ra sân ngươi cho rằng d t kèn không lo lắng diệp phong thụ thương ngươi cho rằng d t kèn không lo lắng diệp phong hao phí quá nhiều thể năng cho nên coi như diệp phong chủ động xin đi d t kèn tối đa cũng sẽ chỉ làm diệp phong ngồi tại ghế dự bị bên trên sau đó tại tranh tài cuối cùng thời gian để diệp phong ra sân đi vui a vui a cùng chết như vậy ra lại mặt diệp phong dứt khoát cũng liền từ bỏ loại ý nghĩ này không phải liền làm ộ t cỗ bù gạ t h a diệp phong một bên bôi nước mắt một bên biểu thị hoàn toàn không quan tâm ra có tiền sau đó bay ơn trở lại bundesliga lại đá hai trận tranh tài 14 vòng. sân khách khiêu chiến m ạ n h b a y e n không cần tốn nhiều sức liền cầm xuống đối thủ hào lấy mười ba tháng liên tiếp tiếp tục b á o chí bắt đầu bất bại nhấp nhịn vài ngày d i ệ p phong tại trận đấu này bên trong đại phát thần uy hơn nửa hiệp liền hoàn thành lập cú đút đồng thời còn có một cước cửa c kém một chút liền lên diễn h t chín mười lăm vòng trở lại sân nhà b a y e n lại nhẹ nhõm chiến thắng dưới thực lực trượt nghiêm trọng b ờ di mẹn lấy được chương mười bốn trận thắng liên tiếp đổi ngang bên trên mùa giải sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép chỉ cần tại hạ một vòng thi đấu vòng tròn bên trong chiến thắng sật gạc b a y e n liền có thể sáng tạo bundes liga mười tháng liên trước đó bayern còn muốn kinh lịch một lần viễn trinh cùng bờ gì mẹn sau khi cuộc tranh tài kết thúc bayern khó được thu được mấy ngày thời gian nghỉ ngơi lịch đấu cũng không có chặt như vậy mật như vậy không chút huyền n i ệ m t i ệ p tùng đi lên vẫn là tại diệp phong trong nhà mặc dù lần này không phải diệp phong thu xếp nhưng hắn biệt thự thật sự là không thể thích hợp hơn t i ệ p tùng nơi trốn cho nên coi như hắn đủ kiểu kháng nghị nhà hắn y nguyên trở thành mọi người hoạt động đại bản doanh lần này tiệc tùng nhưng thật ra là có một cái cao lớn bên trên danh mục đó chính là tập thể quan sát sang năm giải âu d vòng chung kết phân tổ g ú t tham tiện thể lấy mới là bọn hắn cùng một chỗ h ạ đi đương nhiên, sự thực là không phải như vậy cũng chỉ có chính bọn hắn biết tiếp t ụ g là ở buổi tối bắt đầu bất quá buổi chiều thời điểm m ũ lơ cùng hạ lạ b ả mấy người bọn hắn liền đã sớm nâng lên đổi tới tại diệp phong nhà còn có bọn hắn giữ lại tiết mục đ ầ u đó chính là cùng một chỗ quan sát nhà có nhi nữ ước ca thì ta vẫn là xinh đẹp như vậy lưu tinh một bên nhìn xem trên tv k ê u ngây ngô tiểu tuyết một bên giữ lại nước bọn n h ị hoa thực sự có chút buồn nôn nhìn không được trực tiếp đổi đĩa hắn muốn nhìn hồ lô a mặc dù cái này hai bộ kinh điện bọn hắn đều đã nhìn qua vô số lần nhưng y nguyên còn có thể thấy say sương ngon lành cái này không công bằng nhìn một chút mù lơ đột nhiên từ trên ghế xạ l o n nhảy d i ệ p phong cùng ạ lạ bạ kinh ngạc nhìn xem mù lơ không biết con hàng này lại trúng cái gì g i ó chỉ có b ậ t tuyện t một bộ thành thói quen bộ dáng hoặc là dứt khoát chính là hắn phản ứng luôn luôn chậm nửa nhịp không có gì phản ứng bộ dáng ngươi lên cho ta ngoại hiệu gọi nhị hoa cho ạ lạ bạ lên ngoại hiệu gọi lưu tinh vậy chúng ta cũng phải cấp ngươi lên một cái ngoại hiệu mù lơ trừng mắt diệp phong giống như mình bị thiệt lớn đồng dạng ạ lạ bạ đột nhiên tỉnh lộ lại sau đó lập tức đứng ở mù lơ bên này đúng chúng ta cũng phải cấp ngươi cùng một chỗ một cái ngoại hiệu lên tiếng ủng vui sướng nói ta cảm thấy bọ cạp tinh thông không tệ d i ệ p phong một cái nhịn không được kém chút từ trên ghế xạ lòn kè xuống bọ cạp tinh thông em gái người a các ngươi làm sao mặc kệ ta gọi ra ra bất quá vì để tránh cho mù lơ cùng hạ lạ bạ tiếp tục làm bừa x u ố dưới d i ệ p phong chỉ có thể mở ra lắc lư hình thức cái này nhị hoa cùng lưu tinh không phải ngoại hiệu không phải tên hiệu mà là hoa hạ một loại đặt tên phương thức không giống với bản danh gọi là nhũ danh diệm phong chứng chặt đàng hoàng g á n g vẻ để ba người có chút nửa tin nửa ngờ vậy ngươi nhũ danh là cái gì mù lơ không có hảo ý nhìn xem d i ệ p phong hỏi lúc này đến phi hắn có nhũ danh là cha của hắn lên gọi lớn tương nghe nói mâu thân sinh hắn ngày đó phụ thân như cũ tại nhà mình trong nhà hàng vội vàng sau đó ngày đó vừa vặn trong nhà hàng lớn tương sử dụng hết phụ thân linh cơ k h ẽ động liền cho diệp phong lên như thế một cái nhũ danh lấy người hoa truyền thống đều nói tên xấu dễ n u ô i lớn tương đủ tiện nghi đi đương nhiên trên diệp phong tiểu học trước đó cái tên này cơ hồ nương theo lấy tuổi thơ của hắn để tuổi thơ của hắn nghe liền vô cùng mặn mãi cho đến đi học về sau vì cho hải tử một loại nghi thức cảm giác phụ mâu mới bắt đầu gọi hắn đại danh nhưng dù cho dặng này có đôi khi ngẫu nhiên phụ mẫu trong miệng sẽ còn xuất hiện một câu cái này khiến diệp phong cảm giác mình rất xuống chung tương bên trong đi lớn tương cái này n ũ danh là không thể tùy tiện nói cho người khác biết bằng không để toàn thế giới f a n bóng đá biết mình gọi cái tên này mình tại trên sân bóng tiêu sái hình tượng chỗ nào còn giữ được n ũ danh của ta gọi dịn s ở chính là dịn s ở cùng công chúa người vương t ừ kia diệp phong ngưỡng nghiêm mặt không chút nào xấu hổ đường sau đó ba người dùng một loại không bị quái ánh mắt nhìn xem d i ệ phong p trên mặt viết đầy ngươi lừa gạt tiểu hài a cái này mẹ nó ai có thể tin tưởng ngươi còn biết xấu hổ hay không rồi lại còn nói mình gọi dịn sơ Ta mẹ nó vẫn là quốc vương đâu các ngươi muốn tin hay không d i ệ p phong đứng môi nếu như có thể vừa vặn bỏ lỡ cái đề tài này vậy liền không thể tốt hơn bà tuyệ tợ lúc bắt đầu đợi không nói một lời lúc này mới ý thức tới một vấn đề nếu như lưu tinh nhị hoa tình sợ là nhũ danh như vậy bốn người liền tự mình không có nhũ danh à? cái này không được ta cũng cần một cái nhũ danh bà tuyệ tợ nhấc tay lên tiếng nói ba người cùng nhau quay đầu nhìn sang dùng một loại không có hảo ý ánh mắt nhìn về phía bà t u ệ tợ thật giống như tìm được hoàn toàn mới đồ chơi ngươi xác định ba người dáng vẻ để bà t u ệ tợ có loại dùng mình cảm giác không biết vì cái gì hắn có chút hối hận chương năm trăm sáu mươi chín giải euro phân tổ r ú t thăm đã có chủ động yêu cầu tiêu d i ệ p phong cũng sẽ không k h á c h khí ý gì theo người hoa lấy nhũ danh truyền thống thường thường là càng không đáng chú ý càng tốt ta nghe ta già già nói qua tại hoa hạ có chừng hơn ngàn vạn còn nhỏ tên là cầu t h n g tử khả năng ngươi đi tại trên đường cái kêu một tiếng xoay ca cũng liền mấy người quay đầu nhưng ngươi nếu là hô một tiếng cầu t h n g tử lớn như vậy trên đường nam nữ già trẻ đoán chừng đều muốn quay đầu nhìn ngươi cho nên bằng không ngươi lên một cái càng đại chúng hóa nhũ danh được diệm phong cố gắng để cho mình tiếu dung chẳng phải gian trá hướng dẫn từng bước lắc lưu b ạ c bà spider bà s p ệ d t r biểu thị khó có thể tin làm sao có thể có hơn ngàn vạn người kêu cái gì cầu thạc tử nước đức cũng liền mấy chục triệu nhân khẩu tưởng tượng một chút nếu như bảy tám cái nước đức trong đám người liền có một chó thừa tử hình ảnh kia thực sự để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng ta không muốn cầu thạc tử bà đờ đầu lắc như đánh trong trầu n g ố c manh đến cực điểm đương nhiên diệp phong cũng không có ý định gọi để hắn gọi cầu thạc tử bởi vì diệp phong cha hắn nhũ danh liền gọi cầu thạc tử đây không phải để bà spider chiếm tiện nghĩa ngươi gọi cầu đàn thế nào diệp phong cười xấu x a một tiếng mặt mũi mù lơ cùng h ạ l ạ bà mặc dù không biết cậu đàn là có ý gì nhưng nhìn diệp phong biểu lộ liền biết con hàng này tuyệt b ứ c không có ý tốt bà đợ nhưng không có chú ý nhiều như vậy hắn đầy trong đầu đều là mình sắp có một cái hoa hạ lũ danh cảm giác mới lạ cùng cảm giác vui sướng tốt ta gọi cậu đàn bà đợ hưng phấn vô cùng mà nói chỉ cần cái tên này tại hoa hạ không nát đường cái là được diệp phong liên tục không ngừng lắc đầu cái tên này không có chút nào nát đường cái mặc dù cũng có một số người gọi nhưng chắc chắn sẽ không giống cậu thẳng tử như vậy có toàn dân tính chất bà tuyệt đỡ đứng lên có được một cái hoa hạ lũ danh hắn thật giống như có được toàn bộ thế giới từ giờ trở đi xin gọi ta họ gờ cầu đ à n bật spitter diệp phong thực sự nhịn không được cười p h u n g tới d ừ n g đều ngăn không được cậu thặng ý gì không có gì ý tứ chính là một cái rất có hương thổ khí tức hoa hạ tiệt danh nhưng vấn đề là cái này vốn là là diệp phong cho mình tương lai nhi tử chuẩn bị nhũ danh coi như hiện tại cho bật spitter cũng không chậm trễ về sau hắn thẳng mình nhi tử gọi cầu đ à n cái này tiện nghi chiếm n h à thử nghĩ một chút màn này về sau chờ diệp phong có hai tử bà đờ giống bây giờ đồng dạng đến diệp phong nhà làm khách diệp phong đột nhiên hô một câu cầu đản bật kệ tợ vừa định đáp ứng kết quả phát hiện diệ phong nhi tử lên tiếng đoán chừng bật tuyệp tợ tại chỗ liền sẽ qua đời a lôi kéo diệp phong đồng quy v u tận loại kia mấy người cười đùa một hồi tiếp tục quản bọn họ giữ lại tiết mục mãi cho đến các đội hưu nhau nhau đến ha ha bọn tiểu nhị thừa d i ệ p nhiều người hò hét tầm ĩ thời điểm bật tuyệp tợ đột nhiên nhảy bên trên ghế sofa hô to một tiếng nói ta có một cái tên mới là diệp phong lên cho ta hoa hạ danh tự về sau các ngươi xin gọi ta họ gỡ cầu đ à n bật scepter cũng có thể trực tiếp gọi ta hoa hạ đũ danh cầu đản mọi người có chút hăng hái nhìn về phía bật scepter cảm giác có chút không hiểu đấu dù sao bật tuyệp tợ luôn luôn cho người ấn tượng đều là hàm hàm. Đần độn đại cá tử cảm giác, tại trong đội ngốc trong giác, cũng cá cảm tại tử t hoa ậ t tốn,、hiện、tại đột khiếm hiện nhiên c a điểu, đâu, cái này còn không có uống rượu còn có này không làm s o lại cấp trên rồi. cấp c Bất trên quá, hạ ờ bọn b hắn kịp phản ứng kịp đơ nói là cái gì thời điểm, liền đến nói liền hứng cái thời là gì thú. Hoa hạ danh tự giống như rất có ý tứ dáng vẻ a bọn họ cũng đều biết diệp phong hoa hạ huyết thống mặc dù thời gian dài sẽ coi diệp phong là thành nước đức người nhưng nếu là diệp phong vừa tới lúc ấy đó cùng người châu á cơ hồ không có quá nhiều khác biệt bề ngoài ấn tượng đầu tiên vẫn là sẽ coi hắn là thành người hoa thêm một cái hoa hạ danh tự cũng thật có ý tứ Gì bơ gì dẫn đầu nhịn không được mở miệng cười ồn ào nói a phong cũng cho ta lên một cái hoa hạ danh tự kiểu gì có d i bơ gì dẫn đầu b a y ơ n đ á m cầu thủ n h a u n h a u đi theo ồn ào chúng ta cũng muốn a phong ngươi không thể nặng bên này nhẹ bên kia diệp phong cũng không nghĩ tới các đội hưu t h ế m à lại có loại yêu cầu này hắn ý thức được mình tồn kho danh tự rốt cục có đất rụng võ ngươi gọi tam bàn tử ngươi gọi hai cây cột ngươi l ừ a được trứng ngươi gọi nhị h á c bận rộn một khí quyển cuối cùng đăng ký cho mỗi một cái b a y e n cầu thủ đều lên tên mới nếu để cho một cái hoa hạ phóng viên trà trộn vào cầu thủ t ị c tùng chỉ sợ đối mặt nhiều như vậy có rõ ràng hoa hạ hương thổ khí tức độc đáo danh tự hắn sẽ s ố c xít đến mọi người cùng nhau vì cho chúng ta đặt tên dình sở c ả ly d i ệ p phong cười đến gọi là một cái xán lạn tiếp t n g chơi đến rất vui vẻ mặc dù bởi vì chức nghiệp tố dưỡng quan hệ không thể không gì k i ê n kỵ nhưng hoan thoát bầu không khí vẫn là để đám cầu thủ tại giải đặc khô khan lịch đấu bên trong thu được điều hòa tâm tình cơ hội đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không quên hôm nay trọng đầu hí đó chính là cùng một chỗ quan sát giải ơ dô rút thăm n i thức lúc này mỗi cái cầu thủ đại biểu rời sân liền hoàn toàn khác nhau thật giống như đột nhiên người khoác đội tuyển bên người bê n đồng đội đều đã biến thành đối thủ nước pháp lại là cấp số bốn đội bóng đây thật là rất có ý tứ d i ệ p phong nhìn một chút hơi có chút khẩn trương di bơ di c ư i trêu chọc nói di bơ di hung hăng trường d i ệ p phong một chút vết đao trên mặt giống như đều đã sẽ động đồng dạng cẩn thận đừng tìm chúng ta nước pháp phân một tổ bằng không liền để các ngươi tốt nhìn di bơ di cắn răng t h ả một câu ngon thoại sau đó trong đại sảnh tất cả nước đội ứ c đ tuyển quốc gia thành viên đều đứng lên d i ệ p phong làm m u l g e r bát tuyết nơ tiểu trư cờ rô gồm bộ a kèn kém chút không có đem di bơ di hụ chết mẹ nó nước đức lao quá khi dễ người di bơ di trung thực bay đ n nước đức bản thổ bang cười hì hì lại ngồi xuống lúc này rút thăm nghi thức cũng chính thức bắt đầu bởi vì năm nay giải euro để cho u k r a i n e cùng ba lan liên hợp tổ chức cho nên rút thăm nghi thức ngay tại u k r a i n e thủ đô kie v khu vực nghệ thuật quán cử hành mở màn chính là một đoạn đầy nhiệt tình vô cùng nóng bỏng u k r a i n e điệu nhảy dân tộc vốn là rất bình thường biểu diễn kết quả thấy bay đơn một loại lũ r a súc nước b ọ t chảy ngang t u k r diana nữ nhân thật sự là quá nóng bỏng vóc người đ ạ tán khuôn mặt cũng tốt mẹ nó có phải hay không châu âu mỹ nữ đều chạy u c r a i n a đi l i ê n ngay cả d i ệ p phong cũng nhịn không được có chút kinh diễm tìm một chục nhịn không được gỡ ngực lên hắn lần thứ nhất tại bên đội tìm được tự tin lúc này mọi người mới nhớ tới cái thằng này chính là người u c r a i n a anna về sau có cơ hội ngươi làm dẫn đường mang bọn ta đi u c r a i n a chơi đi phạm hắn đã không cần mặt mũi lưa tới bắt đầu trượt cần tìm một chút mấy cái r a súc cũng là trong ánh mắt đầy c ó i lòng mong đợi nhìn về phía tìm một chút nếu có hắn cái này dân bản xứ dẫn đường bọn hắn nhất định có thể chơi đến rất vui vẻ cái này mùa giải kết thúc ta liền mang các người đi u cờ a i n a nghỉ phép cam đoan để các người chơi đến b ê n mình là ai tìm ộ t chục làm sao lại bông tha cái này cùng các đội hưu rút ngắn khoảng cách cơ hội lập tức liên tục cam đoan đám người hô to và thuế tiệc tùng không khí cũng đạt tới cao trào đương nhiên rút thăm nghi thức vẫn còn tiếp tục tiến hành ba lan tổng thống hoan nghênh đọc lời chào mừng nói một lớn bộ để cho người ta buồn ngủ ngươi làm tổng thống đều mạnh hơn hắn d i ệ p phong đứng môi đ ố i tìm ộ t chục nói đùa tìm ộ t chục có chút nhận đồng gật gật đầu đột nhiên ý thức được mình nếu có thể đường tổng thống cũng không tệ chờ u k r a i n a tổng thống lẩm bẩm bức lẩm bẩm kết thúc bị nữ người chủ trì ra sân liên đối lấy rút thăm khen ngợi cùng tiến lên trận chuẩn bị chính thức bắt đầu rút thăm nói đến ngoại trừ hai cái đội chủ nhà tự động trở thành hạt giống đội n g o à i ý m ớ n còn lại đội bóng sắp xếp hồ sơ toàn bộ dựa theo giải ơ dô điểm tích lũy tiến hành xếp hạng hai cái đội chủ nhà u k r a i n a ba lan cùng điểm tích lũy xếp tại trước hai vị nước đức đội cùng tây ban nha đội chính là bốn tiểu tổ hạt giống đội, đội, đội C nước pháp cùng đan mạch truyền thống cường đội đều rét tiến vào giải Euro vòng chung kết làm cho người tương đối tiếc nuối là bị cùng áo chờ thực lực không tệ đội bóng không thể rét tiến vòng chung kết cho nên hiện tại ạ lạ bạ có chút để bài hắn cùng áo đội tuyển quốc gia liền không thể trên giải Euro biểu diễn d i ệ p phong đã nhận ra ạ lạ bạ trạng thái v ô vô bờ vai của hắn an ủi một phen đồng thời trong lòng của hắn cũng đang suy đoán uefa ý đồ bởi vì chỉ có mười sáu tri đội bóng cho nên giút thăm có thể cung cấp thao tác chỗ chống nhỏ bé vì đề cao chủ đề độ cùng lực hấp dẫn lời nói u e a hẳn là cũng sẽ có nhất định ăn bài đầu tiên một cái bảng tử thần là nhất định nếu như không có bảng tử thần cảm giác bất luận cái gì giải thi đấu ở phía trước giai đoạn đều là không có tư không có vị dù là giải e u r o cường đội như mây bị cho rằng so với c ộ t càng đặc sắc càng kịch liệt nhưng nếu là thiếu đi đủ nhiều có bạo điểm chủ đề cũng sẽ ít rất nhiều chú ý uefa sẽ không phải kia nước đức đội khai đ a o a nói đến nước đức đội đã làm ấy năm gần đây chiến tích tốt nhất đội bóng không tám niên giải e u r o á quân mười niên lượt cục quán quân so không tám niên giải e u r o đoạt giải quán quân mười niên lượt cục tứ cường tây ban nha thành tích xuất sắc hơn đồng thời làm trước mắt thế giới bóng đá lớn nhất thống trị lực đội bó nước đức đội tuyệt đối là năm nay giải âu d â đoạt giải quán quân đại đứng đầu nếu như uefa thật phát dồ, như vậy bọn hắn thậm chí có khả năng trực tiếp than bài một cái siêu cấp cường đội cùng nước đức đội cùng tổ chế tạo cái gọi là giải âu d â trận chung kết nâng lên trình diễn dùng cái này đến hấp dẫn phan bóng đá đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tình lấy uefa nước tiểu tính chất bọn hắn sự tình gì làm không được có thể cùng nước đức đội trình diễn tuyệt thế đại chiến đơn giản chính là tây ban nha hà lan ý ba c h đội bóng còn lại vô luận nước pháp nước anh vẫn là bồ đào nha đều tranh lệch lấy một điểm ý tứ mà tây ban nha cùng nước đức đội lại là cùng một ngăn đội bóng không có khả năng tại tiểu tổ thi đấu gặp nhau nói cách khác nước đức đội tại tiểu tổ thi đấu tất đụng hà lan cùng ý bên trong một cái đội vị suy nghĩ nếu như diệp phong là uefa quyết sách người như vậy hắn tại uefa lập trường nhất định sẽ làm như vậy sau đó vì cam đoan nước đức đội cùng mặt khác một chi siêu cấp cường đội đồng thời ra biên trong tiểu tổ mặt khác hai cái đối thủ nhất định đều là cá nạm phá o hôi chú định bị đào thải cái chủng loại kia loại này ă n bài đơn giản gần như h o à n mỹ diệp phong cảm thấy mình lại tại trong lúc bất chi bất giác trận tướng ngay tại diệp phòng suy nghĩ thời điểm cấp số một rút thăm đã kết thúc ba lan tại tổ a nước đức đội tại b tổ tây ban nha tại C tổ u k r a i n e tại tổ d trước mắt còn nhìn không ra bất kỳ vật gì sau đó là cấp số bốn đội bóng rút ra thật nhiều rút thăm khen ngợi thay nhau ra sân đem từng cái đội bóng rút ra lại rút ra bọn hắn chỗ tiểu tổ vị trí ghép tiến vào tổ a đan mạch tiến vào b tổ ireland tiến vào C tổ tối làm cho người chú ý nước pháp đội tiến vào tổ d hoàn mỹ tránh đi nước đức đội cùng tây ban nha đội dê bơ dày mù hơi hắn là thật không muốn đụng nước đức đội tại bê tân đá bóng hắn rõ ràng nhất nước đức đội thực lực d i ệ p phong đối di bơ di cười cười n u cười kia thấy thế nào đều có chút không có hào ý. di bơ di ngạnh ngạnh cổ ra vẻ cường ngạnh mà nói các ngươi vận khí coi như không tệ không có đụng phải nước phát đội sau đó di bơ di tại nước đức t r ú n g tướng cái kia bất thiện trong ánh mắt ngầm i ệ n g có đôi khi vết đau trên mặt tại đối mặt còn đầu lúc khả năng cũng không tốt dùng sau đó cấp số ba g ú t thăm cũng chỉ có bồ đào nha như thế một cái xem chút d i ệ p phong ngược lại là thật muốn va vào bồ đào nha tại trên sân bóng hắn còn cùng messi đã từng có hai lần giao thủ ghi chép nhưng lại còn không có đụng phải sờ、giờ. Cái này không thể không nói là một cái tiếc Chỉ cần nói nuối. này không không là thể thể một có đương ụ n Nha, liền có thể đến bù nỗi nuối này. Đến lúc đó cùng quần bóng, g Giờ tới thể tiếc trao đổi Bồ bù Đào đó đ hoàn áo chơi lúc có Sờ mỹ.、Đương、nhiên bồ đào nha từ khi hoàng kim nhất đại phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia về sau một mực ở vào không người kế tục cục diện duy nhất có thể chống lên mặt bài chính là sờ giờ chân chính còn uy hiếp không đến nước đ ấ t đội mấy cái rút thăm khen ngợi lần lượt lên này hoàn thành một vòng này rút thăm đương bồ đào nha bị rút tiến vào x tổ cùng tây ban nha đụng vào nhau lúc diệm phong nhịn không được n h ữ n mày biểu lộ có chút khó chịu cái này làm không cẩn thận chính là uefa thủ bút làm trước mắt châu âu giới bóng đá tuần chính nhất châu âu là tin phái tây ban nha cùng bồ đào nha chạm mặt liền có thiên nhiên xem chút mà lại sờ giờ cùng pp chờ rio mazit ngôi sao bóng đá ở trong trận đấu như thế nào đối mặt rio mazit bên trong đồng đội cũng là rất có ý tứ xem chút dù sao diệp phong rất tiếc đối nếu như bồ đào nha s u ấ t liên tục tuyến đều ra biên không được hắn chẳng phải là lại muốn bỏ lỡ một lần cùng sờ giờ trao đổi quần áo chơi bóng cơ hội ngay tại diệp phong đối sờ giờ quần áo chơi bóng nhớ mãi không quên thời điểm cơ giơ xi ở bị rút tiến vào nước pháp đội chỗ tổ dê bay đây không phải bởi vì cờ josi ở đụng nước pháp dù sao cờ josi ở nhìn có uy hiếp nước pháp năng lực nhưng nước pháp thực lực vẫn là rất mạnh bọn hắn chân chính là đang vì thụy điển đội mà hô to gọi nhỏ thụy điển đội tự động tiến vào nước đức đội chỗ b ê n tổ thụy điển thực lực kỳ thật cũng liền chuyện như vậy trong đội có được ít ra cái này siêu cấp tiền đạo còn có mấy cái ngũ đại thi đấu vòng tròn không tệ cầu thủ còn lại thực lực thường thường nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói căn bản là không có cách uy hiếp nước đức đội nhưng mọi người vì cái gì hô to gọi nhỏ đi lên đâu nguyên nhân rất đơn giản thụy điển cùng đan mạch trả mặt bọn hắn bắt câu hai h u y n h đệ cùng nước đức đội phân đến cùng một tiểu tổ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi hai có thể ra biên thụy điển cùng đan mạch trả mặt bọn hắn bắt câu hai h u y n h đệ cùng nước đức đội phân đến cùng một tiểu tổ đơn độc bắt câu đội bóng tại châu âu giới bóng đá kỳ thật không tính là gì nhưng khi hắn nhóm cùng tiến tới kia mẹ nó đơn giản chính là châu âu giới bóng đá ư u ác tính không bốn niên giải euro tiểu tổ thi đấu đan mạch cùng thụy điển liền dùng phi thường thích hợp điểm số vô cùng ăn ý liên thủ xử lý ý để ý biệt khuất vô cùng xéo đi về nhà đây quả thực là châu âu giới bóng đá tối kỳ hoa bị loại mà bây giờ đan mạch cùng thụy đ uefa chẳng lẽ là hy vọng bọn họ cùng một chỗ liên thủ xử lý nước đức đội cái này thật là rất có ý tứ phải biết ý sở dĩ có thể bị xử lý nguyên nhân căn bản nhưng thật ra là bởi vì bọn hắn mình kéo hông tuần tự bị thụy điện đội cùng đan mạch đội bức hòa dạng này cho dù bọn họ một vòng cuối cùng chiến thắng đối thủ nhưng bởi vì thi đấu sự tính quy tắc nguyên nhân vẫn là chỉ có thể bị đan mạch liên thủ với thụy điện xử lý nếu như chính bọn hắn không s o n g dây xích sớm cầm xuống thụy điện cùng đan mạch cũng sẽ không lâm vào như vậy xỉ nhục hoàn cảnh mà nước đức đội liền hoàn toàn khác biệt thụy điện cùng đan mạch có tư cách gì tại nước đức đội trước mặt phách lối? đừng nói cuối cùng liên thủ xử lý nước đức đội nước đức đội trực tiếp trước tiên đem bọn hắn máu ngược đến tìm không ra đường về nhà cho nên diệp phong ngược lại là thật không quan tâm thụy điện cùng đan mạch phân đến cùng một chỗ uefa tại nước đức đội trước mặt làm loại này mạnh lưới căn bản không có chút ý nghĩa nào nhưng mà đang ánh mắt quét đến cấp số hai đội bóng danh sách thời điểm diệp phong trực tiếp xứng sở tại nơi đó vài giây sau manh chính vô tới đuổi mẹ nó mình còn quá trẻ uefa ở đâu là nhằm vào nước đức đội rõ ràng là mẹ nó nhằm vào ý a ý ngay tại cấp số hai bốn chi đội bóng bên trong đâu dựa theo diệp phong lúc trước dự đoán ý làm đoạt giải quán quân một đại đứng đầu vốn là có cơ hội được gan bài cùng nước đức đội cùng một chỗ từ trước đều là thế giới bóng đá trung tâm huấn luyện cầu thủ ý có tư cách cùng nước đức đội đánh một trận nâng lên đến giải euro trận chung kết ta bất quá uefa hiển nhiên không có đơn giản như vậy một trận nâng lên đến giải euro trận chung kết hiển nhiên còn chưa đủ lấy thỏa mãn g a tâm của bọn hắn bọn hắn hoàn toàn có thể lại c ư ơ n g ép chế tạo một cái có siêu cấp bạo điểm tiểu thổ m à bọn hắn đem thụy điện cùng đan mạch cũng ném tới bê tổ cùng với ý cái này mẹ nó còn có thể không đạo tạc cự nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt ý đoán chừng hận không lần này lo lắng liền đến đến cùng là ý báo thủ thành công máu ngược t h ụ y điện cùng đan mạch dừng lại vẫn là bọn hắn lại mình kéo hông sau đó bị t h ụ y điện cùng đan mạch thu thập bị loại loại này phân tổ kết quả đối với một cái bình thường f a n bóng đá tới nói suy nghĩ một chút liền khiến người hết sức kích động diệp phong đơn giản muốn đối uefa giơ ngón tay cái lên chính hắn trước đó vắt hết góc phỏng đoán uefa tâm tư cũng không nghĩ tới như thế một nước tới quả nhiên mình có còn hay không là thích hợp làm những ngày âm u có lẽ đổi thành lao âm so rút kèn có phải hay không lại so với u f a làm được cảng hòa hợp một điểm đâu đương nhiên là âm so cái từ này nơi này tuyệt không phải nghĩa xấu r ú t thăm kết thúc chỉ sợ lúc này châu âu thậm chí là thế giới đều sẽ có rất nhiều người ngủ không được nhìn xem kết quả r ú t thăm lúc khóc lúc cười hoặc ngáo tâm đến thật đau nước đức đội kết quả r ú t thăm không tính cả ký cũng không tính hạ ký tạm được cái tiểu tổ này vấn đề duy nhất chính là bạo điểm quá nhiều nước đức đội cùng ý tất nhiên cùng chết một trận tựa như uef đã dự đoán như thế này lại là một trận nâng lên đến giải Euro trận chung kết mà ý cùng thụy điện đan mạch cái này một đôi bắc âu h u n h đệ cựu hận cũng sẽ trở thành cái tiểu tổ này không thể tránh khỏi trọng yếu chủ đề đương nhiên thụy điển cùng đan mạch cái này một đôi bắc âu huynh đệ cũng có khả năng chơi đấu tranh nội bộ đến vừa ra huynh đệ tương tàn tiết mục đây hết thể đối với nước đức đội tới nói kỳ thật cũng không quá trọng yếu diệp phong cảm thấy hắn chính là một cái quân chúng ý là nước đức đội đối thủ sao cho tới nay nước đức đội vẫn thật là có chút sợ hãi ý thường thường chơi không lại ý nếu như luận lẫn nhau ở giữa giao thủ chiến tích nước đức đội vẫn thật là rơi xuống hạ phong nhưng lịch sử chiến tích thường thường cũng không thể nói rõ cái gì dù sao hiện tại nước đức đội như mặt trời giữa trưa có được siêu cấp cự tinh cùng siêu cấp hào trận vượt cột quán quân danh tiếng nhất thời có một trăm hai ý vẫn luôn là như vậy một loại giả n u a trạng thái chiến thuật đấu pháp liền quyết định bọn hắn sẽ không kích tình bắn ra bốn phía nhưng dù cho đội hình không bằng còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ thường thường cũng có cực mạnh sức chiến đấu bằng không ngươi cho rằng không sáu niên thấp như vậy đánh giá ý vì cái gì có thể vấn đ ỉ n h ở ấ t cốt bất quá diệp phong ý nguyên không cảm thấy ý sẽ cho bên tạo thành quá lớn phiền phức thực lực quyết định hết thạy liền ngay cả bị thổi thượng thiên truyền không chiến thuật không phải cũng bị nước đức đội bị đá tìm không ra bắt ý dày đặc dây truyền phong thủ gặp được diệp phong cái này trọng tháo thật khó mà nói có thể hay không, chống đỡ được. Đại khái hẳn là không ngăn nổi ngày thứ hai diệp quả nhiên truyền thông bên trên phố thiên cái điệu tất cả đều là giải ơ dô rút thăm tương quan đưa tin toàn bộ thế giới giống như đều chỉ có như thế một cái tin tức giống như không có cách giải ơ dô không chỉ là châu âu giới bóng đá thị yến càng là thế giới bóng đá thị yến đối với chân chính phan bóng đá tới nói giải ơ dô tuyệt đối so vật cục càng đặc sắc suy nghĩ một chút giải euro chỉ có mười sáu chi đội bóng mỗi cái tiểu tổ thi đấu đều có cường cường đối thoại từ đấu vòng loại bắt đầu càng làm mỗi một trận đấu đều là chuẩn trận chung kết cấp bậc mà h ấ t có đâu rất nhiều đều là thật giả l ẫ n lộn vô luận là châu á đội bóng vẫn là châu phi đội bóng căn bản đều không có đủ quán quân sức cạnh tranh thậm chí bắt cường đối với bọn hắn mà nói đều có chút hy vọng xa v i ý vị duy nhất có cường đội chính là nam m ỹ châu mà ngoại trừ bờ ra giữa cùng argentina còn lại đội bóng kỳ thật cũng không có gì sức cạnh tranh thậm chí liền xem như mở ra giữa cung argentina bây giờ nhìn lại đối châu âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng là rơi vào hạ phong thường thường ngất cúp đến bắt cường giai đoạn mới xem như nhìn khá hơn cho nên giải âu dô như thế một hạng thịnh sự khiến đ ộ n g chính là thế giới tất cả f a n bóng đá trái tim nước đức đội chỗ b tổ tự nhiên là dư luận tiêu điểm dạng này phân tổ kết quả chỉ sợ là tất cả f a n bóng đá đều không nở tới bóng đá đức mê tự nhiên ngồi câu cá mặc dù trong tiểu tổ có ý như thế một cái đối thủ còn có thể sẽ liên thủ tắc chiến t h ụ điện cùng đan mạch nhưng nước đức đội thực bày ở nơi này nước đức đội tiểu tổ ra biên vẫn là v ữ n vàng mà ý phan bóng đá liền không có như vậy bình tĩnh ạ vẹn nhìn trên bán đảo áo lam quân đoàn fans hâm mộ bóng đá quả là nhanh muốn bạo động mẹ nó cơ hội báo thủ đến rồi xử lý thụy điển cùng đan mạch tế tiên hai cái vô sỉ hữu ác tính lúc này muốn các ngươi đẹp mắt chúng ta cùng nước đức đi ra tuyến để thụy điển cùng đan mạch cùng một chỗ xéo đi quân tình xúc động giống như muốn đi xâm lược thụy điển giống như đan mạch không có cách thụy điển đan mạch cho ý tạo thành tổn thương quá lớn cho tới bây giờ bọn hắn cũng không thể quên được kia phần sỉ n h ụ thụy điển cùng đan mạch hiện tại là có chút khó chịu ngươi cho rằng bọn hắn nguyện ý cùng, ý phân tại cùng một tiểu tổ. bọn hắn làm ra sự t ì n h lúc ấy liền đã bị toàn bộ thế giới quất roi qua thật vất vả đi qua hiện tại lại bởi vì phân tổ rút thăm mà bị lật ra ra ai trên mặt có thể đem ắ t huống hồ hiện tại cùng nước đức đội ý đội phân đến cùng một tiểu tổ chỉ cần hai chi trung tâm huấn luyện cầu thủ không kéo hông bọn hắn đôi này cá mẹ một lứa là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có chẳng lẽ ngươi còn có thể chờ lấy chính ý như xe bị t ộ t xích đừng làm rộn không thấy ý hiện tại cũng sắp giết người a về phần còn lại trung lập phan bóng đá lúc này hiển nhiên vẫn là ủng hộ ý nhiều lắm bọn hắn cũng hy vọng ý có thể báo thù rửa hận để thụy điển cùng đan mạch vì bọn họ đã từng sở tác sở v ì nỗ lực thê thảm nhất đại giới mà ngoại trừ bê tổ chân chính bảng tử thần C tổ cũng là tất cả mọi người đàm luận tiêu điểm tây ban nha cùng bồ đào nha chạm mặt cộng thêm một cái v ớt cốp h á quân hà lan đội nếu như đơn vòng cạnh tranh trình độ kịch liệt thế nhưng là so bê tổ còn kinh khủng tây ban nha không cần nói giải ớt cốp tứ cường truyền không chiến thuật người dẫn lĩnh hà lan cũng không cần nói ớt cốp hà quân vua không ai mặc dù khóa trước ớt c ố chủ lực cầu thủ phổ biến tuổi hơi lớn trạng thái có chỗ trượt nhưng người y nguyên không thể đánh giá thấp cam áo quân đoán sức chiến đấu mà bồ đào nha bản thân liền là châu âu c ư ờ n g đội còn có sờ giờ cái này tầng thứ siêu cấp tự tình đánh ngã bất luận cái gì đội bóng cũng không thể xem như ít lưu ý dạng này ba chi đội bóng đụng nhau suy nghĩ một chút đều là hỏa hoa bắn ra b ộ t phía đáng tiếc là ba chi trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong chỉ có hai chi có thể ra biên còn lại một cái chỉ có thể dẹp đường hồi phủ cái này thực sự làm cho người rất t i ế c hận vì thế ba cái trung tâm huấn luyện cầu thủ p a n bóng đá nhất trí đối uefa mắng to lên mà uefa thao túng rút thăm nhân sinh hải từ không、đông. đúng、à? bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác nên mắng liền ngay cả d i ệ p phong đều rất vì bọn họ cảm thấy đáng tiếc nhìn xem tổ a đ i ba lan g h e c hy h lạp cùng nga ngay cả một cái truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không có nghĩ đến đây dạng châu âu nhị lưu thậm chí là tam lưu đội bóng đều có thể cầm tới hai cái ra biên danh lệch cái này thật sự là để cho người ta có chút ý khó bình nếu có thể đem ba chi trung tâm huấn luyện cầu thủ một cái trong đó phân đến tổ a đến liền tốt kết quả rút tham gia lò cũng mang ý nghĩa các loại phỏng đoán tự nhiên sinh ra trong đó tiểu tổ gia biên dự đoán là nhất có thị trường cũng nhất có chủ đề độ tổ a phổ biến xem trọng chính là nga cung z hai chi đội bóng vốn là có được không tệ sức chiến đấu b ấ t quá đội chủ nhà ba lan có được sân nhà ưu thế hy lạp cũng là có được hắc mã gen đội bóng chưa chắc không có bạo lệnh khả năng có thể nói tổ a ra biên cục diện là tối làm cho người khó mà dự đoán b ê tổ không cần nói đại khái s u ấ t là nước đức đội cùng ý đội dắt tay ra biên thụy điển cùng đan mạch tối đa cũng chính là q u ấ y làm dối chưa hẳn có thể ảnh hưởng đại cục điều kiện tiên quyết là chính ý không tiêu chạy x tổ bên trong tây ban nha bồ đào nha cùng hà lan ba chi hảo cường đều có sung kích giải ơ d â quán quân thực lực cho nên cũng tương tự rất khó dự đoán Phổ nhìn biến cái nhìn là, tổ â y Ban biên, Bồ biên Nha ra Nha Lan tranh cái thứ hai ra vững vàng cùng trong đó liền muốn nhìn siêu cấp cử tinh sở Hà thứ cách. Đào cái siêu đoạt đó cấp cự tư Ở sở dê nước pháp cùng nước anh tương đối được xem trọng nhưng cờ josi ở cũng tuyệt không phải đèn đã cạn dầu thậm chí từ sức chiến đấu tới nói cờ josi ở không có chút nào kém hơn cũng không ở vào trạng thái đỉnh phong nước pháp cùng nước anh t ă n cường tranh bá cũng là tất nhiên sẽ xuất hiện c ủ c diện từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói nếu như cờ joshi ở dắt tay nước pháp hoặc là nước anh ra biên không có chút nào tính ít lưu ý về phần tổ dê bên trong đội chủ nhà u c r a i n a bọn hắn chính là một cái bồi thái từ đọc sách nhân vật điểm này liền ngay cả u c r a i n a fan bóng đá đều không thể không bất đắc gì thừa nhận mà tại mới nhất đổi mới đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược trong bảng nước đức đội việt nhân đức không nhường ai lấy hai mười lăm tỷ lệ đặt cược xa xa dẫn trước xếp ở vị trí thứ hai chính là tây ban nha bất quá bọn hắn tỷ lệ đặt cược đã đạt đến bảy năm mươi cùng nước đức đội tranh lệ thật giống như một đường n g o trời về phần sau lưng Hà Lan cùng nước anh. đều đã vượt qua mười càng là không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh cái này nói minh đức nước đội thực lực cơ hồ bị tất cả mọi người thừa nhận bọn hắn chính là giải ơ r ô chân chính đoạt giải quán quân đại đứng đầu còn lại đội bóng từ nơi này t h ì lệ đ ặ t cực nhìn đã không thể xưng là đoạt giải quán quân lôi cuốn mặt khác tại giải ơ dô giải vàng phỏng đoán bên trong ai cũng không thể không nhìn một cái tên chính là dự i phong thật giống như đoạt giải quán quân dự đoán giải ơ dô giải vàng dự đoán cũng là fans hâm mộ bóng đá chỗ nói chuyện say sưa chủ đề mặc dù so với vết c ụ p tiếu h rơi mất b ở ra giữa cùng argentina tiên phong bảy nhưng nhìn tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ suốt gôn kịch liệt cạnh tranh đồng dạng vô cùng kích thích xem lịch sử giải euro i à y vàng thường thường đều có một cái điểm giống nhau đó chính là thường thường tại thi đấu sự t ì n h bên trong đi được càng xa đội bóng bên trong lại càng dễ sinh ra g i à y vàng đây là rất đơn giản đạo lý coi như ngươi so còn lại siêu cấp xạ thủ dẫn bóng s u ấ t thấp một chút nhưng người khác chỉ có thể đá ba trận tiểu tổ thi đấu sau đó liền dẹp đường hồi phụ ngươi lại có thể một mực nâng lên cuối cùng cho nên vẫn là ngươi dẫn bóng nhiều cười đến cuối cùng Mặt k ngoại càng trừ diệp phong bên ngoài trước mắt tương đối được xem trọng chính là tây ban nha tiền đạo villa cùng hà lan tiền đạo van persi villa là khóa trước giải euro dày vàng trạng thái cũng hết sức xuất sắc thực lực mạnh mẽ cũng hưởng thụ tây ban nha hệ thống tăng thêm tuyệt đối là giải euro dày vàng hữu lực người cạnh tranh vanterse、si、tại vợt giờ mì ở kịp cũng là trạng thái rung manh phi thường thêm nữa hà lan đội đấu pháp không bị cản trở hà lan tiền đạo rất có thể sẽ ở lần này giải ở rô bên trong bột phát v ề phần sơ giờ mặc dù tại rio majit dẫn bóng như nhà nhưng bị giới hạn bồ đ à o nhà thực lực chỉ sợ tiểu tổ thi đấu đều chưa hẳn có thể đánh ra đến cầm g i à y vàng tiền c ả n h cũng không được xem trọng còn lại như là nước pháp đội tiền đạo benzema ý đội ba l o t e r i nước đức đội tiền đạo cờ lò sờ cùng gồm cũng đều lên g i à y vàng tỷ lệ đặc cực bảng chỉ bất quá tương đối xếp hạng tương đối dựa vào sau mặt khác tương đối có ý tứ chính là lần này căn bản không ai xem trọng nước anh đương ra hạch tâm j u n i không phải j u n i trạng thái không tốt mà là con hàng này đầu v ó c lại p h ạ m rút lúc trước giao đấu hát sơn giải euro thi dự tuyển bên trong j u n i trước trận bị cướp đ o à n hậu á c ý trả thù đá ngã hát sơn hậu vệ đức tổ nhiều v ị h tại chỗ bị trọng tài chính chỗ lấy cực hình sau trận đấu còn bị uefa chỗ lấy đấu trường ngừng thi đấu xử phạt con hàng này trực tiếp cáo biệt giải euro tiểu tổ so tài đương nhiên nước anh huấn luyện viên trưởng cảm kéo lộ khẳng định sẽ mang du n i đi tham gia giải e u r chỉ cần nước anh có thể từ tiểu tổ ra biên du n i chính là nước anh tuyệt đối hạch tâm nhưng nếu là nước anh không cách nào ra biên vậy liền tương đối có ý tứ c h ư ơ n năm trăm bảy mươi một fifa c l u b ư g c c u p không hề nghi ngờ giày vàng tỷ lệ đặt cược trên bảng xếp tại đứng đầu bảng chính là diệp phong đơn giản ngoài ta còn hay mặc dù còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ một đám siêu cấp tiền đạo cũng bị xem trọng nhưng ở diệp phong trước mặt cơ hồ không người là giày vàng lôi cuốn tại dẫn bóng năng lực bên trên diệp phong đối ngọn không phải còn lại đội bóng giữa trận mà là còn lại siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đương ra tiền đạo coi như đã là toàn năng giữa trận vị trí nhưng diệp phong dẫn bóng năng lực tuyệt đối là thế giới bóng đá công nhận mạnh đây cũng là diệp phong vì cái gì được công nhận là thế giới bóng đá đệ nhất nhân căn bản nguyên nhân dù sao bóng đá là một cái so dẫn bóng trò chơi dẫn bóng chính là vương đạo lần trước các c ú t diệp phong liền lấy không thể địch nội tư thái dẫn đầu nước đức đội v ẫ n đỉnh ật cục đồng thời cũng nâng đi g i ả i và n g c ú t gần nhất hai cái mùa giải diệp phong dẫn bóng số cũng là vững bước lên cao hoàn toàn không thua gì bất luận cái gì nhất danh siêu cấp tiền đạo bên trên mùa giải trang t onlit tranh tài diệp phong liền không thể tư nghị phá vỡ cầu thủ người đơn mùa giải trang tv mặc dù tại châu âu dạy vàng tranh đoạt bên trong bại bởi còn lại mấy tên siêu cấp xạ thủ nhưng vấn đề là bundesliga lúc đầu số trận chiến đấu liền thiếu đi mà lại bởi vì thay phiên nguyên nhân diệp phong rất nhiều trận bundesliga tranh tài đều không có ra sân nếu như chỉ luận trận đồng đều dẫn bóng x u ấ t diệp phong cũng sẽ không bại bởi bất luận kẻ nào đồng thời diệp phong cũng là một cái giải thi đấu hình tuyển thủ càng đến đến quan trọng muốn tranh tài hắn liền càng hưng phấn ngắm lại khóa trước các c ụ đi hắn nhưng so sánh đao phủ tàn nhẫn nhiều cùng nói nước đức đội là sử thượng tối hung tàn nước đức đội còn không bằng nói nước đức đội có được sử thượng tối hung tàn tâm tự thân cường hãn dẫn bóng năng lực tăng thêm nước đức đội thực lực tăng thêm d i ệ p phong nghị không cầm dày vàng cũng khó khăn cho nên thật giống như nước đức đội d i ệ p phong tại dày vàng tỷ lệ đặt cược trên bảng cũng là xa xa dẫn trước để những người khác không cách nào nhìn theo bóng lưng giải e u r o kết quả rút thăm tại dư luận bên trên nháo đằng mấy ngày sau châu âu r ơ i bóng đá cũng là khôi phục bình tĩnh dù sao thịt cá ăn nhiều cũng dính truyền thông tạp chí cũng không thể trông c ậ y vào giải e u r o phân tổ rút thăm liền ăn một năm bay ơn trong đội không có quá nhiều ba động làm ồn ào coi như xong dù sao khoảng cách giải âu khai mạc còn có thời gian nửa năm trước đó, câu lạc bộ tranh tài còn có nửa cái mùa giải đâu giữa tuần bayern nên đón trang t onlite tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng sân khách cùng manchester city đọc sức thật giống như bên trên một vòng đối mặt v i là r i ệ u bayern viễn trinh sân khách đội hình hoàn toàn chính là một cái hàng hai đội hình mấy tên hạch tâm cầu thủ thậm chí ngay cả danh sách lớn cũng không vào đi đối manchester city mà nói đây quả thực là bánh tử trên trời rớt xuống a bên trên đấu loại vòng tròn một mực mê vụ tầm thường tiểu tổ tình thế rốt cuộc sáng suốt một chút manchester city gian nan chiến thắng napoli lấy được tiểu tổ thi đấu trận đấu thắng lợi mà Villa r r e a l cũng bởi vì chiến thắng bơ đội hai mà cầm tới cái thứ nhất ba p h ầ n trước mắt Manchester City cùng Villa r r e a l điểm tích lũy giống nhau một vòng cuối cùng tranh tài đem quyết định ai có thể cùng bơ đi ra tuyến ai có thể đi tham gia ở rổ bị c ộ t ai chỉ có thể xéo đi về nhà Manchester City nếu như có thể từ bơ đội hai trên thân cầm tới ba p h ầ n đồng thời Villa r r e a l lại không cách nào chiến thắng Napoli như vậy Manchester City liền có thể l ư ợ c gáp Villa r r e a l ra biên trái lại thì sẽ làm La Liga hảo cường cùng bơ n biên. đ ư n nhiên, nếu như Manchester、City、cùng g City Villarreal đều thắng tại lẫn nhau thắng bại quan hệ đồng dạng tình huống dưới cũng chỉ có thể nhìn chỉ toàn thắng cầu manchester city chính kìm nén tại bayern đội hai trên thân nhiều soát chỉ toàn thắng cầu đâu rút kèn cũng không quá để ý manchester city ra biên vẫn là villa dịu ra biên đối với bayern mà nói bọn hắn đều chỉ bất quá là tram tí onlit lưu trình bên trong khách qua đường không có quá nhiều ý nghĩa chỉ ít trước mắt đến xem tiếp xuống coi như tại đấu vòng loại bên trong trạng mắt bọn hắn cũng sẽ không cho bayern tạo thành bất kỳ khốn n h u gì bayern có cái này lực lượng nói câu nói này cho nên rút k n liền bỏ mặc đội hai đi lãng kết quả đương nhiên vẫn là bayern thua mà lại thua、so、sánh với một trận sánh Villarreal so với bại bởi có ò n nhiều hơn một điểm. Bất quá quyết định ra biên nhân tố không điểm. quá quyết một Bất tố ra c ở chỉ toàn thắng cầu khác chính trực cơ chắp cho cho Manchester City. có thắng thi hồng, thắng, hiện hưởng hội nhường toàn trên, tại một trận tiểu tổ trong, hồng, thắng, tiếp xuất tuyến tay kéo Napoli Mà bên bên sắp đấu bị Villarreal lại ý tứ chính là thua trận trận đấu này vi la l r r e a l điểm tích lũy bị napoli đuổi theo đồng thời bởi vì lẫn nhau thắng bại quan hệ nguyên nhân napoli thu được ở rộ tìm cố tư cách vi la l r r e a l ngược lại xéo đi về nhà đây quả thực quá hấp dẫn kịch tính cứ như vậy b a y e n cùng manchester city dắt tay giết t i ế n trang t o n l i t đấu vòng loại viên mãn hoàn thành trang t o n l i t tiểu tổ thi đấu giai đoạn nhiệm vụ tác chiến trước thực lực tuyệt đối cũng không có cái gì người nói ba đã bốn b a y e n chính là như thế tùy hứng coi như cuối cùng hai trận tranh tài để đội hai xuất chiến vẫn có thể lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận ra biên cái này tại toàn bộ trang t o n l i t bên trong đều là tuyệt vô cận hưu rõ ràng là một cái đáng sợ bản g t ử thần mọi người cũng đều hy vọng lấy ba chi hảo cường có thể cho b a y e n chế tạo một điểm phiến phức đâu nhưng kết quả là ba chi chính hảo cường đánh đến lợi hại trông thấy b a y e n lại toàn thân phát、run. b a y e n uy hiếp luận lại một lần bắt đầu xôn xao lại tiếp tục như thế trang t onlit chẳng phải là biến thành b a y e n kịch một vai dứt khoát cũng không cần dựng lên trực tiếp đem cúp vô địch kín đáo đưa cho b a y e n được rồi đối với còn lại có chi tại trang t onlit quán quân trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói đụng phải một cái hoành ép một thế b a y e n l í c h thật là để cho người ta không tiếp tục được một tuần sau trang t onlit đấu vòng loại rút thăm đã có thụ chú ý tất cả mọi người rất muốn biết đến t ộ n cùng là cái nào t h ằ n g xui xẻo sẽ đụng tới b a y e n bất quá tại cái này dư luận ồn ào náo động trước mắt bọn hắn đã toàn đội chạy tới châu á tham gia fifa c l u b b a t c o d đây là một hạng rất trọng yếu thi đấu sự t ì n h mặc dù fifa clubbatcode hàm kim lượng tặng được nhưng quán quân danh hiệu lớn vẹn vẹn từ đầu ngậm nhìn lại cầm tới fifa c l u b b a t c o d đội bóng chính là toàn bộ thế giới giới bóng đá mạnh nhất đội bóng đương nhiên coco pa lái b ở tạ đỏ ít quán quân đội thực lực khả năng không bằng tùy tiện một chi châu âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng quán quân chính là hương cái này đầy đủ bay ơn mục tiêu thế nhưng là lục quán vương cho nên lượt cột không tha mà lại gần nhất bay ơn lịch đấu cũng không tính dày đặc tại dài rằng giặc đông nghị kỳ trước đó cũng chỉ có mấy trận tranh tài đang cầu thủ thể năng tình trạng tốt đẹp cũng không có quá nhiều tổn thương bệnh cho nên ruột đ ẹ n mới có thể lựa chọn tại f i f a c l u b b ợ t cục bên trong toàn lực ứng phó đi vào nhật bản thời điểm f i f a c l u b b ợ t cục trước mặt tranh tài đã kết thúc hai chi châu á đội bóng đào thải riêng phần mình đối thủ xông vào f i f a c l u b b ợ t cục bắt tưởng bọn hắn cũng đem phân biệt làm trang tí o n l í t quán quân cùng cục cô ba lại bỡ tạ đỏ ít quán quân đối thủ bay ơ n bán kết đối thủ là an sạc nói đến diệp phong đối với mấy cái này tham gia p i p a c u b đội bóng là không có chút nào hiểu do cho dù là cụt cô ba lái bờ t ạ đỏ ít quán quân santos cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói qua danh hào của bọn hắn lại nhiều liền cái gì cũng không biết về phần an sạt đó là cái gì quỷ tựa như là dầu hỏa thổ hào đồ chơi tại châu á rất có sức cạnh tranh nhưng muốn nói thực lực chân chính chỉ sợ liền tại ngũ đại thi đấu vòng tròn đặt chân tư cách đều không có ta đoán chừng ta lại chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn các người đá bóng nhìn một chút an sạt đội hình phát hiện danh t ự đều là kỳ quái không có một cái nào quen thuộc diệm phong liền biết mình khẳng định không có cơ hội ra sơn gần nhất mấy cái mùa giải b a y e n có dạng này truyền thống chỉ cần không phải rất trọng yếu tranh tài thường thường sẽ cho người trẻ tuổi càng nhiều tranh tài cơ hội đi rèn luyện bọn hắn đương nhiên một mặt là bởi vì b a y e n nguyện ý cho người trẻ tuổi cơ hội một phương diện khác cũng là bởi vì đội một nhân viên giật gấu va vai bất quá đối mặt châu á quan quân nếu như còn để b a y e n chủ lực toàn ra đó thật là có chút quá coi trọng đối thủ dù sao không phải buôn bán thi đấu cũng không có ký hợp đồng nói nào đó nào đó chủ lực nào đó nào đó hạch tâm cầu thủ nhất định phải ra sân bao nhiều thời gian b a y e n là tới bắt quan quân cũng không phải đến cho người nhìn quản hắn fifa có nguyện ý hay không Bayon nào không lắng là lo chút có đắc tội theo trận diệm phong tiểu nói này bên người mấy cái các đội hưu cảm giác sâu s ắ c nhận đồng gật gật đầu đồng thời cảm thấy bọn hắn chỉ sợ giống như diệp phong ra sân cơ hội giải rác Quả nhiên. rút thèn tại bán kết bên trong bài suất đội hình ra sân một phần là đội một thay phiên cầu thủ một phần là h ắ n cố ý mang tới mấy tên đội hai đội viên mặc dù cái này cùng đối mặt manchester city đội hình ra sân không giống nhưng trên thực tế cũng vẫn là có thể xưng là bờ đơn hàng hai đội c h ỉ bất quá mặc dù đều có dầu hỏa thổ hào ủng hộ nhưng an s ạ t cũng không phải manchester city cũng không có nhất lưu sức chiến đấu dù cho đối mặt bờ đơn hàng hai đội hình cũng vẫn là thua một cái dứt khoát d i ệ phong p ngồi tại ghế dự bị bên trên cảm giác mình toàn thân đều nhanh muốn kết mạng đện gọi là một cái nhàm chán thậm chí có c h ú t muốn đi ngủ tiếp sóng hình tượng thỉnh thẳ nhắm ngay diệp phong thế giới này dưới bóng đá đệ nhất nhân diệp phong k i a thái độ hờ hững cũng xuyên thấu qua màn hình t v xuất hiện ở tất cả xem tranh tài f a n bóng đá trước mặt mẹ nó diệp phong thế mà như thế xem thường chúng ta đội bóng đáng chết cái này rất bình thường ai bảo các ngươi như thế thái cây đâu đừng nói là diệp phong ta mẹ nó đều muốn nhìn ngủ thiết đi cũng đừng nói cái gì diệp phong không tôn trọng phi pha club đất của ba người ta tại trang tia onlit đều là ngủ say đặc biệt ngủ may mà đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa không ảnh hưởng toàn cục nhiều nhất sau trận đấu có một ít đường biển báo nhỏ sẽ lấy mới mẹ góc độ kiếm một đợt ánh mắt cũng không thể ảnh hưởng đại không hề nghi ngờ bayern chiến thắng châu á quán quân nhẹ n h ó m giết tiến vào phi pha club ư ợ t c u ộ c trận chung kết cái này có chút thời q u ầ n đánh giam uy tứ lúc đầu người ta tozzo ta cục làm được tốt tốt trang tí onlit quán quân cùng cụp cô p a lái bờ tạ đỏ ít quán quân tìm giữa trận lập trường làm một cuộc phân cái cao thấp mặc dù chưa chắc có bao lớn giá trị buôn bán nhưng là một m cuộc liền đi cũng không chậm trễ quá nhiều chuyện đều đều vui vẻ nhưng phi pha nhất định phải t h ò một chân vào tiếp cận mấy cái r ấ t r ư i sinh sinh biến thành cái gọi là phi pha club đất cục trên danh nghĩa ngược lại là như thế nhưng cuối cùng vẫn là trang tí onlit quán quân cùng cụp cô ba nhiều như vậy tiền hí có ý tứ dù sao diệp phong là cảm thấy rất nhàm chán mà theo santos cũng đào thải đối thủ dết tiến vào trận chung kết tram t onlit quán quân cùng cục cô ba lại bở tạ đỏ ít quán quân rốt cục muốn trả mặt đừng nói lúc trước dư luận thật đúng là không thua kém một chút nào tram t onlit tranh tài mà lại bởi vì dự thi đội bóng đến từ mỗi lục địa cho nên còn lại lục địa phóng viên số lượng tuyệt không thiếu diệp phong tham gia lúc trước buổi họp báo mặc dù không phải bản ý của hắn nhưng rụt thẹn cảm thấy có diệp phong tại nếu có tình huống cũng không cần chính hắn tự mình ra sơn mà đối diện cùng santos huấn luyện viện trưởng cùng một chỗ tham gia buổi họp báo chính là Neymar. một cái được công nhận là kế tiếp thiên vương bờ r a dịu thiên tài cho tới bây giờ diệp phong mới biết được cái này nhìn trên mặt từ đầu đến cuối mang theo kiệt ngạo bất tuần biểu lộ r a hỏa lại là nam mỹ cầu thủ xuất sắc nhất mặc dù nam mỹ cầu thủ xuất sắc nhất bình chọn tiêu chuẩn có tính chất hạn chế rất lớn người ứng cử chỉ có thể ở nam mỹ đội bóng hiệu lực dạng này những cái kia tại châu âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đá bóng nam mỹ cầu thủ liền vô duyên tham tuyển nhưng nam mỹ dù sao cũng là bóng đá dương ấm yêu nhân đông đạo có thể tại nam mỹ lan truyền ra khẳng định có đầy đủ sức thuyết phục biểu hiện nhìn g a hỏa này、so、với mình còn nhỏ diệp phong cũng tới hứng thú n g h i ê n g đầu đi trên d ư ớ i đánh giá nơi ma nghe nói hiện tại liền ngay cả r i ê n mazit cùng bà ca chở châu âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đối nơi ma nhất định phải được coi trọng trình độ tuyệt không phải d i ệ p phong muốn nhìn một chút cái này lỗ mũi đều có chút lật lên trên da hỏa đến cùng là đá vị trí nào đến cùng có cái gì thực lực nếu như con hàng này thực lực thật quá sức đem hắn thông đồng đến bayern d i ệ p phong có chút tự l ư n nghĩ lấy mình tại giới bóng đá địa vị là như vậy bao nhiêu năm thần tượng mình một câu thông đồng một chút còn không đáng cái một ngàn vạn áo chỉ bất quá cũng có một vấn đề giống như trước mắt bayern thật không có nơi ma vị trí nhìn hắn là đá biên phong cùng tiên phong a một cái vẫn chưa tới hai mươi tuổi tiểu g i a hỏa hắn có thể cướp đi j o ben cùng j i b e r di vị trí vẫn là nói hắn có thể thay thế gồm đảm nhiệm cao tiền đạo suy nghĩ một chút thật đúng là cảm thấy có chút tiết l ố i j i b e r di cùng j o ben hai cái này cầu bá cầm giữ b ê n hai đầu đường biên mẹ nó người nào tới cũng là chỉ có thể đá dự bị a cũng may mắn mình không phải đá đường biên bằng không thật đem j o ben hoặc là jibber di dồn xuống đi giống như cũng rất đáng tiếc đâu d i ệ p phong có chút d ă m thúi nghĩ đến ta có thể dẫn đầu santos cầm tới cụt cô ba lãi b ở tạ đỏ ít quán quân chúng ta liền nhất định cũng có thể chiến thắng bờ ân vấn đ ỉ n h phi pháp lúc bớt cụt quán quân ta tin tưởng chúng ta thực lực chúng ta nhất định có thể làm được điểm này có lẽ châu âu là thế giới bóng đá trung tâm nhưng nam mỹ châu mới có xuất sắc nhất cầu thủ cho nên cụt cô ba lãi b ở tạ đỏ ít quán quân nhất định không thể so với t r a m g tí online quán quân t r a n h lệch ngày mai chúng ta liền sẽ dùng tuần chính nhất nam mỹ bóng đá để bớt ân nhìn cho kỹ n ơ i ma lên tiếng một cô mùi thuốc súng có vẻ như so diệp phong còn dám t ú i dám vẻ chỉ bớt quá tại này tất h cả phóng viên ánh mắt mong chờ bên trong diệp phong cầm lên mỹ thuật phồn vị này tiểu bằng hữu ngươi cảm thấy santos có thể thắng bay hơn diệp phong nhiều hứng thú mà hỏi ánh mắt cùng vẻ mặt đều mang không che giấu chút nào trêu thức tiểu bằng hữu mọi người nghe thấy diệp phong đối nây ma s ư n g hô đều là một trận cười vang cái này nhưng có điểm c h â m trọng nha mặc dù chín mươi hai niên ra đời nây ma vẫn chưa tới hai mươi tuổi tròn dáng dấp cũng rất bình thường non nớt nhưng làm sao cũng không thể nói là tiểu bằng hữu đi đây rõ ràng chính là diệp phong đối nây ma trêu trọc cùng chào p h ú n g m à nây ma sắc mặt đỏ bừng lên nhưng lại không t ố i lui chút nào hồi đáp đương nhiên diệp phong nụ cười trên mặt không thay đổi nói tiếp vậy ngươi có thể hay không dự đoán một chút điểm số t h như santos có thể thắng bận mấy cái nây ma trong nháy mắt ngữ trệ có chút há mồm lại có chút nói không ra lời hoặc là nói hắn căn bản không biết nói cái gì cái này hố to nha thật giống như vừa rồi n e y ma r nói santos tất thắng như vậy thì tính tranh tài kết thúc về sau santos vua như vậy cũng không có gì ma bệnh dù sao lúc trước lời nói hùng hồn một phen đúng là bình thường nhưng diệp phong hỏi hắn cảm thấy santos có thể thắng bận ơn mấy cái nếu như n e y ma r dong g ạ c nói có thể thắng hai cái ba cái thậm chí là bốn cái kia santos nếu bị thua coi như thật là điên cuồng đánh mặt n e y ma r cũng không nghĩ tới tại trên sân bóng hoàn toàn không nói đạo lý diệp phong tại buổi trình diễn thời trang cũng là sắc bén như vậy xảo trá người mẹ nó tại sao không đi đường phong viên mặc kệ thắng mấy cái dù sao san t o s chính là có thể thắng nơi ma cứng cổ ra vẻ cường n ạ n h đối với diệp phong hô diệp phong cười hắc hắc con mắt cười đến đều nhanh muốn m h o lại d ư ớ i đài quen thuộc diệp phong các phóng viên biết trò hay lập tức liền muốn lên diễn ngươi cảm thấy san t o s có thể thắng bất quá ta cũng không cảm thấy như vậy ta cho rằng mẹ ơn có thể thắng mà lại có thể thắng san t o s năm cái nói diệp phong dội ra một bàn tay đối nơi ma so đo sau đó lại chuyển hướng dưới đài các phóng viên làm cho tất cả mọi người nhìn thấy hắn một bàn tay cùng một cái trong né mắt t v tiếp sóng hình tượng lập tức cho diệp phong bàn tay một cái cận cảnh ống tính địa phương k h á c f a n bóng đá có tốt hoa hạ quan sát buổi họp báo fans hâm mộ bóng đá lại không hẹn mà cùng sinh ra một cái cùng bóng đá không quan hệ chút nào đồng thời có buồn cười vô cùng suy nghĩ diệp phong đoạn trưởng đánh người đến lao đau là rất đau diệp phong vươn bàn tay thật giống như thật quất vào nây ma trên mặt để nây ma một trận nhiệt huyết dâng lên giống như muốn náo chảy máu đồng dạng nây ma không dám nói thắng bay ơn mấy cái chỉ biết là miệng này rõ rạc nhưng diệp phong lại trực tiếp nói cho nây ma bay ơn có thể thắng san tốt năm cái đây không phải đánh mặt là cái gì không có khả năng nây ma đột nhiên vỗ bàn đứng lên cả người giống như đều đã cồn loạn hướng về phía diệp phong cầm rú hắn cho là hắn là sư tử nhưng diệp phong nhưng không có trông thấy sư tử đều mình gào thét mà vẹn vẹn chỉ là một cái m è o con tại chân mình bên cạnh m e o m e o m e o nhún núi bay diệp phong vẫn là đối nây ma khinh thường mà cười cười không có gì không có khả năng ngươi có thể r ử a mắt mà lợi diệp phong kêu phong khinh vân đạm bộ dáng theo nây ma là như vậy n i ệ mai nhưng hắn nhưng lại bất lực phản bác hiện tại hết thể ngôn ngữ chính là tái n h ậ n xa so với bất quá tại trên sân bóng một hạt dẫn bóng càng có đánh trả tính chất căm giận bất bình hận không thể đồng quy vô tận gắt gao chừng mắt diệp phong, sau khi nói xong n e y ma r đặt mông ngồi xuống không nói chuyện đ e n thờ lát láo liên không ngừng hai người vừa rồi giống như rằng có dáng vẻ bị bắt đập tới không ít đối với các phóng viên mà nói rất có bạo điểm tin tức có bất quá mặc dù tin tức có nhưng từ bản tâm mà giảng tất cả mọi người cảm thấy vừa mới cái này một đợt n e y ma r thua rất bình thường thảm đơn giản quá thảm rồi n e y ma r cố nhiên là nam mỹ châu cầu thủ xuất sắc nhất nhưng cùng châu âu giải quả cầu vàng hàm kim lượng so sánh coi như không bằng ma di a n a đại hải cầu chỗ sâu nhất cùng nghệ vợ rẽ phong điểm cao nhất khoảng cách cũng tuyệt không phải vẹn vẹn mấy bước sa n e y ma r căn bản cũng không có cùng diệp phong khiêu chiến tư cách cố nhiên vừa rồi n e y ma r không có cưỡng ép đem mình người nâng lên đến giống như diệp phong độ cao nhưng hắn nói santos có thể chiến thắng bayern trên thực tế cũng chính là tại tuyên bố mình mạnh hơn diệp phong dù sao bayern đội hình mạnh hơn santos nhiều như vậy n e y ma r nếu có thể dẫn đầu santos chiến thắng bayern không phải là chứng minh n e y ma r so diệp phong càng có thống trị l ư c c nhưng diệp phong đánh trả quá sắp bén để n e y ma r căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên ta nói bayern có thể thắng santos năm cái đây là cỡ nào bá khí tuyên ngôn lại vẫn cứ có một loại nói việc nhà thức ngữ khí nói ra lần này đối nây ma cái này chưa thấy sự thiên tài thiếu niên mà nói tuyệt đối là t h í mạng nhất đà kích bởi trình diễn thời trang kết thúc nhìn xem nây ma kia muốn cùng diệp phong liệu mạng nhưng lại chịu đủ đà kích giám vẽ diệp phong cảm thấy mình giống như có chút khi dễ tiểu hành nhi có lẽ mấy cái mùa giải về sau dị bẩm thiên phú nay ma sẽ trưởng thành vì châu âu giới bóng đá trói mắt nhất một ngôi sao nhưng bây giờ hắn thật chỉ là một đứa tiểu hài nhi bất quá đã đứng lên mảnh này sân cỏ giống như cũng không có cái gì lão nhân cùng tiểu hài nhi phân biệt có chỉ là đối thủ một cái nhất định phải chiến thắng đối thủ tiểu thí h ả i nhi nhanh lên lớn lên đi diệp phong đã cảm thấy có chút nhàm chán c h ỉ ít trước mắt xem ra diệp phong đã hoàn toàn thống trị thế giới bóng đá cho dù là trạng thái đỉnh cao nhất messi cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của diệp phong mà sờ rơ trước mắt danh tiếng tựa hồ so messi còn chỉ hơi không bằng lại càng không có biện pháp đối diệp phong tạo thành uy hiếp dạng này rời bóng đá là không có ý tứ diệp phong cũng cần khiêu chiến có lẽ neymar về sau có thể trở thành khiêu chiến mình người kia cũng khó nói ai biết được truyền thông dư luận đã tràn đầy vật cục có liên quan tin tức mà buổi trình diễn thời trang bên trên diệp phong đối neymar áp chế tự nhiên mà vậy trở thành trọng điểm châu âu giải quả cầu vàng cùng nam mỹ cầu thủ xuất sắc nhất trực tiếp đối thoại ai có thể thủ thắng neymar hào ngôn thắng được bay ơn buổi trình diễn thời trang bên trên một bàn tay diệp phong tỏ thái độ bay ơn có thể thắng san t ố năm cái nâng lên đến giải quả cầu vàng quyết đấu tương lai tất nhiên là diệp phong cùng n e y m a thiết hạng Cùng dư luận c ư ơ n g ép đem nây ma cùng diệp phong buộc chặt cùng một chỗ giống như hai người là một cái cấp bậc cầu thủ phép hâm mộ bóng đá phản ứng thì càng thêm thiên về một bên nây ma nhất định không thế nào chú ý ngũ đại thi đấu vòng tròn như thế cùng diệp phong nói dọa cuối cùng bình thường đều chết được rất bình thường thảm nam mỹ bóng đá hiện tại cũng sắp biến thành hoang mạc nây ma từ đâu tới lực lượng n h à một t ắ t này t ố t thanh t h ủ y a không biết vì cái gì ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ năm cái cầu khả năng ngăn không được nếu là nây ma đến ơn cho diệp phong đương tiểu đệ cũng vẫn được dư luận cùng p a n bóng đá ngôn luận n g rõ để nây ma càng là nổi trận lôi đình là một tiêu ngạo người n e y ma r tuyệt không cảm thấy mình so bất kỳ một cái nào ngôi sao bóng đá t r ê n lệch dù cho so sánh đối tượng là diệp phong cũng giống như thế hắn từ đầu đến cuối cho rằng diệp phong có thể thống trị châu âu giới bóng đá nguyên nhân chính là mình còn không có đổ bộ châu âu giới bóng đá mà bây giờ đương diệp phong thật xuất hiện ở trước mặt mình lại có cảm giác giống như không thể chiến thắng cự nhân cái này khiến n e y ma r cho tới nay lòng tin đều có chút sụp đổ còn không có đứng lên sân bóng đâu đây thật là b i ế t bắt nhất hắn hiện tại chỉ muốn lập tức xuất hiện tại trên sân bóng dù mình hành động thực tế nói cho diệp phong người mẹ nó đừng nghĩ thắng ta năm cái giống như có cái gì không đúng sức lực. bất quá n e y ma r đã mặc kệ dù sao chính là như vậy mà vừa lúc này bayern trong đội cũng đàm luận n e y ma r không thể không thừa nhận n e y ma r thật sự chính là thiên phú dị bẩm quan sát gần nhất mấy trận santos tranh tài n e y ma r ở đây bên trên biểu hiện đơn giản để cho người ta t án dương liền xem như thường thấy siêu cấp cự tinh bayern trung tướng cũng không thể không sâu sắc cảm thán một tiếng các ngươi nói nếu như trận đấu này n e y ma r biểu hiện xuất sắc câu lạc bộ có thể hay không đối santos báo giá gồm đột nhiên hiếu kỳ đặt câu hỏi bất quá không đợi mọi người suy nghi nhược thi đội trưởng lãm liền mở miệng đừng nghĩ nhiều như vậy bayern không có cơ hội mọi người tưởng tượng cũng là đạo lý này người ta đối san t o s báo giá đều là hơn ngàn vạn thế nhất định phải mua xuống n e y m a r không thể nhưng b a y e n đâu b a y e n luôn luôn liền không có giá trên trời mua người truyền thống cho tới bây giờ chuyển nhượng ghi chép cũng chính là ba vé đốt euro như thế số lượng chữ vẫn luôn không có vượt qua thật giống như đây là b a y e n cao tầng cho b a y e n tiết trí một mình chuyển nhượng bỏ phí h ạ n đồng dạng vượt qua ba vé đốt đừng q u ò n n g ư ơ i là nhiều đ ạ i bài b a y e n chính là không mua ba vé đốt euro muốn mua n e y ma tiền là không cần nghĩ trừ phi có một loại khả năng đó chính là nơi ma quyết định b a y e n không phải b a y e n không đi b a y ơ n ngược lại là có thể coi đây là thẻ đánh bạc cùng san tốt đàm phán bất quá nghĩ đến n â y ma hẳn là sẽ không đối với b a y e n có cái gì mà nhân đ ộ n g dù sao tại b a y ơ n trong lịch sử chân chính đá ra thành tích nam mỹ ngôi sao bóng đá có ít có vẻ như chúng ta cũng không cần n â y ma ạ là ba nhỏ g i ọ n g thầm thì một câu mọi người tất cả đều gật gật đầu b a y ơ n đội hình đã tới gần tại hòa mỹ mặc dù không dám nói mỗi một cái vị trí bên trên ngôi sao bóng đá đều là vị trí này xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá nhưng lại thường thường là thích hợp nhất b a y e n rất khó nói mua được một cái ngôi sao bóng đá liền có thể trực tiếp đánh chủ lực như vậy dùng nhiều tiền mua một người giữ h u y ế t là không có đạo lý dù làm mạnh như n e y ma r lại như thế nào đoán chừng tới cũng là dự bị có lẽ mấy cái mùa giải về sau chờ di bơ di cùng rô ben g a ả đi mua được n e y ma r thay thế một cái trong đó ngược lại là có thể chỉ bất qua cái nào thời điểm n e y ma r giá trị bản thân c a o bao nhiêu cũng không phải là bọn hắn bây giờ có thể đoán chừng phải dù sao bờ ơn lúc nào cũng mua không nổi là được rồi nghĩ tới đây mọi người rất bình thường may mắn nhìn về phía diệp phong cũng may mắn diệp phong là bờ ơn thanh vấn xuất phẩm không dùng tiền bằng không bờ ơn cũng không mua nổi diệp phong ngươi cho rằng r i ê n mazit cùng ba k hơi một tí quá trăm triệu báo giá là nói đ ù a nếu là có nhà tài trợ ủng hộ làm không cẩn thận hai ước ớ rô giá cả bọn hắn cũng dám báo ra đến chỉ bất quá bây giờ còn không có tiến hành đến một bước kia thôi bất quá ngày mai thật muốn đá santos năm cái bà tuyệt vợ gãi gãi đầu nghi ngờ hỏi mặc dù nhìn santos không có đủ chân chính cùng bớn đấu thực lực nhưng nói thế nào cũng là nam mỹ châu trung tâm huấn luyện cầu thủ muốn đá bọn hắn một cái năm không vẫn là có nhất định khó khăn diện phong tức giận cho bà đờ một cái bạo lật ta đều nói muốn thắng năm cái ngươi thế mà còn chất vốn ta lần sau ngươi cùng bạn gái cãi nhau nhìn ta còn giúp ngươi không nói chuyện đến muốn thắng san t o s mấy cái bay ơn chúng tướng nhóm tới hào hứng vốn chính là một trận tương đối n h ả m chán tranh tài nếu như còn không thể tìm một chút việc vui như vậy ngoại trừ cuối cùng dơ lên quốc vô địch chuyến này nhật bản đi liền không nhiều làm ý tứ nếu có thể tại fifa lúc ớt cuộc trận chung kết bên trên làm một trận t h ẳ n g án giống như cũng thật có ý tứ lại không sách này m à nhất định phải thắng được bay ơn lời nói hùng hồn lúc đầu、Bayern、bọn ơn b này kêu binh hãn tướng coi như không phải đèn đã cả dầu coi như không có cái này việc sự tình có lẽ bọn hắn cũng sẽ ở trong trận đấu cho san tốt tới một cái hú ác dù sao chính là tranh tài nhiều thắng mấy cái thế nào mà bây giờ diệp phong như là đã đem lời thả ra như vậy thì không có đạo lý lại buông thà santos đây không phải diệp phong chuyện riêng mà là toàn bộ hơn tất cả mọi người sự t ì n h yên tâm đi gồm đứng lên một bộ dáng vẻ đắc ý nói santos hậu vệ trung tâm vóc dáng không cao cứ việc hướng trên đầu ta chuyển c h í n h ta liền có thể nện vào đi mấy cái jibber ji cùng joe ben cũng kích động santos phòng tuyến hoặc là nói nam mỹ đội bóng phòng tuyến bởi vì chiến thuật đấu pháp vấn đề cũng không thể tính vững chắc hai người bọn họ rất có phát huy chỗ trống diệp phong cười cười hắn thậm chí cảm thấy đến coi như không có mình bằng vào mình này một đám tội phạm đồng dạng các đội hữu đều có thể đem s a n t ố t là một m cái năm không như vậy mình tiến mấy cái cầu tốt đâu đến cái hạt chỉ không quá phận a bất quá diệp phong bây giờ lại muốn chơi đến càng có ý tứ một điểm dù sao dẫn bóng sự tình có đồng đội đâu mình vì cái gì không trực tiếp đi thu thập nây ma đâu chỉ dùng dẫn bóng nói chuyện chưa hẳn đ ã n g hiển nếu là tại trực tiếp trong lúc nói chuyện với nhau đem nây ma khi dễ đến hoài nghi nhân sinh vậy liền rất có ý tứ cho nên diệp phong quyết định dẫn bóng ném một bên thỏa mãn một chút mình ác thú vị trước tranh tài cùng ngày có thể dung nạp nhật bản do kohama quốc tế tổng hợp sân thi đấu cơ bản đều đã ngồi đấy trong đó có bên ơ theo đội đến đây phan bóng đá cũng có một một số nhỏ s a n t ố t phan bóng đá tuyệt đại bộ phận đều là nhật bản khi địa cầu mê đối với bóng đá người nhật bản vẫn là rất cầu nhiệt nhất là đối với bên ơ dạng này chân chính v ư ơ n giả bọn hắn truy p h n g điên cùng trình độ để bên ơ cầu thủ đều rất bình thường kinh ngạc mà khi bên ơ xe buýt chạy đến sân bóng về sau hiện trường cũng chính là tiến vào tranh tài không khí làm nóng người thời điểm d i ệ p phong liền rất bình thường cận nhà thỉnh thoảng cùng nhìn trên đài p a n bóng đá hỗ động dẫn tới trận, trận gieo hỏ cùng tiếng vỗ tay dùng mình hành động thực tế đưa bóng trận biến thành mình sân nhà đối diện n â ma thấy g e n g h é dữ dội hận không thể một cước đem diệ sau đó lại mình tới đón thụ phan bóng đá quý báy chỉ bất quá hắn vô cùng rõ ràng coi như đạp nằm d i ệ p p h o n g giống như cũng không tới phiên hắn dù sao bê ơn trong trận còn có mấy cái cấp thế giới ngôi sao bóng đá đâu cho nên nây ma chỉ có thể che giấu mình gần ghét đem mục tiêu nhắm ngay bê ơn cầu môn hắn muốn đại khai sát giới c h ư ơ n năm trăm bảy mươi ba đường đ ừ a khởi công đi d i ệ p phong cũng không biết nây ma ôm lấy dạng gì hùng tâm trang trí coi như biết chỉ sợ cũng phải hiểu ý cười một tiếng thật giống như nhìn một cái khoe khoang tiểu hải tử đối diện santos song tử tinh hoàn toàn chính xác đã có được cực cao nổi tiếng cũng đã sớm lên châu âu câu lạc bộ khảo sát danh sách điểm xuất phát là rất cao bất quá mặc dù song tử tinh một trong gạng sổ không có nơi ma như vậy l ó a mắt kỹ thuật dẫn bóng tựa hồ cũng không có quá nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đối với hắn cảm thấy hứng thú nhưng không thể không thừa nhận tại santos hắn chính là tuyệt đối hạch tâm thậm chí hạch tâm tác dụng còn tại nơi ma phía trên cho nên d i ệ p phong trận đấu này trực tiếp đối thoại đối thủ không phải nơi ma mà, mà là gạng sổ nơi ma là làm cùng ạ la ba đồ ăn diệm phong đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia nhìn như xấu hổ thanh niên ánh mắt bên trong thế mà bất chi bất giác mang theo một điểm không đành lòng nếu như đối thủ là một cái kiệt ngạo bất tuần g i a hỏa như vậy diệp phong tuyệt không để ý vài phút d ậ y hắn là m người thật giống như rất nhiều g i a hỏa trên mặt liền viết đầy m u ố n ă n đòn hai chữ diệp phong mới sẽ không thủ hạ lưu tình đâu nhưng nếu như đối thủ là một cái khiêm tốn điệu thấp cầu thủ như vậy tựa hồ diệp phong cũng không tốt ra tay q u á tối có vẻ như gẳng sổ chính là như thế một cái để cho người ta không quá chán ghét đối thủ tốt ta vậy mình thoáng lưu lực một điểm bị giết chết thế là được rất nhanh tranh tài bắt đầu nhìn xem chức người đầu tiên kéo cầu gồm diệp phong nhịn không được đồng tình vô cùng nhìn là một chút cũng đã bất lực đi nôn hỏng bét cái gì người tại bundesliga cùng tram tv onlit thua trận đoán bên cạnh còn c h ư a t í n h chí ít vậy vẫn là châu âu pha vi nhưng ngươi bây giờ đối mặt nam mỹ đội bóng đều có thể thua trận đoán một bên ta cũng là say nguyên bản tại sở cốt bốn thời điểm một phương diện nhờ vào rụt kèn an bài chiến thuật một phương diện khác diệp phong lúc đầu cũng có phương diện này năng lực cho nên nhiều khi sở cốt bốn đều sẽ lựa chọn mở màn cao vị áp bách nem cầu sau lập tức một đợt sắc bén k vai công hiệu quả thường thường rất không tệ nhưng bây giờ tại bayern ngươi cũng không cần si tâm vào tưởng không phải rụt kèn không nghĩ cũng không phải diệp phong không nghĩ mà là điều kiện thật không cho phép lúc nào đều là bay đ ề n trước kéo cầu. đội thành đối thủ đến cao vị áp bách bờ ơ n còn tạm được diệp phong đã đối l à m vận khí nhận bệnh cũng may mắn lạm vẹn vẹn chỉ là tại đoán bên cạnh cái này một hạng bên trên vận khí không tốt nếu là xấu vận khí lại lan tràn đến phương diện khác tiêu diệp phong cảm thấy mình vẫn là sớm làm chuyển nhượng rời đi bờ ơ n được rồi thử nghĩ một chút làm tại đường biên hoặc danh giới cuối cùng trô đánh chặn cầu tất ra đường biên hoặc danh giới cuối cùng phía trước cầu muôn phòng thủ càng là hồi hồi ô long chỉ cần tay ngươi động một cái bóng ra liền hướng trên tay ngươi bay cái này ai có thể chịu đổi gồm kéo cầu về sau bayern ba đầu tuyến bắt đầu chậm chạp hướng về phía trước các bách cũng không vội tại tờ ờ bờ kích r ú tèn k a n bài chiến thuật là mở màn toàn phương vị áp chế đối thủ khống chế tranh tài santos đã có thể cướp đoạt cụt cô ba lái b ở tại đ i ít như vậy ít nhất nói rõ bọn hắn thực lực không kém c h ỉ ít tại nam mỹ châu phạm vi là đình tiêm bất quá không thể không thừa nhận liền trước mắt mà nói thế giới bóng đá trung tâm tại châu âu vẹn vẹn liền những câu lạc bộ phương diện mà nói nam mỹ câu lạc bộ cùng châu âu câu lạc bộ tranh lệch thật không phải một điểm nửa điểm nếu như đem santos đưa đến châu âu dọc ngang tương đối một ít thực lực như vậy santos đại khái cũng là tại t r a m g tv o n l e a g u e 32 cường tiêu chuẩn có lẽ còn chỉ hơi không bằng đặt ở nhị lưu thi đấu vòng tròn bọn hắn hẳn là có cơ hội xông vào t r a m g tv o n l e a g u e nếu như đặt ở la liga hoặc là Tờ giờ mì ở kịp cùng seji a dạng này top lead bọn hắn chỉ sợ ngay cả xung kích t r a m g tv o n l e a g u e tư cách đều không có cho nên diệp phong ở đây bên trên tối trực quan cảm thụ chính là santos thật không được đối mặt bệ ơn áp bách thức tiến công santos phòng thủ như lâm đại địch cảm giác tại bệ ơn uy thế giới santos phòng thủ cầu thủ toàn thân đều đang run dậy cũng k h ó trách mặc dù santos là nam mỹ đội mạnh nhưng cũng liền tại nam mỹ châu trộn lẫn hốn đối mặt châu âu dưới bóng đá siêu cấp tự nhân trong bọn họ tâm cũng hoảng cũng liền số ít mấy tên cầu thủ nghẽ con mới để không sợ cọp không biết b a y e n lợi hại có chút kích động dáng vẻ mà bây giờ trên trận cục diện chính là santos bị dữ dội b a y e n lập tức ép tới không t h ở đổi cái này thật là không phải nói đùa cho dù là trong trang di oliv đối mặt một cái bật hết hỏa lực b a y e n cũng không có mấy c h i đội bóng có can đảm chính diện chống lại b a y e n thực lực thế nhưng là một trận tranh tài một trận tranh tài đao thật thương thật đánh ra tới mà nam mỹ châu đội bóng phổ biến có một cái đặc điểm đó chính là công mạnh thủ yếu chỉnh thể chiến thuật tính kỷ luật kém xa châu âu đội bóng điều này sẽ đưa đến san t o s đối mặt bayern tiến công p h ò n g rất khó khăn rất bình thường phí sức bayern mở màn liền hoàn toàn chiếm cứ chủ động cùng ưu thế t r ừ n g 3 phút bayern hoàn thành bổn u tràng tranh tài cước thứ nhất s u ấ t khôn j i b e r g, -g c á n h trái ở tiến đưa ra một cước đi ngang qua lộ tuyến rất là xảo trá gồm tại phía trước cầu môn đoạt điểm lúc một cái cất bước đưa bóng để lọt đến sau điểm cũng trực tiếp để san t o t phòng tuyến triệt để bị xé mở lúc này sau điểm như là như u l i n mu lơ giết ra tại không người chằm chằm phòng tình hướng dưới hoàn thành một cước đẩy bắn nhìn trên đài phen hâm mộ bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô đại khái không ai từng nghĩ tới bê ơn nhanh như vậy liền muốn phá không thành nhưng mà càng không có nghĩ tới chính là mù lơ thế mà đánh trước một cước máy bay tế thiên gần trong gang tất xuất ôn thế mà bị mù lơ đã bay cao cao bay qua s ả ngang n g thẳng hướng khán đài bay đi phen hâm mộ bóng đá đều có chút không chịu nổi đặc sắc như vậy l u t phá đặc sắc như vậy để lọc cầu xinh đẹp như vậy vị trí chạy kết quả phối hợp bên trên như thế nghiệp dư xuất ôn chuẩn người eo nha diệm phong đứng tại ở ngoài vùng cấm nhịn không được khỏe miệng có chút có gấp hắn thật rất bội phục mù lơ thế mà đ á ra một cước như thế chất lượng s u ấ t gôn lại nói mu lơ cũng không phải dùng giúp bắn mà là thường thường không có gì lạ để bắn dựa theo đạo lý không nên bay cao như vậy à chỉ sợ dạng này s u ấ t gôn coi như để mu lơ lại đến một trăm lần hắn cũng đã không ra đồng dạng hiệu quả tới chính mu lơ hai tay ô m đầu thẳng hướng trên mặt đất ngồi s u ồ tiếc n ố i đến hận không thể tiến vào dưới nền đất đi bất quá mặc dù mu lơ để b ơ n cước thứ nhất s u ấ t gôn nhiều hơn một chút sung sướng ý vị nhưng b ơ n tiến công lại một chút cũng không có vì vậy mà thả chậm tiết đấu sau đó san tốt tiến công bất quá bóng ra vừa mới từ thủ môn đá mạnh kéo hướng về phía trước trận Điểm rơi chỗ Boakeng tại r trở về nửa tràng. ra, tránh ự c chư cầm cầu tiếp Santos Tiểu tới một Santos thủ đi liền đưa đỉnh đ nửa manh qua bóng bóng bức vòng, né về o n l ạ đem cầu đưa đến đường cầu bên i Lúc này đến phiên Zoban nổi. bão thường ạ i bơn t thường là d o ben cùng di bơ di phân cao thấp mặc dù bọn hắn quan hệ hiện tại cũng không tệ nhưng ai cũng không muốn so người khác biểu hiện càng kém nhất là hai bên đường biên vị trí ngươi nếu là cái này một bên tiến công mở không ra ngược lại là người khác mở ra cục diện đây chính là thật mất mặt vừa mới di bơ di chế tạo một lần uy hiếp dô ben lập tức cũng muốn đuổi theo có điều kiện muốn đuổi theo k h ô n gồm có cũng Cánh trực chí cần cuối cùng Joe ben không tiếp tục lựa chọn bên trong cắt cất chuyển chúng bóng điều điều đuổi đều đuổi đường đã đem đến đây, kiện kiện phải tiếp tiếp tại biên tiếp bởi muốn quả xuất không không khoát sáng dẫn mạnh, ứng, mình hoàn thành Ben bên trong gôn, hắn Santos phòng trọng hoàn toàn dẫn sự phá. g tạo theo. thậm theo Bất thủ tâm thế dứt một bạo Joe làm hấp tỉnh. lựa và vì là trung lộ đ o ạ t điểm ngược lại là hoàn thành xuất ôn bất quá bởi vì đối thủ q u á y nhiễu không thể tạo thành quá lớn uy hiếp tới mặc dù gồm cảm thấy joe ben loại này xử lý cầu phương thức có chút không hợp lý nên truyền bên trong thời điểm không chuyển chờ mình sắp bị phòng thủ cầu thủ phá hỏng thời điểm lại cuốn quýt đến một c ước nhưng đôi này trung lộ đoạt điểm cầu thủ yêu cầu thì càng cao bất quá gồm vẫn là cho joe ben giơ ngón tay cái lên cái này đều xem như joe ben có cải tiến bằng không hắn một đường cắm đầu dẫn bóng đưa đến chết n g ư ờ i cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi bay ơn cái này một đợt thế công còn chưa kết thúc santos đem cầu giải vây sau khi ra ngoài d i ệ p phong tại trung lộ không chế được bóng ra g ẳ n sổ trước tiên tiến lên phủ kín nhưng mà hắn đánh giá cao mình năng lực phòng ngự cũng đánh giá thấp diệm ph trực tiếp bị diệp phong một cái giấm xe công thức một lắc bay ra ngoài qua một sạch sẽ hất ra gẳng sổ về sau diệp phong đột nhiên ra tốc hướng về phía trước g â n bóng tại santos giữa trận còn không có kịp phản ứng thời điểm liền hoàn thành n ộ i tiến bắt đầu trực diện santos phòng t i ế n vùng cấm địa cung đỉnh vị trí trực tiếp vung lên chân phải một c ư ớ c kinh tiên h sút xa h oanh ra ngoài kém chút để trên sân bóng không kéo hướng về phía phòng không cảnh báo santos đám cầu thủ cơ hồ đều có chút sợ choáng bọn hắn cố nhiên biết diệp phong sút xa năng lực tại toàn bộ châu âu đều là đáng sợ nhất nhưng chân chính tại trên sân bóng kiến thực đến vẫn là để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. không ai dám đi dùng thân thể ngăn cản cái này thật buồn bực đi lên cùng bị đạn pháo trực tiếp quanh chúng khác nhau ở chỗ nào ở trong nháy mắt đó santos thủ môn cảm giác mình giống như bị vũ trụ lỗ đen đẻ ép căn bản không thể động đậy dù là cường mạnh d â y ruổi nào ra ngoài nhưng thật giống như căn bản v ụ sự vô bổ một giây sau đoàn một tiếng vang thật lớn làm cho cả sân bóng đều phảng phất nổ tung ai cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong suất gôn thế mà một c ư ớ c đánh vào cột cửa bên trên cảm giác nếu không phải nền tảng đánh sâu đoán chừng cầu môn đều có thể bị đánh bay ra ngoài sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ lan tràn tại tất cả san tốt đám cầu thủ trong lòng bao quát n ơ i ma đều là một trận lòng còn sợ hãi c h u y ệ n này quá đáng sợ mỗi người nhìn về phía diệp phong ánh mắt bên trong đều giống như mang theo khủng hoảng bọn hắn cảm giác mình căn bản cũng không phải là cùng nhân loại bình thường tại chiến đấu bất quá lúc này vừa mới hoàn thành một cước tuyệt thế hung hãn suốt gôn diệp phong cũng lộ ra người vật vô hại tiêu dung tiếc nối gãi gãi đầu sau đó quay người đi trở về chờ tiếp tục tranh tài tiến hành thời điểm san tốt đám cầu thủ giống như đã có chút không quá sẽ đá bóng d á n ẻ d i ệ p phong vừa mới một c ư ớ c kia phản g phất kéo theo vũ trụ lực lượng s u ố t gôn từ đầu đến cuối ở trước mắt không cách nào sô tan mang cho bọn hắn rung động để cho người ta khó mà ngăn cản bọn hắn đến cùng tại cùng một cái gì quái vật bỏ sức sau đó bay ơn tiến công thoáng chậm lại tiếp tấu tấn công mạnh một trận về sau cũng nên thở một cái nguyên bản giai đoạn này hẳn là thực lực có chút không tốt san tốt phản công thời gian dù sao bình thường thời điểm bọn hắn không có cách nào cùng bay ơn chính diện chống lại nếu như còn không thể lợi dụng bay ơn thể năng khô kỳ, kỳ bọn hắn cũng liền căn bản không cần cân nhắc tranh tài thắng lợi nhưng mà santos lại bởi vì vừa mới diệp phong một cước kia kinh thiên động địa sút gôn mà loạn t r ậ n cước hoàn toàn không còn trạng thái chờ bọn hắn lại điều chỉnh tốt tâm lý trạng thái thời điểm người ta bayern đều đã vượt qua thể năng khô kỳ kỳ chuẩn bị lần nữa tấn công mạnh xem tranh tài santos fan bóng đá đều nhanh muốn khóc bất quá bọn hắn cũng rất lý giải trên trận cầu thủ hành vi bởi vì bọn hắn rất rõ ràng coi như thay đổi bọn hắn ra sân đ o á n chừng biểu hiện được càng không chịu nổi đây cũng không phải là n g ư ờ i đi n g ư ờ i bên trên vấn đề tranh tài tiến hành đến mười lăm phút b ấ t quá khoảng thời gian này bern cũng hẳn là lấy được g i à n h trước bằng không khó tránh khỏi đêm dài lắm mộng thế là r ụ t tèn đứng người lên đi đến bên sân đột nhiên chu môi huýt s á o một tiếng chờ đám cầu thủ đều nhìn qua thời điểm khoa tay m u ố i chân làm mấy cái cực kỳ kỳ quái thủ thế dù sao cái này tại tất cả f a n bóng đá thậm chí là santos đám cầu thủ xem ra đều là rất kỳ quái thủ thế hoàn toàn không biết r ụ t tèn nghĩ biểu đạt ý gì cho nên không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đã r ụ t tèn hiện tại làm ra chỉ thị như vậy bern tiếp xuống nhất định càng hung ánh mà lại càng có tính nắm vào làm không cẩn thận liền dáng một gậy chết tươi santos c h vậy phần thủ thế thiên kỳ bắt quái đó bất quá là mê hoặc đối thủ thôi dù sao dạng này ác thú vị diệm phong là rất hiểu bất quá hoàn toàn chính xác đến thời gian ngày điểm nếu như có thể đánh tiến mật cầu như vậy tiếp súng tranh tài rất dễ dàng đều ở trong lòng bàn tay nhưng nếu như không thể nói không chừng santos còn bốc lên cái gì yêu tiêu h thân đâu diệp phong còn dự định huyết tẩy đối thủ đâu cho nên thân môn đừng đụa á khởi công đi căn bản không cần gào to bay ơ n đ á m cầu thủ đã riêng phần mình lộ ra khát máu tiêu dung toàn thân tràn ngập mùi huyết tinh phản g phất nơi này không phải sân bóng mà là lò sát sinh santos thăm dò tính chất chuẩn bị tiến công bất quá còn không đợi bọn hắn ba đầu tuyến bắt đầu để lên sự tiến công của bọn họ liền đã kết thúc diệp phong cũng sẽ không đi theo đối thủ k h á c h khí dù là cho tới bây giờ gạng sô đều biểu hiện rất bình thường khiêm tốn nhưng bóng đá dù sao không phải thân sĩ trò chơi muốn biểu hiện được thân sĩ lại không có đối kháng ngươi đi đánh bia a tại gạng sổ tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng trong n y mắt diệp phong liền xuất hiện ở gạng sổ sau lưng dội ra linh hồn một cước trực tiếp gạng sổ dưới chân bóng ra đâm đi sau đó sa vi v à n phát động xinh đẹp dẫn cầu quay người né tránh qua nơi mà trước tiên xông đoạn sau đó một đường bao tác sau đó nhiệm vụ liền rất đơn giản vùng cấm địa cung đình đối mặt đối thủ p h o n g t i ế n vô luận đối thủ hậu vệ khai thác dạng gì phòng thủ biện pháp bay ơn tiến công tuyến đều sẽ đứng ở thế bất bại s a n t o t hai tên hậu vệ trung tâm nhất danh cùng gồm tiến hành thân thể đối kháng nhất danh đi theo ngu lơ chạy đoạn nếu như bọn hắn ném đối thủ trước mắt đi phủ kín diệp phong như vậy diệp phong c h ọ c khe cầu sẽ để cho bọn hắn biết vì cái gì diệp phong đang điên cuồng dẫn bóng đồng thời trợ công số cũng có thể xưng bá châu âu mà nếu là bọn hắn không quan tâm diệp phong trọng tháo có thể trực tiếp đem san tốt cầu môn đánh cho vỡ nát đây chính là diệp phong địa phương đáng sợ nhất chương năm trăm bảy mươi bốn đem hắn phạt xuống dưới bay ơn là rất bình thường đáng sợ bởi vì diệp phong đ ộ i xuất hướng về phía t r ư ớ c năng lực tồn tại để bọn hắn tại đối mặt bất kẻ đối thủ nào giữa trận phòng tuyến lúc đều có không thể địch nội lực trúng kích một khi diệp phong hướng về phía trước giật ra đối thủ giữa trận đánh chặn để đối thủ giữa trận phòng tuyến cùng hậu phòng tuyến cách rời như vậy tiếp xuống chính là để đối thủ hậu phòng tuyến triệt để sụp đổ thời khắc đối thủ không có cách nào phòng thủ bọn hắn không làm được lựa chọn chính xác nhất b a y e n có thể sinh sinh đem trận địa tiến công đánh ra khoái công tư thái đây mới là b a y e n địa phương đáng sợ nhất trừ phi đối thủ trong vùng cấm địa hàng phòng ngự dày đặc nhưng cứ như vậy diệp phong ở ngoại vi liền có thể không chút kiên kỵ lên chân cái này giống như càng đáng sợ santos hai tên hậu vệ trung tâm liền gặp phải dạng này c ự khổ vô luận bọn hắn làm ra lựa chọn gì giống như đều chết chắc giống như. mà lại trong khoảng điện quan g hỏa thạch cũng liền như vậy mấy giây căn bản không có cho bọn hắn quá nhiều suy nghĩ thời gian sau đó d i ệ p phong lên chân lại là một c ư ớ c phản phất có thể xuyên thủng t ầ n g khí quyển nổ b ắ n ra lần này liền không có cột cửa hỗ trợ san tốt hậu vệ cùng thủ môn thậm chí không kịp làm ra quá nhiều phản ứng bóng ra liền đã cồn g bạo bay vào san tốt cầu môn cầu tiến v à o một không trên khán đài núi kêu b i ể n gầm bên trong d i ệ p phong giang hai cánh tay bay lên chúc mừng lên dẫn bóng Các đội hưu cũng cùng đội đi tiến Diệp hưu nhau theo Phong lên, l à mọi lên lượng loạn, biên động Phong toàn trường bay loạn, thật giống như máy bay ném hoanh tàu tác, theo thật tới tạng. đi đội đây máy Diệp bom bay bay m người cũng không có biểu hiện được cỡ nào kích động dù sao tranh tài hàm kim lượng bày ở nơi này thực lực của đối thủ cũng bày ở nơi này bọn hắn càng giống như là đi cái đi ngang qua sân khấu hoàn toàn chính xác chỉ ít cho đến trước mắt santos còn không có cho bayern một điểm áp lực b a y e n tiếp nhận không có tiếp nhận áp lực ngươi nhìn nơ ơ chọn vị trí liền biết nếu như đối thủ thế công để bayern cũng rất khó chịu như vậy nơ ơ khẳng định biết thành thành thật thật ngồi xổm ở nhỏ trong cấm k u trận địa sẵn sàng đón quân địch nhưng nếu là đối thủ ngay cả cho bơn chế tạo một điểm phiền phức năng lực đều không có nơ ơ liền trực tiếp chạy đến giữa trận cùng diệp phong t á n g â u đứng được soboa k e n còn cao hơn người phải tin tưởng đây là một cái không chịu cô đơn thủ môn diệp phong cũng không biết nơ ơ tập quán này là lúc nào dưỡng thành k h á c loại đến để cho người ta nơm nớp lo sợ kỳ thật bơn phương diện vì vịn rơi nơ ơ tật xấu này cũng muốn không ít biện pháp t ỷ như để nơ ơ luyện vnanti về sau có chút cầu cơ hội liền để nơ ơ đi trụ phạt dạng này có phải hay không liền có thể để nơ ơ ở phía sau chẳng phải nhàm chán điểm này diệp phong cái này bơn số một vnanti tay đều đồng ý tại hắn cần tranh đoạt châu âu d à y vàng tình h u n g dưới hắn đều vui với n h ư ờ n g r a đá phạt đến cơ hội có thể nghĩ d i ệ p phong cũng có chút chịu không được dù sao ngươi ở giữa sân du đang thời điểm bên hai đột nhiên xuất hiện nơ ơ k i a mùi khai khai thanh âm suy nghĩ một chút liền rất sụp đổ nhưng hết lần này tới lần khác nơ ơ không làm liền chút cầu đều không cần ngươi nói làm thế nào chậm rãi mọi người cũng liền từ bỏ nơ ơ nguyện ý làm gì liền làm gì đi tại b ê ơn chúng tướng chúc mừng dẫn bóng thời điểm nơi ma bóp lấy eo đứng tại chỗ biểu hiện trên mặt không nói ra được nghiêm túc hôm nay nơi ma lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi bất lực hoặc là nói chỉ có một thân lực lượng nhưng không có địa phương dùng tranh tài cho tới bây giờ hắn chỉ có hai lần s ở cầu căn bản không có bất luận cái gì cơ hội phát huy b a y o n đem santos hoàn toàn áp chế santos không hề có lực h o à n thủ không có tiến công cơ hội ngươi lại nhiều thiên phú cũng không phát huy ra được hắn cũng lần thứ nhất biết n g u y ê n lai chân chính cường đội là như vậy kỳ thật hắn vẫn luôn đối với mình trước nghiệp kiếp sống có chỗ quy hoạch tại đã trở thành chạm tay có thể bỏng siêu tân tinh thời điểm hắn lựa chọn lưu tại santos chính là vì tiếp tục lượt cấp chờ có xưng ba g i i bóng đá thực lực về sau lại đăng nhập châu âu g i i bóng đá triệt để x ư vương nhưng bây giờ nay mà biết mình tại santos đã không có quá nói thêm thăng không gian tại bình thường đồng đội cùng đối thủ vườn quanh bên trong hắn kiểu gì cũng sẽ cho là mình đã đạt đến thực lực đ ỉ n h phong thật tình không biết bọn hắn bất quá là hết ngồi lấy giếng khi thật sự nhảy lên giếng xuôi theo hắn mới biết được thế giới bên ngoài lớn đến bao nhiêu hắn biết diệp phong chính là thế giới chân chính giới bóng đá đệ nhất nhân hắn khát vọng có thể cùng diệp phong chân chính bọ sức nhưng mình đội bóng thực lực căn bản không có đủ cùng diệp phong đối kháng năng lực hắn căn bản không có cùng diệp phong công bảng đấu bình đại cho nên mình nhất định phải đi ở chỗ này thời gian chỉ là phí thời gian n e y ma r tại thời khắc này trong lòng hạ quyết tâm bất quá trước đó trận đấu này có lẽ sẽ thua nhưng mình nhất định phải dẫn bóng hắn phải hướng toàn thế giới chứng minh thua là santos hắn n e y ma r không có thua chờ b ê ơ n kết thúc chúc mừng tranh tài cũng rốt cục lại bắt đầu lại từ đầu đổi lại tại t r a m g i o n l e a g u e thậm chí tại bundesliga dẫn bóng sau b ê ơ n thường thường chọn hèn mọn một đợt lẽ qua đối thủ nóng lòng săn đều tỷ số điểm số p h o n g mang sau đó lại chầm chầm mưu toan bất quá bây giờ r ú t hèn làm tại ghế dự bị bên trên căn bản cũng không có bất kỳ bày tỏ gì không có đạt được chiến thuật điều chỉnh chỉ thị bayern đ á m cầu thủ cũng liền minh bạch rụt k ẹ n ý tứ đối thủ không đủ gây sợ nên tiến công tiếp tục tiến công nên áp chế tiếp tục áp chế thế là tại kéo cầu về sau bayern liền trực tiếp nào tới chuẩn bị tiếp tục áp chế santos bất quá không thể không nói santos tiến công vẫn rất có đặc điểm bayern cao vị bước đ o ạ t không có lấy được quá nhiều hiệu quả chỉ có thể bắt đầu đem phòng tuyến trở về co lại phòng ngừa cho santos càng lớn không gian santos giữa trận hạch tâm cẩn thận từng ly từng tí không dám mang nhiều cầu thường thường trông thấy diệm phong đạt được trước tiên liền sẽ đưa bóng chuyến đi tránh cho bị diệp phong trực tiếp c ắ t bóng cứ như vậy ra cầu điểm lựa chọn không có trải qua suy nghĩ liền lộ ra không có như vậy hợp lý cũng liền để san tốt tổ chức lộ ra lộn xộn đây là không thể tránh khỏi cho dù là châu âu giới bóng đá đỉnh tiêm tổ chức hạch tâm đối mặt diệp phong cũng không có cách nào làm tốt chính mình công việc thì càng húng chi gẳng sổ cái này còn không có trải qua quá bao lớn thi đấu tờ ơ ý lệ ngôi sao mới trên thực tế gẳng sổ không có giống nây ma như thế bị châu âu mỗi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ thèm nhỏ dãi cũng không phải không có đạo lý mặc dù gạng sổ cầu tính chất phi thường tốt chuyền bóng tinh chuẩn có xuất chúng cái nhìn đại cục ù n g tương đối không tệ nhịp điệu thi đấu đem điều khiển năng lượng lực thậm chí bị cho rằng có khả năng nhất tiếp ban những cái kia giữa trận đại sư chỉ bất quá khuyết điểm của hắn rất bình thường trí mạng hắn tốc độ quá chậm làm nhất danh cổ đ i ể n hộ công hắn tốc độ quá chậm không chỉ là người tốc độ chậm đội bóng tốc độ tấn công cũng đồng dạng mau không nổi hắn cầm banh đâu ra đấy đội bóng cần từ hắn đến quyết định phe tấn công hướng liền không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện loại cục diện này mà tại hiện đại bóng đá càng ngày càng g i ả n cứu tốc độ lý niệp gạng sổ tự hồ i chỉ có thể ở tiết tấu l ệ c h chậm nam mỹ châu giới bóng đá sinh động mà vừa vạn diệp phong thích nhất phòng thủ đối tượng chính là loại kỹ thuật này xuất sắc nhưng tốc độ l ệ c h chậm giữa trận cầu thủ chỉ cần diệp phong dừng lại vị trí như vậy đối thủ tuyệt đối không thể cho diệp phong tạo thành bất cứ uy hiếp gì có ý tứ chính là gạng sổ thân thể điều kiện cũng không xuất sắc đối kháng rất kém cỏi cái này để diệp phong càng vui vẻ hơn t h ư ờ n g t h ư ờ nhẹ g n nhàng một chen gạng sổ liền có thể mất đi cân bằng nếu là lại thoáng dùng sức một điểm gạng sô đều có thể bay ra ngoài cái này khiến quen thuộc tại châu âu giới bóng đá cùng hắc vừa cứng giữa trận đối kháng diệp ph chơi đến cứ gọi là một cái vui vẻ không phải sao tại gạng s ổ nhận bánh trước diệp phong một cái đột nhiên c u ố n trước đồng thời cái m ô n g hướng bên chắc tay liền đem gạng s ổ lấn qua một bên sau đó nhẹ nhõm hoàn thành một lần đánh chặn liên tục mấy lần gạng s ổ đều không thể tại diệp phong thủ hạ chiếm được một điểm tiện nghi gạng s ổ đương nhiên không muốn cứ như vậy bị diệp phong ăn đến gắt gao hắn cũng biết thân thể đối kháng không phải là của mình ưu thế cho nên hắn lựa chọn tăng cường chạy đến sáng tạo tiếp ứng cơ hội hắn chắc chắn chờ hắn không chế tốt bóng ra sau lại đối mặt diệp phong tuyệt đối sẽ không ăn thiệt t h i lớn như thế nhưng mà sự thật chứng minh hắn luôn có chút mong muốn đơn diệp phong nhưng so sánh bất luận cái gì giữa trận cầu thủ đều càng tích cực đây chính là có tiền thế là gẳng sô lại bi kịch giống như bị dính tại mạng nện con ruồi làm sao đều tránh thoát không ra mạng nện t r ư ờ n g khống chỉ có thể chờ đợi lấy bị nện một chút xíu ăn hết bất quá hắn khả năng quên đi nhện cũng không phải từng n g ụ m đem con mồi cắn nát ăn hết mà là hướng con mồi thể nội dốc vào tiêu hóa dịch một chút xíu hòa tan con mồi để cho mình lại m ị mỹ hút diệp phong bây giờ đang ở hút gẳng ô cho gẳng ô nhất điểm không gian sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm vô cùng mỹ vị gẳng ô hoàn toàn luân hãm thậm chí chính hắn đều giống như không có phát giác được. d i ệ p phong đang dùng làm cho người khó mà với tới thực lực tại trên sân bóng không chế hắn hắn hoàn toàn thực sự dựa theo d i ệ p phong không chế tại đá bóng cục diện trước mắt là santos ở trên trận ngược lại chân còn không có vấn đề nhưng căn bản là không có cách đột phá bởi n từ đó trận cấu trúc phòng tuyến n e y ma r ở tại phía trước căn bản lấy không được bóng ra khả năng duy nhất chính là santos trực tiếp ở phía sau trận lên chân c h u y ể n xa nhưng vấn đề là lấy n e y ma r tiểu thân bản cùng bởi ân một loại hậu trưởng hãng tướng đoạt điểm kia có chút kiến càng lay cây ý tứ cho nên nơi ma dứt khoát mình lui về nhật banh hắn tin tưởng lấy đột phá của mình năng lực coi như không có khả năng mỗi lần đều sẽ mở bệ ơn phòng tuyến nhưng luôn có cơ hội đi chế tạo uy hiếp chỉ cần thành công một lần là được rồi thế là mọi người liền thấy n e y ma r lui về nhận banh hình tượng vốn là làm cùng b o aken cùng một chỗ chằm chằm phòng n e y ma r bất quá bây giờ n e y ma r lui về làm cùng b o aken cũng không tốt phá hư bệ ơn chỉnh thể phòng thủ trận hình dứt khoát liền bỏ mặc chính n e y ma r lui về không thể không nói n e y ma r năng lực cá nhân thật đúng là tương đương cưng hãn tại phe mình nửa chàng tiếp tiến giữa trận khu vực tiếp vào đồng đội chuyền bóng về sau nhẹ nhàng khé chụp liền đem jo ben lắc kéo sau đó tiếp tục dẫn bóng tiến lên cản tiếp đi lên tiểu t r ư cũng bị n e y ma r gọn gàng qua giới mất santos phan bóng đá n h ị n không được phát ra một tiếng gieo họ bọn hắn liền biết bọn hắn có thể dựa vào n e y ma r diệp phong nhìn không được ném g à n g xô xông về n e y ma r nếu như lúc này n e y ma r phản ứng cấp tốc trực tiếp đưa bóng phân cho g à n g xô như vậy santos có lẽ có thể chế tạo ra uy hiếp không nhỏ tới bất quá n e y ma r trông thấy diệp phong xông lại trên mặt thế mà lộ ra vẻ hưng phấn trực tiếp lựa chọn cùng diệp phong một đối một đừng nói trước đó diệp phong thật đúng là đề phòng nây ma sẽ chuyên bóng tới không nghĩ tới nây ma thế mà thật muốn miết cưỡng tiêu diệp phong an tâm so ra mà nói phòng thủ người đột phá tuyệt đối so phòng thủ chỉnh thể c h u y ể n bóng muốn nhẹ nhõm dù sao hắn không có khả năng liền đối thủ mỗi một lần c h u y ể n bóng đều phòng đến xuống tới diệp phong cũng tới hào hứng vậy liền để ta xem một chút cái này để tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều cảm thấy hứng thú nây ma đến cùng nhiều bao n h i ê u cân lượng đi không chút do dự diệp phong trực tiếp dùng mình thích nhất phương thức cùng nây ma lên tiếng chào hỏi dã man va chạm đ ụ n g vào đem nây ma ngay cả cầu dẫn người trực tiếp đặt xuống tại nơi đó đây chính là hắn thích nhất phương thức đây nhất định là phạm lỗi không thể nghi ngờ cho dù là đang đối kháng với kịch liệt nhấp cợ rơ mỹ ở kịp c ũ n g là c h í n h c ố n g p h bây giờ đ nay ma thật giống như thoát ly sức hút trái đất đồng rạng trên mặt đất liên tục lộn bốn h năm vòng là cái quỷ gì lúc nào ta đối kháng năng lực khoa trương như vậy rồi trước tiên diệp phong phản ứng là sai lầm phía dưới không dừng tay dùng sức quá mạnh nhưng rất nhanh là hắn biết căn bản cũng không phải là chuyện như vậy coi như hắn không dừng lực đạo cũng không có khả năng đem một người sống sờ sờ xô ra vô hạn lăn lộn tư thái tới con hàng này đang diễn diệp phong kém chút cười nhìn trên đài cũng là một mảnh xôn xao trước tiên santos phan bóng đá liền phát ra đếc i thai hư thanh mắng to lấy diệp phong cái này đã phủ bay ơn phan bóng đá thì hư thanh không ngừng cái này mẹ nó động tắc cũng quá giả đi Trọng tài tranh santos mình h như thật bị trộn, thống khổ i giống trộn, đến không được. a đam cầu thủ đại khái cũng biết nây ma đang làm gì bất quá lúc này bọn hắn khẳng định cũng muốn đứng tại đồng đội bên này thế là trực tiếp đi vây công diệp phong bay đơn đam cầu thủ đại khái cũng là nghĩ đến họp xảy ra chuyện như vậy bắt đầu còn có chút c h o n g váng nhưng nhìn thấy diệp phong muốn bị vây công cũng lập tức tiến lên bảo hộ diệp phong đ ó lấy santos cầu thủ quay đầu bắt đầu đi hướng trọng tài tạo áp lực động tác nguy hiểm như vậy chẳng lẽ không nên hồng b à i sao hắn đây là tại giết người nếu như đối thủ dã man như vậy động tác cũng không chiếm được trừng phạt như vậy chúng ta lựa chọn thôi t h ì đấu đem hắn phạt xuống dưới đáng chết trọng tài bị vây công đến bó tay toàn tập trong lòng nhịn không được thầm mắng từng cái từng cái làm sao đều như thế hí tinh thông đâu vừa rồi trọng tài khoảng cách không tính xa xảy ra chuyện gì hắn có thể nói là nhất thanh n h ị sở phạm lỗi là khẳng định nhưng chính là một lần phổ thông va chạm tại trên sân bóng bất quá là lại so với bình thường còn bình thường hơn phạm lỗi động tác cái này nếu là đều có thể bị đưa ra thẻ vàng tia bóng đá còn có cái dám đối kháng chương năm trăm bảy mươi lăm santos bị đánh sập d i ệ p phong bị các đội h ư u ngăn cách dùng một loại nhìn thần kỳ sinh vật ánh mắt lẳng lặng nhìn santos đám cầu thủ biểu diễn hắn vẫn là thật sự là cảm thấy rất có ý tứ ngươi như thế trái với vật lý quy luật lăn lộn mấy chu ngươi liền không sợ ép không được ngươi trung học vật lý lao sư vách quan tài ngươi mẹ nó làm sao không trực tiếp lăn lộn ra sân bóng trực tiếp đụng trên biển quảng cáo lấy như ngươi loại này lăn lộn biến độ địa cầu đều nhanh muốn không chứa được ngươi đi diệp phong cũng không lo lắng trọng tài sẽ như thế nào nếu như trọng tài thật bởi vì n e y ma r biểu diễn liền cho mình một chương thẻ vàng như vậy diệp phong t u y ệ t không để ý tiếp xuống bại lộ một chút mình v u a màn ảnh che giấu tung tích t r ạ m thử liền bay ai mẹ nó sẽ không t r ư ớ c máy truyền hình xem tranh tài fans hâm mộ bóng đá giờ phút này chính thưởng thức n e y ma r kia dáng người cực kỳ duyên dáng lan lộn cảm thán đồng thời cũng là hết sức vui mừng hôm nay thật sự là chướng kiến thức n e y ma r nguyên lai không phải thể dục sinh mà là nghệ thuật sinh a nói vậy hắn rõ ràng là chơi thể thao hắn rõ ràng là nhà vật lý học như thế trái với vật lý định luật lan lộn hiển nhi đoán trường diệp phong một b ư ớ c ta mẹ nó lúc nào như thế có lực mà rồi trọng tài không ngừng ra hiệu vây tới san tốt cầu thủ lui ra phía sau thậm chí cảnh cáo san tốt cầu thủ lại có quá kích cử động hắn lập tức móc thẻ vàng dạng này san tốt cầu thủ mới k h ô n g phục không cam lòng tránh ra trọng tài bất quá vẫn còn giống như nây ma chờ mong trọng tài cho diệp phong nghiêm trọng trừng phạt nây ma ngược lại là đình chỉ lan lộn bất quá lại che lấy d ư ớ i x ư ơ n g sần co q u ắ p tại trên mặt đất biểu lộ vô cùng thống khổ giống như đang tiến hành sinh nợ đồng dạng diệp phong đều muốn đi quá khứ nhắc nhở nây ma một chút không sai biệt lắm được người cái này diễn kịch rõ ràng dùng s lười nhắc lại để ý tới diệp phong quay người liền muốn rời đi bất quá trọng tài làm ra thủ thế ra hiệu diệp phong tới diệp phong không có đi sau đó trọng tài mình đi hướng diệp phong chú ý mình phạm lỗi động tác có vẻ như nghiêm túc nhắc nhở diệp phong một câu sau đó trọng tài quay đầu liền đi diệp phong nhịn không được cười lên một tiếng cái này trọng tài vẫn rất có tính cách dù sao không có tâm bệnh trọng tài có thể là bức bách tại áp lực cảnh cáo một chút nhưng không đau không nữa lại không cho mình thẻ vàng diệp phong đương nhiên sẽ không có cái gì quá độ phản ứng mà nơi ma lúc này liền rất bình thường lúng túng tân tân khổ khổ biểu diễn nửa n g à y thậm chí đều có chút nhậm hí cảm giác mình dưới xương sừng ẩn ẩn làm đau nhưng người gây ra họa diệp phong lại như cũ u n g d u n g ngoài vòng pháp luật trọng tài một điểm trừng phạt diệp phong ý tứ đều không có cái này mẹ nó ai có thể nhẫn thế là bên trên một dây còn nửa chết nửa sống ngây ma trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên vọt tới trọng tài trước mặt đại hống đại t hiếu vì cái gì không cho hắn thẻ vàng vì cái gì không cho hắn phạt xuống dưới nguy hiểm như vậy ác ý phạm lỗi động tác hắn là tại đem sân bóng tại chỗ lò sát sinh ta đều muốn gãy xương á người đến cùng đang làm gì bao che diệp phong sao nơi ma nước bọn đều đã phun đến trọng tài trên mặt mà lại xuống một giây trọng tài trực tiếp từ trong túi quần áo móc ra thẻ vàng đối nơi ma giơ lên không chút k h á c h khí nếu như n g ư ờ i đối ta xử phạt tiêu chuẩn không hài lòng n g ư ờ i có thể tại s a u trận đấu đi khiếu nại nhưng không thể ở đây bên trên chất vấn công ta trọng tài m ặ t không thay đổi cảnh cáo nơi ma nơi ma đơn giản nguyên địa bạo tạc mẹ nó d i ệ p phong không có cầm thẻ vàng mình lại ăn một t r ư ơ n g thế giới này thế nào bất quá ngay tại nơi ma muốn triệt để buộc phát thời điểm bên người mấy tên santos cầu thủ tranh thủ thời gian lôi lôi kéo kéo cho nơi ma kéo đi nếu là n e y ma r tái xuất nói kiêu ngạo thậm chí là công kích trọng tài thẻ vàng đều ngăn không được n e y ma r không phục không cam lòng tiêu la giống như thụ bao lớn bị khuất biểu lộ gọi là một cái o a khuất nhưng mà n e y ma r trong lòng cũng rất may mắn may mắn các đội h ư u phản ứng nhanh dù cho kéo hắn lại bằng không hắn cũng không có cách nào tiếp tục tiến hành tiếp ngươi cho rằng hắn thật dám đi công kích trọng tài đến cái kia phần bên trên nếu là lùi bước xuống dưới chẳng phải là rất bình thường mất mặt dạng này bị các đội hữu kéo xuống đã tránh khỏi mình lại ăn bài cũng bảo toàn mặt mũi của mình thật sự là tốt nhất xuống thang biện pháp diệm phong nhìn chằm chằm vào nây ma nhìn、đâu? hắn rõ ràng từ nây ma ánh mắt bên trong nhìn ra k i a m ộ t tiêm may mắn lao đệ ngươi cái này hí thật l à qua hắn biết rất có một chút cầu thủ thích tại trên sân bóng diễn kịch che đậy trọng tài đến thu hoạch không đứng đắn lợi ích hắn cũng không ít gặp được nhưng giống nây ma như thế trách nhiệm bỏ công như v ậ y diễn thật đúng là đầu một lần hắn đã có thể tưởng tượng một cái hình tượng chờ nây ma đổ bộ châu âu dưới bóng đá thời điểm đối mặt lô mãng châu âu phòng thủ cầu thủ toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào phảng phất đều đang diễn trọ hình ảnh kia nhất định rất có ý tứ chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu diệ phong phát hiện mình đối nây ma hứng thú càng đậ thế là hắn đem gẳng sổ ném cho tiểu trư mình chuyên môn nhìn chằm chằm nơi ma hôm nay ta liền muốn nhìn xem ngươi khoảng cách vua màn ảnh đến cùng vẫn còn rất xa d i ệ p phong khẳng định cũng không có khách khí với nơi ma cho nơi ma nhất định không gian để nơi ma có cơ hội cầm anh một khi bóng ra tại nơi ma dưới chân d i ệ p phong liền trước tiên xuất hiện sau đó cho nơi ma một kinh hỷ nơi ma tự nhiên không sợ dùng sức tưởng tượng kỹ thuật đối mặt d i ệ p phong hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy lấy mình lịch thiên kỹ thuật bóng coi như diệm phong cũng có thể bị hắn lắp bay ra ngoài thế là dưới chân dẫm lên bóng ra đối mặt diệm phong nơi ma bắt đầu mình biểu diễn chân trái chân phải vượt cầu chân trái vượt cầu thân thể trọng tâm theo vượt cầu động tác nhanh c h ó n g biến đổi nơi ma t h ỉ n h lình dẫm lên mình thích nhất xe công thức một đừng nói đội thành còn lại bất luận cái gì nhất danh cầu thủ cũng rất có thể sẽ bị nơi ma kia rất có mê hoặc tính chất động tác cùng nhanh trong trọng tâm biến hóa lắm mở nhưng rất không may hắn hiện tại đối mặt chính là d i ệ p phong d i ấ m xe công thức một d i ệ p phong thế nhưng là có hệ thống kỹ năng tăng thêm so sánh lưới d i ệ p phong xe công thức một so nơi ma càng đẹp đẽ hơn càng đẹp mắt cũng càng cô mê hoặc tính chất nhắm ngay thời cơ nhắm ngay mục tiêu diệt phong no l ạ vô cùng đưa chân đâm một cái liền tóm lấy n e y ma r xe công thức một động tác sơ hở thời cơ đâm đi n e y ma r dưới c h â n bóng ra sau đó cái này cũng chưa hết cùng n e y ma r gặp thoáng qua thời điểm diệp phong một đ ú i bay trực tiếp đem n e y ma r ủi đến kém chút mất đi cân bằng mà té ngã trên đất cắt bóng thành công diệp phong hoàn toàn không để ý tới có chút ngộng bức n e y ma r khống chế tốt bóng ra dẫn bóng n ê n ngang rời đi trực tiếp phát động thế công mà lúc này n e y ma r lăn lông lốc một chút đứng lên hướng về phía trọng tài liền đi hắn phạm lỗi hắn đem ta đụng ngã ngươi không thấy sao nhanh tiếng còi a đáng chết trọng tài chính theo đơn tiến công chạy hướng san tốt lựa không có dành đi để ý tới n ơ i ma ồn ào bất quá chờ bất n kết thúc lần này tiến công trọng tài liền sắc mặt không đổi đi tới n ơ i ma trước mặt có phải hay không phạm lỗi ta thấy rất rõ ràng ngươi làm cái gì ta mặc kệ nhưng không muốn trở ngại ta chấp pháp nếu không ta hoàn toàn không ngại cho ngươi một t r ư ơ n g hưởng bài để ngươi ngầm miệng trọng tài thật sự là tuyệt không k h á c h khí làm phi pha trọng điểm bồi dưỡng trọng tài có thể chấp pháp phi pha cướp đặt cục trận chung kết hiển nhiên cũng là rất tốt cơ hội rèn luyện hắn cũng không muốn làm hư trận đấu này dù cho phi pha đối với hắn có bị mờ ám chỉ để hắn tại thích hợp tình huống dưới chiếu cố một chút santos dù sao cũng là f i f a gói lại xuyên lục địa câu lạc bộ tranh tài nếu như nam mỹ châu đội bóng bại bởi châu âu đội bóng thua quá thảm như vậy cái này thi đấu sự t ì n h cũng không có quá lớn ý nghĩa chẳng qua nếu như santos biểu hiện quá mức vụ về hắn khẳng định cũng sẽ không tận lực đi chiếu cố santos vậy đơn giản chính là cho tất cả nhìn f i f a khó chịu người đưa đạn để bọn hắn tìm tới có thể phun phi f a điểm thật giống như hiện tại ney ma biểu hiện liền có đủ vụ về diệm phong tại châu âu dưới bóng đá địa vị liền không nói không nói không nói không dám nói trọng tài nhất định phải chiếu c đều là không có bao nhiêu vấn đề phạm lỗi tránh không được nhưng người ta tùy tiện một cái phòng thủ động tác ngươi liền bay ra thật xa cái này mẹ nó ai có thể tin thậm chí hiện tại đã cố tình gây sự đến người ta không có phạm lỗi ngươi cũng nhất định phải tìm một cái phạm lỗi nói nhảm đâu có phải không cho nên trọng tài hiện tại một chút cũng không cho nơi ma sắc mặt tốt nhìn thấy trọng tài thái độ nơi ma tâm lạnh một nửa cái này nhưng làm sao xử lý d i ệ p phong hiện tại đối với hắn phòng thủ đơn giản để hắn hít thở không thông thủ đoạn nhỏ nếu là lại không có thể sử dụng hắn chẳng phải là muốn bị diệm phong khóa kín ở chỗ này hắn lại thế nào khả năng cam tâm một chút đến mình sau trận đấu có thể sẽ bị không có hảo ý các phóng viên đặt câu hỏi lúc trước ngươi không phải nói san tốt có thể thắng bay l ơ n s a o n e y ma r đã cảm thấy trên mặt căng đến khó chịu thực sự để hắn khó tiếp thụ không được đến suy nghĩ chút biện pháp n e y ma r cũng không phải một cái cứng nhắc người một khi tại diệp phong nơi này không làm được vậy liền đổi một con đường thế là n e y ma rất r bình thường chủ động kéo đến đường biên lấy rộng lớn hơn không gian đi tìm thêm cơ hội nữa tốt h ra cái này cũng có thể gọi chiến lược tính chất rút lui đánh không lại diệp phong còn không cho người ta chạy a trông thấy nơi ma cử động xem tranh tài phen hâm mộ bóng đá đều nhịn không được cười tình cảm nguyên lai bị thổi thượng thiên nây ma cũng bất quá như thế bị diệp phong thu thập một trận sau đó ngay cả trực diện diệp phong dũng khí cũng không có người cứ như vậy chạy trốn diệp phong cũng không nhịn được m u ố n c ư ờ i ta còn không có phát lực đâu ngươi lại không được bất quá diệp phong lúc này cũng không có hào hứng tiếp tục cùng nây ma chơi tiếp tục dù sao lấy cùng s ư n g ra nây ma p h â n lượng nếu như nây ma còn k h ô n g phục không cam lòng tiếp tục thu thập hắn khẳng định không có vấn đề nhưng chính nây ma đều chạy mình cũng không cần thiết đuổi theo nây ma đánh hắn còn có mình mục tiêu cùng nhiệm vụ đâu ngươi cho rằng diệp phong nói thắng san tốt năm cái là nói đùa mặc dù diệp phong cũng không phải một cái nói đến thì nhất định phải làm được người nhưng đại bộ phận thời điểm diệp phong thả ra lời nói hùng hồn liền nhất định phải thực hiện không phải sẽ đánh mặt dù sao san t o t thực lực cũng liền như thế chỉ cần bayern phát lực san t o t chỉ sợ chống cự không được bao lâu thế là diệp phong liền ném ra nơi ma bắt đầu càng chuyên chú vào tiến công mà lúc này bayern cũng bắt đầu chân chính phát lực thoáng triệt thoái phía sau một điểm cho san t o t trở lại nhất điểm không gian để san t o t đánh ra một điểm tiến công dùng cái này dụ địch xâm nhập kế tiếp diệp phong sẻng đoạt gẳng sổ lưu lại bóng ra sau đó một cước nhanh chóng ra cầu phân đến jibber di dưới chân phát động k h ó i công thế công jibber di bên trong các sức hôn mặc dù bị thủ môn phủ kín nhưng theo vào mưu lơ lại hoàn toàn hai lần đ o ạ t điểm đưa bóng đưa vào santos cầu môn hai không năm phút sau lại là jibber di cánh trái truyền bên trong chuẩn sắc tìm tới gồm đỉnh đầu b a y e n cao tiền đạo lực gáp santos hậu vệ hoàn thành b á khi đánh đầu phá khung thành đem so với phân sửa thành ba mà ở trên nửa tràng thời khắc cuối cùng diệp phong hướng vùng cấm địa tuyến đầu đột phá thời điểm bị g ă n g sổ rẻ đi trọng tài không hề do dự cho bờ đơn một vị trí coi như không tệ định vị cầu diệp phong không phụ sự mong đợi của mọi người đối mặt santos tượng trưng bức từng người một cước kinh thế hai tục lá vàng rơi trực tiếp xuyên thủng santos đại môn bốn không bay ơ n đ i ê n rồi santos cũng bị đánh sập làm trọng tài thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi thời điểm santos đám cầu thủ còn tốt giống đang nằm mơ căn bản không tiếp thụ được đã bị tàn sát hiện thực. thực lực sai biệt quá lớn cả nửa tràng santos muốn tấn công vào bâ r n uy hiếp khu vực đều tốn sức đáng giá nhất ỷ vào ngôi sao bóng đá nơi m à bị diệp phong thu thập dừng lại cũng không còn có bất luận cái gì biểu hiện mà bâ r n bên này hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động ưu thế lớn đến để santos không cách nào chống cự căn bản cũng không phải là một cái lượng cấp đối kháng lúc này rất nhiều người đều minh bạch f i f a khổ tâm kinh doanh f i f a club đất cục có thể muốn sập bàn bâ r n cực kỳ cường thế biểu hiện đem santos bị đã thương tích đầy mình tranh tài song toàn không xứng với f i f a club đất cục danh hiệu đơn giản chính là hoàn l u ậ a mặc dù trước kia mấy lần thi đấu sự tỉnh nam mỹ đội bóng cơ hồ đều ở thế yếu. nhưng thế yếu nhưng không có rõ ràng như vậy chí ít còn có như vậy một chút năng lực chống đỡ mà giới này sau cuộc tranh tài nếu như sang năm bê ơn lấy thêm trang thi o l i t lại đến tham gia f i f a clubs cụp lại đem cụp cô ba lãi bở tạ đỏ ít quán quân bị đá thảm như vậy kia p i f a liền thật muốn cân nhắc phải chăng đem f i f a clubs cụp tiếp tục tổ chức đi xuống cục diện bây giờ là đây rõ ràng chính là bờ ơn khi dễ tiểu hải tử hoàn toàn chưa nói tới kịch liệt chắc hẳn hiện tại f i f a mấy cái đại lao ngay tại trong bao xương đau đầu đâu đi bay ơn đ a n cầu thủ tại trong phòng thay quần áo gọi là một cái phong túng hận không thể giữa trận nghỉ ngơi liền bắt đầu chúc mừng th rút kèn cũng không có ngăn cản đám cầu thủ lúc đầu tranh tài liền không có độ khó để đám cầu thủ thư giãn một tí cũng chưa hẳn không thể thậm chí rút kèn đều nghĩ trực tiếp cho đám cầu thủ nghỉ để bọn hắn hào hào ở tại nhật bản chơi một chút dù sao trở lại nước đức về sau bọn hắn cũng chỉ có cuối cùng một trận tranh tài sau đó liền đem tiến vào đông nghị kỳ lịch đấu không có áp lực chút nào duy nhất phải lo lắng chính là đám cầu thủ nếu như tại nhật bản chơi đến quá phong túng thậm chí làm ra chút chuyện gì đó đến vậy liền khó chịu a phong nửa chàng sau ngươi xuống tới nghỉ ngơi rút kèn đưa ánh mắt chuyển hướng giê phong cười h rụt tèn cũng không cần thiết cưỡng bức cầu diệp phong diệp phong chu chu mỏ là h n biết rụt tèn lao đầu tự chắc chắn sẽ không để cho mình đ á đẩy toàn trường lao r a tử ngươi nhìn tốt như vậy không tốt chờ điểm số đến năm không thời điểm ta liền ra sân diệp phong nghĩ nghĩ đối rụt tèn nói dù sao ta lúc trước đã khoe k h o a n g khoác l ắ c muốn thắng san tốt năm cái nếu như cuối cùng không thắng được ta chẳng phải là rất có mất mặt Trước tuyệt hòa. Lao ra tử, ngươi nhìn tốt tốt, thời ta ra ra ngươi như vậy hòa. nhìn không tốt, chờ không Lao liền đến năm không thời điểm điểm, số dù sao ta lúc trước đã khoe khoang khoác lát muốn thắng san tốt năm cái nếu như cuối cùng không thắng được ta chẳng phải là rất có mất mặt rút kèn nhịn cười không được có chút không có hào ý đối diệp phong nói vậy ngươi đây là không tin ngươi đồng đội đi coi như không có ngươi chẳng lẽ bọn hắn liền không thể lại tiến san tốt một cái nghe thấy rút kèn các đội hữu rất bình thường bất thiện nhìn qua thấy diệp phong có chút sợ hãi ta mẹ nó lúc nào không tin bọn hắn rồi lao âm so cái kia ta không phải nghĩ đến cái hạt chị ta diệp phong đầu góc nhất chuyển lập tức giải thích các đội hữu cười ha ha trông thấy diệp phong kinh ngạc bộ dáng cũng là thật có ý tứ r ú t t ê n mở qua cho đùa tự nhiên cũng sẽ không thật buộc diệp phong thế là diệp phong đạt được tiếp tục ra sân cơ hội diệp phong vừa cùng các đội hưu đi ra cầu thủ thông đạo một bên cảm thán mình quá khó khăn không trải qua trận về sau diệp phong lại lập tức lại đem những này có không có quên hết đi bắt đầu chuyên chú vào tranh tài có lẽ là lao tiên đều không cho diệp phong đá quá lâu nửa tràng sau bắt đầu vẹn vẹn ba phút hắn liền lại dẫn bóng dỗ ben đột tiến vùng cấm địa tạo thành san t o s trong cấm khu loạn thành một bầy bất quá dô ben sút gôn cùng gồm bù bắn lại tuần tự bị san tốt thủ môn cống hiến tinh thần nhào ngăn c ả ra cuối cùng tại ở ngoài vùng cấm lắc lư diệp phong lại ngoài ý muốn nhặt được bóng ra thật giống như bóng ra cố ý hướng phía hắn bay tới đầu dạng diệp phong nơi nào sẽ k h á c h khí nhấp chân đối diện chính là một cước nổ bán ra đánh ra thạch phá thiên kinh thế giới giao động bóng ra không chút huyền nhiệm bay vào san tos cầu môn điểm số cũng trực tiếp biến thành năm không diệp phong đều có chút quên chúc mừng dẫn bóng đây quả thực là lấy không dẫn bóng a ta cái này muốn ra sân rồi n h ì n không được cười khổ không được diệp phong thế mà thật trông thấy ruột kẻn để tỉ một trục đi làm nóng người có lẽ cũng không cần đến làm nóng người bởi vì giữa trận lúc nghỉ ngơi dự bị đám cầu thủ liền đã tại bên ngoài hoàn thành làm nóng người cho nên tại santos còn chưa mở cầu thời điểm t h một chục liền đã đứng ở bên sân chuẩn bị đ ă n g t h ẳ n g ma chứng thật sự là nhiều một phút đều không cho ta đã a d i ệ p phong hở ơ mở hực ra sân mặc dù hạt chịt để hắn khoái hoạt nhưng nửa c h à n g tranh tài có thể soát bao nhiêu tiền cảm giác vẫn là cày tiền càng làm cho ta khoái hoạt cuối cùng bay đơn lấy sáu một điểm số chiến thắng santos d i ệ p phong hoàn thành hạt chịt ra sân về sau dỗ bên lại đánh vào một cầu mà có lẽ santos dẫn bóng thì tựa như là bờ ơn đưa cho bọn họ dù sao d i ệ p phong nhìn lúc ấy bờ ơn đám cầu thủ đều không chút phòng thủ tốt ra cái này có thể lý giải dù sao cũng coi là xuyên lục địa thi đấu sự tình nếu như cho đối thủ bị đá quá thảm giống như cũng không tốt lắm cho santos lưu như vậy một chút mặt mũi cũng chính là cho fifa lưu mặt mũi cái này không gì đáng trách tranh tài lúc kết thúc d i ệ p phong m ặ c quần áo chơi bóng lại đi lên sân bóng ngay ngang hắn đang làm gì hắn đang chờ đối thủ tìm đến mình trao đổi quần áo chơi bóng thu thập đối dùng tay n ó chuyện này không thể quên bất quá đối với tay trong trận thật không có để hắn quá cảm thấy hứng thú cầu thủ cho nên tùy tiện cái nào cầu thủ cùng mình trao đổi quần áo chơi bóng đều không có cái gọi là lấy diệp phong bây giờ tại thế giới bóng đá địa vị đối dùng tay viên khẳng định là muốn đoạt lấy đến cùng diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng căn bản cũng không cần diệp phong chủ động cuối cùng diệp phong lấy được gạng sổ quần áo chơi bóng gạng sổ còn thật cao hứng bất quá hắn căn bản không biết diệp phong sẽ dùng hắn quần áo chơi bóng tới làm gì nếu như biết đoan chừng hắn liền không cười được cuối cùng còn có một cái trao giải nghi thức mặc dù thi đấu sự tình hàm kim lượng cũng liền chuyện như vậy nhưng fifa đem trao giải nghi thức khiến cho vẫn là tương đối long trọng đi một chút hình thức m à hiện tại tăng thêm fifa clubbed cốt bayern đã chính thức lên ngôi ngũ q u a n vương tại cùng một cái hàng năm cái cuối cùng còn không có cầm tới tay chính là gờ mạn cốt b a q u â n có lẽ khoảng cách nam đại vương lên ngôi lục q u a n vương cũng không bao lâu fifa clubbed cốt cũng là bị truyền thông mang theo một đợt tiết ấ u dù sao bayern như thế huyết tẩy santos cũng là đáng chú ý bayern cường đại không thể nghi ngờ bất quá santos thực lực tựa hồ cũng không có kém cọ như vậy cố nhiên tranh tài trước đó rất nhiều người đều cho rằng bâ ơn khẳng định đoạt giải quán quân nhưng ít ra san tốt hẳn là có lực đánh một trận A. nhưng kết quả vừa vặn tương phản tại bâ ơn trước mặt san tốt ngay cả một chút năng lực phản kháng cũng không hề có điều này không khỏi làm người cảm khái nam mỹ bóng đá xuống dốc đây cũng không phải là cái gì tận thế dù sao tốt nam mỹ cầu thủ đều chạy đến châu âu câu lạc bộ đi hiệu lực lưu lại cầu thủ cũng chính là chuyện như vậy loại tình huống này nam mỹ bóng đá không xuống dốc mới là lạ bất quá càng mang đến dư luận xôn xao nhưng vẫn là đối phi pha c l u đất cục cái này thi đấu sự tính chất vấn trên thực tế từ f i f a cương ép cướp đi tozo ta cụt cải tạo thành f i f a club đất cụt về sau cái này thi đấu sự tỉnh tiếng chất vấn liền không từng đứt đoạn châu âu trung tâm huấn luyện cầu thủ mỗi lần phàn n n bọn hắn cần tại lịch đấu dày đặc nhất thời khắc chạy đến địa phương xa như vậy đã hai trận tranh tài này lại cho bọn hắn mang đến rất lớn tiêu hao mà lại đối thủ thực lực còn căn bản không lấy ra được tranh tài như vậy có ý nghĩa gì lần này bay đơn cường thế biểu hiện càng làm cho một tiếng này âm nhiều hơn liền ngay cả cụt cô ba lãi bờ tạ đỏ í quán quân đối mặt trang tỷ o n l i c quán quân thời điểm đều chỉ có thể bị tàn sát như vậy còn lại mấy lục địa đội bóng là đến khôi hoặc là trực tiếp giải tán phi pha clubbed c ụ t hoặc là còn đổi lại t o d o t a c ụ t nếu không cũng không có cái gì ý tứ kỳ thật diệp phong đại khái cũng cho là như vậy trận đấu này đã lên đến có ý gì nếu không phải vì quán quân lão tử căn bản đến đều không muốn tới đương nhiên nếu như có thể đem tiền thưởng đ ề cao một điểm cũng là không phải là không thể được có thể phi pha móc bức bộ dáng bọn hắn mới sẽ không ở chỗ này chảy máu đâu tức à đối với b ơn mà nói phi pha clubbed c ụ t tác dụng duy nhất chính là để bọn hắn nhiều hơn một toa cút chỉ thế thôi trở lại nước đức về sau bay ơn toàn đội nghỉ ngơi một ngày lập tức lại khôi phục được huấn luyện bên trong dù sao cuối tuần còn có một trận bundesliga cũng không thể tranh tài như vậy cũng làm cho đội hai đi đ á đi trận đấu này là bâ r n xung kích 15 t h ắ n g liên tiếp trọng yếu tranh tài chỉ cần thủ thắng như vậy bâ r n liền có thể đổi ngang bên trên mùa giải bọn hắn sáng tạo thắng liên tiếp ghi chép bất quá thật đáng tiếc chính là trận đấu này bâ r n cuối cùng cũng không thể lấy xuống sân khách đối mặt sân gat bâ a r n khai thác nhất định thay phiên mấy tên chủ lực cầu thủ ngồi tại ghế dự bị bên trên thay phiên đ a m cầu thủ đạt được ra sân cơ hội diễm phong bởi vì thể năng trạng thái vẫn được cho nên cũng tiến vào xuất g a đầu tiên danh sách bất quá bâ ơn mọi mệnh là viết lên m máy bay vượt lục địa bay xa như vậy thậm chí còn có khi kém ảnh hưởng ở giữa đá hai trận tranh tài lại ngàn giảm xa xôi bay trở về thiết n h â n cũng có chút gánh không được a cho nên tranh tài bắt đầu về sau b a y e n chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái thậm chí liền ngay cả diệp p h o n g đều cảm giác có chút lơ mơ s t gạt quyết định cơ hội mở màn liền tấn công mạnh thế mà thật áp chế b a y e n tại b a y e n còn không có tìm tới trạng thái thời điểm s t gạt liền đã hai cầu g i à n h trước đương nhiên lấy trước mắt b a y e n dẫn trước ưu thế mà nói thua trận một trận thi đấu vòng tựa hồ dâu rịa bọn hắn có đầy đủ vốn liếng đi sóng bất quá, chính là không ai muốn thua. cho nên nửa chàng sau chờ bayern điều chỉnh tốt tiến vào trạng thái về sau s r t gắt liền không có biện pháp lại áp chế bayern ngược lại ở một mức độ nào đó bị bayern chỗ áp chế bayern phản công đến rồi phút thứ 73, gồm vùng cấm địa đ o ạ t điểm mở ra ông chủ cũ s r t gắt đại môn truy hồi m ộ t cầu sau đó có chút sợ hai s r t gắt bắt đầu toàn diện rút về hy vọng có thể đem thắng lợi một mực thủ đến tranh tài kết thúc bayern thế công manh l i ệ t hơn nửa chàng sau nửa đoạn sau cơ hồ toàn viên để lên làm cho người hít thở không thông thế công để sợ gắt hoàn toàn không thờ nổi bất quá sợ gắt cũng rất bình thường hoàn toàn bọn hắn thế mà thật đem so với phân thủ đến thông thường thời gian kết thúc lúc này bọn hắn đã bắt đầu có chút vô lại áp dụng nằm cỏ chiến thuật tại chỗ bên cạnh thứ tư quan viên giơ lên bù giờ bảng hiệu bay tân đám cầu thủ biết thời gian của bọn hắn còn thừa không có mấy diệp phong cũng sẽ không từ bỏ lạc hậu tình h u ố n g d ư ớ i hắn mãi mãi cũng là sẽ không nhận thua người hắn nói với mình hiện tại là thể hiện thế giới của mình dưới bóng đá đệ nhất nhân giá trị tốt nhất thời khắc giữa trận vị trí đưa tay muốn a n h chờ tiếp vào tiểu trư chuyền bóng diệp phong lập tức một cái linh xảo dẫn cầu quay người vượt qua sau lưng bước đoạt mình sật gặt giữa trận đương nhiên linh xảo xoay người phía sau là hắn cùng đối thủ không ngừng tiến hành thân thể đối kháng hắn thân thể cường hạn đối kháng năng lực mới có thể cam đoan không bị đối thủ đâm đến mất đi cân bằng mà hiện lên tiếp thân bước đoạt về sau diệp phong lập tức dẫn bóng xông về phía trước ở trước mặt của hắn cơ hồ là đốt mân cả giữa trận trận phòng tuyến cùng t u y ế n hậu vệ giống như là trên chiến trường khó khăn nhất đánh hạ cao điểm nhưng diệp phong ý nguyên không sợ hãi phát khởi công kích không có cái gì có thể ngăn cản mặc dù tốc độ hoàn toàn đề lên không nổi một quay đầu cùng vận tốc c m thanh dẫn bóng đều không thể phát huy ra tác dụng lớn nhất nhưng diệp phong vẫn là thẳng tiến không lùi dư quang nắm đến trọng tài đã đang nhìn biểu diệp phong rất rõ ràng mình chỉ có một lần cơ hội mà lại nhất định phải quả quyết thế là tại tất cả mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh tiếng kinh hô bên trong tại khoảng cách cầu môn trường vượt qua bốn mươi lăm giật vị trí diệp phong ngang nhiên lên chân chân trái đạp đất t r è o trống đế dày dày đinh sâu sắc đâm vào thảm cỏ bên trong to lớn lực ma sát cũng cung cấp cho diệp phong đầy đủ định lực chân phải hướng về sau giơ lên từ cái nào đó góc độ nhìn sang thậm chí tựa như là bọ cạp kia tại sau lưng không chết động đôi gai thân hình đã hoàn toàn triển khai toàn thân trên giới mỗi một cái bộ vị đều có thể biểu hiện ra chấn động nhất lòng người lực lượng sật gạt đám cầu thủ lúc này mới ý thức được diệp phong muốn xuất hôn cố q u y ế t ở giữa đi phủ kín cũng không kịp diệp phong lên chân trung điệp một cước quất vào bóng ra bên trên kia giống như siêu việt tốc độ vũ trụ cấp hai chân phải đem tất cả lực lượng trong phút chốc trong đụng chạm đều chuyển tới bóng ra bên trên bóng ra thật giống như chống giống bị quán chú nổ tung tốc độ nguyên liệu bắn ra hướng về phía sật gạt cầu môn thậm chí bởi vì quá nhanh tốc độ đều có thể mang đến chân không đồng dạng không ai có thể ngăn cản đương bóng ra như là một viên sao trổi đồng dạng nện vào sật gạt cầu môn s t g ạ thủ t môn tựa hồ cũng không có quá nhiều phản ứng cho dù hắn biết diệp phong muốn xuất ôn cho dù hắn muốn đập ra đi nhưng còn không đợi đầu đem phản ứng truyền lại cho thân thể đây hết thảy liền đã kết thúc s t g ạ t sân nhà trong phút chốc giống như địa ngục tầm thường tĩnh mịch đ ó lấy mới phát ra một trận kêu gen tuyệt vọng triệt đ ể l u ô n hãm diệp phong tại dẫn bóng s á t na nguyên địa nhảy lên thật cao t r ú n g tiên h ngầm hét đứng nạo nghệ giống như trên chiến trường giết người như ngoé ma tướng bay ơn trên trận cầu thủ cũng điên rồi rơi ở phía sau cơ hồ cả tràng tranh tài thời khắc cuối cùng san đều tỉ số điểm số loại này xúc động đơn giản muốn tại bọn hắn trong lòng bên trên dù là trận đấu này không thắng được nhưng dạng này bù giờ tuyệt hòa cũng tuyệt đối là tối phân chấn lòng người diệp phong cùng các đội hưu đã điên cùng chúc mừng tựa hồ trước đó thắng được rất dễ dàng bọn hắn đã thật lâu đều không có như thế kích tình qua rút tên đứng tại bên sân thậm chí có chút không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình vào giờ khác này vốn cho là trận đấu này đại khái là thua dù cho cũng không ảnh hưởng bớn điểm tích lũy xếp hạng nhưng vua cầu trung quy là ai cũng không muốn làm sao đều sẽ tiếp nối cũng sẽ thất lạc nhưng lúc này diệp phong đứng dậy thật giống như hắn đã từng vô số lần làm qua như thế hắn dùng mình bất khả tư nghị nhất biểu hiện vì Dù trận h không n nghi ngờ hiểu là đấu này đối sật gạt đả kích thực sự có chút lớn dù cho nhìn cùng b ê y n đã cho thế hòa kết quả là rất tốt là bundesliga tuyệt đại đa số đội bóng đều làm không được nhưng thời khắc cuối cùng bị tuyệt hòa vẫn là tối làm cho người thất bại sự t ì n h cùng bị tuyệt hòa còn không bằng từ vừa mới bắt đầu liền ai cũng không muốn vào cầu không không điểm số không tốt sao chờ b ê y n chúc mừng qua d i n bóng trọng tài thậm chí đều nghĩ trực tiếp tiếng còi kết thúc so tài cuối cùng bayern dựa vào diệp phong bù giờ tuyệt hòa tại gian nan nhất tình h dưới lấy được một trận thế hòa b a y e n muốn đổi ngang bên trên mùa giải mười lăm tháng liên tiếp ghi chép kế hoạch thất bại bất quá từ mùa giải bắt đầu đến nay bọn hắn y nguyên duy trì sau trận đấu bayern lại một lần bị thổi phồng lên trời hơn nửa hiệp tranh tài bayern trên thực tế bị đá cũng không tốt tham gia phi pha club đất cục cho đám cầu thủ mang tới là vô tận mọi mệnh cùng vô g i a n h thái điểm này từ điểm số liền có thể nhìn ra được sợ gạt thế mà hai cầu dẫn trước bayern bất quá cũng chính là sợ gạt hơn nửa hiệp dẫn trước để chúng ta tại hạ nửa chẳng thấy được một chi không giống bayern gần nhất hai cái mùa giải bayern cho chúng ta ấn tượng vẫn luôn là thống trị tranh tài toàn thắng đối thủ chỉ cần bị đá xuôi gió xuôi nước bất kỳ cái gì đối thủ cũng không thể cho b a y e n chế tạo quá nhiều phiền p h ư c khi đó chúng ta coi là b a y e n chỉ có thể dựa vào thực lực cường đại đá thuận gió cầu một khi tranh tài lâm vào khống cảnh b a y e n chưa chắc có biện pháp giải quyết vấn đề bất quá trận đấu này lại làm cho chúng ta đẩy ngã dạng này tưởng tượng b a y e n tại thời khắc gian năm nhất y nguyên biểu hiện ra tối ngoan cường đầu trí bọn hắn tuyệt sẽ không nhận thua bọn hắn dùng mình tối ngoan cường biểu hiện nói cho tất cả mọi người b a y e n không chỉ có xe đá thuận gió cầu ngược gió cầu đồng dạng am hiểu có lẽ dạng này b a y e n mới thật sự là không thể chiến thắng bayern c h bốn tỉnh đồ ra đặc ra sau, về mươi chờ đợi đã lâu bốn g nghỉ đến. cái điểm tích lũy cơ hồ phá vỡ di vãng tất cả ghi chép tiếp nối duy nhất là đơn thắng liên tiếp tình thế kết thúc không thể xung kích mới thắng liên tiếp ghi chép trước mắt bảng điểm số vị thứ hai chính là đ ố t mân bất quá hoàng hát quân đoàn y nguyên cùng bờ ân có mười cái điểm tích lũy t r ê n l ệ n h lúc đầu bờ ân bị sợ gạt bức hòa là đ ố t mân thu nhỏ điểm tích lũy t r ê n l ệ n h cơ hội tốt nhất bất quá đ ố t mân nhưng cũng không nắm chắc được cơ hội mình như xe bị tốt xích sau đó xếp ở vị trí thứ ba chính là sợ cốt không bốn dù kèn hạ rời trước về sau thợ mỏ giống như thành tích cũng không có quá lớn ba động y nguyên rất bình thường ổn định chỉ bất quá sợ cốt cùng đ ố t mân ở giữa đều đã có sáu phân t r ê n lệnh cùng bờ n t r a n lệch càng là cao tới mười sáu phân nhìn sợ cốt không bốn là hoàn toàn không có cơ hội đi tranh đoạt b nếu là hạ nửa mùa giải phát huy ra sắc bọn hắn ngược lại là có thể cùng đóp mần tách ra v à o t a y bất quá sở cốt không bốn cũng không được khinh thường bởi vì bọn hắn vẹn vẹn dẫn trước x ế p ở vị trí thứ bốn mổ hẹn trẻng lặt bạch một cái điểm tích lũy dẫn trước x ế p ở vị trí thứ năm lẹ vờ cờ sen hai cái điểm tích lũy tại bundesliga chỉ có ba cái trang tí onlit tư cách tình hồ dưới hơi không cẩn thận sở cốt không bốn chỉ sợ ngay cả ơ d o chiến tư cách đều không vớt được q u a n quân tranh đoạt giống như đã đã mất đi lo lắng từ vừa mới bắt đầu bay ơn liền xa xa dẫn trước không cho bất luận kẻ nào cơ hội lấy bâ ơn thực lực trước mắt cùng trạng thái chỉ cần mình trên thân không xuất hiện vấn đề vô luận đ ố t mân vẫn là sờ c ố t không m u ố n cũng không có cách nào dao động bâ ơn tại bundesliga bên trong thống trị địa vị như vậy cái gì ngoài ý muốn sẽ để cho bâ ơn lưu l ạ p đâu nội chiến nhân lần nữa nội chiến bay ơn cầu thủ cùng huấn luyện viên tổ mâu thuẫn b ụ c phát hoặc là huấn luyện viên tổ cùng tầng quản lý mâu thuẫn b ụ c phát lại hay là tao nộ không thể chiến thắng tổn thương bệ n h triều chủ lực cầu thủ không còn một mống nằm tại trong bệnh viện có lẽ dạng này mới có thể để cho đốc mân chờ đội bóng có cơ hội soán bị đoạt giải quán quân bất quá chi ít trước mắt đến xem loại chuyện này phát sinh xác suất thực sự thật quá thấp. rút tèn xoáy vị vững chắc mà lại có diệp phong cái này siêu cấp c ự tinh ủng hộ có diệp phong làm mối quan hệ tùy tiện huấn luyện viên tổ sẽ không cùng bâ ơn n n cầu thủ phát sinh không thể điều hòa mâu thuẫn về phần tầng quản lý cho tới nay bâ ơn tầng quản lý đều bị cho rằng là trung tâm huấn luyện cầu thủ bên trong t ố i chuyên nghiệp tầng quản lý tăng cự đầu biết mình nên làm gì không nên làm gì tổn thương bệnh triều ngoại trừ mùa giải sơ kỳ hậu vệ trái nguyên rùa trước mắt bâ ơn còn không có càng nhiều xu thế coi như bâ ơn thật tao nộ tổn thương bệnh triều có diệp phong tại tựa hộ bọn hắn cũng đều có thể chịu nổi dù sao bên trên mùa giải b a y e n cũng chịu đủ tổn thương bệnh bối rối ngay cả như vậy b a y e n cũng vẫn là tại bundesliga thu phục thực địa cũng dũng đoạt tram đi oliv chứ phi diệp phong cũng thụ thương cái này cũng rất khó nói mà tại bundesliga xạ thủ trên bảng diệp phong cũng là nhất chi độc t ú ba chiếm đứng đầu bảng vị trí 16 trận đấu đánh vào 18 hạt dẫn bóng trận đồng đều dẫn bóng vượt qua một cái xếp ở vị trí thứ hai chính là gồm hắn đánh vào 12 h ạ t dẫn bóng nếu như không có diệp phong như vậy gồm hoàn toàn có khả năng thống trị bundesliga xạ thủ bảng dù sao tại b a y e n như thế một chi siêu cấp cường đội bên trong hắn đạt được ủng hộ so bất cứ lúc nào đều nhiều bất quá bại bởi diệp phong gồm cũng là không lời nào để nói hắn rõ ràng nhất diệp phong thực lực dù sao mỗi lần trong vùng cấm địa cảm thụ được từ bên người gào thét mà qua đạn đạo gồm đều nói với mình không có việc gì c h ớ t r e o chọc diệp phong bất quá đối với diệp phong mà nói h i ệ n nhiên hắn đối thủ cạnh tranh không phải gồm mà là sờ giờ cùng messi khi hai cái dẫn bóng máy móc tại la liga đơn giản soát giam lịch thiên số liệu đối với cái này diệp phong cũng là có chút điểm không thể làm gì từ trước mắt xu thế nhìn muốn đại cái này mùa giải tranh đoạt châu âu dày vàng là quá khó khăn ngày nghỉ vừa mới bắt đầu ngày đầu tiên b a y ơ n đám cầu thủ riêng phần mình đi nghỉ phép trước đó ban đêm lại tụ tập tại d i ệ p phong trong biệt thự trước khoái hoạt một đợt lại đi nghỉ phép đương nhiên bọn hắn cũng vẫn là có lấy cớ để tiệt tùng t r a n g thi onlit đấu vòng loại rút thăm nghi thức trực tiếp cái này đáng giá nhìn một cái đi dù sao quan hệ đến hai tháng phần thời điểm hơn với ai đọ sức một phen điều này rất trọng yếu về phần rút thăm nghi thức kết thúc về sau vui á vui á cũng có thể đi đây chính là bọn họ tìm cho mình lấy cớ diệm phong cũng nhận bệnh dù sao cũng chống cự không được hắn cũng không thể đem biệt thự khiến cho giống như pháo đại để ai cũng vào không được đi hiện tại khiến cho nhà mình biệt thự giống như nơi công cộng mọi người so với mình đối biệt thự đều quen thuộc bất quá lần này bọn này lũ ra súc đến lại phát hiện một điểm không giống địa phương người cái này gian phòng treo nhiều như vậy quần áo chơi bóng là có ý gì mụ lơ phát hiện diệp phong thu thập đối dùng tay h áo gian phòng mọi người nghe vậy chạy tới nhìn xem đã treo lên mấy liệt quần áo chơi bóng nhìn không được tấm tắc lấy làm kỳ lạ đây cũng là người cùng đối thủ ở đây nộp lên đổi qua quần áo chơi bóng a người đem bọn hắn treo lên tới là có ý tứ gì chẳng lẽ ngươi đang thu thập đối dùng tay áo chúng ta đều biết ngươi có nghiêm trọng thu thập đam mê nhưng thu thập cút cùng huy chương thì cũng thôi đi loại này quần áo chơi bóng có ý gì đối mặt các đội hưu nghĩ hoặc diệp phong nhịn không được cười lên ha h a xem xét các ngươi liền không hiểu cái này không chỉ có riêng là quần áo chơi bóng đơn giản như vậy đương nhiên đầu tiên đây nhất định là quần áo chơi bóng nhưng là ta chiến thắng qua đối thủ quần áo chơi bóng nói cách khác ta mỗi chiến thắng một cái đối thủ đều sẽ đem cùng đối dùng tay viên trao đổi quần áo chơi bóng treo đi vào ta đã đánh bại tất cả đối thủ quần áo chơi bóng trong này đều có nhìn xem diệp phong kia dăm túi đến cực điểm d á vẻ được nghe lại hắn kinh thế như vậy giật mình tục các đội hưu đã không biết nên nói cái gì cho phải. hoàn toàn chính xác người bình thường nơi đó rất có loại này đam mê cái này mẹ nó cũng quá không bình thường vừa nghĩ tới bị đánh bại đáng thương đối thủ nhóm còn muốn nhận quần áo chơi bóng bị thu thập lên vũ n h ụ bọn hắn liền thay đối thủ cảm thấy b i hay nhưng mà một giây sau làm một tiếng hét thảm suýt chút nữa thì cùng diệp phong l i ề u mạng nguyên nhân rất đơn giản hắn thế mà tại treo quần áo chơi bóng trong đống nhìn thấy b ê ân quần áo chơi bóng hơn nữa nhìn dây số mẹ nó đúng là hắn quần áo chơi bóng hắn kem chút không có ngất đi làm nhớ tới đây là đã từng diệp phong thuê tại sở có không bốn hiệu lúc, lúc giao đấu bờ ân xong cùng mình trao đổi quần áo chơi b trận đấu kia đích thật là bay ơn thua mẹ nó cái này mẹ nó cũng quá mất thể d i ệ n đi ta không quan tâm ta quần áo chơi bóng bảy ở nơi này biến thành trò cười ta có thể hay không đem ta quần áo chơi bóng trộm đi a nhìn xem sắp sụp đổ làm các đội h ư u vô cùng đồng tình phạm p ả n cùng di b r di chờ không phải bóng đá đức viên không ngừng khuyên b ả o mình về sau nếu là có cùng nước đức đội giao chiến cơ hội mặc kệ thắng thua tuyệt đối không nên cùng diệp phong trao đổi quần áo chơi bóng bởi vì ngươi cũng không biết diệp phong sẽ đối với ngươi quần áo chơi bóng làm những gì chuyện kỳ quái Thức h thức o toàn toàn bất quá náo loạn có h ý tứ chính là công nhận mười sáu cường bên trong yếu nhất đối thủ hy lạp đội bóng abu lại là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên đồng d ạ n g lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên b e r n căn bản là không đụng tới abo tiểu tổ thứ hai tám tri đội bóng bên trong manchester city cùng b e r n cùng một tiểu tổ sở có không bốn cùng b e r n cùng thuộc tại bundesliga cho nên b e r n khẳng định là không gặp được bọn hắn dưới thân sáu tri đội bóng ngoại trừ ac milan tựa hồ cũng không có chân chính cường đội nói cách khác chỉ cần đủ efa không đem b e r n an bại cùng milan chạm mặt như vậy b e r n liền có thể nằm thắng lấy sông vào tram t League b ắ t c ư ờ n g đương nhiên còn lại mấy tiểu tổ đệ nhất câu lạc bộ tựa hồ cũng đều rất may mắn bởi vì tiểu tổ thứ hai cũng không có quá mạnh đối thủ không muốn cờ s c a cũng không cần s c t đĩ tơ bất giải n t còn lại đều có thể coi như đụng milan ta đều không có ý kiến lúc này làm đột nhiên đứng lên biểu đạt ý nghĩ của mình d i ệ p phong s ữ n g sở cùng phản ứng của mọi người không sai biệt lắm không biết làm vì cái gì đột nhiên có chút kiên kỵ giải ngoại hạng nga hai tri đội bóng mặc dù bọn hắn thực lực cũng tạm được nhưng hiển nhiên không bằng milan có uy hiếp càng là cùng bất ân không có chống lại năng lực vì cái gì làm không muốn đụng hai người bọn họ c h i đội bóng đâu có lẽ là thấy được mọi người nghi ngờ biểu lộ làm t ở dài một tiếng mới giải thích vừa nhìn liền biết các ngươi ơ dô chiến kinh nghiệm không phong phú mặc dù sct b t t bật dẹn nịt cùng cờ s k a thực lực chỉ có thể xen vào châu âu nhị lưu cùng tam lưu ở giữa nhưng ở hai tháng phần bọn hắn thế nhưng là có được ma quỷ sân nhà người nghĩ một hồi hai tháng phần đi như vậy rét l ạ n h nga tranh tài đều có thể đem hắn cả người đông thành b ằ n g côn người tại quen thuộc tại băng thiên tuyết địa bên trong đá bóng chúng ta có thể làm rét l ạ n h ảnh hưởng trạng thái thì cũng tôi h đi đáng sợ nhất là loại tình huống này rất dễ dàng thụ thương chúng ta bất ơn sợ nhất không phải liền là tổn thương bệnh a nếu như tại cùng bọn hắn trong trận đấu lại tổn thương mê cái thậm chí có khả năng ảnh hưởng chúng ta toàn bộ mùa giải kế hoạch sau khi nói đến đây l à m lại có điểm tâm có sợ h ã i dáng vẻ thật giống như đã từng trải qua cái gì đáng sợ sự tình đồng dạng đám người giật mình hoàn toàn chính xác l à m lo lắng không phải là không có đạo lý nga vốn là vùng đất nghèo nàn hai tháng phần thời điểm mặc dù không thể nói là trong một năm lạnh nhất tháng nhưng cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể tiếp nhận thử nghĩ một chút toàn trường tranh tài mình nước mũi đều đang nổi lên trận đấu này còn thế nào đá thù thương lo lắng là bình thường nhất bất quá bay ơn nhưng rốt cuộc chịu đựng không được tổn thương bệnh chiều đà kích bay ơn đối thủ lớn nhất không phải còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ mà là mình không thể dự đoán tổn thương bệnh h ơ mờ h ự gật đầu mọi người không hẹn mà cùng chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện không được đụng đến s c t t t tờ b t z e n i t không được đụng đến csca không được đụng đến s c t t t tờ b t z e n i t không được đụng đến csca không được đụng đến s c t t t tờ b t z e n i t không được đụng đến csca gọi là một cái thành kính mà liên tại b ê t n đám cầu thủ cầu nguyện thời điểm rút thăm nghi thức tiền hí cũng đã kết thúc rút thăm chính thức bắt đầu l e a g u một đội mạnh ly ông bị rút ra sau đó ly ông đối thủ cũng mới vừa ra lò chính là mười sáu cường bên trong công nhận yếu nhất đối thủ abu cái này một cái kết quả rút thăm để r ú t thăm hiện trường một mảnh xôn xao liền ngay cả b à ơn trung tướng nhóm cũng là phát ra một điểm hư thanh đây cũng không phải là không có nguyên nhân d i ệ p phong thật đúng là chú ý qua còn lại mấy tiểu tổ tranh tài mà l y ông chỗ tiểu tổ sau cùng ra biên cục diện liền vô cùng có ý tứ một vòng cuối cùng bên trong điểm tích lũy lạc hậu l y ông nhất định phải điểm số lớn chiến thắng đối thủ dạ dẹp đi a m o đồng thời còn yêu cầu a rắt bại bởi d i ê u mazit chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể thu hoạch được ra biên tư cách nhưng mà trận đấu này bọn hắn mới có t h thu hoạch được ra i n tư cách nhưng mà trận đấu này q u trình c n g kết quả đều l à người nghẹn họng nhìn chân chối li ông đội tại đánh ra một cái làm cho này g không ư được ờ i tin điểm số tới. thể m số mọi người còn phát hiện trong trận đấu một A-mô người hiện chi tiết. Như giả còn trong trận như tướng chút phát dẹp Tỷ lao đấu đi cầu thủ đối với đối thủ quỷ dị dẹp lẹ chủ mắt cùng dơ ngón tay cùng cái v. V. Cái ngón vân vân. này dơ không thể nghi ngờ làm cho người hoài nghi trận đấu này là giả cầu hiểm nghi mà cùng lúc đó một cái khác trận đấu bên trong cũng đồng d ạ n g có khiến người giật mình sự t ì n h a d ắ t đối mặt d i ê u mazit đã tiến vào hai cái bóng tốt lại đều bị đang trực trọng tài chính xử phạt việt vị trước đây hủy bỏ g ấ c bóng cứ như vậy a r a c tại chỉ toàn thắng cầu bên trên vừa v ặ n lạc hậu ly ông hai cái b i ệ t khuất bị đào thải bị loại t u y ệ t đại đa số người đều cho rằng cái này hai trận trong trận đấu tồn tại vấn đề dù sao uefa thao túng t r a m t h onlit tranh tài sự tình nhìn mãi quen mắt hiện tại bọn hắn nghĩ cử đi ly ông tựa hồ cũng không phải là không có khả năng đương nhiên a r a c tại sau trận đấu khẳng định vô cùng biệt khuất hướng uefa chống á n hy vọng uefa mau chóng điều tra cái này hai trận tranh tài cho a r a c một cái công đạo nhưng sự thực là uefa mặc dù rất nhanh liền phái ra tổ điều tra nhưng tổ điều tra hết thể hành vi đều giống như là tại làm cái bộ dáng Làm qua loa. qua sau đó uefa tuyên bố cho đến trước mắt chúng ta không có tại cái này hai trận trong trận đấu phát hiện bất luận cái gì không thích hợp địa phương cũng không có bất kỳ cái gì cần bị điều tra địa phương đây quả thực là chửa thiên hạ cởi chê mà bây giờ may mắn ra biên ly ông lập tức tại đấu vòng loại rút thăm bên trong gặp yếu nhất đối thủ cái này khó tránh khỏi không khiến người ta hoài nghi đây cũng là uefa thao tác bất quá d i ệ p phong ngược lại là rất bình thường hoài nghi uefa tại sao muốn chiếu cố t như vậy ly ông đâu bọn hắn có cái gì đáng giá tờ latini làm như thế đồ vật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ vì tờ latini là người pháp không 3K thân nhi tự á. Khoe miệng mang theo chảo phúng, miệng mang có đạo lý. là mới tự dù i cái ệ p Phong nhẹ nhàng đầu, không suy nghĩ thêm nữa cái gì. lắp đầu, suy d sao trước mắt xem ra chuyện này việc không liên quan đến mình cùng mình cùng bớ ơn đều không có quá lớn liên quan không cần thiết truy đến cùng nếu như chờ có một ngày bớ ơn thật đụng phải ly ông khi đó bớ ơn liền thật có thể để ly ông biết một chút trên sân bóng thực lực mới thật sự là vương đạo r ú t thăm tiếp tục hướng xuống tiến hành dù sao hiện trường xôn xao căn bản sẽ không để uefa cấp cao tầng cảm thấy bất kỳ khó xử làm chính khách bọn hắn sớm đã thành thói quen không đem cảm xúc biểu đạt ở trên mặt c h ư ơ n năm mươi bảy tám đến lĩnh thưởng mạ xây lẹt Mạ xây lẹt đối thủ là inter milan tổ thứ hai quyết đấu ra lò hiện trường lại là một trận ồn ào trên mặt mỗi người biểu lộ đều mang không thể tưởng tượng nổi d i ệ p phong đại khái cũng giống như thế đây cũng quá trắng trận đi tờ latini chiếu cố l e g u một đội bóng đã thực nghệ cho l e ông đụng a b ổ còn chưa tính nhưng bây giờ mạ xây lẹt lại rút được một cái tốt lá thăm trong này không có vấn đề khả năng rất nhiều người trước tiên cảm thấy mạ xây lẹt đụng phải một cái cường đại đối thủ inter milan đây không phải cái gì tốt lá thăm nhưng ngươi không thể chỉ bằng ấn tượng đi cảm giác muốn ngang tương đối inter cố nhiên là truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng cầm tới trang t onlit về sau dưới thực lực trượt nghiêm trọng đã không có đủ chân chính quán quân sức cạnh tranh mà lại mấu chốt ở chỗ inter là lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên mà nhìn xem còn lại lấy tiểu tổ thứ nhất thân phận ra biên đội bóng đi bayern arsenal chelsea barcelona trong này inter sức cạnh tranh cơ hồ chính là yếu nhất lại làm như vậy xuống dưới trang t onlit chẳng phải là muốn biến thành mấy cái đại lao trò chơi d i ệ p phong đã không muốn nhìn tiếp nữa bởi vì hắn cảm thấy đương một cái trò chơi mất đi tối thiểu nhất công bằng thời điểm c ũ người nói tờ latini g h Bayon có thể c ũ hay không h nhận cảm t tử i ế vong uy hiếm a dỗ bên bệ miệng giống như cười mà không phải cười mà hỏi bóng đá mặc dù là rất bình thường thuần túy vận động hạng mục nhưng bởi vì phan bóng đá quần thể khổng lồ tự nhiên sự tình gì đều sẽ phát sinh thì như cái nào đó trọng tài tại nào đó trận đấu bên trong biểu hiện ra cố ý t h i ê n v ị mà lại trận đấu này c a n hệ trọng đại như vậy sau trận đấu hắn liền có thể thu được tử vong uy hiếp mà bây giờ đợi latini như thế trắng trận thao túng r ú t tham đoán chừng khó tránh khỏi có cấp tiến phan bóng đá làm ra cái gì cấp tiến sự t ì n h tới có lẽ hắn đã sớm không cần thiết đi bởi vì nhận được nhiều lắm d i ệ p phong nhún b a i trên mặt cũng đồng d ạ n g mang theo đ ù a cận ta cảm thấy hắn c á i mông d ư ớ i đáy tuyệt đối không sạch sẽ nếu là có một ngày thật bị cha đoán chừng hắn tránh không được ngồi sổ mục giam di bơ di lúc này đột nhiên đâm mặc dù j i b u r i là người pháp nhưng đối với cùng là người pháp tờ latini đại khái cũng là không có hảo cảm gì dù sao tờ latini trên uef hạ vị về sau làm đều không phải là nhân sự hắn đã sớm không phải cái k i a truyền kỳ ngôi sao bóng đá mà là một cái chính c ô n g chính khách chỉ thế thôi lúc này bayern bị rút ra đối thủ là thụy sĩ đội bóng bạt dẻo đ i ể n hình sen vào châu âu nhị lưu cùng tam lưu ở giữa đội bóng kết quả này để bayern đ a m cầu thủ có chút một lời khó nói hết cũng không biết nói cái gì cho phải dù sao vô luận đụng phải a y đối bỡn mà nói đều không có quá lớn khác nhau như vậy là bạt d o tự nhiên cũng không quan trọng chỉ bất quá đám cầu thủ vẫn là không có nghĩ đến uefa sẽ đem bờ ơn cùng bạn ra an bài cùng một chỗ đối thủ này h i ệ n nhiên là không có cách nào cho bờ ơn tạo thành uy hiếp chẳng lẽ uefa thái độ đối với bờ ơn cũng là cử đi bằng không vì cái gì không an bài một chút ac milan đương một chút bờ ơn đã thử vào đâu không thể không nói uefa các đại lão suy nghĩ cái gì diệp phong là không hiểu rõ có ý tứ chính là có thụ chú ý milan cùng ac nan đụng nhau cái này h i ệ n nhiên là cùng một cái cấp bậc va chạm rút thăm nghi thức kết thúc mọi người cũng không có tiếp tục náo loạn hào hứng thế là riêng phần mình về nhà chuẩn bị đi nghỉ phép làm trước khi đi lộ ra có chút lén lén lút lút giống như đã làm gì việc trái với lương tâm mà đồng dạng diệp phong giống như cười mà không phải cười nhìn xem làm đem làm thấy chạy chối chết lái xe liền chạy diệp phong đoán được làm đã làm gì đưa tiên tất cả k h á c h nhân diệp phong trở lại mình thu thập quần áo chơi bóng gian phòng liếc mắt liền nhìn ra dị dạng nguyên bản treo ở nơi đó món kia thuộc về làm đơn quần áo chơi bóng không thấy ha ha một chút cũng không muốn xóa quả nhiên bị làm trộm đi đoán chừng làm là tuyệt đối không nguyện ý mình quần áo chơi bóng bị làm chiến lợi phẩm cứ như vậy bẩy ở diệp phong trong nhà cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn lặng lẽ lấy đi đổi một cái ý tứ biểu đạt chính là trộm đi bất quá làm thật dễ dàng như vậy liền trộm đi hắn quần áo chơi bóng cái gọi là ma cao một t h ư ớ c đạo cao một trượng diệp phong có thể đại ý như vậy c ư ờ i hì hì từ trong một chiếc hộp móc ra một kiện quần áo chơi bóng lại treo ở nguyên lai chống chỗ vị trí bên trên diệp phong hài lòng cười cái này quần áo chơi bóng thình lình mới là trận đấu kêu bên trong diệp phong cùng làm trao đổi tới quần áo chơi bóng như vậy làm trộm đi chính là cái gì đâu làm về đến nhà n h ữ tim động tốc độ không ngừng đang tăng nhanh lần thứ nhất t r ộ n đồ đến cùng vẫn là rất bình thường kích th chờ làm mở ra quần áo chơi bóng cẩn thận xem xét lại đột nhiên xứng sở tại nơi đó mẹ nó bị lừa rồi cái này quần áo chơi bóng làm ơn cái này mùa giải quần áo chơi bóng căn bản cũng không phải là hai cái mùa giải trước quần áo chơi bóng làm hận không thể lái xe xông về diệp phong nhà hảo hảo cùng diệp phong cái này lừa đảo nói một chút đạo lý ngươi mẹ nó cũng quá đáng đi thế mà còn đem ta quần áo chơi bóng đánh cháo rồi ngươi là liệu định ta sẽ trộm quần áo chơi bóng đúng hay không làm đã có chút nhận bệnh bày ra diệp phong như thế một tên hôn đản đồng đội đơn giản có thể để cho nghề nghiệp của hắn kiếp sống rút ngắn nhiều năm diệp phong cái này đông nghị kỳ có chút về hoa hạ bồi tiếp ra gian mãi mãi qua một cái tết nguyên đán thuận tiện chạy xô mấy trận kiếm chút thu nhập thêm trở lại m u nít về sau lại giúp đưa phụ thân bận rộn nấu nướng trường học sự t ì n h trải qua một đoạn thời gian trù bị diệp thành cơm chưa trường học chủ nghệ rốt cuộc chuẩn bị chính thức tuyển nhận học viên làm cả đời đầu bếp diệp thành mặc dù có thể tại diệp phong tài t r ợ hạ tướng cơm chưa quán khai biến toàn bộ nước đức thậm chí là toàn bộ châu âu nhưng vấn đề là quản lý công việc thật không phải hắn nguyện ý làm hắn liền nguyện ý mỗi ngày tại bếp lò bên cạnh nhất thiết xào xào thời g mà kéo nấu nướng trường học đem tài nấu nướng của mình chuyển thụ ra ngoài như thế để diệp thành thật cao hứng dù sao làm người sư là rất đáng được kiêu ngạo sự tình dù là hắn có thể dạy cho người khác vẹn vẹn chỉ là trung nghệ cũng đủ làm cho hắn cao hứng cái này gọi nhân sinh cảm giác thành cựu cũng không phải kiếm tiền có thể sánh được d i ệ p phong tham gia gầy dựng điện lễ thậm chí còn đem m u lơ mấy cái tìm tới giúp hắn cùng một chỗ đ ứ n g đ à i trợ giúp nấu nướng trường học một lần là nổi tiếng khai hỏa nổi tiếng nhóm đầu tiên học viên cơ hồ đều là nước đức người số ít mấy cái mới là hoa kiều người hoa vì cái gì nước đức người sẽ đều cơm chưa cảm thấy hứng thú như vậy một phương diện bọn hắn muốn học một cái tay nghề nghề nghiệp một phương diện khác bọn hắn cũng là bởi vì diệp phong cái này danh nhân hiệu ứng dù sao diệp phong hiện tại nổi tiếng cơ hồ đã đạt đến thế giới cao cấp nhất tiêu chuẩn có thể nói là không ai không biết không người không hay chuyện còn lại liền không cần diệp phong quan tâm mặc dù phụ thân hắn vẫn muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp nhưng diệp phong lại thế nào khả năng ném bóng đá đi xào giao đ ầ u đông nghị kỳ kết thúc trước đó diệp phong n ê n đón một kiện đại sự hắn muốn tham gia p i p a lễ trao giải năm ngoái châu âu giải quả cầu vàng cùng p i p a cầu thủ xuất sắc nhất thế giới sáp nhập về sau mặc dù luôn có tin tức truyền thuyết châu âu giải quả cầu vàng sẽ một lần nữa bình chọn nhưng cho tới bây giờ cũng không có cái gì hành động thực tế hai tòa nhà giải thưởng y nguyên vẫn là s á t nhập thành một cái giải thưởng chính là f i f a giải quả cầu vàng có lẽ là bởi vì diệp phong v ẫ n đỉnh để mọi người phổ biến cảm thấy không có cái gì tấm màn đen đi bất quá đối với diệp phong tới nói hắn thật đúng là chờ mong giải thưởng lại cách ra dạng này mình liền có thể thêm một cái cút lần này diệp phong càng giống như là đến đi một cái đi ngang qua sân khấu có lẽ năm ngoái lúc này p i p a giải quả cầu vàng tại kết quả công bố trước đó còn có rất nhiều lo lắng lúc ấy diệp phong gặp phải rất nhiều cạnh tranh sơn đờ ba lạt messi tựa hồ mỗi một cái đối thủ cũng có thể nâng lên giải quả cầu vàng cút hôm nay cục diện liền hoàn toàn khác biệt mặc dù f i f a y nguyên công bố một món lớn người ứng cử nhưng ai cũng biết đó căn bản không có chút ý nghĩa nào ai có thể cướp đi diệp phong giải quả cầu vàng nhìn xem diệp phong một năm này thành tích đi dẫn đầu bên đoạt lại bundesliga quán quân v ẫ n đỉnh trang tv o l i mới mùa giải bắt đầu lại liên tục cầm tới g ở mạn cột quán quân ở rộ tín súp tơ cột quán quân cùng p i p a club đất cột quán quân có thể nói câu lạc bộ có thể cầm tới vinh dự diệp phong trong vòng một năm cơ hổ cầm mấy lần mà người biểu hiện đâu lấy giữ a trận cầu thủ thân phận lấy được bundesliga g i à y vàng sáng tạo ghi chép lấy được t r a m g i o n l i g i à y vàng đem t r a m g i onlid đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép để cao đến một cái tất cả mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ làm ơn chân chính hạnh tâm diệp phong đ ã ra chinh phục toàn bộ thế giới bóng đá nếu như vậy diệp phong còn không thể nâng lên f i f a giải quả cầu v à n g quốc như vậy cái này giải thưởng cũng liền thật không tiếp tục bình chọn cần thiết diệp phong có đối thủ cạnh tranh sao bên ngoài là có có lẽ là p i p a hỗ trợ tạo thế lại thêm các truyền thông cũng vui vẻ tại có kịch liệt cạnh tranh. cưỡng ép đem messi cùng sờ giờ cũng nâng vì đoạt giải quán quân lôi cuốn messi bên trên mùa giải dẫn đầu ba ca vệ miện la liga quán quân đồng thời xông vào tram t o n l e a g u e trận chung kết thành tích cũng coi như không tệ đồng thời messi tại la liga bên trong đánh vào 31 cái d i ậ n bóng biểu hiện cực kỳ trói mắt sờ giờ phương diện mặc dù hắn còn không có dẫn đầu rio majit lật đổ ba ca thống trị nhưng lại t ừ như mặt trời ban trưa ba ca trong tay cướp đi một cái cúp nhà vua đồng thời cá nhân hắn các hạng thi đấu sự tỉnh dẫn bóng tổng số đạt đến n ă cái cũng lấy được la liga dạy vàng cùng châu âu dạy vàng chỉ bất quá vô luận messi cùng sờ giờ có dạng gì biểu hiện tại diệp phong trước mặt đều cũng không đủ sức thuyết phục dù sao diệp phong quá trói mắt có lẽ coi như kiêu ngạo bọn hắn cũng biết năm nay bọn hắn bất quá là diệp phong vật làm nền căn bản không có khả năng lấy được thưởng dù sao rau cải sôi công ty đối với phi pha giải quả cầu vàng được chủ tỷ lệ đặt cực là có thể nói rõ hết thảy diệp phong đoạt giải quán quân b à n khẩu cơ hồ đều nhanh muốn phong bàn lễ trao giải vẫn là tại sủ dịch ca kịch viện long trọng cử hành nơi này diệp phong đã có chút quen thuộc rất nhiều giới bóng đá danh túc cũng đều được mời tham gia lễ trao giải hiện trường vô cùng náo nhiệt diệp phong không thể nói mặc dù mấy cái đồng đội đều không có tiến vào phi pha giải quả cầu vàng ba hạng đầu người ứng cử danh sách nhưng bọn hắn lại tiến vào hàng năm tốt nhất đội hình đồng dạng cần lên đài l ĩ n h thưởng không thể không nói bay ơn chính là lần này bình chọn lớn nhất bên thắng nơ ơ làm diệp phong jiba j bốn người tiến vào hàng năm tốt nhất đội hình hất ra tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ câu lạc bộ đầu tiên trao giải chính là tốt nhất đội hình mọi người đứng thành một hàng từ cầu vương vệ lệ trong tay lấy được thuộc về m ì n h quốc nhưng mà chờ trao giải kết thúc mọi người xuống đài về sau tại diệp phong kia trực câu câu dưới con mắt ba người liếc mắt như nhau rất bình thường tự giác đem c ú t đều đưa tới diệp phong trong tay không cần hoài nghi bọn họ cũng đều biết diệp phong suy nghĩ cái gì làm diệp phong cơ hữu tốt bọn hắn t ạ i hiểu do bất quá diệp phong đam mê thu thập c ú t huy trường mà lại coi như không phải là của mình c ú t huy trường diệp phong cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt nếu như mình trong tay bưng lấy huy chương rời đi mà không cho diệp phong có trời mới biết diệp phong trở lại câu lạc bộ về sau sẽ làm sao chỉnh cổ bọn hắn cho nên giao ra c ú t bảo mệnh vẫn rất có cần thiết thế là diệp phong ôm bốn cái cúp đắc ý số này thật giống như chắp đầu đại lão đi theo phía sau mấy cái biểu lộ bất đắc dĩ tiểu、đệ. tiếp sóng hình tượng rất tự nhiên bắt giữ cái này ống k í n h cũng làm cho chiếc máy truyền hình quan sát lễ trao giải fans hâm mộ bóng đá hết sức vui mừng nhìn xem làm bọn h ắ n lũ ván dáng vẻ chẳng lẽ diệp phong tại bờ ân là cầu bá diệp phong thu thập đam mê đã hết có thuốc chữa m á n h liệt đề nghị về sau tất cả giải thưởng đều không có cút nhìn diệp phong còn thu thập cái g i ắ m cũng may mắn năm nay bờ ân tiến vào hàng năm tốt nhất đội hình cầu thủ nhiều bằng không diệp phong còn không phải xuống tay với người khác sau đó ban phát chính là p i p a chủ tịch đặc biệt thưởng bờ l a t t e đem cái này vinh dự đưa cho quang vinh về hưu d i ệ p phong khâm phục vỗ tay đồng thời trong lòng cũng có chút t i ế c t đối mình có vẻ như trong thời gian ngắn cũng không có cách nào cầm tới cái này khắc cốt phi pha chủ tịch đặc biệt thưởng chỉ bằng phi pha chủ tịch người yêu thích có thể sẽ căn cứ một năm nay phi pha đàn chuyện gì xảy ra mà có chỗ khuynh ư ớ n g tỷ như năm ngoái cho dưới biển liên đoàn bóng đá cũng là bởi vì dưới biển phát sinh động đất mà năm nay cho f e r g u s o n là bởi vì lao ra từ tại mu ngây người hai mươi mấy cái mùa giải thành tích nổi bật sau rốt c ụ c về hưu như vậy lúc nào có thể đến phi mình diệm phong nhìn về phía phơ g i sơn ánh mắt là vô cùng hâm mộ cái ánh mắt này thật giống như rất nhiều người trông thấy làm cho người không thể ngăn cản mỹ nữ đồng dạng sau đó ban phát chính là tốt nhất bóng đá nam huấn luyện viên thưởng cái này giảng liên cùng bayern không có bất cứ quan hệ nào cầm tới cái này giải thưởng chính là tiền nhiệm barcelona huấn luyện viên trưởng gadiola bên trên mùa giải mặc dù bayern lấy được song quân vương nhưng cuối cùng dẫn đầu đội bóng đoạt giải quán quân chính là trợ lý huấn luyện viên gờ răng chấp giáo thời gian càng dài cờ l i n h m a n n tại mùa giải thời kỳ cuối tan học đi cho nên hai người đều không có tư cách này mặc dù gadiola ở trên mùa giải t r a m g tv onlit trong trận chung kết dẫn đầu ba ca bị bơn tốt đánh một trận nhưng ở không có tốt hơn lựa chọn tình huống d ư ớ i gadiola vẫn là lấy được cái này giải thưởng lên đài lĩnh thưởng thời điểm gadiola nhìn về phía dưới đài bơn t r ú n g tướng bên này trong ánh mắt mang theo một chút xíu đắc ý cùng một chút xíu khiêu khích đại khai ý tứ chính là nhìn ta chính là tốt nhất huấn luyện viên trưởng bất quá đáp lại hắn thì là bơn t r ú n g tướng ánh mắt khinh thường kia thật vậy mình đương nhân vật t à nha nếu không phải gờ răng đại diện bơn huấn luyện viên trưởng thời gian quá ngắn còn có ngơi chuyện gì tất cả mọi người biết gadiola cùng bơn cho nên đều lộ ra xem kịch vui biểu lộ chương năm trăm bảy mươi chín kinh khủng thống trị lực rất vinh hạnh có thể cầm tới huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự đây là đối t a c h ấ p giáo thành tích khẳng định đương nhiên cái này không chỉ là chính ta công lao còn có ba ca câu lạc bộ toàn thể thành viên chúng ta cùng một chỗ vượt qua mấy cái vui sướng mùa giải ba ca lấy được thành tựu là làm người kiêu ngạo tương lai sẽ như thế nào ta cũng không biết nhưng ta nghĩ cái này tuyệt sẽ không là ta một lần cuối cùng đứng tại cái này lĩnh thưởng trên đài gadiola phát biểu không nói tới một chữ b a y e n trên thực tế hắn chính thức chấp giáo bern tranh tài cũng liền hai ba trận thực sự một lời khó nói hết tại ga diola nói chuyện thời điểm diệp phong một cái nhịn không được thế mà bật cười hơn nữa còn bị quay phim sư bắt giữ một v ừ i vặn hắn không muốn cười vốn định bảo trì nghiêm túc tới nhưng thật không có có thể nhịn được người xác định cầm tới huấn luyện viên xuất sắc nhất vinh dự là đối người khẳng định mà không phải đối người chế d â ước bên trên mùa giải tram t i onlit trận chung kết ba ca bị bê t n đã cho đức h n h gì nếu là đội t h à n h ta ta đều không có ý tứ lên đài l ĩ n h thưởng một đoạn này lễ trao giải sau không chút huyền miệm trở thành mọi người t r u trọc tiêu điểm diệp phong đối ga diola k h i thường đã lộ rõ trên mặt không che giấu chút nào gadiola bị d i ệ p phong cười đến tạm ngừng không nói nên lời qua loa kết thúc mặt đỏ lên xuống n à i vô cùng chật vật cũng may mắn người chủ trì khống t r à n g thành công lập tức bắt đầu xuống một hạng trao giải bằng không sự chú ý của mọi người đều trên người gadiola chỉ sợ hắn sẽ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào c á s hàng năm tốt nhất dẫn bóng thưởng lấy được thưởng người lại là người quen mới vừa cùng d i ệ p phong từng có giao thủ n e y ma r trên màn hình lớn phát hình n e y ma r cái này rất bóng tại san t o t giao đấu phờ là mẹn cổ ba giáp trong trận đấu nơi ma từ bên trái đường biền châu khởi động chụp câu thoát khỏi đối phương hai tên cầu thủ k phòng cùng đồng đội gặp trở ngại phối hợp về sau đại khái dạng này dẫn bóng cũng chỉ có nam mỹ cầu thủ có thể làm được ra cái này cũng đủ để diệm phong hâm mộ đến ngã thị chẳng lẽ mình dẫn bóng còn kém vì cái gì cái này cúc không cho mình năm ngoái một năm trọn diệm phong cũng không có thiếu đánh vào đặc sắc dẫn bóng thậm chí rất nhiều dẫn bóng đều kinh thế hai tục chỉ ít theo diệp phong trong đó tuyệt đối có mấy cái rung động thế giới dẫn bóng không thể so với nây ma dẫn bóng trên lệ n h bất quá diệp phong hoài nghi f i f a có chút ngồi hàng hàng phân quả quả ý tứ lại hoặc là f i f a có chút muốn giúp nây ma tạo thế ý tứ mới có thể đem b ú s t c a r tốt nhất dẫn bóng thưởng b à n phát cho nây ma lại bỏ lỡ một cái cút đây đối với diệp phong tới nói nhưng so sánh đánh bay một cất s u ố t gôn càng khó chịu hơn mẹ nó không phải liền là luyện qua mấy người sau đó dẫn bóng sao chờ ta mua chút kỹ năng ta cũng không tin qua rơi đối thủ toàn bộ đội bóng lại dẫn bóng ngươi còn dám không đem cái này cút bàn ta dù sao diệp phong bây giờ nhìn hướng lây ma biểu lộ là rất bình thường bất tiện lây ma chú ý tới diệp phong ánh mắt bất quá hắn cũng không biết diệp phong đang suy nghĩ gì còn tưởng rằng mình ở nơi nào chọc tới diệp phong đây chẳng lẽ là bởi vì phi p h á lúc nhất cục thời điểm diễn kịch tốt ta lão tử không đi bay đ ơ n ngươi lại không làm gì được đến ta sau đó thế giới bóng đá tiểu thư giải thưởng ban phát cho nhật bản nữ cầu thủ dợ tuệ h i mặc truyền thống kimono nàng kết thúc mở ra dự cự tinh mạ tạ đối cái này giải thưởng năm ngay cả bá lũng đoạn cũng trở thành thủ vị lấy được vinh hạnh đặc biệt này châu á cầu thủ diệp phong tại giới đài cũng vì vị này nhật bản n trong ánh mắt tuyệt không hâm mộ không có cách cái này cúp là hắn vĩnh viễn cũng không lấy được dù sao hắn không có khả năng đi làm giải phẫu đá bóng đá nữ duy nhất có khả năng cầm tới cái này giải thưởng cơ hội chính là hắn lấy d ở tuệ hy sau đó thuận lý thành trương đem d ở tuệ hy cúp bỏ vào mình vinh dự thất nhưng mà nhìn xem d ở tuệ hy tấm t i a so mu lơ cũng không khá hơn chút nào mặt d i ệ p phong liền cái gì dục vọng cũng không có không đáng không đáng vì một cái cúp lại đem mình cũng trộm vào bằng không mình quay đầu cho mạ tạ gọi điện thoại mua nàng một cái cúp dù sao mạ tạ có năm cái cũng không kém một cái kia mấu chốt nhất ở chỗ bóng đá nữ sinh tồn điều kiện cũng không thế nào coi như mạnh như m ạ tạ thu nhập cũng thấp đáng thương chỉ cần mình kéo bảng giá đầy đủ cao có lẽ nàng liền nguyện ý đâu tốt đ ẹ chuyện này về sau lại nghiên cứu đi dù sao tiếp xuống chính là trọng đầu hí, diệp phong đã làm tốt lên đài nhận lấy phi pha giải quả cầu vàng chuẩn bị rất nhanh trên màn hình lớn liền bắt đầu phát ra ba vị người ứng cử quá khứ một cái mùa giải kinh diễm biểu hiện tuyển tập phối hợp sụp sôi bối cảnh â m nhạc thật giống như sử thi mạng lớn đồng dạng để cho người ta kích động chờ phim ngắn phát ra kết thúc trao giải khen ngợi lên đài tốt mập một người a d i ệ p phong nhìn xem map đ ô n đ ô n đi đến sân khấu ronaldo e m chút nhịn không được cười phun ra ngoài cũng không biết ronaldo đến cùng chỗ nào nghĩ quẩn xuất ngũ sau liền triệt để từ bỏ thể trọng k h ô n g chế thậm chí tới nói khi hắn còn không có xuất ngũ thời điểm thể trọng liền đã có chút không k h ô n g chế nổi sau đó đại môn mở ra vợ latte r cùng tợ latini hai vị này phi pha đàn đại lao cùng nhau mà ra bọn hắn cũng đem làm trao giải khen ngợi cùng một chỗ chứng kiến cuối cùng nhất có phân lượng giải thưởng không biết vì cái gì không khí hiện trường đã có chút gấp trương khải động cái này vạn chúng chú m ụ thời khắc khó tránh khỏi làm cho lòng người n ả y ra tốc diệm phong rất bình tĩnh Chỉ ít mặt ngoài là như thế、này. Hắn ít mặt biết ngoài này. là rõ, khả ô n mình thành g ai có thể đối với mình tạo thành hiếp. có thể tạo Bất uy u q năng mình đang ở thứ ì n huống nào sẽ v t bỏ FIFA giải quả cầu v à nhất g k ả năng n thứ h fifa điên thật rồi trực tiếp t h an bài messi hoặc là sờ giờ cầm thưởng bất quá nghĩ như thế nào fifa cũng không thể làm chuyện ngu xuẩn như thế cứ như vậy cái này giải thưởng liền triệt để đã mất đi ý nghĩa về sau không ai lại cùng bọn họ chơi loại thứ hai khả năng cái nào đó khả năng tiếp xúc đến kết quả cuối cùng nhân viên công tác ra ngoài mục đích nào đó soán cải bỏ phiếu kết quả để cho mình không địch lại sờ giờ hoặc là messi đương nhiên khả năng này cũng cực kỳ bẽ nhỏ điều tra ra xử bắn năm phút sai lầm cũng đỡ không nổi loại thứ ba khả năng chính là tất cả tham dự bỏ phiếu người đều lần đầu tiên đã mất đi công bằng rời sân chính là cảm thấy sờ giờ hoặc là messi biểu hiện mạnh hơn chính mình nếu quả thật xuất hiện loại khả năng này tiêu diệp phong cũng là không lời nào để nói loại thứ tư khả năng chính lần này Zona là dài trao giải kết quả. một quả. đô b giống như tại truyền lại một loại nào đó tin tức đón lấy đại la mở phong thư mình trước nhìn một chút sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú lộ ra một cái rất có tâm h ý tiêu d u n g không biết vì cái gì rất nhiều người đột nhiên cảm thấy sự tình giống như không có đơn giản như vậy bất quá sự thật chứng minh z o n a no vẹn vẹn chỉ là nghịch lợm hắn đem giấy trong tay hướng về dưới đài tất cả người xem lật một cái rõ ràng lộ ra phía trên danh tự đồng thời miệng bên trong cũng công bố kết quả thu hoạch được phi pha giải quả cầu vàng chính là diệp phong hiện trường sôi trào khắp trốn tất cả mọi người đang vì diệp phong mà vỗ tay g e o họ diệp phong nghe được tên của mình không biết vì cái gì giống như nội tâm cũng không có cỡ nào kích động đương một việc đã không có huyền n i ệ m thời điểm ngươi liền hoàn toàn không cần thiết vì nó lo lắng sự thật chính là như vậy tại tiếng vỗ tay cùng tất cả mọi người chúc phúc trong ánh mắt diệp phong đứng dậy đầu tiên là cùng bên người hai vị người ứng cử sờ giờ cùng messi lễ phép tính chất n ắ m tay sau đó mới mở ra lục thân không nhận bộ pháp đi lên sân khấu một khắc này ánh mắt của cả thế giới đều tập trung trên người diệp phong theo hắn di động mà di động cùng bờ latter n ắ m tay cùng tờ l t i n i năm tay mặc dù diệp phong đối hai cái này chính khách cũng không quá thật tốt cảm giác nhưng ít ra trên đài vẫn là phải cho bọn hắn mặt m ũ i bất qua sau đó diệp phong thái độ đối với jonano liền hoàn toàn khác biệt nụ cười trên mặt căn bản là ngăn không được làm chứng kiến qua jonano không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật bóng tuổi trẻ cầu thủ lại có cái nào không đối v o n a n o tâm trí hướng về đâu jonano nói một tiếng chúc mừng sau đó đem cúp đưa đến diệp phong trong tay lúc này trên màn hình lớn xuất hiện từng cái người ứng cử lấy được số phiếu thống kê hiện trường một m ả n h xôn xao tất cả mọi người căn bản bình tĩnh không xuống kết quả này nhưng thực sự hơi cường điệu quá có lẽ phần lớn người đều biết ưu thế rõ ràng diệp phong nhất định sẽ đoạt giải nhưng lại tuyệt sẽ không nghĩ đến diệp phong ưu thế lại đã đạt tới mức độ khó mà tin nổi năm nay f i f a giải quả cầu vàng bình chọn quy tắc cùng năm ngoái một bộ phận số phiếu đến từ toàn cầu 28 nhà truyền thông bóng đá phóng viên một bộ phận số phiếu đến từ f i f a dưới cờ hai m cái hiệp hội đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cùng đội tuyển quốc gia đội trưởng rất nhiều người suy đoán tại đông đảo người ứng cử bên trong diệp phong số phiếu nhất định sẽ xa xa dẫn trước messi cùng sờ cũng sẽ có không tính quá thấp số phiếu còn lại thì từ còn lại người ứng cử cầm tới nhưng mà hiện tại xuất hiện tại trên màn hình lớn kết quả lại lại như thế làm cho người chấn k i n h bài danh thứ ba chính là sờ i ờ hắn đến phiếu suất vẹn vẹn chỉ có 13, 54%. xếp hạng thứ hai chính là messi hắn đến phiếu suất khó khăn lắm vượt qua 15%, vì 15, 60%. còn lại vô luận di bơ e di vẫn là savi đều không có vượt qua 5%, còn lại người ứng cử đến phiếu suất thì càng là đáng thương như vậy số phiếu đều đi nơi nào bỏ phiếu bỏ qua quyền rồi hiển nhiên không phải đáp án chỉ có một cái đó chính là bọn họ đều đem số phiếu ném đến diệp phong trên đầu diệp phong đến phiếu xuất đạt đến không thể tưởng tượng nổi 55, 24%. n ế u như tất cả bỏ phiếu người đem thứ nhất lựa chọn đầu cho một cái cầu thủ như vậy cái này cầu thủ đến phiếu xuất hẳn là vì 55, 56%. điều này có ý vị gì ý vị này cơ hồ tất cả mọi người đem thứ nhất lựa chọn đầu cho diệp phong chỉ có vị trí thậm chí mấy người không có làm ra lựa chọn như vậy tới không nên cảm thấy 55, 24% cái số này nhìn xem vượt qua một nửa nhưng thực tế ý nghĩa còn kém không nhiều là mắt phiếu dù sao bỏ phiếu quy tắc là như thế này n g sau, sau đó t đến phiên diệp phong lên tiếng vớt ve trong tay cút kia quen thuộc chất liệu cùng hắn vô số lần thưởng thức qua năm ngoái phi pha giải quả cầu vàng cúp hoàn toàn tương tự không khác chút nào cái này tựa như là ta lần thứ hai thắng được cái này giải thưởng không thể không nói cảm giác này y nguyên rất tuyệt trước cảm tạ một chút tất cả vì ta bỏ phiếu cầu thủ huấn luyện viên cùng truyền thông bằng h ư u cảm tạ các người yêu thích cũng cảm tạ các ngươi công chính sau đó cần cảm tạ một chút đội h ư u của ta cùng huấn luyện viên quán quân vinh quang thuộc về tất cả chúng ta giải quả cầu vang c ú t cũng giống vậy quá khứ thành tích cũng không cần lấy ra nói khoác nhưng tương lai ta còn muốn tiếp tục đứng tại cái này lĩnh thưởng trên này một mực tiếp tục như vậy đương nhiên ta không hy vọng giới bóng đá quá tịch mịch ta hy vọng có người có thể đứng ra thực sự trở thành đối thủ của ta dạng này còn giống như có thể có ý tứ một chút cuối cùng ta nghĩ thừa cơ hội này hỏi một chút mấy vị đại lão ta đã có hai cái giống nhau như lúc cút sang năm các ngươi có thể hay không đổi một cái thiết kế cho cút thay đổi dạng cũng cho ta có chút mới mẹ cảm giác diệp phong rất cuồng ngạo thật giống như không coi ai ra gì dáng vẻ nhưng vấn đề là hắn có vốn liếng cuồng ngạo a chỉ là trước mắt mà nói d ư ớ i bóng đá còn không có một người chân chính có diệp phong đồng dạng thống trị lực cho dù là messi cùng sờ giờ cũng không được cho nên cho dù rất nhiều đám cầu thủ không quen nhìn diệp phong nhưng lại cầm diệp phong không có bất kỳ biện pháp nào hiện tại liền ngay cả bờ latter cùng tờ latini nhìn về phía diệp phong biểu lộ đều rất bình thường bất tiện mẹ nó thế mà còn muốn chúng ta cho cúp đội thiết kế ngươi cho rằng ngươi là ai tin hay không sang năm an bài cho người đến rõ ràng phải biết sang năm bình chọn ảnh hưởng nhân tố coi như nhiều lắm uefa có thể trong trang tí olit n an bài bayern đồng thời cũng có thể trên giải ấu dô an bài nước đức đội nếu là bayern lấy không được trang tí olit n nước đức đội cũng lấy không được giải ấu dô như vậy diệp phong lại nghị cầm phi pha giải quả cầu vàng khả năng liền không lớn đi đương nhiên tờ latini cũng chính là suy nghĩ một chút c h ỉ ít có một số chuyện có thể vụ trộm thao tác nhưng qua trắng trợn hắn cũng không chịu được nổi lễ trao giải kết thúc diệp phong bưng lấy năm cái cúp tiếp nhận các ký giả phỏng vấn đương nhiên đại bộ phận phóng viên đều là chính thức an bài phóng viên cùng đường viền báo nhỏ phóng viên không giống bọn hắn không sẽ hỏi một chút quá xảo trá vấn đề bất quá dù cho dạng này các phóng viên cũng là thắng lợi trở về bởi vì bọn hắn cảm giác diệp phong quá bành trướng l ờ i gì cũng dám ra bên ngoài bước lên mà diệp phong thì cùng các đội hữu cùng một chỗ bay trở về munit thậm chí bọn hắn ở trên máy bay lại bắt đầu chúc mừng chuẩn bị ở sau đó sân nhà trong trận đấu an bài một cái đ ể diệp phong biểu hiện ra f i f a giải quả cầu vàng câu dù sao cho dù là b a y e n cũng cần đến dính chút ánh sáng a có được f i f a đàn đệ nhất nhân b a y e n m u n i t buôn bán thu nhập đều tăng lên không ít toàn thế giới chú ý để những cái kia các nhà tài trợ cơ tiền mặt tranh cướp giành giật đến cùng bayern hợp đồng Trước ta, tranh tài trước khi bắt đầu. Diệp phong tại được cờ câu lạc đáp đừng hộp Diệp ứng không. A-Li-Hân sân bóng, nở Phong Bayon giao đi khi đêm lở b đấu đầu. Cái, thường, thường thường cái n à trước ấ mắt mà nói cũng chỉ có diệp phong cầm tới cái này phi pha giải quả cầu vàng thời điểm mới có một triển lãm cá nhân bày ra cúp nghi thức bayern fans hâm mộ bóng đá hưng phấn đến đều nhanh muốn bất tỉnh diệp phong trong tay c ú t chính là bayern cường đại biểu tượng tại diệp phong trước đó b a y e n đ ã t h ậ t lâu đều chưa từng sinh ra chân chính phi pha đàn người thứ nhất giải quả cầu vàng càng là cực kỳ lâu sự tính trước kia là một siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ ngôi sao bóng đá t ầ n g thứ cũng là muốn có thể cùng tướng xứng đôi nếu như đối siêu cấp cự tinh đều không có lực hấp dẫn vậy còn gọi cái gì siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ vì cái gì r i ê n ma dít nhiều như vậy phan bóng đá không phải liền là bởi vì bọn hắn ngôi sao bóng đá cỡ nào mỗi một cái trên trận cầu thủ đều là n g ư ờ i nghe nhiều nên thuộc trong đó càng là mấy cái giải quả cầu vàng người đoạt giải nhìn xem thế kỷ mới đến nay được quan tâm nhất lực ảnh hưởng lớn nhất đội bóng đi cái nào không phải có giải quả cầu vàng được chủ phải giải nào không vàng chân quả đâu. tọa mà u qua qua xuống đều quả cầu có được qua Sager, có được Messi, Milan có được cạ cạ, Diomagic cần nói, mấy cái, liền ngay cả có chút xuống dốc nói, đi Milan ngay ra S.G., Messi, không B.K. mấy Liverpool liền giải v n g được chủ. Mà bây giờ bayern rốt cục lại có mình siêu cấp tự tin mà lại đây đã là diệp phong lần thứ hai nâng lên giải quả cầu v à n g cút cái này cũng trực tiếp đã chứng minh diệp phong đối giới bóng đá thống trị lực mọi người thích tòa này cút sao diệp phong cầm lên m i c r o p h o n cười lối nhìn trên đài p a n bóng đá nói nhìn trên đài tự nhiên một mảnh anh gọi không có cái gì so đây càng nhận người thích đã mọi người thích vậy ta liền đem tòa này cúp đưa cho mọi người tốt ta ta thừa nhận trong tay của ta cúp là ta chuyên môn định chế phục chế phẩm cũng không phải là thật cúp bất quá ta lặng lẽ nói cho các người biết ta cái này phục chế phẩm cúp chế tắc lúc dùng hoàng kim nhưng so sánh chính phẩm giải quả cầu vàng cúp dùng hoàng kim còn nhiều phục chế phẩm chỉ có một cái cho nên trong các ngươi chỉ có một cái may mắn có thể cầm tới về phần ai có thể trở thành cái này may mắn như vậy thì hoàn toàn giao cho vật khí thấy không trong tay của ta cái này lạp tập phía trên mở ra một cái phần mềm nhỏ chỉ cần ta theo kết thúc nó liền sẽ ngẫu nhiên khóa chặt một cái chỗ ngồi hào mà có được cái này châu ngồi phan bóng đá liền có thể cầm tới ta cuốc thế nào kích thích không kích thích diệp phong một phen kém chút để ali ẩn sân bóng trực tiếp bạo động đừng nói là phổ thông phan bóng đá liền ngay cả bên đám cầu thủ đều có chút kích động mặc dù bọn hắn cũng không có châu ngồi lúc này đã ở đây bên trên làm nóng người cờ lờ nở phan bóng đá gọi là một cái náo tâm bọn hắn đơn giản biến thành người trong suốt biến thành diệp phong bối cảnh tấm theo không khí hiện trường càng ngày càng đạt tới cao trào diệp phong tại vạn chúng chú mục phía dưới nhấn xuống kết thúc màn hình laptop bên trên xuất hiện một cái c h â ngồi hào màn hình laptop cũng thời gian thực hình chiếu đến hiện trường trên màn hình lớn tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô giống như chúng thường chính là mình đồng d ạ n g tại may mắn đang làm việc nhân viên c h ỉ dẫn xuống tới đến trên sân bóng lúc tất cả f a n bóng đá đều thân lớn cổ muốn nhìn một chút may mắn đến cùng là ai d i ệ p phong cũng có chỗ chờ mong mặc dù nhìn trên đài cơ bắp mánh nam nhiều một chút nhưng cũng không phải không có phong tình vạn chủng nữ hai tử có lẽ may mắn chính là một cái tóc vàng mắt xanh mỹ nữ cũng nói không chừng đ ấ y chứ chỉ bất quá đáng t i ế c là diệm phong chờ mong bộ phận lạc hoặc không vì cái gì gọi bộ phận thất bại bởi vì may mắn không phải một cái phong tình mỹ nữ mà là một cái phấn điêu ngọc trắc tiểu nữ hài nhi có lẽ mười mấy năm sau nàng lại biến thành một cái vạn người mê đi nhưng ít ra hiện tại nàng vẫn là lấy đáng yêu thủ thắng tiểu nữ hài nhi là từ ba ba ôm đi vào sân bãi nhìn xem nữ hài nhi ba ba có chút có lỗi với thế giới tướng mạo nhìn nhìn lại tiểu nữ hài nhi cái kia khả ái bộ dáng d i ệ phong p đột nhiên cũng có một cái rất bình thường hoang đường ý nghĩ hoặc là đứa nhỏ này khả năng không phải ba ba thân sinh khả năng loại thứ hai khả năng càng lớn một điểm đi diệp phong đột nhiên có chút đồng tình ôm nữ hài nhi nam nhân chúng ta tiểu công chúa ngươi thật rất bình thường may mắn bất quá ta rất hiếu kỳ ngươi có thể bưng lấy ở nặng như vậy cúp sao diệp phong đem cúp đưa về phía tiểu nữ hài nhi nói đùa bất quá tiểu nữ hài nhi lại tuyệt không khắc khí kết quả cúp liền gắt gao ôm vào trong ngực giống như lấy được trên thế giới chơi tốt nhất đồ chơi ai cũng không cho nữ hài nhi ba ba bất đắc dĩ tiêu tiêu h i ệ n nhiên đối với mình tiểu công chúa cưng chiều tới cực điểm diệp phong cũng có chút yêu thích sợ lên tiểu nữ hài nhi đầu sau đó đem mịt rổn rổ đưa tới tiểu nữ hài nhi bên miệm như vậy ngươi có cái gì ngh diệp phong chờ mong một cái tỷ như ngươi thật là đẹp trai a loại hình trả lời này lại để trong lòng của hắn đ ắ c ý nhưng mà nữ hải nhi mở miệng một câu liền để hắn lộn xộn đáp ứng ta đừng đi hộp đêm được không nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá cơ hồ nằm một nửa đều bị tiểu nữ hải nhi sắc bén như vậy một câu đánh bại diệp phong đều giống như bị mánh nện cho một chút kém chút mất đi ta dựa vào này chỗ nào cái gì tiểu công chúa đây rõ ràng là một cái tiểu ác mà a thậm chí có thể đoán được ngày mai báo chi đến cùng sẽ có bao nhiều trêu chọc diệp phong văn chương một bộ hoàn toàn bị đánh bại dáng vẻ diệp phong nhịn không được phất phất tay để ba ba mang theo tiểu nữ hài nhi đi nhanh lên nếu ngươi không đi diệp phong thật sợ mình nguyên đ ị a thổ huyết đối diện cờ lờ nờ đám cầu thủ thì hoàn toàn cười trên nỗi đau của người khác cười ha h a trước đó không có nhiều thoải mái hiện tại liền có bao nhiêu thoải mái diệp phong nhịn không được nhữ mày nhìn sang đám hôn đản kia có phải hay không tìm thu thật a thế mà còn dám chế rêu ta nói cho ngươi các ngươi xong lúc đầu ta liền định dùng một trận thắng lợi đ ể n ăn mừng ta giải quả cầu vàng hiện tại các ngươi thế mà chủ động đưa tới cửa vậy ta còn dùng khắc khí còn không biết mình làm phát bực diệp phong cờ l n cầu thủ không có chút nào biết tiếp xuống chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì tranh tài bắt đầu đông nghĩ kỳ sau trận đấu thứ nhất đối với rất nhiều cầu thủ tới nói trên thực tế trạng thái cũng sẽ không cỡ nào xuất sắc nghĩ đến có hơi lâu tự nhiên là cần một chút thời gian tìm xem trạng thái mà cờ l n cầu thủ vốn cho rằng song phương tiến vào trạng thái đều sẽ rất chậm thậm chí cả trạng tranh tài cũng không tìm tới trạng thái cho nên đông nghĩ kỳ sau trận đấu thứ nhất đối mặt bay t ơ n chính là vận khí của bọn hắn vạn nhất bọn hắn có cơ hội bức hòa bay tân đâu cái này mùa giải cho đến trước mắt còn chỉ có hai tri đội bóng cùng b a y e n đá cho ngang tay càng không có một tri đội bóng có thể chiến thắng b a y ơ n nếu như bọn hắn thật có thể cầm xuống b a y ơ n đây tuyệt đối là tối làm cho người hưng phấn sự tình nhưng mà bọn hắn chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến bọn hắn đến cùng phạm vào dạng gì sai lầm có lẽ b a y e n đám cầu thủ trạng thái phổ biến không hề tốt đẹp gì nhưng diệp phong cũng tuyệt đối là một cái ngoại lệ đừng nhìn diệp phong tại toàn bộ đông nghị kỳ đều không chút hệ thống huấn luyện nhưng chỉ cần có thời gian, diệp phong liền sẽ tiến hành một điểm lực lượng huấn luyện cùng có cầu huấn luyện để cho mình từ đầu đến cuối ở vào một loại cho nên tranh tài ngay từ đầu diệp phong liền bắt đầu báo nổi kéo cầu trải qua mấy cước truyền lại về sau diệp phong trực tiếp tại khoảng cách cầu môn vượt qua bốn mươi lăm giật vị trí tới một cước đơn giản muốn xuyên thủng vũ trụ xuất xa cỗ lộ biển viên căn bản cũng không có nghĩ đến diệp phong sẽ như vậy cùng bạo nếu không phải là bởi vì khoảng cách quá xa không có khống chế tốt phương hướng như vậy một cước này nổ bắn ra tuyệt đối là cờ lờ nở thủ môn không cách nào khống chế nhìn trên đài bế ơn phan bóng đá đều không có quá nhiều chuẩn bị đến mức trước tiên đều không thể hoàn thành gieo họ cùng họ hét từ vừa mới bắt đầu diệp phong liền cho thấy làm cho người rung động trạng thái tới Cờ có LN làm tròn váng, bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, mình đụng đều bị sợ sao sẽ thể phút ả i cái Diệp tài Diệp người giống sinh tử thần vương, quyết định mỗi người cuồng chỗ đâu. Sau đều quyết quyết như Phong tranh xong Phong thống hắn như phán thần vương, định vận mệnh. bạo bị thật thể h vậy một một trị, tử p đó, có thứ bảy diệp phong được banh sau trung lộ đột phá sau đó một cước d a o giải phẫu chọc khe cầu đánh xuyên qua cờ ln phòng tuyến gồm linh cầu nổ bắn ra trợ giúp bà ân công phá cờ ln cầu môn điểm số biến thành một không bất quá đây cũng không phải là kết thúc mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu năm phút sau d i bơ d i cánh trái sau khi đột phá tại bốn mươi lăm độ vị trí hướng trung lộ ngang đưa ra nửa cao cầu chuyền bóng tại cờ ln phòng thủ lực chú ý đều đã tập trung đến trong cấm khu thời điểm diệp phong tại ở ngoài vùng cấm không ngừng cầu trực tiếp tới một c ư ớ c lăng không nổ bắn ra bóng ra đạn pháo đồng dạng xuyên thủng cờ ln cầu môn đem trên trận điểm số sửa thành hai không một cước này lăng không nổ bắn ra độ khó không có chút nào thua kém gì đan thiên ngoại phi tiên làm cho người vô an tản dương bất quá đây đối với diệp phong tới nói thật giống như chuyện thường ngày đồng dạng tập mãi thành thói quen thói quen thường th cho nên thường thường bê ơn phan bóng đá hưởng thụ được không chỉ là thắng lợi càng là một trận thị giác thị kiến hai không điểm số nhưng không có để bê ơn cảm thấy thỏa mãn mặc dù hai cầu dẫn trước sau bọn hắn thoáng thả chậm tiến công tiết đấu nhưng lại vẫn là ở giữa sân tiến hành đến một nửa thời điểm từ dâu bên bên phải đường hoàn thành một c ư ớ c bên trong cắt sau sức ôn sửa điểm số điểm số biến thành ba không đây chính là một cái toàn thắng điểm số là một cái rất khó lại để cho đối thủ nịch chuyển điểm số nhưng bây giờ vấn đề là tiếp xuống xem chút cũng không quyết định bởi tại đối thủ có muốn hay không nịch chuyển tranh tài mà là quyết định bởi tại bê ơn có nguyện ý hay không như vậy thu tay lại h i y nhiên n b a y o n là không n g u y ệ n ý thế là ở trên nửa tràng sắp lúc kết thúc diệp phong dùng một c ư ớ c ba mươi giật tả hữu trực tiếp đá phạt lần nữa oanh mở cờ l nờ cầu môn hơn nửa hiệp bốn không b a y o n lại một lần đem bundesliga tranh tài xem như v ấ n luyện thi đấu đến đá giữa trận nghỉ ngơi đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong khó tránh khỏi có chút mất hết cả hứng không thể không thừa nhận bundesliga đối thủ bên trong có thể làm cho mình toàn trường tranh tài đều đấu trí c h ầ n đ ấ y thật là không nhiều lắm l i ê n ngay cả cờ l nờ đối thủ như vậy tại bundesliga làm sao cũng coi là trung du đội bóng nhưng đối mặt b a y e n lại ngay cả không hề có một chút năng lực phản kh cái này khiến diệp phong làm sao có thể s á c h nổi hào hứng tới đội thành trước kia đón o trường diệp phong nửa tràng sau liền chuẩn bị v ẩ y nước nhưng mà hiện tại diệp phong nhưng căn bản liền không có v ẩ y nước ý nghĩ có muốn hay không muốn châu âu dày vàng được rồi cũng không có nhìn messi cùng sờ giờ tại đối mặt ngược lữ thời điểm v ẩ y nước bọn hắn kìm nén kình chuẩn bị soát dẫn bóng đâu vì thế diệp phong làm sao có thể tình nguyện người sau cơ hội tốt như vậy nếu là không soát soát dẫn bóng cũng dứt khoát cũng đừng đi tranh cái gì châu âu âu à y vàng thế là nửa tràng sau tại tất cả mọi người coi là diệp phong sẽ ở trên trận t h i quen lúc nghỉ ngơi diệp phong lại dùng mình hành động thực tế nói cho tất cả mọi người hắn mục tiêu rộng lớn nửa trang sau phút 61, diệp phong cho thấy một cái b 2 b toàn năng giữa trận lực trung kích tại di bơ di cánh trái sau khi đ ộ t phá hướng phía trước cầu m ô n đ ư a một cước thấp phẳng cầu chuyển bên trong gồm tại trung lộ trước điểm hiển nhiên không giành được mụ lơ lại không biết lúc nào chạy tới sau điểm tới cho nên di bơ di một cước này chuyển bên trong có thể sẽ không có cái gì uy hiếp nhưng ai cũng không nghĩ tới diệp phong lại tại lúc này đột nhiên t h ú c nửa dếp tới trực tiếp phía trước điểm hoàn thành một cước sành bán đối thủ thủ môn vội vàng không kịp chuẩn bị mặc dù đập ra đến nhào tới diệp phong nhưng không có có thể bổ nhào vào bóng ra thế là bóng ra lăn tiến vào cờ lờ lờ cầu môn năm không diệp phong hoàn thành mình b u ồ n c h à n g tranh tài hát chít nhìn trên đài bâ đơn fans hâm mộ bóng đá hưng phấn đều muốn điên mất rồi đối với diệp phong dạng này không thể tưởng tượng nổi biểu hiện bọn hắn đã sớm không bỏ ra nổi ngôn ngữ mà hình dung được tâm tình của mình bọn hắn chỉ biết là thỏa thích gieo họ là được rồi diệp phong phủi mông một cái đứng lên cười cùng các đội hữu cùng một chỗ chúc mừng lúc này hắn thật đúng là vui vẻ bất quá chân của hắn tựa hồ tại vừa rồi s ẻ n lúc bắn có chút kéo t h ư ờ n g cho nên đi đường khắc hẽm khả năng liền ngay cả chính hắn đều không có chú ý rút kèn ở đây bên cạnh đằng đứng lên bước nhanh chạy đến bên sân chú ý tới diệp phong dị dạng trong lòng của hắn đơn giản khẩn trương chết rồi rút kèn rất rõ ràng trong tay mình tốt nhất một chương bài là cái gì cái này mới bút thú các vê đút vê đút vê đút v i ế t lá bài liền quyết định hắn có thể chiến thắng hết t h ể đối thủ mà một khi lá bài này mất đi hoặc là tại không có chút ý nghĩa nào thời điểm đánh đi ra như vậy hắn cũng rất khó cam đoan mình còn có thể cầm quân nếu như bài trừ rơi diệp phong bay ơn đối đóp mân thậm chí là sở cốt không m u ố n đều không có tuyệt đối rõ ràng ưu thế mà bây giờ diệp phong lại có thụ thương khả năng cái này sao có thể không cho rụt k ẹ n sốt ruột thế là rụt k ẹ n trực tiếp thay người để t o n y cờ rốt ra sân thế cho diệp phong sau đó để đội y cấp tốc đối diệp phong chân tối kiểm tra nếu như vẹn vẹn chỉ là kéo thương còn tốt một điểm khả năng không bao lâu liền có thể khỏi bệnh trở lại trên sân bóng nhưng nếu là ngoan cố vấn đề tiêu cục diện liền có thể thật muốn đem k h n g không ở diệp phong ở đây bên trên chơi đến chính vui vẻ bất đắc dĩ hạ trận nhỏ tính tình hoàn toàn viết trên mặt Bất trên quả cảm lúc lại giác này hắn đương nhiên diệp phong cũng biết mình chưa chắc có đại sự gì nhưng đối với cầu thủ tới nói trên thân thể bất luận cái gì chuyện nhỏ cũng không thể xem nhẹ nếu không ngươi rất khó tin tưởng khả năng một cái nho nhỏ chi tiết cũng có thể làm cho ngươi bỏ lỡ không biết bao nhiêu trận đấu có thể lên trận mới có thể đi vào cầu bằng không ngươi lớn hơn nữa bản lĩnh cũng chỉ có khác Trước ngồi tại ghế dự bị bên trên nhìn người khác dân bóng. ghế thể tại tru dự bị xấu một tra, Diệp phong chân chỉ là cường h ấ phương nghỉ n g diện nhiều thời giờ cũng chính là khôi phủ, cũng sẽ không ảnh hưởng thời khôi phục, giờ là sẽ d i ệ p phong vinh dự nhận được phi pha giải quả cầu vàng về sau đầu tiên biểu diễn liền cho rằng hoàn mỹ h ạ t chế hướng toàn thế giới hiện ra mình trạng thái tốt nhất cũng rất giống là tại tuyên bố hắn muốn bắt đầu đi tranh đoạt kế tiếp giải quả cầu vàng một phương diện khác diệp phong tại tranh tài trước khi bắt đầu hướng sân nhà fans hâm mộ biểu hiện ra giải quả cầu vàng c ú t hơn nữa còn thông qua rút thưởng phương thức đem càng có hàm kim lượng phục chế phẩm c ú t đưa cho may mắn fans hâm mộ cái này rất bình thường để chủ sự phương cảm thấy không có mặt m ũ i dù sao bọn hắn chính phẩm giải quả cầu vàng c ú t phía trên quả bóng vàng là mạ vàng công nghệ hoàn thành hơn nữa còn là giống ruột về phần phía dưới sắp đặt quả bóng vàng cái bệ thì là làm bằng đồng Mà diệp phong làm một kim giảm một cầm hoàn toàn thuần kim dẫn cút. Dù cho quả bóng vàng là vàng, là Diệp dẫn dù cái giống khối Phong cho chọc không như thế một khối lớn vàng, người bình thường thật đúng là cầm không tuần bóng bóng cũng bẹn bẹn xuống lượng, bằng lớn người đúng ruột, cút, quả vậy vì được. so sánh dưới fifa cũng quá keo kiệt có truyền thông c ư ờ i s ư n g diệp phong lại dám để fifa như thế mất mặt sang năm lúc này coi như diệp phong thành tích cho dù tốt fifa cũng sẽ không đem cái này giải thưởng b á n phát cho diệp phong mà càng có ý tứ chính là cái k i a may mắn thu được phục chế phẩm giải quả cầu vàng c ú t tiểu nữ hải nhi nói với diệp phong kém chút không có để phèn hâm mộ bóng đá vui chết đáp ứng ta đừng đi hộp đêm được không đơn giản chính là đối diệp phong trực tiếp nhất tiên thi diệp phong thích cùng các đội hưu đi hộp đêm là mọi người đều biết thường thường b ơ n tranh tài tới nơi nào nơi nào hộp đêm đều sẽ lưu hắn lại cùng các đội h ư u cùng hoan thân ảnh mà tại m u n i c h cùng đợt x e o đọc trờ thành thị diệp phong càng là cơ hồ tất cả cỡ lớn hộp đêm hộ khách viết có thể nghĩ hắn cùng các đội hưu điên cuồng đến loại trình độ nào như vậy cái này tiểu nữ hài nhi đối diệp phong liền rất có ý tứ khả năng vẹn vẹn chỉ là đồng nôn vô kỵ nhắc nhở diệp phong phải gìn giữ tốt trạng thái cũng có thể là, là tại phụ mẫu thụ ý hạ nói ra bọn hắn đối diệ t sau trận đấu buổi họp báo bên trên lữ đằng trực tiếp ngay trước tất cả ký giả truyền thông mặt tuyên bố diệp phong sợ rằng sẽ bởi vì cơ bắp kéo thương mà vắng mặt trí ít một tháng tranh tài cái này không khỏi đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao diệp phong đối b a y o n trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết nếu như tương lai một tháng b a y o n thật đã mất đi diệp phong như vậy thành tích của bọn hắn sẽ rất khó bảo đảm tương lai cái này hơn một tháng thời gian trên thực tế l à b a y o n tại bundesliga bên trong xác lập dẫn trước ưu thế cơ hội tốt nhất tại không cần cân nhắc、Chang、t r a m t i onlit tình h u ố n g dưới b a y o n thường thường biết lái đủ mã lực tại bundesliga bên trong là bán vọn sau đó lấy được đầy đủ điểm tích lũy ưu thế dạng này bọn hắn mới có thể tại、Chang、t r a m t i onlit đấu vòng loại bắt đầu sau giai đoạn không cần bởi vì thi đấu vòng tròn căng thẳng mà không thể không từ bỏ trang t onlit nhưng bây giờ diệp phong thủ thương b a y e n còn lấy cái gì đi xác lập l ầ n xem thu hình lại trên thực tế tất cả mọi người rất bình thường xác định diệp phong t h ụ t h ư ơ n g cái kia thời điểm khập khênh bộ dáng là sẽ không làm bộ tin tức này để đốt mân cao hứng sờ có không bốn cũng cao hứng thậm chí lever cursen đều gợi ý mặt khác cao hứng còn có tiếp xuống bayern mấy cái đối thủ diệp phong không ra sân dù là đối mặt bayern bọn hắn cũng dám so tay một chút vạn nhất thắng đâu bất quá lúc này một người vẫn là rất bình thường cẩn thận người này chính là bổ sung huấn luyện viên trưởng ở mặt bổ sung bản mùa giải tại bundesliga hai giải r u ộ nguyên bản cùng bayern không có quá lớn liên quan bất quá trùng hợp chính là b a y e n tiếp xuống một trận tranh tài là gờ mạn cục tranh tài mà đối thủ vừa vặn chính là bổ sùm ta cũng không cho rằng diệp phong đã thụ thương hắn bất quá là đang gạt tổn thương về phần tại sao diệp phong sẽ đâm tổn thương đáp án rất rõ ràng đó chính là muốn cho chúng ta lơ là bất c ẩ n b a y e n đã mấy cái mùa giải đều không có lấy từng tới gờ mạn cục quá quân cái này mùa giải bọn hắn khẳng định hy vọng trọng đoạt gờ mạn cục quá quân hoàn thành tam quan vương mục tiêu cho nên ta cho rằng b a y e n sẽ cùng chúng ta trong trận đấu toàn lực ứng phó cũng chưa chắc không dùng một chút tiểu thủ đoạn khả năng lữ đẳng chính là một cái dạng này người thích dỡ cho mưu quy kế đã từng chấp giáo sở có bốn thời điểm liền dùng qua cầu thủ lừa dối tổn thương một chiêu này khả năng các nơi g ư quên đi lúc ấy bị hắn yêu cầu lừa dối tổn thương cũng chính là diệp phong cho nên đây tuyệt đối không phải t r ù n g hợp tuyệt đối chính là bất ân chơi m a n h khỏe tiếp nhận phỏng vấn thời điểm bổ s ù n huấn luyện viên trưởng bờ ở mặt chính là tự tin như vậy đối phóng viên giảng thuật nói thế là rất tự nhiên ngày thứ hai diệp phong lừa dối tổn thương lữ đảng dợ cho mưu dạng này tiêu để trở thành tất cả truyền thông hấp dẫn người chiêu thuật không sợ có tranh luận cũng không sợ tiền mắng dạng này ngược lại càng tốt hơn lại càng dễ ra bảo điểm càng thuận lý thành trước là hiện tại tất cả mọi người đang mắng bổ s ù n cùng bờ ở mặt không biết tự lượng sức mình các ngươi là cái nào dễ hành tại bundesliga hai đều nhanh muốn hôn đến bảo đảm cấp k u b a y o n đối mặt với ngươi cái này yếu gà còn cần d i ờ trò mưu cũng quá không muốn mặt để cao bản thân mà đi nói đến lữ đẳng cùng diệp phong hoàn toàn chính xác chơi qua lừa dối tổn thương chiêu này chỉ bất quá đó là bọn họ còn tại sở có bốn thời điểm đối thủ cũng là rất cường đại đối thủ vì chiến thắng đ ị c h nhân dùng một điểm nhỏ chiêu thuật đúng là bình thường nhưng còn bây giờ thì sao b a y e n cần cùng ngươi chơi một bộ này lấy bâ ơn thực lực trước mắt liền xem như đối mặt trang t i onlist bên trong mạnh mẽ nhất người cạnh tranh đều không cần làm trò này chỉ cần quan g minh chính đại chiến thắng đối thủ liền tốt chính các ngươi không biết tự lượng sức mình có phải hay không cũng phải có cái độ cước ép đem mình tăng lên tới châu âu siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ t ầ n g thứ mặt của các ngươi thế nào cứ như vậy lớn tính đơn giản biến thành toàn bộ thế giới giới bóng đá chê cởi đều người ta bâ ơn sẽ đem các ngươi nho nhỏ bổ s n g để vào mắt làm không cẩn thận người ta trực tiếp liền phái đội hai cùng các ngươi đá thật sự là rất có thể cho mình thêm khí cho nên hiện tại tất cả mọi người rất bình thường quan tâm bâ ơn phương diện đáp lại d i ệ p phong trong nhà dưỡng thương không thể tiếp nhận phỏng vấn thế là lữ đằng liền không mở miệng không được rất xin lỗi ta chưa nghe nói qua tương tự ngôn luận bởi vì ta vẫn bận đối với đội hai tiến hành huấn luyện cũng không có thời gian đi chú ý truyền thông phương diện tin tức một câu liền đem bổ sung cho co bọn hắn nói cái gì có trọng yếu không không trọng yếu ta vội vàng mang đội hai huấn luyện đâu vì cái gì mang đội hai huấn luyện đã bổ sung a vì cái gì không cần một đội đi đã bổ sung đã bổ sung còn cần bất ơn một đội khôi hài đâu không hề nghi ngờ lữ đằng căn bản chưa hề liền không có đem bổ sùng để vào mắt qua sự thật cũng đúng là như thế nếu như bayern còn cần vì một cái bundesliga hai đối thủ sầu đến ngủ không yên gọi là mới thiên phương giả đằng đầu cuối cùng quả nhiên tại đối mặt bổ sung trong trận đấu bayern cử đi mình hàng hai thậm chí là tam tuyến đội hình tại đội bóng cần một cái gờ mạn cột quán quân thời điểm lữ đằng đương nhiên sẽ không thật ngốc đến mức đem đội hai toàn bộ cử đi đi, dù cho bayern đội hai có tại đức hạ n ba thăng cấp thực lực nhưng cũng chưa hẳn thật làm được qua kẻ giả đời bổ sùng cho nên lữ đằng cử đi chính là đội hai mấy tên xuất sắc cầu thủ cộng thêm đội một thay phiên cầu thủ tổ hợp đ ư n g n h i n cái này vẹn vẹn chỉ là bayern hàng hai thậm chí là tam tuyến đội hình nhưng cầm ra ngoài đá bundesliga đ o á n chừng bảo đảm cấp đều là thoả thỏa tiên phong tỉ tờ sẩn giữa trận có tỉ một chục cùng cờ j o s vừa đường có cờ lan nít tuyến hậu vệ bên trên còn có van bị t t e n cùng có nện tổ thấy thế nào cũng không yếu mà diệp phong đâu đừng nói ra sân hệ so sánh thi đấu danh sách lớn chưa đi đến cũng có trách dư luận bày trào bổ sùng bayern thật là không có coi các ngươi là chuyện mà kết quả trận đấu đâu mặc dù bổ sùng liệu đến rất bình thường hung nhưng thực lực tổng hợp vẫn là bayern xuất sắc hơn một điểm cuối cùng bayern lấy ba một điểm số cầm súng tranh tài bổ sùng cứ như vậy bị đào thải út bị bayern hàng hai đội hình hoàn thành co trên thực tế nếu như không phải bổ sung huấn luyện viên trưởng phát ngôn bừa bãi chỉ sợ trận đấu này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì xem chút dù sao sau trận đấu bổ sung biến thành toàn bộ nước đức rơi bóng đá cho cười bầy trào thanh âm kéo dài đến v à i ngày đáng thương b ẹ mạng không tìm chuẩn mình đ ị n h vị để câu lạc bộ bị chửi thành chó mình cũng không có chạy thoát bị sa thải ra sân giao đấu bổ sùng vỡ mạng cũng tranh tài vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa cũng không thể chân chính ảnh hưởng quá nhiều kế tiếp b a y e n cũng đem chân chính bắt đầu trang tí o n lít lại cháy lên chiến hòa trước bàn gọn tại sân khách đối mặt mùa hèn chèn lặt bạc trong trận đấu có thụ chú ý diệp phong tiến vào danh sách lớn nhưng lý do an toàn lữ đ ẳ n g không để cho hắn ra sân từ đầu một cử động kia hiển nhiên đã chứng minh diệp phong đích thật là thật thụ thương bằng không tại diệp phong đã sớm tỏ thái độ muốn tranh đoạt bundesliga dày vàng cùng châu âu dày vàng thời điểm không có thương tổn bệnh lại thế nào có thể sẽ bị tuyết tàng đâu mà tại trận đấu này bên trong bayern bị mùa hèn chèn lặt bạc hướng ngạnh lẽn kèm chút không cách nào từ khả năng toàn thân trở ra dù là mù lơ dẫn bóng trợ giút bay lấy được rất trước nhưng hoàn toàn đội chủ nhà vẫn là lợ dù cho nửa chàng sau b a y e n chơi mệnh tấn công mạnh nhưng đối thủ cầu môn giống như bị xây lên l ấ p k ý tưởng vô luận b a y e n dùng phương pháp gì đều không thể công phá cho dù là lữ đẳng tại thời khắc cuối cùng cử đi diệp phong nhưng lưu cho hắn thời gian quá ít hắn cũng không phải tùy thời đều có thể cải biến vũ trụ tinh thần cuối cùng b a y e n sân khách bị mùa hẹn t r è n lặt bạc h bức hòa lấy được bản mùa giải trận thứ ba thế hòa cùng một thời gian bởi vì đốt mân cùng sở có không có biến lớn ngược lại bị rút nhỏ chỉ bất quá mọi người y nguyên vẫn là đối b a y e n tràn đầy lòng tin dù sao hiện tại bayern cũng không phải đã từng chịu đủ tổn thương bệnh bối rối bayern dù là diệp phong kéo thương đùi nhưng khôi phục tình trạng tốt đẹp đã có ra sân điều kiện còn lại cầu thủ cũng không có cái gì tổn thương bệnh cũng không phải trước đó cái kia bị tổn thương bệnh chiều tập kích đến kém chút ngay cả đội hình ra sân đều sắp xếp không ra được tổn thương bệnh nhân sau đó giao đấu góc bất tranh tài bayern liền không có lại cho đối thủ lưu lại bất cứ cơ hội nào gọn gàng cầm xuống đối thủ bên trên một trận tranh tài không có mò được dẫn bóng diệp phong nhưng so sánh bất luận kẻ nào đều gấp cho nên đối mặt lang bảo thời điểm diệp phong tử vừa mới bắt đầu liền biểu hiện ra tích cực nhất trạng thái so với bất luận kẻ nào đều khát vọng dẫn bóng dù sao la liga hai tên biến thái soát dẫn bóng gọi là một cái kinh khủng dù là mạnh như diệp p h o n g áp lực cũng là lớn đến mỗi bên cạnh nếu là không có thể mỗi trận đấu đều nắm chặn diệp p h o n g căn bản cũng không có cơ hội đi tranh cái gì châu âu g i à y vàng các đội h ư u cũng biết diệp p h o n g tâm thái cho nên rất phối hợp diệp p h o n g cho dù là gồm cũng nguyện ý vì diệp p h o n g trợ công cho nên tranh tài bắt đầu không bao lâu diệp phóng liền phá không thành lần này thủ kéo ghi chép phương thức là penal gồm trong c ấ m k cụ quay tân h c ầ m banh sau đó xoay người, bị lang bảo hậu vệ dẹp đi t ạ i trong c ấ m k cụ, chọn g tài quả quyết phán cho b ơ n một cái p e n a l t y Mặc dù p e n a l t y không phải diệp phong chế tạo, nhưng làm đội bóng điểm thứ nhất cầu tay, diệp phong việc nhân đ ứ c không được a i Rất nhẹ nhàng đem p e n a l t y đánh vào, cũng bị b ơ n thắng lợi mở ra thông đạo. Diệp phong cái thứ hai dẫn bóng là ở ngoài vùng c ấ m một cước nổ bán ra, đây là hắn t ố i đã từng dẫn bóng phương thức. Mặc dù tất cả mọi người biết diệp phong suốt xa siêu cấp đáng sợ, h ẳ n là nghiêm phong từ thu không cho diệp phong tại vùng cầm đ i ệ tuyến đầu lên chân cơ hội, nhưng thực tế là ch để tuyệt đại đa số đối thủ phòng tuyến giữa bất chi bất giác liền bị đẻ ép coi như ngươi nghĩ bảo trì tuyến hậu vệ cùng tiền vệ phòng ngự ở giữa khoảng cách cũng làm không được mà như thế tình h u ố n g dưới diệp phong thường thường tại ở ngoài vùng cấm liền không cần đối mặt áp lực lớn như vậy nhiều khi đều có thể nhẹ nhõm lên chân hoặc là có thể nói ở một mức độ nào đó diệp phong cùng bê n là lẫn nhau thành toàn hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc diệp phong mặc dù không có lại d â n bóng nhưng lại cho joe ben đưa lên một lần trợ công ba không tranh tài lại hoàn toàn tiến vào bê n trường h ố n g lúc đầu dự định nửa tràng sau lại soát hai cái d i n bóng bất quá lữ đẳng lo lắng diệp phong chân cho nên căn bản không cho hắn nửa tràng sau tái phát vung cơ hội trực tiếp đem hắn đổi xuống tới diệp phong cũng không tức giận dù sao hắn rõ ràng cái gì trọng yếu nhất so với mình muốn tranh châu âu giày vàng thưởng h i ệ n nhiên đội bóng thành tích trọng yếu nhất vô luận bundesliga c ú t vô địch vẫn là t r a m g tí onlit cúp vô địch đ ề u muốn so châu âu giày vàng thưởng c ú t tới trầm hơn địa điện có lẽ tại quán quân cơ sở phía trên tranh đoạt giày vàng vinh dự không có bất cứ vấn đề gì nhưng ở này trước đó vẫn là phải lấy đội bóng lợ hích làm chính mình cũng không có ý thức được mình thụ thương vạn nhất không cẩn thận để thương thế nghiêm trọng nghỉ một tháng còn tính là tốt muốn thật sự là mùa giải thanh lý d i ệ p phong cũng không tìm tới thuốc hối hận ăn cho nên hiện tại đã không phải là cậy mạnh thời điểm coi như cái này mùa giải lấy không được châu âu giày vàng thưởng về sau cũng không phải liền không có cơ hội d i ệ p phong cũng không tin khi hai tên b i ế n thái còn có thể một mực bảo trì khủng bố như vậy dẫn bóng hiệu suất mình có hệ thống sợ cái cọ p lông lại nói tiến nhiều như vậy cầu có làm được cái gì giải quả cầu vàng không phải là mình nghĩ tới đây diệm phong liền thư thản đã xong hoa bớt bayern lại lần nữa xuất trinh sân khách khiêu chiến hay bớt trận đấu này diệp phong vẫn như cũ xuất ra đầu tiên vẫn như cũ hoàn thành lập cú đút bất quá so với bên trên một trận diệp phong nửa tràng sau thu được nhiều thời gian hơn mãi cho đến 75 phút mới bị rụt kèn đổi ra sân liên tục cầm tới hai trận sau khi thắng lợi tiếp nối là bayern cũng còn không có có thể mở rộng điểm tích lũy ưu thế sau lưng đốt mân dốc hết sức một mực chết cắn bayern hoàn toàn không thư giãn cợ l ố t đội bóng cũng hoàn toàn chính xác rất có thực lực rất có tính bền dẹo đ ô n nghị kỳ về sau lấy được tam liên thắng bọn hắn chỉ lạc h xem như bảo lưu lại đoạt giải quán quân cơ hội mà lại sau l ư n g sở có không bốn cùng l e vờ e cơ sen lại đã sớm bị bỏ lại mười cái trở lên điểm tích lũy mặc dù không thể nói liền hoàn toàn không có khả năng đoạt giải quán quân nhưng loại khả năng này cũng vẹn vẹn giữ lại có lý luận bên trên mà thời gian tiến vào tháng hai phần về sau b i d e n cũng bắt đầu tiến vào bắn vọt giai đoạn đây là mùa giải trung kỳ rất trọng yếu một cái giai đoạn lịch đấu cũng vô cùng dày đặc ngoại trừ vừa mới kết thúc cùng hèm bất tranh tài toàn bộ tháng hai phần còn thừa lại năm trận đấu cái này năm trận đấu mỗi một trận đều cực kỳ trọng yếu đầu tiên b a y e n sẽ tại gỡ màn cục trong trận đấu tao nổ sật gác g ỡ m ạ n cục tranh tài đã tiến vào tám cường giai đoạn bất kỳ cái gì một c h i đội bóng cũng sẽ không tùy tiện bông tay dù sao so với đặc sắc ổn định một cái mùa giải tranh tài mới có thể cầm tới bundesliga của bân cướp đoạt g ỡ m ạ n cục cúp vô địch không thể nghi ngờ muốn càng thêm dễ dàng một chút nhất là đến cuối cùng giai đoạn lịch đấu dày đặc tình hôn dưới khả năng cường đội sẽ phân tâm tại bundesliga cùng ở d i chiến chưa hẳn đối g ỡ m ạ n cục tranh tài có thừa lực cho nên thường thường đội yếu đối mặt cường đội cũng sẽ không thúc thủ chịu chói ngược lại chiến ý cảm đ ộ n đối với muốn cướp đoạt lục quan vương bê ân tới nói Hiện tại t r a n lệnh h h c u đó giữa ờ mạng cùng quản quân, cho nên cái này tranh tài cũng bị cho c này t n tuần cũng rằng trang thi n g tha. t khách onlid phờ bật tranh tài mặc đấu vòng loại bắt đầu bayern sẽ tại viễn trinh sân khách khiêu chiến bạ dẹo dù cho bạ dẹo đối với b i d e r n tới nói nhìn tựa như là cử đi nhưng bayern y nguyên phải cẩn thận lật thuyền trong mương nhất là sân khách tranh tài ai cũng không dám chủ quan tiếp lấy trở lại bundesliga về sau bayern lại đem đối mặt sở cốt không bốn khiêu chiến đối với đang cùng lever k u s e n kịch liệt tranh đoạt một cái t r ă n g t h onlid danh n lệch thợ mỏ tới nói bayern chưa hẳn chính là không thể chiến thắng cái này chú định sẽ là một trận chật vật tranh tài đang quyết đấu thợ mỏ về sau bayern lại lập tức phải đối mặt lever k u s e n liên tục giao đấu bảng điểm số hạng ba cùng hạng tư chân chính được cho khảo nghiệm b a y e n đường danh giới vượt qua b a y e n tiếp xuống liền một phen đường bằng thẳng nhưng nếu là luân hãm dod mân liền có cơ hội đổi tới vân desliga quán quân đem lần nữa tràn ngập lo lắng cái này năm trận đấu thậm chí có khả năng cảm thấy bâ ơn một cái mùa giải cố gắng có phải hay không bút thú các v i r u t virus virus vì chịu xì、si、có thể có được đầy đủ hồi báo cho nên bâ ơn trận địa sẵn sàng đón quân địch hoàn toàn tiến vào trạng thái chiến đấu chúng ta sẽ chiến thắng hết thể đối thủ bất kể là ai đứng tại trước mặt chúng ta chúng ta đều chỉ có một cái mục tiêu đó chính là cầm xuống tranh tài đương nhiên tháng hai phần tranh tài rất bình thường dày đặc cũng đều rất trọng yếu nhưng cái này cũng không hề là chúng ta thua cầu lý do b a y e n có đầy đủ thực lực trong đội không có thương tổn bệnh bồi dối các đội hưu trạng thái bảo trì đến độ cũng không tệ lắm chúng ta thậm chí giảm bớt chúng ta đi hộp đêm cùng hoan số lần cũng không có công phu đi làm t i ệ t tùng chính là vì hoàn thành cái này một đợt bắn v ọ t ta tin tưởng tháng hai phần tranh tài sẽ đặt vững chúng ta một cái mùa giải thành công cơ sở ta sẽ nói đến làm được d i ệ p phong tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm tràn đầy tự tin biểu thị thật sự là hắn không cảm thấy b a y e n sẽ ở lúc này kéo hông chân chính trải qua chùm điểm khốn cảnh tờ ở ý lễ b a y e n đã sớm hoàn thành thăng hoa cùng thể biến bọn hắn có thể chiến thắng hết thẻ khó khăn trọng yếu nhất chính là diệp phong đối với mình có lòng tin hắn tin tưởng vững chắc mình có thể chiến thắng tất cả đối thủ chí ít trước mắt thế giới bóng đá còn không có người thứ hai có được hệ thống hệ thống chính là vương giả không phải sao diệp phong lời nói hùng hồn đơn đoạt giải quá n quân vương giả tư thái hiện thị rõ tam tuyến đoạt giải quá n quân diệp phong chính thức thả ra tuyên ngôn diệp phong trong mắt đối thủ gà đất chó sành diệp phong ta đều không đi hộp đêm làm sao có thể không đoạt giải quá quân các truyền thông tự nhiên rất bình thường cổ động diệp phong lời nói hùng hồn trải qua một phen ra công hiện ra tại phen hâm mộ bóng đá trước mặt tự nhiên đưa tới một trận dư luận phong ba đối với rất nhiều lý trí f a n bóng đá tới nói diệp phong những lời này kỳ thật không tính cuộc vọng dù sao bern thực lực bày ở nơi này diệp phong năng lực lại đạt đến thế giới bóng đá đ ỉ n h phong dạng này bern không có đạo lý không đoạt giải quán quân bundesliga vốn chính là bern đất phần trăm dù là cờ l ố p đội bóng gần nhất hai cái mùa giải cuộc khởi mạnh mẽ nhưng vô luận đội hình vẫn là tổng hợp năng lực đều cùng bern có t r ê n lệch rõ ràng d o r t m u n d có thể cho bern chế tạo phiến phức nhưng muốn từ chi này đã thành thục bern trong tay cướp đi bundesliga quán quân không khác hẳn với người xin ó i ngộng về phần g mảng cục tranh tài mặc dù đơn trận quyết thắng c ú t thi đấu càng có vận khí thành phần nhưng suy cho cùng vẫn là phải dùng thực lực đến nói chuyện ngươi không thể tại tranh tài trước khi bắt đầu liền đem hy vọng ký thắc vào vận khí phía trên a cho dù ở đến tiếp sau trong trận đấu bayern lại bởi vì bundesliga cùng cham t i on league mà phân tâm chưa hẳn so còn lại đối thủ càng chuyên chú nhưng các ngươi vẫn là không thể đánh giá thấp bayern quyết tâm thậm chí tới nói coi như bayern lấy một người dự khuyết đội hình xuất chiến còn lại đội bóng cũng không dám nói liền nhất định có thể chiến thắng cho nên gỡ màn cúp đoạt giải quán quân lôi cuốn vẫn là đối cái này quán quân ôm nhất định phải được tâm tính b a n đương nhiên, khó khăn nhất chính là tram t i onlit không giống với thi đấu vòng tròn cùng trong nước cúp thi đấu tram t i onlit bên trong đối thủ đều là châu âu nuôi lớn trung tâm huấn luyện cầu thủ thực lực tuyệt đối cường hãn cùng b a y e n cũng chưa chắc có tranh l ệ n h lớn như vậy mà lại chủ khách trận hai hiệp đọc sức thường thường một chút chiến lược chiến thuật vận dụng phương diện liền có càng nhiều phát huy không gian cũng sẽ mang đến càng nhiều khả năng m u ố n tại tram t i onlit c h u n g vệ miệng là rất khó điểm này từ tram t o l i t cải chế sau còn không có một tri đội bóng có thể hoàn thành vệ miệng liền có thể nhìn ra được b a y e n hiện tại mục tiêu chính là tại bản mùa giải hoàn thành đối tram t o l i t vệ miệ trình độ khó khó khăn có thể nghĩ. Chỉ bất quá bayern khẳng định vẫn là nóng nhất đoạt giải q u á n quân lôi cuốn 16 cường bên trong mặc dù trung tâm huấn luyện cầu thủ tụ tập nhưng vòng thực lực hiển nhiên vẫn là bayern càng hơn một bậc thậm chí là hạc giữa b ầ y gà từ mặt giấy phân tích có thể đối với bayern sinh ra uy hiếp cũng chính là như vậy mấy chi trung tâm huấn luyện cầu thủ ba k rio mazit có lẽ còn có thể tăng thêm bên trên chelsea cùng arsenal ba k quá sức đi bên trên mùa giải bị bayern đánh thành đức h à n h gì đoán chừng coi như cái này mùa giải lại đụng tới b a y e n dù là ba k ông thể sống chết báo thủ quyết tâm chỉ sợ cũng chơi không lại b a y e n chelsea cùng a r s e n a l thực lực bản thân liền thoáng kém chặt lại lại thêm c h giờ m ì ở kịp bên trong hao tổn nghiêm trọng đối mặt bayern bọn hắn cũng đem toàn phương vị ở thế yếu duy nhất có cơ hội uy hiếp bayern chỉ sợ sẽ là mu di no zio mazit chỉ ít cho đến trước mắt bayern còn không có đụng tới qua d i o mazit rất khó nói kết quả cuối cùng như thế nào bất quá la liga đội bóng đối mặt bundesliga đội bóng tỷ số thắng luôn luôn không cao d i o mazit sợ rằng cũng phải chỉnh thể ở thế yếu cho nên d i ệ p phong cũng không thể xem như cồn g vọng ngữ điệu bayern mục tiêu chính là như vậy đương nhiên như vậy tại còn lại đội bóng phan bóng đá nghe tới liền chưa h ẳ n cao hứng coi như bern mạnh hơn cũng không cần hưu như vậy khí a s a o thế các ngươi còn có thể đem quán quân túi trọn dù sao mùa giải mới tiến hành một nửa khoảng cách mùa giải ra kết quả còn sớm đây cho nên bọn hắn đại khái có thể cũng thả ra lời nói hùng hồn thế là dư luận liền lộn xộn ai cũng đứng ra để một phen v a n thoại giống như nhất định phải đoạt giải quán quân không thể liền ngay cả bảo đảm cấp đội bóng đều đi ra tham gia náo nhiệt tại toàn bộ châu âu phạm vi bên trong càng là như vậy đối với trang tỷ olib không ai có thể không tham lam thậm chí liền ngay cả b e n tiếp xuống đối thủ bạ dẹo đều lớn tiếng nhất định phải chiến thắng bay ơn khiến cho giống như b e n đã xa đoạn như vậy nhưng mà b u ô n g lời về b u ô n g lời nhưng đến phiên chân chính hành động thực tế thời điểm liền chưa hẳn chuyện gì xảy ra gỡ màn cúp một bốn trận chung kết b a y e n m u n i c sân khách khiêu chiến sật gắt trận đấu này b a y e n có thể nói là coi trọng vô cùng tại mùa giải như thế dày đặc tình huống dưới y nguyên chủ lực ra hết chính là vì tại đơn trận quyết thắng cúp thi đấu bên trong bảo đảm thắng lợi xông vào tứ cường sật gắt ngược lại là nhìn tuyệt không so bayern càng thư giãn cái này mùa giải sật gắt thành tích phổ thông tại mấy tri cường đội nhìn bốn phía hạ đã, đã mất đi tranh đoạt trang t ngược lại là có thể vững vàng thu hoạch được một cái ở rổ tỉn h cục danh lệch từ một điểm này đi lên nói s u t gặt so b a y e n càng thêm thong rong đã tại bundesliga bên trong xếp hạng đại khái cố định được cho không có chút rung động nào như vậy thì có thể tại gờ mạn cục trong trận đấu toàn lực ứng phó vạn nhất có thể đoạt giải quán quân đâu cho nên tranh tài từ vừa mới bắt đầu liền tiến hành đến vô cùng kịch liệt nói đến b a y e n vẫn là phải so suts gặt càng cẩn thận một chút đám cầu thủ sợ hai thủ t ư ợ n g a mắt thấy suts gặt liều đến hung á t như thế b a y e n không thể không vừa phải co vào t ậ t khả năng giảm bất cùng đối thủ trực tiếp đối kháng kiên nhận chờ đợi tìm cơ hội s u ấ t g h t phòng thủ tiền vệ phòng ngự là người đan mạch cất vờn quanh toàn bộ cái cầm dâu quay nón để hắn nhìn rất là hung hãn mà hắn ở đây bên trên biểu hiện cũng hoàn toàn chính xác rất bình thường hung ác có chút g i ã thu ý tứ phòng thủ diệp phong thời điểm động tác tuyệt không biết thu liễm mạnh mẽ đâm tới giống như phải cứ cùng diệp phong tại thân thể đối kháng lên phân cái cao thấp diệp phong lúc bắt đầu đợi lực chú ý đặt ở h à n ộ i trên thân đã từng đ ố t mân hạch tâm cầu thủ bây giờ đi vào xuất p h t cùng ý nguyên vẫn là h ạ c tâm chỉ bất quá mấy lần đối kháng về sau diệp phong bị đụng cái đau nhức mới phát hiện dám cùng mình cứng đối cứng không phải h à nộ mà là cái này dâu quay nón lại chú ý một chút đồng đội, Phát hiện hồ tự mọi người cố ũ n không quá nguyện ý cùng gạt quá phận dây dưa. Diệp Phong biết, mọi người trong lòng vẫn là có lo lắng. g gạt quá quá dây Vậy Diệp ý có sật biết, rất t dưa, mọi lo là t xử lý. ý chạy thời điểm không có hất ra cợt đưa tay muốn banh thời điểm kẹp lấy cợt hai người không ngừng dùng sức chen tới chen lui diệp phong xem như triệt để bông tay bông chân đính đến cợt liên tiếp lui về phía sau Cật ũ nhưng g k ô n n g cam chịu tâm cứ tâm h vậy bị Diệp p h o kẹp mà theo n k ô n ngại dùng g cái thân thể bất Phong cùng bộ Diệp đối mà, diệp phong, phong cất hoàn toàn chính là tự tìm đ ư ờ n g chết người cũng như thế gian ta ta nếu là không cho ngươi tới một cái hung ác đều có lôi với ngươi phối hợp như vậy ta thế là tại tất cả phan bóng đá đồng loạt che mắt không đành lòng nhìn thẳng động tác d ư ớ i diệp phong đối sau lưng bên cạnh cất nết lên cái mông mặc dù là dùng vỉnh lên chữ để hình dung động tác nhưng trên thực tế cái này cũng không chuẩn xác động tác này diệp phong đã trải qua đầy đủ tụ lực mặc dù không thể nói có thể giống ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng có mạnh mẽ như vậy động năng nhưng lực lượng cùng lực trùng kích đều là rất làm cho người khác sợ hai than cân vội vàng không kịp chuẩn bị thật giống như nguyên địa bị tức truy chính diện đánh t r ú n g cả người kém chút hướng về sau bay ra ngoài chật vật hướng về sau đạp đạp t r ừ n g liền l ù i lại hai tay không ngừng loạn vùng lấy bảo trì cân bằng vùng vẫy nửa ngày cuối cùng là không có ngã s ắ p xuống nhưng lại xem xét hắn cùng diệp phong khoảng cách đã vượt qua năm giờ diệp phong đặt mông cho hắn mọc ra đến mấy mét xa sau đó diệp phong rất bình thường ung dung nhận banh hướng về phía trước cất ngay cả đ u ổ i theo diệp phong cơ hội đều không có chỉ có thể nhìn qua diệp phong kia làm giận bóng lưng nghiến răng nghiến lợi đây là diệp phong tiến công thời điểm biểu hiện lúc phòng thủ thì càng để cợt hỏng mất cợt mặc dù là phòng thủ giữa trận nhưng tiến công lúc khẳng định cũng muốn tham dự giữa trận c h u y ể n lại mà mỗi khi hắn tiếp vào đồng đội c h u y ể n bóng diệp phong liền tốt giống như phong cầu vào tới ngao ngao kêu hướng hắn tới cợt khẳng định biết diệp phong năng lực phòng ngự hoàn toàn không dám đối mặt diệp phong tranh thủ thời gian liền phải đem cầu truyền đi nhưng diệp phong hoàn toàn mặc cậy nhiều cứ như vậy bóng ra bị cất chuyền ra ngoài sau đó cợt cũng bị diệp phong đụng bay nhìn trên đài sợt gạt phan bóng đá hận không thể xông vào trong tràn g xé nát vô s ỉ diệp phong nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác cầm diệp phong nhưng không có biện pháp gì cợt cảm giác mình quá khó khăn mình từ trước đến nay đều là tại trên sân bóng dùng thân thể khi dễ người khác hiện tại đến phiên hắn bị diệp phong khi dễ trong tay còn mẹ nó mặc kệ người nói làm rất không hà nội rất bình thường đồng tình nhìn xem cợt có cợt hấp dẫn hỏa lực chính hắn cũng không cần đối mặt một cái bật hết hỏa lực diệp phong đây tuyệt đối là trận đấu này nhất làm cho hắn cảm thấy chuyện hạnh phúc hy sinh hạnh phúc ngàn vào nhà mấy cái hiệp về sau c ậ t liền thua trận không còn dám cùng diệp phong v ậ t tay trừ phi hắn thật kìm nén xấu chạy phế bỏ diệp phong đi bằng không hắn cầm diệp phong thật không có biện pháp thu thập cật về sau diệp phong phóng n h ạ n h ư ớ n g phía sật gạt nửa chẳng nhìn sang còn có ai không phục đứng ra cho ngươi đánh phục mới thôi sau đó thì sao đối mặt một cái tại trên sân bóng như thế không nói đạo lý diệp phong sật gạt đám cầu thủ thật sự là không biết phải làm gì luận năng lực diệp phong vung bọn hắn không biết bao nhiêu đầu lớn đường cái luận đối kháng diệp phong lại là như thế cấp tiến để bọn hắn làm sao bây giờ bọn hắn có thể làm sao cho nên kết quả là sợ g ạ t không thế nào dám liều chương năm trăm tám mươi ba cười một tiếng liền ném cầu nguyên bản liều chết b a y e n sợ g ạ t bị diệp phong một cái áp chế về sau tranh tài liền trở nên không thú vị bayern trên trận cầu thủ cũng là cảm thấy rất không có ý nghĩa bọn hắn đương nhiên cũng không sợ đối kháng nhưng bọn hắn không hy vọng tiến hành không có quá nhiều ý nghĩa đối kháng chỉ thế thôi mà bây giờ một cái long đ ằ n g hồ khiếu đối thủ cứ như vậy xinh xinh bị diệp phong khiến cho tốt giống như con mèo nhỏ bọn hắn đều có chút không biết nên làm sao hạ thủ bất quá lại nghĩ tới trận đấu này tầm quan trọng b a y ơ n đám cầu thủ cũng liền thu hồi đồng tình tâm bắt đầu bình thường phát huy cuối cùng trận này gỡ mạn cột bán kết xong trận lúc điểm số là một bốn s t g tại sân nhà bị b a y e n đánh cho thất linh bắt lạc chỉ có thể tiếp nối bị loại d i ệ p phong đánh vào m ộ t cầu còn lại càng nhiều thời điểm đều là đang nhìn náo nhiệt nhìn các đội hưu phát huy không có cách đồng đội quá mạnh mình mở đầu tiếp x u ố n g cố sự hoàn toàn không cần mình biên chính là nhẹ nhàng như vậy sau trận đấu s t g huấn luyện viên trưởng tại buổi trình diễn thời trang bên trên rất bất đắc dĩ miệ thị có được diệp phong chính là bê ơ n hạnh phúc lớn nhất nếu như không có diệp phong như vậy hiện tại bê ơ n nói không chừng còn tại chỗ nào dễ d ồ đâu phần thâm mộ bóng đá cũng là rất tán thành diệp phong đối với bê ơ n tầm quan trọng đã vượt xa trong lịch sử bất luận cái gì nhất danh cầu thủ cho dù là những cái k i a thượng cổ danh túc thật giống như trận đấu này rõ ràng bê ơ n mở màn cũng không chiếm ưu thế thậm chí để sân nhà tác chiến sật â n t h u gặt chiếm cứ chủ động nhưng diệp phong vẫn là bằng vào mình cùng chúng khác biệt năng lực đem đối thủ từ trên trời đánh hạ sau đó tranh tài liền triệt để tiến vào quỹ đạo chính dù là diệp phong không có tiến quá nhiều cầu dù là hắn không có cống nhưng trận đấu nhạc dạo chính là hắn đánh xuống điểm này ngươi nhất định phải thừa nhận cho nên ai là tranh tài tốt nhất cầu thủ liền không có cái gì đáng đến hoài nghi đào thải sơ g á t mang ý nghĩa b y ơn thành công xông vào bản mùa giải gỡ mạng c ụ p bán kết chỉ cần lại thắng được bán kết cùng trận chung kết hai trận tranh tài bay ơn liền đem thành công vấn đỉnh gỡ mạng c ụ p hoàn thành lục quan vương sự nghiệp to lớn dư luận kinh hô đã không người có thể ngăn cản、Bion、bước y n b chân s u n g phong bọn hắn đem hoàn thành xưa nay chưa từng có thành cựu còn có ai có thể đánh lén bay ơn bốn trận một bốn trận chung kết kết thúc về sau gỡ mạng cụt tứ cường cũng toàn bộ ra lò duy nhất có cơ hội cùng bâ ơn phân cao thấp chính là đáp ơn bọn hắn cũng thành công dết tiến vào tứ cường nói cách khác chỉ cần bâ ơn có thể thắng được đáp ơn liền thoả thỏa là gờ mạn cộp quá quân sự tính đã rất đơn giản hóa so sánh dưới đáp ơn khả năng chưa chắc sẽ đối gờ mạn cộp ôm lấy bao lớn chờ mong dù sao bọn hắn muốn tại bâ nhưng vấn đề là coi như chính đ ố c mân đối g ở mạn cục không có bao nhiêu hứng thú nhưng nếu như có thể ngăn cản bờ ân vấn đỉnh lục quang vương bọn hắn chỉ sợ vẫn là rất bình thường nguyện ý tại g ở mạn cục trung h ò a bờ ân liều chết một trận chỉ b ấ t quá tiếp xuống rút thăm bên trong sơ ga cùng bờ ân không có gặp nhau bọn hắn quyết đấu chỉ có thể phóng tới g ở mạn cục trong trận chung kết trở lại bờ ân khai thác nhất định biên độ thay phiên mặc dù rụt kèn quá khứ chấp giáo sở có không bốn thời điểm không có quá nhiều thay phiên chiến thuật kinh nghiệm nhưng đi vào b i ân về sau nửa cái mùa giải thời gian hắn cũng nhanh muốn đem cái này điểm kỹ năng siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ bayern mỗi lần cần đa tuyến tác chiến rút kèn bất đắc dĩ cũng nhất định phải học được sử dụng thay phiên bằng không băng ghế chiều sâu như bayern chỉ sợ cũng nhịn không được cho nên đối mặt phờ dây bớt bao quát diệp phong ở bên trong mấy tên chủ lực cầu thủ đều không có tiến vào xuất r a đầu tiên danh sách chỉ có thể ngồi tại ghế dự bị bên trên trở lệ đối với thay phiên diệp phong tán thành nhưng thay phiên mình hắn liền không cao hứng nói đến thể năng của hắn trạng thái thật sự không tệ b a y e n trong đội thể năng sư đều biểu thị diệp phong có liên tục năng lực tác chiến nhiều khi đều có thể không cần thay phiên bất quá rút kèn nhưng làm diệ ph chính là sợ diệp phong thụ thương a trước đó diệp phong kéo thương đùi nghỉ ngơi nhanh hai tuần thời gian rút t ẹ n cảm giác tóc mình đều trắng một nửa cho nên hắn nào dám để diệp phong mạo hiểm ngươi liền thành thành thật thật cho ta ngồi đi diệp phong buồn bực nán ngẩm ngồi tại ghế dự bị bên trên bên người là đồng dạng một bộ sinh không thể luyến bộ dáng joben hai người đã n h ả m chán đến lẫn nhau số đối phương lông mi trình độ lại nói ngươi liền không có đối ngươi ngày càng thưa thất tóc nghĩ một chút biện pháp diệp phong nạo báng joben hoàn toàn chính xác theo niên kỷ tăng trưởng thật giống như joben bão tắc khống chế không nổi joben tóc qua đời tốc độ cũng bắt đầu không khống chế、nổi. mấy năm trước còn tốt hơn một chút nhưng bây giờ trên nó hoàn toàn là bóng loáng sáng loáng góc độ đúng đều trói mắt joe ben cũng là không quá kiêng kỵ chuyện này dù sao hắn bây giờ tại nước đức đá bóng mà nước đức nam nhân phổ biến trạng thái chính là trung niên rụng tóc hắn không tính là hạc giữa b ầ y gà không có cách loại chuyện này hiện đại y học còn không giải quyết được joe ben lắc lắc đầu nói d i ệ p phong đang thương nhìn một chút joe ben lại nhịn không được sờ lên không ngờ làm mình một tay dầu trơn ngươi còn đ ừ n g cười ngươi cho rằng ngươi về sau có thể trốn được joe e n lơ đến phản kích lấy diệm phong nhưng mà vừa nói xong joe e n đã cảm thấy là lạ, lạ. nếu như diệp phong là thuần t r ù n g nước đ ứ c người như vậy về sau chỉ sợ thật trốn không thoát dụng tóc vận mệnh nhưng vấn đề là diệp phong ở đâu là thuần t r ù n g g ơ ma nịm người nếu như không phải cái kia nhan sắc không đúng lắm ánh mắt liền hoàn toàn là người hoa tướng mạo diệp phong láo cha di truyền gen rất c ư ờ n g đại như vậy vấn đề tới người hoa đầu t r ọ c không đầu t r ọ c dỗ ben cẩn thận nhớ lại sau đó đạt được một cái để hắn mười phần hề p à i kết luận giống như người hoa đều không thế nào đầu t r ọ c nhìn không được đối diệp phong giơ lên ngón tay giữa dỗ ben cảm thấy không muốn lại cùng diệp phong thảo luận cái đề tài này diệp phong cười lên ha hả cười đến không tim k h n g p h i nhưng mà lúc này trên trận bayern ném cầu mà ống kính vừa vặn bắt được diệp phong cùng tiếu hình tượng thoáng một cái liền đưa tới không nhỏ tranh luận tại không có toàn chủ lực xuất chiến tình hồ g i ớ i bayern ở đây bên trên cũng không có biểu hiện ra đầy đủ thống trị lực mà f e r d i n a n t có bảo đảm cấp áp lực cho nên biểu hiện được so bayern càng thêm tích cực dạng này f e r d i n a n t dẫn bóng liền phi thường hợp tình hợp lý dù sao bayern ba ngày trước tại g ở mạn cột bắt cường chiến không nhỏ tiêu hao nhưng chúng ta nhìn thấy tại b a y e n ném cầu thời điểm ngồi tại ghế dự bị bên trên diệp phong lại một mực tại cười ha ha cái này rất làm cho người khác không thể tưởng tượng hắn đang vì b a y e n lạc hậu mà bật cười v ẫ、so、sướng ngôn n viên tông mày có chút ít cảm khảo nói mà phen hâm mộ bóng đá cũng là bị diệp phong cười đến rất bình thường nghĩ hoặc mặc dù bọn hắn không tin diệp phong sẽ đối với bờ ơn ném cầu mà thợ ơ nhưng bản thân diệp phong cười chuyện này liền rất bình thường mê hoặc bất quá coi như sướng ngôn viên nói bọn hắn chỉ có thể chờ đợi diệp phong giải thích mà lúc này đây diệp phong cũng không cười ném cầu sự thật để hắn l ự c chú ý một lần nữa về tới trong trận đấu mà không phải tiếp tục cùng joe ben thảo luận có quan hệ đầu chọc vấn đề tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau b a y o n quy mô để lên phản công hiện nhiên bọn hắn không có ý định cứ như vậy thua trận tranh tài bất quá khách quan mà nói thợ dây bất biểu hiện được so với b a y o n hung m á n h nhiều dù cho vẫn chưa tới sống còn thời khắc cuối cùng nhưng thợ dây bất cũng không hy vọng tại một khắc cuối cùng mới đi quyết định có thể thành công hay không bảo đẳng cấp cho nên dù cho đối mặt b a y o n bọn hắn cũng hoàn toàn không lùi bước mà b a y e n vấn đề cũng rất rõ ràng đây cũng là gần nhất mấy trận tranh tài đều xuất hiện qua vấn đề b a y o n có lo lắng không phải liên quan đến sinh tử tranh tài b a y o n không cần thiết cùng đối thủ l i ề u chết bọn hắn trong bundesliga có đầy đủ dẫn trước ưu thế nếu là vì một trận thắng lợi mà cùng đối thủ c ù n g chết đến lúc đó lại tổn thương lui mấy cái b a y o n nhưng chịu không được loại tâm tính này ảnh hưởng dưới lại đối mặt đối thủ l i ề u mạng xung kích b a y o n khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một điểm vấn đề thờ dây b ậ t dân bóng chính là đánh như vậy đi vào bên trên một trận đối mặt sật gạc có diệp phong ở đây bên trên giải quyết vấn đề mà bây giờ diệp phong không ở tại chỗ bên trên thay thế hắn ra sân tỉ một chục hoàn toàn không có diệp phong như thế bà khí diệp phong nhịn không được lắc đầu lại tiếp tục như thế bay ơ n muốn xảy ra vấn đề mặc dù đều nói không muốn vô cầu nhưng có rộng lớn mục tiêu không phải cũng là đồng dạng a các ngươi vì cái gì cũng không dám sắn hai tay h áo làm đâu t h ụ thương có gì có thể sợ chỉ cần không chết được là được thôi lại nói t h ụ thương còn có thể tiến bệnh viện có đáng yêu tiểu hộ sĩ chiếu cấu ngươi một điểm nỗi lo về sợ đều không có nếu như hắn là huấn luyện viên trưởng như vậy hiện tại đã sớm cho đám cầu thủ gọi vào bên sân mắng một máu cho p h u n đầy đầu n h ì n không được đào lấy phía trước ruột k ẹ n chỗ ngồi diệp phong lấy lòng giống như mà nói đầu nhi để cho ta ra sân thôi ta chuẩn bị sẵn sàng c a m đoan có thể cầm xuống tranh tài ruột k ẹ n đều chẳng muốn quay đầu nhìn diệp phong h ắ n tự nhiên biết diệp phong tâm thái bất quá tranh tài vừa mới bắt đầu không bao lâu lúc này liền thay người kia sau trận đấu dư luận coi như náo nhiệt thanh thanh thật thật ngồi nửa chàng sau lại nói ruột k ẹ n tức giận nói xong đầu nhi ngươi cũng đừng chờ tháng bảy năm tám không phút mới khiến cho ta ra sân diệp phong rất bình thường lo lắng ruột kèn cùng mình chơi văn tự trò chơi nửa chàng sau ngay từ đầu liền ra sân cùng nửa chàng sau nhanh kết thúc lại ra sân cũng có thể coi là là nửa chàng sau ra sân nhưng cái này khác nhau coi như quá lớn coi như ngươi năng lực lại lớn không có cho ngươi đầy đủ phát huy thời gian ngươi cũng chỉ có thể nhìn xem đối thủ cầu môn nào tâm lại nói d i ệ p phong hiện tại còn muốn tranh đoạt châu âu dày vào đâu mỗi một phút thời gian lên sàn đều rất trọng yếu lúc đầu b u n d e s liga tranh tài liền thiếu đi mình còn tổng thay phiên cái này nhưng làm thế nào à vừa nghĩ tới kêu hai tên biến thái tại la liga soát dẫn bóng soát đến quên cả trời đất diệm phong liền từng đợt nào tâm ngồi tại ghế dự bị bên trên diệp phong liền bắt đầu cầu nguyện thượng đế a cho mình một cái soát dẫn bóng cơ hội đi bốn mươi lăm phút là được đương nhiên cùng cầu nguyện thượng đế còn không bằng cho các đội h ư u cố lên các đội h ư u biểu hiện ra sức hắn mới có càng nhiều soát dẫn bóng cơ hội thử nghĩ một chút nếu như diệp phong đang tràng thời điểm bay ân còn lạc hậu đối thủ khẳng định vẫn là nghiêm phòng tử thủ tư thái diệp phong muốn vào cầu tất nhiên phải đối mặt áp lực thật lớn mà đến lúc đó nếu là bờ a ân lấy được dẫn trước không muốn thua đối thủ tất nhiên sẽ quy mô để lên t i n công、Thì、diệp phong coi như có càng lớn không gian đi súng kích đối thủ cầu môn b a y o n đ a pháp liền quyết định bọn h ắ n nguyện ý đối mặt một cái không bị cản trở đối thủ cho nên tốt nhất là chờ diệp phong ra sân thời điểm các đội hưu đã trợ giúp b a y o n lấy được dẫn trước dạng này diệp phong liền có thể ra sân thống khoái hưởng thụ thành quả thắng lợi chỉ bất quá dạng này cũng có một cái thai hoàng ẩm vạn nhất rụt tèn nhìn cục diện ổn định không muốn để cho diệp phong ra sân cứu chủ vậy coi như phiền thoái cho nên diệp phong rất là thấp t h ỏ g quyền sinh s á t nắm giữ trên tay người khác thật sự là rất làm cho người khác bực bội sự tình bằng không mình đút lót a đem rụt tèn cái này lao đầu từ hầu hạ tốt còn không phải suy nghĩ gì thời điểm ra, sân liền lúc nào ra sân. Bất quá lao đầu tử thích Tệ quá đầu ưu lao đồ chơi. gì nhưng c ỉ sợ h u tâm giết t hồi i địch lực h vô ê A. n h Phong liền phốc thử ĩ đến liền cái, Diệp mà ộ t tiếng bật cười. Nhưng m làm hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới chính là bay đơn lại tại cái này trong nháy mắt lại ném cầu tại chỗ diệp phong liền trợn tròn mắt tiếu dung trong nháy mắt thu liễm biến thành một bộ ngơ ngác bộ dáng hắn là thật không nghĩ tới bay đơn thế mà còn có thể lại ném cầu mà lúc này trực tiếp bên trong ngoại trừ dẫn bóng thời điểm bạo động diệp phong cười cũng lần nữa đưa tới cực lớn chú ý so với vừa rồi lần này quá trình liền càng thêm rõ ràng chủ hình tượng là bâ ơ n ném cầu chiếu lại mà nhỏ hình tượng thì là diệp phong vừa rồi t r g thái đầu tiên là diệp phong không có dấu hiệu nào phớt thử một tiếng bật cười sau đó bên này trên trận bâ ơ n lập tức ném cầu cùng lúc đó diệp phong biểu hiện trên mặt đều ngốc trệ một bộ khó có thể tin d á n g vẻ n g u y ê n lai、like, không phải diệp phong bởi vì bâ ơ n ném cầu mà bật cười mà là bật cười thời điểm vừa lúc bâ ơ n ném cầu lại liên tưởng đến vừa mới bâ ơ n cái thứ nhất ném cầu tựa hồ cũng là loại tình huống này điều này càng làm cho người bất khả tư nghị bay đơn hai cái ném cầu rõ ràng đều là tại diệp phong bật cười thời điểm vứt bỏ nếu như nói cái thứ nhất ném cầu không đủ rõ ràng, nhưng cái thứ hai ném cầu lúc mọi người nhưng nhìn quá rõ ràng diệp phong ngồi tại ghế dự bị bên trên sự tình gì cũng không có làm không biết làm sao động kinh giống như đột nhiên bật cười sau đó bay ơn liền dẫn bóng đây chẳng lẽ là một loại n mườn rửa hay là nói báo hiệu chỉ cần diệp phong cười một tiếng bay ơn liền ném cầu mặc dù nghe và khó mà thuyết phục nhưng sự thật bày ở trước mắt nếu như không khả xào hợp vậy liền thật đáng sợ quá quỷ dị so sánh dưới thơ dây b ậ t dẫn bóng tựa hồ cũng không cách nào dẫn tới chú ý tất cả mọi người đối diệp phong cười cùng bay ơn ném cầu thời cơ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chúng ta rất muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì diệp phong cười một tiếng b a y e n liền ném cầu hơn nữa còn là liên tục hai lần đây rốt cuộc là một loại gì báo hiệu như vậy mặc kệ nguyên nhân như thế nào chúng ta đã tìm tới không cho b a y e n tiếp tục ném cầu phương pháp đó chính là che diệp phong miệng đừng cho hắn đang cười ra b a y e n hôm nay chết trong tay diệp phong chương năm trăm tám mươi bốn ra sân sau trình tự phân giải đương nhiên giờ phút này ngồi tại ghế dự bị bên trên diệp phong còn không biết những chuyện này hắn nhưng không biết mọi người đã đem hắn cười trở thành t ử thần trợ chú hắn là thật có chút sốt ruộn nếu như trận đấu này bern thật l ậ tuyền t trong m ư ơ n g mà một khi lấy thêm hạ đối bern dẫn trước ưu thế đem chỉ còn lại năm phần cái này nhưng tuyệt đối không phải một cái d i ệ p phong hy vọng nhìn thấy kết quả nhỏ như vậy dẫn trước ưu thế rất bình thường để cho người ta không có cảm giác an toàn a dù sao bern đã t ử trang tv on l e a g bên trong đào thải ra ngoài mà bern còn muốn phân tâm tại ấn độ chiến rất khó nói tại bundesliga bên trong bảo trì đầy đủ chuyên chú độ nếu là thật xuất hiện dẫn trước mười cái điểm tích lũy ngược lại mùa giải cuối cùng bị bern nghịch u y ể n cục diện như vậy b e n chúng tướng chỉ sợ đều muốn tự sát dĩ tạ thiên hạng Cũng may lúc ữ này g đã tuyệt đối không thể lòng đối thủ biểu hiện hung h á c ngươi liền so với hắn biểu hiện càng hung hát ai sợ ai a dù sao diệp phong là không sợ trọng yếu nhất chính là phơ d ậ y bật cầu thủ hung ác về hung ác nhưng thật không có loại kia đặc biệt tác ý d ở trò xấu động tác cũng không phải chạy giết người đi các ngươi có cần phải như thế sợ đầu sợ đôi dù sao diệp phong đã làm tốt ra sân đồ sắt chuẩn bị còn lại chính là chờ liền nhìn lữ đằng nửa chàng sau lúc nào mới có thể nhớ tới diệp phong tới bất quá diệp phong vẫn có chút xem thường mình đồng đội có lẽ tranh tài vừa mới bắt đầu có chút khiếp sợ đối thủ hung ác phòng thủ mà không dám b u ô n g tay b u ô n g chân nhưng hai cầu lạc hậu dưới cục diện nhưng không phải do bọn hắn không lừa mạng mà lại mặc dù trong lòng có bao phục nhưng gần như x ỉ nhục cục diện cũng sẽ để bọn hắn bứt bỏ loại này bao phục từ đó một lần nữa xuất phát hai cầu lạc hậu về sau bay ơn liền triển khai phản kích làm dùng một cái chùi u bóng s ẻ n bay đối thủ làm phản công tín hiệu cũng dùng mình hành động thực tế nói cho các đội viên lúc này bọn hắn phải làm gì đương nhiên dù là làm không phải một cái kích tình hình lãnh tụ nhưng đừng quên bay ơn trong đội còn có một cái to con như là cầu hùng đồng dạng nơ ơ đâu đứng tại bên trong vòng phụ cận nơ ơ không ngừng la lên để các đội hưu tỉnh lại kia lớn g ọ n hận không thể có thể rung sụp toàn bộ sân bóng đội viên b a y e n trên trận cầu thủ tựa hồ cũng không có mấy cái cường ngạch phái nhưng bóng đá đức đội nội hạch chính là hương lạnh chính là không chịu vừa cho nên khi bọn hắn thống nhất tư tưởng về sau chỗ bạo phát đi ra năng lực còn không phải phở dày bật có thể ngăn cản thế là b a y e n như nước thủy triều thế công đánh tới cũng dùng khí thế đem đối thủ ép trở về mình nửa tràng nhìn xem các đội hữu từng cái giống như ăn thuốc súng giống như bắt đầu cùng đối thủ sống mãi với nhau diệp phong trong lòng ngược lại là rất bình thường vui mừng c h ỉ ít đồng đội mang đến đ ộ n nếu là đội thành trong đội tất cả đều là lưu manh hình cầu thủ đội bóng vậy coi như diệp phong đi chỉ sợ đều không di chuyển、được. hiện tại liền nhìn b ớ n hơn nửa hiệp có thể hay không lật về tới nếu như có thể như vậy nửa t r à n g s a u diệp phong công việc liền muốn nhẹ n h ó m rất nhiều bất quá không thể không nói thờ dậy bật hôm nay biểu hiện hay là vô cùng kiên quyết đầu tiên là có thể hai cầu dẫn trước b a y e n đương bơn đ i ê n cuồng phản công thời điểm lại có thể mọi người đồng tâm hiệp lực trở lại trong cấm khu hàng phòng ngự dày đặc bày ra một bộ chết đều muốn giữ vững điểm số tư thế đến quả thực để cho người ta cảm thấy rất khó xử lý nên phá dày đặc phòng phòng thủ dù sao b a y e n hiện tại trên trận cũng có mấy cái cường lực đánh đầu điểm dầu gì còn có thể đem cao tiền đạo tì tờ sân thay đổi đi chỉ cần đường biên không ngừng lên cầu tin tưởng p h ở giày bật phòng thủ rất khó chịu được được thực lực sai biệt có đôi khi thật không phải chỉ dựa vào sĩ khí liền có thể s á n bằng rốt cục ở trên nửa tràng sắp lúc kết thúc triệt để nhịn không được p h ở giày bật rốt cục vẫn là ném cầu bị bayern lật về đến một cầu bayern dẫn bóng chính là gồm chính là làm tại bốn mươi lăm độ góc vị trí t r u y ề n bên trong cầu để gồm thu được một cái tuyệt hảo p h á không thành cơ hội loại này lập thể thức tiến công trên thực tế là bayern phi thường có uy hiếp thủ đoạn nếu như không có cao tiền đạo ở đây như vậy một chút một điểm k i ê n cưỡng đối thủ phương thức là chuyện rất phiền p h ư c các đội hữu đi xuống sân bóng thời điểm diệ phong mang theo khăn mặt ngành đối với các đội hưu về sau hoàn toàn tỉnh n g ộ biểu hiện diệp phong vẫn là phải khen ngợi người mẹ nó bắn gọi là thứ đồ gì đây là đối m u l ơ nói chân ngươi thế nào mềm như vậy t h i ế u khí vô lực đêm qua không có làm công việc tốt đúng hay không đây là nói với dô ben bại ra đồ chơi tự ngươi nói một chút ngươi lãng phí nhiều ít cơ hội đây là nói với gồm ngươi còn không biết xấu hổ dương nanh m u ố n vớt ngươi thủ đó là cái gì cánh cửa môi vớt ra ngươi đây là đối nơ ớp phun sau đó vài đôi con mắt đồng loạt nhìn qua trận mắt nhìn ánh mắt kia chỗ biểu lộ ra uy hiếp để diệp phong cảm giác mình tình cảnh rất tồi tệ quả không ngoài sở liệu còn không phải diệp phong lại đi bẩn thiệu những người khác mấy cái bị diệp phong phun ra một mặt nước b ọ t các đội hưu đã rất bình thường ă n ý đem diệp phong nhấn trên mặt đất ngươi nói người nào ngươi muốn chết đúng hay không có tin ta hay không cho ngươi miệng khe hở bên trên đến cho ba ba xin lỗi vận mệnh là bi thảm chỉ bất quá diệp phong là tự tìm cùng người không quan hệ mà lúc này trực tiếp hình tượng nhưng cũng rất bình thường nhạy cảm bắt được bê ơn đám cầu thủ làm ổn cái này để sướng n ô n viên cùng khán giả càng là vững tin phán đoán của mình quả nhiên quả nhiên là diệp phong người rủa nếu không phải diệp phong cười một tiếng bê n liền ném cầu b a y e n trên trận cầu thủ làm sao lại trận tiếp theo liền thu thập diệp phong đây thật là quá thần kỳ đương nhiên b a y e n trong đội bầu không khí ngược lại là rất hoan thoát phen thơm mộ bóng đá thấy cũng rất vui vẻ dù là hiện tại điểm số lạc hậu nhưng b a y e n nhưng không có biểu hiện ra một điểm m ư ờ b ả i loại này bên thắng tâm tính cũng không phải tầm thường đội bóng có đội thành còn lại đội bóng lúc này đã sớm ngủ rũ túi đầu đi xuống dưới chờ thu thập qua diệp phong b a y e n đam cầu thủ trở lại phòng thay quần áo đi mới chuẩn bị xuống nửa tràng tranh tài mà diệp phong thì không có tiến vào phòng thay quần áo cơ hội bởi vì hắn nhất định phải lưu tại bên sân tiến hành làm nóng người đương nhiên, hắn cũng không phải là rất muốn vào phòng thay quần áo có trời mới biết bọn này r a súc có hay không chơi chán nếu là tại trong phòng thay quần áo lại cho mình đến vừa ra mình nhưng có điểm chịu không được chờ đám cầu thủ trở lại trên trận diệp phong ánh mắt liền không có rời đi mới vừa từ cầu thủ trong thông đạo đi ra lữ đẳng Ta thân, ta ta rất to mọng cái cảm, cảm thụ một chút tuy ra A? của nhanh ra lay lay ra cho Chân che bệnh phụ chân. Phong kinh người chân nhắn cảm. Nếu như lữ không để cho mình ra sân, như vậy hắn sân sân, nào muốn muốn đẳng mọng song người nếu đẳng lúc lữ lữ súc cái cảm, cảm cảm, để đều để Diệp vậy lữ đẳng tự hồ chú ý tới diệp phong ánh mắt giống như cười mà không phải cười một chút sau đó liền đem quay đầu sang chỗ khác giống như căn bản không muốn nói chuyện với diệp phong thậm chí đối mặt đ ồ n g dạng diệp phong thầm têu một tiếng không được lao đầu tử có thể muốn năng nạnh hắn không phải là muốn đổi ý a diệp phong tranh thủ thời gian chạy tới tại lữ đẳng vào chỗ về sau ngồi s ổ m ở lữ đẳng bên cạnh bắt đầu cho hắn đâm chân lao đầu tử ngươi xem ta tay nghề kiểu gì nói cho ngươi khi còn bé ta lý tưởng lớn nhất căn bản không phải đá bóng mà là trung y xoa bót nếu không phải cha ta không phải để ta làm n â u biết chỉ sợ ta hiện tại đã làm ộ t cái có giấy phép chung ý thợ đấm bót diệp phong cười hát hát lấy lòng giống như đường lữ đằng nhịn không được phóc thử một tiếng bật cười hắn đương nhiên biết diệp phong tâm tư đ ổ i t h à n h bất luận cái gì nhất danh cầu thủ chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý ngồi s ổ m ở ghế dự bị bên trên múc neo chỉ có ra sân mới là bọn hắn khát vọng nhất chỉ bất quá lữ đằng cảm thấy mình vẫn là không thể quá mềm lòng chính là bởi vì rõ ràng nhất diệp phong đối đội bóng tầm quan trọng như vậy một chút râu ria t r ư n g hợp bây giờ không có tất yếu để diệp phong đi tiến hành tiêu hao có thể năng đi xung kích trung đương nhiên nếu như đội bóng biểu hiện thực sự không góp sức như vậy lữ đ ẳ n g cũng không có lựa chọn khác cũng chỉ có thể để diệp phong đi cứu viện m ư ờ i phút sau ngươi chuẩn bị ra sân đi lữ đ ẳ n g cho diệp phong một cái ngươi mau c ú t cho ta đừng để ta thay đổi chủ ý ánh mắt cùng biểu lộ sau đó liền bình chân như vại hoàn tay mà ngồi lúc này diệp phong cao hứng đã minh xác thời gian có vậy liền không có phí công bận rộn thế là diệp phong trực tiếp đem lữ đ ẳ n g chân quăng ra xoay người chạy bất quá vừa đi ra ngoài vẫn không quên đùa ác giống như quay đầu hướng lữ đằng nói bắp đùi của ngươi cơ bắp có chút t ư ơ n g không có chuyện nhiều vận động một chút cẩ nói xong diệp phong lại cởi ha ha lấy chạy lữ đằng kém chút tức giận đến một phật thăng thiên đối diệp phong bóng lưng chửi ầm lên tên tiểu t ử khốn kiếp này sớm tối thu thập n g ư ờ i mười phút trôi qua rất nhanh lữ đằng mặc dù rất muốn đánh diệp phong một trận nhưng vẫn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem hắn cử đi trận đương nhiên một mặt là thật sự là hắn đáp ứng diệp phong một phương diện khác thì là bơn trên trận thế cục có chút lâm vào khốn cảnh đến bây giờ còn không có san đều tỷ số điểm số để diệp phong ra sân cũng chưa hẳn không để cho hắn mang theo bơn đi ra khốn cảnh tâm tư thép tốt liền phải đánh cái đinh diệp phong ra s các người đều nghe ta chỉ huy cho ta xong d i ệ p phong bóp l ấ y eo thật giống như một cái bang phái đại ca vây b a n g đắc y đối với tất cả đồng đội q u á t lên chỉ bất quá loại này mệnh lệnh hoàn toàn không giống như là lữ đẳng có thể hạ cho nên các đội hưu trực tiếp đem hắn trở thành đ á n h g i ắ m nên làm gì còn làm cái gì nhìn xem các đội hưu k i a một bộ hoàn toàn không có đem mình để ở trong mắt bộ dáng d i ệ p phong khỏe miệng liền không nhịn được có chút có khắp đáng hôn đặc kia bất quá nháo thì nháo diệm phong cũng sẽ không quên tự mình lên sân khấu tuyệt đối mục đích hiện tại bất ơn còn lạc hậu một cầu đâu vấn đề tựa hồ rất tốt giải quyết đại khái chia như thế mấy bước một tiên tiến một cái cầu san đều tỷ số điểm số hai lại tiến một cái cầu để bê ơn dẫn trước ba lại tiến một cái cầu khóa chặt t h ắ n g cục bốn lại tiến thật nhiều cầu để cho mình đi tranh châu âu giải vàng đã mục tiêu minh xác trình tự cũng chia giải hoàn tất vậy liền nên kiên định không thay đổi thi hành diệp phong hành động lực vẫn là rất mạnh cho nên lần thứ nhất liền cho bút thú các năm hai trăm linh vé đút vé đút bờ g năm hai trăm xỉ phở dày bật giữa trận quan chỉ huy tới cái hung ác đương diệp phong dùng mạnh mẽ thân thể trực tiếp đụng bay cầm bánh phở dày bật giữa trận quan chỉ huy sau đó cư cao lâm hạ nhìn xem hắn lúc ấy diệp phong biểu lộ đơn giản để đối thủ cảm thấy hoang đường ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh phải biết có thể bị ta dùng loại phương thức này chào hỏi đối thủ đều là ta công nhận đối thủ đại khái chính là ý tứ như vậy p h ợ dây bớt giữa trận làm sao có thể không cảm thấy hoang đường bất quá diệp phong ngược lại một chút cũng không có làm bộ thật sự là hắn rất tán thành tên này cầu thủ mặc dù hắn đều quên tên này cầu thủ kêu cái gì có thể lên nửa t r à n g p h ợ dây bớt hai cái dẫn bóng đều là hắn đưa ra trợ công chuyền bóng rất có bác sĩ ngoại khoa thủ pháp chỉ bất quá đối thủ cảm kích không linh tình diệ phong cũng không biết một cái phạm lỗi chưa hẳn có thể để cho đối thủ thúc thủ chịu c h ó i bất quá một cái không được liền hai cái hai cái không được liền ba cái dù sao mỗi một lần đều có tiền cầm coi như thẻ vàng ra thân diệp phong cũng sẽ không quá quan tâm thẻ vàng cũng là tiền đâu nếu quả như thật nguyên nhân quan trọng vì tích lũy thẻ vàng mà ngừng thi đấu kỳ thật diệp phong cũng sẽ không cảm thấy chính là tận thế ngừng thi đấu lại kiểu gì đơn giản chính là một trận so tái liên ghế dự bị còn không thể nào vào được dù sao hơi một tí lữ đằng liền cho mình đến cái thay phiên như vậy ngồi tại ghế dự bị bên trên cùng ngồi trên khán đài xem so tài lại có bao nhiêu lớn khác nhau đương nhiên, cũng là bởi vì diệp phong lười nhiều khi rõ ràng có thể dùng phòng thủ kỹ xảo giành lại đối thủ dưới chân cầu nhưng diệp phong cảm thấy dạng này có chút lãng phí thời gian còn không bằng dùng một cái càng trực tiếp phương thức kết thúc đối thủ tiến công tới càng lợi ích thực tế cho nên chậm rãi mọi người nhìn thấy diệp phong chính là một cái mạnh mẽ đâm tới diệp phong chỉ có khi hắn chân chính nghiêm túc thời điểm hắn mới có thể hiện ra mình tuyệt thế phòng thủ kỹ xảo liên tục mấy lần triệt để phong tỏa ngăn cản đối thủ giữa trận chuyến bóng lộ tuyến tại bê n áp bách giới t ờ dậy bất rất bình thường thức thời rút về nửa tràng tiếp tục chuẩn bị dùng hàng phòng ngự dạy đ đây cũng là không có biện pháp biện pháp bọn hắn cũng không thể không biết sống chết tiếp tục cùng bê ơn đối xông lên đi chỉ ít bân des l y g a bên trong còn không có cái nào c h i đội bóng dám làm như vậy hoặc là dạng này hình dung khả năng không quá chuẩn xác có dám cùng bê ơn đối công đích chỉ bất quá đám bọn hắn cuối cùng đều đã chết chết được rất bình thường thảm loại kia thế cục một chút liền minh lãng bay ơn bắt đầu áp bách tính chất tiến công liên tục không ngừng tạo áp lực để đối thủ t h ở không nổi mãi cho đến mãn tính tử vong diễm phong là rất bình thường không sợ hàng phòng ngự dày đặc vũ khí của hắn rất bình thường khắc chế hàng phòng ngự dày đặc nếu là hàng phòng ngự dày đặc ngươi liền không thể xông đến quá gần phía trước căng hết cơ chỉ có thể thủ đến vùng cấm địa cung đỉnh vị trí lại hướng bên ngoài đối thủ tiến công không gian liền l i n ra mà vùng cấm địa cung đỉnh bên ngoài thế nhưng là diệp phong trọng pháo tốt nhất sạt trình dù là trước mặt một phiếu đối thủ phòng thủ cầu thủ tại chặn đường nhưng chân chính dám dùng thân thể chặn đường diệp phong trọng pháo nhưng không có mấy cái húng chi thịt người tường thành cũng không phải dễ làm như thế làm sao có thể một điểm khe hở cũng không cho diệp phong lưu thường thường diệp phong một cước trọng pháo đánh ra đối thủ vùng cấm địa đều giống như thật bị oanh tạng một mảnh hỗn đột sau đó liền đến phiên đối thủ thủ môn tiếp nhận thẩm phán kết cục thường thường sẽ thế thảm lại thêm diệp phong còn có súng lựu đạn ngoài biên cùng quỷ thần khó lường phạt góp trực tiếp phá khung thành hắn cũng không tin tưởng có cái nào tri đội bóng có thể sử dụng hàng phòng ngự dạy đặc ngăn cản được mình không nói đạo lý thế công trước năm trăm tám mươi lăm dự bị hạt chít sự thật cũng đích thật là dạng này d i ệ p phong ra sân không đến mười phút liền hoàn thành phân giải mục tiêu bước thứ nhất s a n đều tỷ số điểm số giữa trận đánh t r ậ n thành công đột phá phía sau một người tại khoảng cách cầu môn trường vượt qua bốn mươi mã vị trí dùng một c ư ớ c kinh thiên trọng pháo trực tiếp vanh mở p h ở dậy bật cầu môn lúc ấy tất cả mọi người phản phất đều nghe được tạc nòng pháo vang cùng đạn pháo phi hành g o t hét cảm giác từng đợt hoảng hốt mà p h ở dây b ậ t thủ môn dùng hết sức lực toàn thân phấn khởi cứ thua nhưng vẫn là ngay cả lông đều không đụng tới một cây chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bóng ra bay nhìn trên đài đội khách phan bóng đá đơn giản bị diệp phong c ư ớ c này suốt gôn đá cho c ấ m đ i ế t căn bản không phát ra được một điểm thanh n m tới mà diệp phong thì cùng các đội h ư u bắt đầu điên cuồng chúc mừng cái gì người muốn ta tranh thủ thời gian xông vào cầu môn đem cầu n h ặ t ra không muốn lãng phí thời gian kia là tầm thường mới làm sự tình ta cũng không tin đằng sau nhiều thời gian như vậy ta liền không thể lại tiến một cái cho nên đừng mẹ nó chậm trễ ta chúc mừng chờ tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau p h ờ dậy b ấ t tâm tính có chút phát sinh biến hóa cái này đích sắc là rất bình thường dày vỏ quá trình nguyên bản hai cầu dẫn trước vốn cho rằng có thể giữ vững một trận thắng lợi dầu gì cũng có thể giữ vững một trận thế hỏa có thể cùng hiện tại như mặt trời ban chưa b ơ n đá cho ngang tay chẳng lẽ đây không phải một kiện đáng giá kiêu ngạo sự t ì n h sao nhưng theo d i ệ p phong ra sân hết thể cũng thay đổi điểm số trực tiếp liền bị s a n đều tỷ số hiện tại vấn đề không phải bọn hắn có thể hay không giữ vững thắng lợi có thể hay không giữ vững thế hỏa bọn hắn làm sao cảm giác mình muốn bị đá sập bàn đâu điểm này cũng không phải nói chuyện g ra gân bọn hắn quá rõ ràng b ơ n cùng d i ệ p phong năng lực khi bọn hắn bật hết hỏa lực thời điểm liền không có một tri đội bóng có thể ngăn cản được sự điên quần của bọn hắn thế công nếu như nói hơn nửa hiệp bayern vẫn là c ả lơ phất phơ dáng v ẻ nhưng bây giờ bayern tuyệt đối là bật hết hỏa lực trạng thái thậm chí còn hơn bọn hắn thật nguy hiểm cho nên kéo cầu sau bọn hắn căn bản không còn dám quy mô để lên chỉ có thể vội vàng mấy cước c h u y ể n bóng sau tại bayern cao vị bước giành lại đưa bóng đá mạnh đá hướng về phía trước trận sau đó sẽ thông khoái rụt về lại tiếp tục dùng hàng phòng ngự dày đặc tư thái nên đón bayern tấn công mạnh dù là hàng phòng ngự dày đặc không có cách nào triệt để phong tỏa b a y e n tiến công nhưng bọn hắn đã nghị không ra càng dễ làm hơn pháp đến ngăn chặn b a y e n cho nên đây chính là bọn họ trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. gặp đối thủ như thế phối hợp b a y e n cũng không cần khách khí cái gì bên trên là được rồi thế là b a y e n tiếp tục tấn công mạnh không ngừng triển hiện mình không phải tầm thường năng lực tiến công khí thế như hồng chính là hình dung trước mắt b a y e n trạng thái tốt nhất hình dung tử san đều t ỷ số điểm số về sau đã không ai có thể lại ngăn cản bọn hắn bước chân tiến tới đến mức diệp phong cảm thấy coi như mình bây giờ không có ở đây trên trận b a y e n thiếu đánh một người đoán chừng cũng có thể đem p h ở dậy b ậ t đánh răng rơi đ ầ y đất điểm này đều không k h o trương nhìn xem ziburg i con hàng này hơn nửa hiệp còn một bộ không có tình ngủ dáng vẻ kết quả hiện tại không chỉ có tình ngủ thậm chí còn giống như dập đầu thuốc x o n g đến cứ gọi là một c á i m á n h đối thủ phải hậu vệ biên hoàn toàn biến thành di b r di đồ chơi bị di b r di lặp đi lặp lại sắp tuân ra l i ệ u đều dù cho có đồng đội hiệp phòng bảo hộ đầu này đường biên cũng cơ hồ biến thành di b r di hậu hoa viên hắn muốn chơi thế nào thì chơi thế đó cánh phải mặc dù joe ben không có đăng tràng nhưng phản đột kích năng lực chưa hẳn liền so joe ben kém bao nhiêu đồng dạng để đối thủ dục tiên dục tử một khi b a y e n hai đầu đường biên mở ra như vậy thì tính đối diện đối thủ là từ thượng đế cùng thiên sứ tạo thành đội bóng b a y e n đều có thể xinh xinh đem bọn hắn đá phải trong địa ng như vậy diệp phong cảm thấy cũng không thể để mình ở đây bên trên biểu hiện đến giống như rất dư thừa hắn còn muốn soát dẫn bóng đâu không thể quá lười biếng thế là diệp phong cũng bắt đầu mất mạng sông đi lên nếu là không có thể thừa dịp cơ hội tốt như vậy soát mấy cái dẫn bóng đều có lôi với phở dậy bật đối với mình phong túng nửa trang sau phút thứ bảy mươi chín diệp phong rốt cục lại dẫn bóng ân rốt cục cái từ này hình dung rất chuẩn xác h ắ n tại về khoảng cách một cái dẫn bóng bảy phút sau rốt cục lại dẫn bóng lần này là di bơ di cánh phải bên trong cắt sau một c ư ớ c nổ bắn ra bị p h ở giấy bật thủ môn cản ra tiếp lấy vùng cấm điệu bên trong hỗn loạn tương b ừ n g mugler đột nhiên g i ế t ra đến liền có đến một cước đâm bắn phá không thành nhưng lúc này p h ở giấy bớt khoảng cách mugler gần nhất cầu thủ phấn đấu quên mình một cước chùi bóng vượt lên trước một bước đưa bóng xúc ra ngoài để mugler chân phải đá cái không mà lúc này vừa mới xông vào trong cấm khu diệp phong n g o ạ i ý muốn phát hiện bóng ra thế mà đến chân mình hạ đây coi như là đối thủ trợ công chỗ nào sẽ còn khắc khí nhất chân chính là một cấm đâm bắn tại loạn chiến bên trong cầu đưa vào phờ g i y bất đại môn tựa h duy nhất có điểm không quá cao h ứ n g chính là muller đến mức hắn nhìn về phía đối thủ phòng thủ cầu thủ ánh mắt bên trong đều tràn đầy ưu á n dù sao đều là ném cầu sao thế diệp phong dẫn bóng ngươi càng vui vẻ hơn a đương nhiên diệp phong khẳng định là vui vẻ như thế một chút thời gian liền hai cầu doanh thu đơn giản so xoay người nhặt tiền còn dễ dàng mà người dục vọng thường thường là vô bờ bến tiến vào một cái liền muốn hai cái tiến vào hai cái liền muốn ba cái tiến vào ba cái liền muốn tự tiên dù sao diệp phong hiện tại đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy mình hạt chín mà các đội hưu kỳ thật một mực cũng biết diệp phong ý nghĩ dù sao hiện tại điểm số dành trước tựa hồ đối thủ cũng không có quá nhiều phản kích khả năng không bằng thuận nước đẩy thuyền giúp diệp phong một tay thế là tiếp xuống tranh tài liền trở nên rất có ý tứ giống như bê ơ n tất cả cầu thủ đều biến thành đặc cấp đầu bếp đặc biệt tam hiệu bánh b ộ t đặc biệt tam hiệu bánh nướng từng cái in dấu tốt bánh nướng liền hướng diệp phong bên miệng đưa đem diệp phong bỏng đến thẳng nôn bánh a Di bơ di di di di di bơ di chuyển, di bơ bơ di bàn chuyển, bàn chuyển, bàn chuyển chuyển. phạ Phạ xong dạng này trò chơi cơ hồ một mực tiếp tục đến tranh tài kết thúc mà kết quả đây kết quả là diệp phong hoàn toàn chính xác hoàn thành h ạ t chín nhưng hắn cái thứ ba dẫn bóng lại không phải đối thủ trợ công không có cách hắn thực sự có chút không thích h ư ớ n g toàn dân cho ăn bánh cuộc sống tốt đẹp hình tượng này cảm giác quá không chân thực cho nên đang lãng phí nhiều lần cơ hội về sau diệp phong cảm thấy vẫn là được bản thân tới thế là tại hắn hướng trong cấm khu đột phá thời điểm đối thủ đ á hắn một cước sau đó diệp phong liền rất tự nhiên ngã xuống đất muốn một cái venati trọng tài rất bình thường giúp người hoàn thành ước vọng hắn nhìn ra được b ấ n toàn đội cho ăn bánh diệp p h o n g trạng thái cũng biết diệp phong đến cùng muốn cái gì cho nên tại không trái với nguyên tắc tình huống dưới không cần thiết nhất định phải làm ác nhân penalty cứ như vậy thuận lý thành c h ư n g tới cũng không có người cùng diệp phong đoạn penalty chủ p h á t quyền có lẽ nguyên lai、like、mu lơ còn có hứng t h u phạt đá phạt đền nhưng bây giờ hắn phải trả cướp đá phạt đền diệp phong liền dám đem hắn tại tiệc tùng bên trên cùng xe u ổ m ô đ e n kể vai sắt cánh ảnh trụ phát cho lý xạ cái này rất có l ự c uy hiếp penalty một lần là xong diệp phong hoàn thành bổn tràng tranh tài hạt chít dự bị đăng tràng hạt chít vốn là thật vĩ đại thành cựu chỉ bất quá bây giờ hoàn thành cái này một thành liền chính là diệp phong luôn cảm giác liền không có rung động đối với cái này p h ầ n h â m mộ bóng đá đã sớm bị nuôi kén ăn khẩu vị chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi có một ngày diệp phong đá ra một cái bóng rổ điểm số bọn hắn mới có thể cảm thấy kinh ngạc đi sau trận đấu diệp phong dự bị đăng t r à n g trình diễn hạt chịt cứu chủ bạo điểm tự nhiên tại dư luận bên trong chiếm c ứ rất lớn độ dài chỉ bất quá càng có thể dẫn bạo dư luận h i ệ n nhiên vẫn là diệp phong mỉm cười mùi rùa ta xem so tài lúc ấy thật là làm cho ta nhịn không được toàn thân phát lạnh trong cõi u minh giống như có người khống chê tranh tài nhất là diệ phong kia tà mị cười một tiếng. thật sự là để cho ta cái này kẻ vô thần đều cảm giác sau lưng có đồ vật gì d i ệ p phong cũng đ ừ n g cười lại cười b ớ ơn đều gánh không được có thể hay không đảo ngược nguyền r u ộ n một chút d i ệ p phong cười một tiếng b ớ ơn liền dẫn bóng cái này không phải tốt vì cái gì liền không thể là chính diệp phong thi pháp hắn ngồi tại ghế dự bị bên trên lúc nào mới có thể ra sân tự nhiên là đội bóng cần cải thiện thời điểm tiến công cho nên dứt khoát trước hết để cho đối thủ tiến hai cái dạng này hắn liền có cơ hội ra sân ta như vậy phân tích rất có đạo lý đi diệm phong sau trận đấu tự nhiên cũng biết xảy ra chuyện gì hắn thật có chút muốn cười tranh i thời điểm hắn còn không có chú ý nhưng về sau ngẫm lại đích thật là mình cười một tiếng sau đó b i ơ n liền ném cầu hơn nữa còn là liên tục hai lần hắn đương nhiên không tin cái gọi là nguyên rủa khả xảo hợp thành cái dạng này cũng là chơi thật vui cho nên vì đùa ác d i ệ p phong hiện tại không có việc gì liền cười lái xe đi trụ sở huấn luyện trên đường chậm rãi hành xử sau đó đôi ven đường nhìn qua m ị nữ n h ế c miệng cười một tiếng m ị nữ bởi vì quá giật mình mà đụng ngã phía trước ven đường phòng cháy cái chốt cửa đến trụ sở huấn luyện đối giữ cửa lão đại gia n h ế miệng cười một tiếng lão đại gia dưới chân không có từ trước đến nay một cái chứng choáng kém chút bằng thành bản thân bất、thoại. Huấn luyện t các đội i m đ h ư u hận không thể tại chỗ đem diệp phong đưa vào địa ngục để hắn đối xạ tàn cười đi trách ta đi dù sao diệp phong chơi đến rất vui vẻ nếu không phải các đội h ư u sắp bạo động diệp phong khả năng còn sẽ không thu tay lại mà tại lịch chuyển thủ t h ắ n g phở d â y bật về sau bayern cũng xong hỉ lâm môn đạt được một cái khắc tin tức tốt tại cùng một vòng bundesliga bên trong d o r t m u n d sân khách lúng túng bị đối thủ bức h ò a chỉ lấy được một cái điểm tích lũy mà kể từ đó bayern dẫn trước ưu thế lại về tới mười cái điểm tích lũy về tới an toàn tuyến bên trên nói đến bayern cùng d o r t m u n d điểm tích lũy trên lệnh từ đầu đến cuối tại tám phân cùng mười điểm ở giữa bồi hồi một đoạn thời gian rất dài đều tại cái phạm vi này bên trong không có kéo dài cũng không có thu nhỏ đôi này bayern tới nói là khảo nghiệm đối đốc mân mà nói càng l ạ áp lực t h lớn chính là mẹ nó đổi không kịp a nói đến o t mân cái này mùa giải biểu hiện đã đầy đủ kinh diễm thành tích bây giờ đ ổ i thành dĩ vãng mùa giải tuyệt đối có thể cùng bất kỳ một cái nào tranh quan đối thủ đỏ sức chống lại cho dù là bên trên mùa giải bayern cùng thời kỳ điểm tích lũy cũng không có hiện tại cao như vậy cũng là biết mùa giải cuối cùng mới đoạt giải quán quân mà bây giờ bayern thực lực đã đạt đến h ó a cảnh mình lại không thế nào phạm sai lầm đốt mân liền không có quá nhiều cơ hội thật vất vả rút nhỏ hai cái điểm tích lũy tranh lệch kết quả trận tiếp theo tranh tài lại bị kéo dài lặp đi lặp lại làm như vậy xuống dưới đốt mân cao bao nhiêu tâm khí cũng nhịn không đ ư ợ ca lại tiếp tục như thế khi bọn hắn thật một hơi nhịn không được thời điểm chính là bâ ơn đem bọn hắn bỏ xa thời điểm mà bây giờ bâ ơn lại có thể đem l ự c chú ý chuyển rời đến trong chiến tranh châu âu giữa tuần bọn hắn đem đến sân khách đi khiêu chiến b ạ dẻo trận đầu sân khách đ ỏ sức là bâ ơn rất xem trọng một trận tranh tài dù sao bạ d i ờ thực lực không mạnh nếu như sân khách một trận tranh tài liền bóp chết tấn cấp lo lắng như vậy trở lại sân nhà tranh tài r ở l t k a n cũng dám để đội hai đi đá có thể sử dụng một trận liền giải quyết chiến đấu cần gì phải nhất định phải kéo tới hai trận đâu cho nên viễn trinh s bởi vì nước đức cùng thụy sĩ liền nhau từ nước đức nam bộ munich xuất phát đến bạ dẻo khoảng cách thậm chí so với ơn đi đ á rất nhiều phương bắc đội bóng dễ dàng hơn a phong tháng sau cuộc tranh tài chúng ta chúc mừng một chút trên xe buýt p h m bạn ghé vào diệp phong chỗ ngồi chỗ tựa l ư n g bên trên c ư ờ i hì hì đối diệp phong nói diệp phong tự nhiên minh bạch p h m bạn ý tứ đồng thời hắn cũng có chút trong lòng n g ớ một chút bất quá vừa nghĩ tới đằng sau còn có hai trận đại chiến diệp phong đã cảm thấy mình đến thu liễm một chút tâm tư không thể quá hồi náo cuối cùng tháng hai phần tranh tài đều là rất trọng yếu một khi bị đá thuận đối toàn bộ mùa giải kết quả đều sẽ có tích cực nhất ảnh hưởng cho nên diệp phong cảm thấy không thể quá phong túng tốt nhất định phải h ộ p đêm làm lên diệp phong rất tự nhiên nói b a y ơ n nhưng thật ra là không có quá đem bạ d ẻ o để ở trong mắt dù là thụy sĩ đội tuyển quốc gia thực lực bây giờ có chỗ tăng lên nhưng thụy sĩ thi đấu vòng tròn cũng chính là chuyện như vậy cho dù là thụy sĩ truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ bạ d ẻ o đặt ở châu âu phạm vi bên trong cũng chỉ là tam lưu đội bóng xa xa không có quá nhiều sức cạnh tranh b a y e n thực lực đã đạt tới không cần quá quan tâm đối thủ thực lực chỉ cần dựa theo mình tiết tấu đá liền có thể ảnh hưởng tranh tài trình độ cho nên ai quan tâm đối thủ là ai đây ban đêm rụt t è n tổ chức đám cầu thủ quan sát phân tích bạ rực tranh tài thu hình lại sau đó phân phối riêng phần mình tranh tài nhiệm vụ nói cho mỗi một cái cầu thủ bọn hắn cần ở đây bên trên làm những gì đây là rất tỉ m i công việc mà đến t h i ê n diệp phong thời điểm thường thường rụt t è n ngữ khí liền tương đối tùy ý ngươi muốn làm gì liền làm gì đi loại này phong túng cũng chỉ nhằm vào diệp phong một người dù sao rụt t è n là sẽ không hạn chế diệp phong bởi vì chỉ có dạng này diệp phong mới có thể phát huy ra đáng sợ nhất sức chiến đấu mà một khi cho diệp phong lấy xuống từng cái từng cái chậm rãi khả năng diệp phong liền không có biện pháp phát huy mặc dù chiến lược bên trên rất bình thường xem thường đối thủ nhưng diệp phong cũng sẽ không thật đang quan sát đối thủ tranh tài thu hình lại thời điểm đi ngủ hắn đến tìm kiếm mình mục tiêu cũng chính là con mồi của mình hắn rất bình thường hy vọng đối thủ trong trận có một cái thích cầm banh giữa trận quan chỉ huy cứ như vậy chỉ cần mình điên cùng nhằm vào hắn cày tiền hiệu x u ấ t liền ngăn không được mà nhìn một hồi diệp phong nhịn không được hai mắt tỏa sáng đừng nói ba g i ữ trong đội thật là có một cái thích cầm banh h ạ c tâm giống như kêu cái gì xạ kỳ gì đắc chính là ngươi t r ư ớ c 586 co b á dẻo diệp phong nhìn đúng con mồi của mình nhịn không được đầu lưới bắn ra liếm lấy một vòng răng ánh mắt có chút hăng hái mặc dù cảm giác động tác này biểu lộ có chút biến thái nhưng diệp phong thật thật thích đóng vai người thợ săn này nhân vật mà về phần một cái khác người tổ chức diệp phong kỳ thật cũng rất có hứng thú cái này gọi sơ hạ ca gánh chịu lấy bà dự tiến công tổ chức nhiệm vụ cũng là đem bà dự tiến công trải vớt đến giếng giếng đầu đề chỉ bất quá diệp phong phát hiện động tác của hắn tần suất rất chậm đây chính là hắn ngược điểm trí mạng có lẽ tại đối mặt phổ thông đội bóng thời điểm ngược điểm này thường, thường có thể che giấu nhưng chân chính đối mặt một cái cường Tỉ như cường đại đơn, như tơn, đại bày vậy sở hạ c ả nhược điểm này liền sẽ bị vô hạn phóng đại tiến tới có thể sẽ biến thành đánh tan bạ dẻo nhân tố trọng yếu nhìn không được gãi đầu một cái trong lúc nhất thời diệp phong lại có điểm không biết hẳn là làm sao lấy hay bỏ rồi là đi xung kích xạ kỹ gì, vẫn là xung kích sở hạ c ả đ ầ u diệp phong lại có điểm lựa chọn khó khăn chứng bất quá rất nhanh diệp phong liền cho mình một bàn tay lựa chọn cái rắm ăn sạch diệp phong cũng không tin tự mình một người chơi không chuyển đối thủ hai người lúc trước buổi họp báo bên trên diệp phong ngồi tại ruột kèn bên người nghe ruột kèn đối mặt phóng viên chậm rãi bà dẹo là một chi rất có thực lực đội bóng nhất là nhìn qua bà dẹo gần nhất mấy trận tranh tài thu hình lại về sau ta càng l ạ i như vậy xác định bọn hắn có cùng bâ đơn chống lại thực lực sẽ cho bâ đơn chế tạo phiền b á i rất lớn nhất là vào c ngươi tiên sinh là nước đ ứ c người hắn hiểu rất do bóng đá đức đội phong cách lại thêm bà dẹo trong đội mấy tên cầu thủ đều đã từng t r ì n h chiến bundesliga bọn hắn biết đối phó thế nào chúng ta mà bà dẹo đối với bâ đơn t ớ i nói lại là một cái rất bình thường thần bí đối thủ chúng ta chưa từng có quá nhiều trực tiếp giao thủ kinh lịch này lại cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu mang đến rất lớn khó khăn cho nên mặc dù ta hy vọng cuối cùng thắng trận chính là nhưng liền trước mắt mà nói ta không cách nào dự đoán ai có thể cuối cùng thủ thắng rút k h e n rất bình thường k i ê m tốn sắp đem bạ giật khen lên trời giống như dạng này liền có thể để bỡn điệu thấp xuống tới đầu dạng d i ệ p phong n h ị n không được n h ữ n môi hắn biết lao đầu tử vừa chuẩn chuẩn bị giả điệu thấp tâm người chỉ bất quá hắn thật rất muốn nhắc nhở một chút lao đầu tử ngươi bây giờ chấp giáo chính là bay ơ n không phải sở c ố t không bốn cái này thật không phải ngươi giả điệu thấp người khác liền dám không nhìn bay ơ n nhất là b á dẻo ngươi thật sự cho rằng người khác tốt như vậy lắc lư có công phu kia còn không bằng để điểm ngoan thoại đâu dạng này còn có thể chọc g i ậ n một chút ba dẹo có lẽ bọn hắn tranh tài thời điểm liền có thể như ong vỡ tổ lao ra cùng bờ ơn đánh đ ố i công sau đó bị bờ ơn đâm thành c á i sảng đến tiên diệp phong nói chuyện thời điểm cái này thật rất muốn đứng lên lời nói hùng hồn một phen cho mình kéo điểm c ự hận bất quá nhìn xem ruột kèn kia mang theo ánh mắt cảnh cáo diệp phong liền biết nếu như mình không phối hợp lao đầu tử chỉ sợ mình liền muốn làm ghế dự bị ai diệp phong nhịn không được có chút cảm k h á i có đôi khi có được một cái lao âm so huấn luyện viên trưởng cũng không phải lúc nào đều cảm giác rất tốt không sai lao đầu tử nói đúng bà dẹo thực lực rất mạnh đây là châu âu giới bóng đá công nhận chúng ta rất xem trọng trận đấu này nhìn qua tranh tài thu hình lại ta cũng đối đối thủ mỗi một cái cầu thủ đều hiểu rất rõ mà lại trận đấu này bọn hắn tỏa c h ấ n sân nhà sân nhà ưu thế sẽ để cho bọn hắn càng có lực c h ú n g kích đêm qua lão đầu tử còn tại cho chúng ta đem bà d ẻ o tình huống hắn nói bà d ầ a huấn luyện viên trưởng s ở hạ cả tiên sinh là hắn rất bình thường tôn sùng một vị huấn luyện viên trưởng là khó được có chiến thuật của mình tư duy vĩ đại huấn luyện viên trưởng diễm phong để tất cả các phóng viên đều kinh ngạc đến há to miệng có chút nói không ra lời dáng vẻ ngươi xác định đêm qua ruột k b à dân huấn luyện viên trưởng là phật ngươi ngươi nói s ở hạ c ạ là b à dẻo giữa trận cầu thủ hoàn toàn là hai người có được hay không đây chính là ngươi nói vô cùng coi trọng đồng thời hiểu do đối thủ mỗi một cái cầu thủ ngươi mẹ nó là cố ý à. phổ biến rụt tèn n h ị n không được che mặt hắn thật rất muốn cho diệp phong m ộ t cước mẹ nó cũng quá mất mặt b ấ t quá nhà mình con non không thể làm ngoại nhân á n h vẫn là chờ chờ về hảo hảo thu thập dừng lại đi c h ơ i buổi họp báo kết thúc diệp phong mở mắt nói lời biệc đặt sự tình bị các truyền thông cùng p a n bóng đá tốt một trận trêu chọc đương nhiên bọn hắn đại khái cũng nhìn ra được diệp phong chính là cố ý tính cách của hắn chính là như、vậy. mà ba diệp thì có chút căm giận nhưng mặc dù diệp phong là treo chọc nhưng cũng quá không đem bọn hắn để ở trong mắt ta sau đó giận cá chém thớt có dạng gì cầu thủ liền có dạng gì huấn luyện viên như vậy bởi vậy có thể đạt được kết luận rút k è n tại buổi họp báo đã nói cũng đều là nói dối có lẽ diệp phong nói như vậy vẫn là rút k è n thụ ý đâu bất chi bất giác rút k è n liền trên lưng một ngụm đại h t n ổ i đối với cái này rút k è n đã không thể nói gì nữa trên đời sự tình luôn không khả năng vẹn toàn đôi bên đã có được một cái có thể để cho hắn không ngừng đoạt giải quán quân diệp phong như vậy ngươi liền phải chịu được diệp phong hồi não đương nhi thế là ngày thứ hai huấn luyện bên trên rút kén liền tổ chức lên đám cầu thủ luyện tập đá phạt phòng thủ sắp xếp bức tường người nhân viên một nhóm một nhóm đội duy nhất không đ ổ i chính là bức tường người chính giữa rất bình thường khổ bức diệp phong diệp phong liền biết lao đầu t ử sẽ tìm phiền t o i với mình nhưng vạn vạn không nghĩ tới chính là lao đầu tử tế h mà ác như vậy ai tự làm tự chịu a các đội hưu cuối cùng tìm được một cái phụng chỉ thu thập diệp phong cơ hội chơi đến gọi là một cái vui vẻ cả ngày bất ơn lâm thời trong sân huấn luyện đều là hoàn thanh tiếu n ữ cái gì ngươi nói hoàn thanh tiếu n ữ bên trong sen lẫn một cái thê thảm tiếng khóc vậy ngươi nhất định là nghe lầm giao đấu bà diệp tranh tài bắt đầu bà diệp kìm nén một hơi thế muốn cho xem thường bọn hắn hơn một bài học cho nên bọn họ mở màn về sau liền lợi dụng sân nhà ưu thế muốn phát động tấn công mạnh nhưng mà bọn hắn lại gặp một cái càng muốn phát tiết diệp phong bị lao đầu từ thu thập bị các đội hữu chơi ác diệp phong thế nhưng là nhận hết khuất đ ủ hiện tại rốt cuộc tìm được một cái có thể phát tiết đường tắt hắn làm sao có thể tiện tay bưng tha thế là biệt khuất bạ d ẻ o v s biệt khuất diệp phong quyết đấu chính thức bắt đầu thứ nhất hiệp diệp phong có xạ kỳ di s ạ kỳ d ì là nhất danh rất có đặc điểm cầu thủ dáng dấp rất bình thường c h ắ c đ ị c h chân lực lượng rất đủ mà lại đột phá năng lực rất mạnh bất quá đối với diệp phong tới nói đặc điểm của hắn không coi là cái gì đặc điểm dù là s ạ kỳ d ì đối kháng năng lực rất giỏi nhưng tại diệp phong trước mặt cũng chỉ là cái đệ đệ thì càng không cần phải nói s ạ kỳ d ì đột phá căn bản là không có cách vượt qua diệp phong chính diện đánh t r ậ n trực tiếp đặt chân âm liên tục mấy lần đều cắt bóng thành công chờ s ạ kỳ dị nghĩ biện pháp nghiêng người nhận banh hoặc là quay thân nhận banh dự định lợi dụng thân thể đối kháng để cho mình thu hoạch được đột phá không gian thời điểm diệp phong càng là dùng thân thể của mình cho cũng không phải người ra vàng liền sẽ không thân thể đối kháng diệp phong ra vàng nhìn xem không hiển sơn không lộ thủy nhưng phía dưới tất cả đều là đồng t ử đồng dạng cơ bắp s ạ ký gì k é m chút bị đối đến hoài nghi nhân sinh cũng chính là diệp phong không có thiếp thân chằm chằm phòng s ạ ký gì bằng không s ạ ký gì chỉ sợ ngay cả cơ hội cầm banh đều không có cứ như vậy s ạ ký gì h ề phải thứ hai hiệp diệp phong lại có s ở hạ cả so với thu thập xạ ký diệp phong thu thập sợ hạ cả rõ ràng muốn lại càng dễ một điểm sợ hạ cả tiểu kỹ thuật không bằng xạ ký gì mà lại cũng sẽ không tiến đi quá nhiều đột phá thường thường ở giữa sân phụ trách tiến công vận chuyển diệp phong không có tận lực đi chằm chằm phòng s ở hạ c ạ mà là tiện thể lấy liền giết hắn đang ép đoạt xạ kỳ dị thời điểm một khi xạ kỳ dị cùng s ở hạ c ạ khoảng cách quá gần mà xạ kỳ dị lại đem cầu chuyển cho s ở hạ c ạ thời điểm diệp phong khẳng định như là báo săn đồng dạng g i ế t ra đến trước tiên liền có thể để s ở hạ c ạ bối rối dị thường mà bởi vì kiến thức cơ bản không tính đỉnh cấp cầu thủ vững chắc lại thêm tuổi trẻ cầu thủ trông thấy diệp phong thần trường khả năng ngừng cầu đều sẽ xuất hiện sai lầm thế là liên tục hai lần diệp phong đều tiện thể lấy hoàn thành đối sơ hạ cả phòng thủ đây thật là quá dễ dàng liên tục tiêu diệt xạ kỳ dị cùng sơ liên tục cắt bóng liền để bâ ơn thu được nhiều lần sắc bén khoái công cơ hội mà đây cũng là vì cái gì bâ ơn có thể tại điểm số bắt đầu vẹn vẹn 20 phút thời điểm liền đã hai cầu dẫn trước bạ d ẻ o nguyên nhân bạ dược chỉnh thể đều có c h ú t n ộ n g cảm giác bâ ơn còn lại cầu thủ còn không có làm sao tiến vào trạng thái đâu diệp phong một người báo nổi liền đem bạ dẹo khiến cho chật vật không chịu nổi đây cũng không phải là bạ dược cùng bâ ơn chỉnh thể t r á n h lệnh mà là bạ dược chỉnh thể cùng diệp phong một người trách lệnh diệp phong một người đơn giản sánh được bạ dẹo một chi đội bóng đương nhiên nếu như đơn thuần tương đối giá trị bản thân tựa hồ thật đúng là dạng này di năm ư c euro tựa hồ b à giữa cả chi đội bóng tất cả cầu thủ cộng lại đều chưa hẳn có cao như vờ ơ -E、y giá trị bản thân đi cho nên ba reo bị đá thành một chút như vậy đều không a n mà khi bayern còn lại cầu thủ bắt đầu chậm rãi tiến vào trạng thái ba reo liền triệt để không ngăn được d i ệ p phong ngay cả tiếng hai cầu gồm đánh đầu phá không thành lại thêm dô b e n động kinh báo nổi hơn nửa hiệp lúc kết thúc bayern đã lấy được bốn không dẫn trước cái này điểm số đơn giản để tất cả xem tranh tài p a n bóng đá cảm thấy khủng hoảng mặc dù tuyệt đại đa số f a n bóng đá đều cho rằng b ạ dư chỉ sợ không phải bờ ơn đối thủ nhưng b ạ dư có thể xông vào trang tí onlit m ư ờ cường c h ỉ ít chứng minh bọn hắn vẫn là có nhất định t h c lực hoàn toàn có khả năng cho bờ ơn chế tạo một điểm phiền phước nhất là tại bọn hắn sân nhà coi như bờ ơn cường thế tối đa cũng chính là toàn trường tranh tài kết thúc về sau khóa chặt thắng cục hai trận quyết thắng thua tranh tài bọn hắn chỉ dùng một trận tranh tài liền lấy đến tư cách thăng cấp nhưng mà hiện tại phát hiện nguyễn lai、like、bờ ơn căn bản là không dùng được một trận tranh tài nửa trang tranh tài liền giải quyết bà dẹo đi xuống sân bóng thời điểm nhìn xem đối thủ kia một bộ th diệp phong thật không có quá nhiều cảm xúc dù sao tranh tài như vậy hắn kinh lịch quá nhiều hắn hiện tại trong đầu suy nghĩ chính là tranh thủ thời gian lại tiến một cầu hoàn thành hạt chịt sau đó để g ụ t k ẻ n đem mình đổi lại trang tí onlit trọng yếu như vậy tranh tài diệp phong vì cái gì không muốn đá không phải hắn không muốn đá mà là hắn cảm thấy cùng tại cùng bà ạ dựa trong trận đấu tiêu hao thể năng còn không bằng trở lại bundesliga bên trong tiêu hao thể năng đâu dù sao ở trong mắt g ụ t k ẻ n thể năng của hắn chính là cố định nhiều như vậy trận đấu này dùng nhiều ra sân tranh tài liền khẳng định phải ít dùng diệp phong không có chút nào lo lắng trang tí onlit dày vàng cho nên trận này đã không có huyền n i ệ m tranh tài hắn đá không đá cũng không đáng kể còn không bằng cho tiếp xuống b u n d e s l y g a lưu thêm một điểm ra sân thời gian đâu rút kèn đại khái cũng là ý nghĩ này bất quá hắn vẫn còn so sánh diệp phong càng dứt khoát một điểm căn bản không cho diệp phong trình diễn hạt chịt cơ hội trực tiếp nửa chàng sau liền không có để hắn bên trên lao đầu tử quả nhiên có tính cách nửa chàng sau tranh tài diệp phong vẫn ngồi tại ghế dự bị bên trên số trên đất con kiến chơi hắn thấy số con kiến chơi thậm chí đều so nhìn trên trận tranh tài có ý tứ ba dự triệt đề bị đánh đến đầu hàng trên trận chống cự đều lác đắc không có mấy nếu không phải cuối cùng đơn th chỉ sợ điểm số thật sẽ lên hai chữ số di bơ r di có d i n bóng mũ l l e r có d i n bóng dự bị phạ bạn càng là lập cú đút tăng thêm hơn nửa hiệp bốn cái d i n bóng bay ơ n trực tiếp cho b ạ dẻo đá một cái t ă n g không cái này điểm số đều đã đổi ngang trang tí onlid đấu vòng loại đơn trận điểm số ghi chép thứ hai hiệp coi như b ê ơ n cử đi đội hai ra sân đ o á n chừng b ạ dẻo đều lật bất quá thân tới đương nhiên tranh tài kết thúc về sau d i ệ p phong không có quên đi cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng xa ký gì đối mặt diệm phong trao đổi quần áo chơi bóng đề nghị lúc ấy kém chút lại hoài nghi nhân sinh sau khi cuộc tranh tài kết thúc trao đổi quần áo chơi bóng cũng không phải là một kiện rất bình thường tươi gặp sự tình nhưng cũng không phải là mỗi người đều sẽ đi cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng phe thắng lợi cự tinh đăng ở tình huống nào sẽ đi lựa chọn cùng đối thủ trao đổi quần áo chơi bóng đâu thường thường là bởi vì thất bại một phương chính giữa nào đó nhất danh cầu thủ biểu hiện xuất sắc mặc dù thua cầu nhưng hắn biểu hiện đáng giá khẳng định thường thường dưới loại tình huống này có lẽ ra ngoài cùng trung trí hướng tâm lý có lẽ từ đối với đối thủ cổ vũ lúc này mới có thể tuyển chọn trao đổi quần áo chơi bóng mà trận đấu này bên trong s ạ kỳ dị thực sự không cảm thấy biểu hiện của mình đến cỡ nào sáng trói c h ỉ ít tại đối mặt diệp phong thời điểm biểu hiện của mình thật giống như một cái vừa mới học được đá banh học sinh tiểu học đồng dạng vụ về ụ v cho dù là diệp phong ra sân về sau nhận đội bóng c h ỉ n h thể sĩ khí x a s u ố t liên lụy s ạ kỳ dị cũng không có lấy ra làm cho người rất tin phục phát huy cho nên s ạ kỳ dị cũng không cho rằng là biểu hiện của mình đến cỡ nào tốt mới khiến cho diệp phong động quý tại suy nghĩ chính là bởi vì đây s ạ kỳ dị mới rất bình thường không hiểu diệp phong ý nghĩ b ấ nếu đã như không phải trận đấu này thua quá thảm chỉ sợ xạ kỳ di đã mừng rỡ như cái hải từ đồng dạng đương nhiên nếu để cho xạ kỳ di biết diệp phong thu thập quần áo chơi bóng mục đích chỉ sợ hắn liền xem như xé toang mình quần áo chơi bóng cũng sẽ không đem nó đưa cho diệp phong một số năm sau đương đã gia nhập liên minh bayern xạ kỳ dị tại diệp phong trong nhà trông thấy món kia đã từng thuộc về mình quần áo chơi bóng lúc xạ kỳ dị giết diệp phong tâm đều có cùng thắng bạ d ẻ o về sau bayern toàn đội cũng không có tại thụy sĩ dừng lại lâu tại khách sạn nghỉ ngơi một đêm sau ngày thứ nhì trước kia liền vội vàng chạy về munich không có cách chật vật hai tháng phần mỗi một trận đấu đều không tha t r ư ớ c g năm mươi tám bảy lại một c ô âm lưu luận bọn hắn muốn về nhà đi chuẩn bị chiến đấu cái kia liên tục hai trận cực kỳ trọng yếu tranh tài chỉ cần bayern có thể thuận lợi xông qua sở cốc không bốn cùng l e v e r k e sen cửa ải như vậy tiếp xốn bọ coi như đến lúc đó đốt mân l i ề u mạng gắt gao cắn bayern nhưng tiếp xuống lịch đấu cũng đem đối bayern vô cùng có lợi mà lại bayern còn dự định xung kích thi đấu vòng tròn bất bại dài nhất ghi chép đâu cái này mùa giải cho đến trước mắt mặc dù còn không có tại bundesliga bên trong tao nộ thua trận chỉ có ba trận thế hòa làm cho người tiếp v ố i mặc dù bayern chưa hẳn rất bình thường để ý tương tự ghi chép nhưng ở không ảnh hưởng chỉnh thể trạng thái tình huống dưới không có người không muốn thắng chính là đạo lý đơn giản như vậy ngũ đ ạ i thi đấu vòng tròn bên trong cũng liền a xe nan làm được qua mùa giải bất bại mặc dù trong đó thế hòa bổi diễn không ít nhưng bất bại chính là bất bại, nói ra chính là mà nếu như b ơ n cũng có thể bảo trì mùa giải bất bại mà đoạt giải quán quân như vậy hàm kim lượng tuyệt đối phải cao hơn arsenal không phải nói b u n e s l a đơn ộ i b tỉ số thắng cao hơn thế hỏa b u ổ i diễn muốn xa xa ít hơn so với arsenal đương nhiên đây cũng là b ơ n fan bóng đá hiện tại mỹ hảo hết tưởng về phần có thể làm được hay không điểm này chính bọn hắn vô cùng rõ ràng trên thực tế đây là rất khó dù là b a y â n có thực lực đối mặt bundesliga bất kỳ một cái nào đối thủ giữ cho không bị bại nhưng bởi vì lịch đ ấ u vấn đề bayern cũng không có khả năng tại mỗi một trận bundesliga trong trận đấu đều đem hết t o à n lực thật giống như hai trận t r ọ n g y ế u chăm đi o n l i t đấu vòng loại bên trong sen lẫn một trận thi đấu vòng tròn như vậy bayern làm sao lấy h a y b ỏ h i ệ n nhiên bundesliga tương đối càng sau muốn một chút cho nên bâng rất có thể tại bundesliga trong trận đấu cử đi thay phiên đội hình mà b a y â n thay phiên đội hình mặc dù cũng có thể tại bundesliga đặt chân nhưng đối mặt chân chính bundesliga hảo cường tuyệt đối không có khả năng chiếm ưu thế bởi như vậy thắng thắng thua hơn nữa còn có một điểm thật giống như bên trên mùa giải b a y o r n bundesliga nâng lên đoạt giải quán quân về sau còn lại mấy vòng bundesliga đã dâu rịa đến lúc đó b a y o r n rất có thể sẽ dùng cái này mấy trận tranh tài đến rèn luyện người mới b ả n này liền không gì đáng trách người bình thường chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến so với một cái hư vô phiêu m i ệ u g h i chép vẫn là dùng tranh tài đến rèn luyện người mới càng thực sự một chút trở lại sân nhà b a y o r n đầu tiên nên đón sở cốt không bốn kêu chiến gần nhất mấy cái mùa giải sở cốt không bốn đều là bundesliga không thể coi thường một c ỗ lực lượng càng đừng đề cập hai cái mùa giải trước bọn hắn còn lực gáp một loại cường giả vấn đỉnh dù là diệp phong sau khi đi sợ c ố t không bốn thành tích t r ư ợ t xuống nhưng bọn hắn vẫn là trang t onlit t ừ cách hữu lực tranh đ o ậ n người bên trên mùa giải lấy hạng ba thành tích d i ế t tiến trang t onlit cái này mùa giải trước mắt cũng xếp tại bảng điểm số vị thứ ba tựa hồ còn có thể áp chế lever cơ sen đương nhiên lấy sợ c ố t không bốn thực lực trước mắt muốn uy hiếp bờ ơn thống trị còn non nớt một chút bọn hắn hiện tại đã bị bờ ơn bỏ xa căn bản tại quán quân vô vọng đối với trận này sợ c ố t không bốn cùng bờ ơn bỏ sức tiêu điểm hiển nhiên không quan hệ thứ tự cùng điểm tích lũy đối với cái này hai tri đội bóng tới nói chân chính nội hạch vẫn là hai tri đội bóng đ hai tri đội bóng quan hệ tại bundesliga bên trong là phi thường không tệ nhất là rất nhiều người đều cho rằng sờ cốt bốn là bayern neo lực lượng trung kiên dù cho loại thuyết pháp này cũng sẽ không bị song phương chỗ thừa nhận nhưng vẫn là fans hâm mộ bóng đá chỗ nói chuyện say x ư a chủ đề cũng không trách mọi người có dạng này nhận biết thật sự là hai tri đội bóng biểu hiện quá phù hợp đặc điểm này thời gian rất lâu đến nay song phương đều không có trực tiếp lợi hại xung đột không cần đến vạch mặt đi làm mặt cái chiêng đối diện c h ố n g mà lại hai tri đội bóng gần đây cầu thủ giao dịch vô cùng tấp nập bayern thường, thường sẽ đem thanh niên cầu thủ đưa đến sờ cốt bốn vô luận là thuê vẫn là bán ra cái này đều để sở cốt không bốn ích lợi không cạn lại càng không cần phải nói diệp phong tên này từ bâ n thuê mà đến cầu thủ trực tiếp mang cho sở cốt không bốn đội xử tòa thứ nhất bundesliga cúp vô địch mà sở cốt không bốn cũng sẽ đem thành danh ngôi sao bóng đá bán cho bâ ơn tỷ như nơ ơ tỷ như phạt b ạ n cho nên tại fans hâm mộ bóng đá xem ra hai chi đội bóng tại không dính đến hạch tâm vấn đề là thường thường có thể rất bình thản đứng chung một chỗ cũng không cần xách trước mắt bâ ơn đội hình bên trong có bao nhiêu tên sở cốt không bốn đeo cầu thủ liền ngay cả bâ ơn huấn luyện viên trưởng đều là từ sở cốt không bốn quá khứ có thể nghĩ chi này bâ ơn b cho nên mỗi lần hai đội giao phong đều tất nhiên sẽ mang đến rất nhiều có thể cung cấp lẫn lộ điểm có ý tứ chính là lần này hai đội quyết đấu trước dư luận đi đột nhiên tuân ra đến một cố âm lưu luận trận này s r có không m u ố n giao đấu b e r n tranh tài lấy hai tri đội bóng hữu hảo quan hệ cùng trước mắt hai tri đội bóng tại bundesliga bảng điểm số bên trên tình thế chúng ta không thể không làm ra một cái to gan suy đoán tại alien sân bóng s r có không m u ố n sợ rằng sẽ đưa cho b e r n một trận nhẹ nhõm thắng lợi không cân nhắc thực lực nhân tố vẹn vẹn từ điểm tích lũy xếp hạng đi lên phân tích trước mắt bơ ân cần chính là thắng liên tiếp lấy bảo trì đối đ ố t mân điểm tích lũy ưu thế tiến tới đem càng nhiều tinh lực chuyển rời đến trang t o n l i thi t đấu vòng tròn bên trong mà sờ có không bốn tại đã đoạt giải quán quân vô vọng tình hữu giới duy nhất mục tiêu chính là bảo trì lại bảng điểm số hạng ba vị trí lấy khóa chặt hạ mùa giải trang t o n l i tư t cách mặc dù nhìn sờ có không bốn sẽ không lựa chọn tùy tiện từ bỏ tranh tài nhưng sự thật vừa vặn tương phản bọn hắn rất có thể làm như thế đưa cho bơ ân một trận nhẹ nhõm không tiêu hao thắng lợi mình cũng không có quá nhiều tiêu sau đó trận tiếp theo tranh tài bâ ơn có qua có lại mới hảo hảo đánh lever cơ sen một trận đến lúc đó hai đội điểm tích lũy tranh lệch vẫn còn sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào mà lại kể từ đó sở cốt không bốn tiêu hao liền muốn ít hơn so với lever cơ sen dù sao sở cốt không bốn cũng không có hy vọng đuổi theo xếp tại trước mặt bâ mân bọn hắn muốn làm chính là ngăn chặn lever cơ sen là được rồi như vậy đưa cho bâ ơn một trận thắng lợi là cỡ nào lựa chọn sáng suốt a đừng nói dạng này ngôn luận thật là có cực lớn thị trường rất nhiều fan bóng đá lý tính phân tích đều cảm thấy có nhiều khả năng sau đó trận đấu này có liên quan tỷ lệ đặt cực liền phát sinh biến hóa cực lớn nguyên bản bất ơn thủ thắng tỷ lệ đặt cực đã cực thấp nhưng bây giờ càng là thấp đến một cái cơ hồ muốn để giao cải x ô i công ty phong bàn trình độ mà điểm số tỷ lệ đặt cực phương d i ệ n nguyên bản bất ơn điểm số lớn thủ thắng tỷ như bốn không năm không dạng này điểm số càng thụ truy phủng nhưng bây giờ theo c ố này âm n h ư luận xuất hiện lập tức hai không điểm số trở thành đại đứng đầu nếu như sợ cốt không bốn thật sự có ý nhường ra thắng lợi lời nói như vậy bất ơn tất nhiên sẽ không đổi tận giết tuyệt một trận nhỏ thắng cũng đủ để cho bọn hắn cầm tới ba cái điểm tích lũy một không điểm số không an toàn như vậy dư luận d ầ m d ĩ d ầ m d ĩ khiến cho giống như sự t ì n h thật sẽ hướng phía bọn hắn dự đoán phương hướng diễn biến là ai cũng không ngăn cản được đến mức d o r t m u n d cùng bundesliga liên đoàn bóng đá đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng d o r t m u n d huấn luyện viên trưởng cờ lốp đang tiếp tục phỏng vấn thời điểm mang theo tuyệt vọng biểu thị ta hy vọng sở cốt không m u ố n có thể tuân thủ quy tắc trò chơi tôn trọng thi đấu tinh thần mà không phải vì mình lợi ích đi phá hư nó hoàn toàn chính xác rất bất đắc dĩ, tại Dortmund toàn lực đ u i theo bờ ân thời điểm nếu như bờ ân lại bị dễ dàng đưa lên một trận thắng lợi đối d o r t m u n sĩ khi đã kích coi như quá lớn đương nhiên cờ lốp kỳ thật trong lòng cũng rõ ràng c o i như sở cốt không bốn tại alian sân bóng cùng chết bayern bọn hắn có thể thắng được bayern xác suất cũng thực sự không cao nhưng thắng trận chính là thắng trận tiêu hao lại hoàn toàn không giống v ạ nhất n bayern tiêu hao chậm rãi tích lũy t a m g tuyến tác chiến bọn hắn cuối cùng sẽ sập b ả n cũng nói không chừng đ ấ y chứ mà bundesliga liên đoàn bóng đá tại cực lớn dư luận áp lực dưới cũng làm ra tỏ thái độ chúng ta tin tưởng vô luận bayern munich vẫn là sở cốt không bốn đều sẽ chăm chú đối đai trận đấu này chúng ta không tin bọn hắn sẽ không để ý thi đấu tinh thần đi làm một trận hư g i ả tranh tài trên thực tế nước đức liên đoàn bóng đá cũng là rất bất đắc đều là đám này không có chứng truyền thông vì bác ánh mắt mà không có chút nào căn cứ phỏng đoán bọn hắn cũng không cho rằng bờ ơ n cùng sở cốt không bốn sẽ đá giả thi đấu cái đồ chơi này rất bình thường bại nhân phẩm đối với bờ ơ n loại này siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói một khi bị ngồi vững vậy đơn giản chính là hủy diệt tính đ ặ kích đối với sở cốt không bốn không phải cũng cũng giống như thế a fans hâm mộ bóng đá có thể tiếp nhận thực lực ngươi không tốt mà thảm bại nhưng ngươi nếu là vì một loại nào đó lợi ích mà liên kích đều không đá liền nhấc tay đầu hàng như vậy fans hâm mộ bóng đá cũng chỉ có thể nói với ngươi xin lỗi diệm phong nhìn thấy tin tức thời điểm đều có chút dở khóc d hiện tại âm l ư u luận còn dám càng nói nhảm một điểm không b a y ơ n cùng sở cốt không bốn đá giả cầu đơn giản hoang đường b a y ơ n cần đá giả thi đấu sao đương nhiên d i ệ p phong đột nhiên sinh ra một cái buồn cười suy nghĩ ý nghĩ này kém chút để hắn cười phung tới nếu như lúc này rụt tèn còn tại sở cốt không bốn như vậy đối mặt loại này không có chút nào căn cứ âm l ư u luận phỏng đoán là âm so rụt tèn rất có thể nhân thể diễn một đợt tiếp nhận phỏng vấn lúc rụt tèn nói chung sẽ nói chúng ta tại trang t i o n l i t thứ nhất hiệp trong trận đấu bại bời ba chúng ta sẽ ở thứ hai hiệp trong trận đấu toàn lực ứng phó đi ứng đối dù là hy vọng xa vời chúng ta cũng sẽ không đối ba ca nhận thua về phần giao đấu b ê ơn trận đấu này chúng ta sợ rằng sẽ tại bại binh b ố trận bên trên có giữ lại đương nhiên đây cũng không có nghĩa là chúng ta từ bỏ trận đấu này nhìn tựa như là vì nhấc tay đầu hàng tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ nhưng trên thực tế lại là điển hình lao âm so cách làm trước bày gia đ ị c h lấy yếu biểu thị mình từ bỏ trận đấu này sau đó chờ bờ ơn tùy tiện ở đây bên trên vung lòng cảnh giác thời điểm đột nhiên móc ra đao liền hướng bờ n trên thân âm suy nghĩ một chút đã cảm thấy làm người ta sợ hãi rút kèn tuyệt đối sẽ làm như vậy d i ệ p phong hiểu rất rõ rút kèn bất quá bây giờ rút kèn tại bayern bayern cũng không cần đối mặt chẳng biết lúc nào chỗ nào nằm dạp trên mặt đất lao âm dựng lên đôi này bayern tới nói thật là tốt tin tức cũng không biết hiện tại sờ cốt không bốn sẽ làm sao đi ứng đối nghĩ nghĩ d i ệ p phong móc ra điện thoại gọi cho john rút trở lại sờ cốt không bốn về sau một lần nữa làm quay đ ầ u phát mặc dù bởi vì niên kỷ các loại vấn đề trạng thái giới trượt nghiêm trọng nhưng trước mắt thợ mỏ cũng không có so với hắn tốt hơn tiền vệ phòng ngự cho nên chỉ có thể để hắn tiếp tục đá xuất ra đầu tiên h o ặ kế các ngươi thật dự định từ bỏ tranh d i ệ p phong cười hát, hát hỏi t h hiện tại truyền thông đều nói các ngươi muốn từ bỏ tranh tài đâu r ố t tại đầu bên kia điện thoại có chút sốt ruột ai nói chúng ta muốn từ bỏ so tài nói hiệu nói vượt ngươi liền đợi đến bị chúng ta huyết tẩy đi quả nhiên r ố t ra hỏa này là từ tâm nhãn không có nhiều như vậy còn con quấn đã hắn nói sẽ không bỏ rơi tranh tài vậy đã nói rõ mấy ngày nay chuẩn bị chiến đấu thời điểm sở cốt không bốn đại x o á i mới thật sự là chạy thắng trận đi bất quá ai cho ngươi d ụ n g khí nói muốn huyết tẩy bay đ n diệm phong nhịn không được có chút muôn cười thân yêu h o ặ kế ta cho ngươi một cái đề nghị tranh tài cùng ngày ngươi tốt nhất đừng ăn cơm uống nước vàng không ta sợ ta sẽ đem ngươi xô ra nước tiểu đến đá ra liệt tới diệp phong cười ha ha lấy nói bên đầu điện thoại kia john nhịn không được đối diệp phong giơ lên ngón tay giữa bất quá lập tức nghĩ đến diệp phong khả năng căn bản không nhìn thấy liền hờ ơ mở hực b ù g ra bất quá ngựa khí vẫn là không phục không c a m lòng ngươi cho láo tử trở lấy tranh tài cùng ngày a li ẩn sân bóng sớm an vị đầy phan bóng đá nói đến có chút ý tứ là trận đấu này đường xa mà đến sợ có không bốn p a n bóng đá thế mà còn có không ít mặc dù rất nhiều người không có lấy đến cổ phiếu nhưng bọn hắn tụ tập tại một bộ thể sống chết bảo vệ thợ mỏ vinh quang dáng vẻ cũng làm cho rất nhiều đi ngang qua người vì đó ghém ắ t đương nhiên sân bóng bên ngoài bên phan bóng đá nhưng so sánh sờ cốt không bốn phan bóng đá nhiều hơn cho nên nếu là bọn này thợ mỏ có cái gì quá phận cử động làm không cẩn thận bên phan bóng đá tại chỗ liền dạy bọn hắn là người vô số cảnh sát tại sân bóng chung quanh đứng gác duy trì lấy trật tự bọn hắn thật sợ bên phan bóng đá cùng sờ cốt không bốn phan bóng đá lên xung đột mặc dù tại bundesliga p a n bóng đá xa so với b ậ giờ mỹ ở kịp p a n bóng đá càng lý trí cũng không có nhiều như vậy hồ lý g n nhưng ngươi cũng không thể cho người là quần thể tính chất động vật có đôi khi sẽ rất mù q u á n g theo một khi có người bởi vì kích động mà ra tay đánh nhau như vậy người chung quanh rất có thể liền sẽ mù q u á n g theo cùng nhau tiến lên tạo thành đại quy mô xung đột tiến tới không cách nào kết thúc cho nên vẫn là đương h o ạ n tại chưa xảy ra tốt mà sân bóng bên trong song phương phan bóng đá đã bắt đầu làm nóng người diệp phong theo thói quen quan sát đến đối diện n ử a t r à n g so với lần trước đọ sức sở c ố t không bốn đội hình kỳ thật cũng không có quá nhiều biến hóa diệp phong trong ánh mắt j o n vừa lúc cũng nhìn qua sau đó j o n rất muốn ngay trước mặt diệp phong đối với hắn giơ ngón tay giữa lên mà không phải thông qua điện thoại chỉ bất quá nếu là hiện tại lộ ra ngón giữa như vậy mặc kệ hắn cùng diệp phong có phải hay không đang nói đùa bundesliga liên đoàn bóng đá đều sẽ cho jones vô cùng nghiêm trọng trừng phạt cho nên jones chỉ có thể cố nén xúc động chuẩn bị mùa giải tại không ai địa phương tại đối diệp phong hào hào phát tiết một chút diệp phong đưa cho jones một cái ta liền thích xem người chán ghét ta nhưng lại làm không xong ta ánh mắt nụ cười kia muốn ăn đòn cực kỳ bất quá diệp phong chú ý tới dốt con hàng này không biết có phải hay không là bởi vì sinh khí một mực tại không ngừng uống nước giống như dạng này có thể để cho hắn càng tâm bình khí hòa đồng dạng nhịn không được hắc hắc cười không ngừng xem ra ngươi cũng không có nghe đến đi vào ta lời khuyên à diệp phong nhịn không được đều muốn toát ra một cái ý xấu nhớ k ỹ diệp phong đã từng cứ như vậy chơi ác qua muller ỉ vào mình thiết thận hộ thể không ngừng dùng nước rót muller cuối cùng dẫn đến muller thực sự nhịn không nổi bên này có quan hệ trực tiếp so t ả i mình đột nhiên ngao một chút vọt tới bên sân biển quảng cáo đằng sau nhường như thế một chơi ác muller kèm chút không có tại chỗ qua đời dòng dã một tuần thế giới bóng đá đều là muller kia hai hàng tin tức để toàn thế giới p a n bóng đá đều biết bờn có như thế một cái hai hàng tên dở hơi